Kết quả là, toàn bộ La Thành cũng biết, có một gian trà mới lầu khai trường, hơn nữa cái này trà lâu đang quan sát nhân viên tuyển mộ. Sở hữu huyền giả cũng quá thử rồi, vì vậy trà lâu phúc lợi thật sự là quá tốt rồi, chỉ cần là tiến vào trong trà lâu công việc, lấy được huyết tinh còn có tài nguyên tu luyện cũng vô cùng phong phú. Nhưng rất thiếu nhân biết rõ, cái này trà lâu chủ nhân rốt cuộc là ai. Cho dù rất nhiều người đi tìm cái này trà lâu nhân viên làm việc hỏi thăm, vẫn là không có bất kỳ người nào biết rõ, gần đó là cái này trà lâu nhân viên cũng không biết rõ, diệp hiên chính là bọn hắn ông chủ sau màn. Diệp Hiên vẫn là đang tránh né Nghiêm gia đuổi giết, bây giờ Nghiêm Trung đã phi thường phẫn nộ, bởi vì phải đi ra ngoài rồi nhiều người như vậy, kết quả cũng không tìm được gì. Một điểm này để cho hắn phi thường bất đắc dĩ, cũng không cam chịu tâm. Nghiêm gia trong đại viện, Nghiêm Trung một cái tát dưới tay trên mặt, các ngươi đều là phế vật sao? Hắn chẳng qua là một cái thần tông cảnh giới huyên giả, ở La Thành chính là một thí, các ngươi lại không có đưa hắn bắt lại. Thủ hạ cũng phi thường bất đắc dĩ, ngay từ đầu Nghiêm Trung căn bản liền chưa nói cho bọn hắn biết, Diệp Hiên cảnh giới chỉ là thần tông. Cho nên bọn họ vẫn luôn cho là đem Nghiêm gia thủ vệ giết chết người kia là một cái thần đạo đỉnh phong hơn nữa nắm giữ phi thường cường đại lĩnh vực cao thủ. Thật không nghĩ đến cũng chỉ là một cái thần tông. Thủ hạ vội vàng quỳ dưới đất, nghiêm thiếu ra, cho ta thời gian 3 ngày, nếu như thời gian 3 ngày ta không có đưa hắn tìm cho ra, ta sẽ tự vận. Nghiêm Trung hít sâu một hơi, ngươi nghe cho ta, chuyện này tuyệt đối không cho phép nói với bất kỳ ai, chúng ta Nghiêm gia thủ vệ tuyệt đối không thể liền một cái thần tông cũng không giải quyết được, còn bị thần tông giết đi. Thủ hạ vội vàng gật đầu, yên tâm đi, Nghiêm chiếu ra, chuyện này vào tay ta kia cũng sẽ không từ miệng ta chung nói ra. Nghiêm Trung khoát khoát tay, "Được rồi, nếu là lời như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm rồi, nhớ ngươi nói chuyện." Thủ hạ A Trạch gật đầu đi ra ngoài. Hắn là Nghiêm Trung thủ hạ, cũng là cả đại viện hộ viện đội trưởng, thực lực của hắn đã là thần đạo đỉnh phong, hơn nữa cũng lĩnh ngộ lĩnh vực, hắn tin tưởng nếu như chỉ là một thần tông lời nói, hắn hoàn toàn có năng lực đem điều này thần tông cho đấm phát chết luôn. Thậm chí để cho thần tông liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Hắn đi ra bên ngoài, nhìn mình hai mươi mấy thủ hạ, mặt lạnh nói, "Mới vừa rồi những lời đó các ngươi cũng nghe được." Ta đầu khó giữ được, vậy các ngươi mệnh giá liền qua đời ở đó rồi, ta chết, các ngươi cũng không sống được, đều nghe được sao?" Sở Hữu thủ hạ đều dỗi rít lộ ra kiên định ánh mắt. Bọn họ cũng biết do nếu như là tìm một cái thần tông, hơn nữa còn là tìm một cái thật đủ sức để đem thần đạo cho sát tử thần tông, vậy thì cực kỳ dễ tìm. Chỉ cần là điều tra đi một phen liền có thể tìm được. A Trạch mang người đi ra nghiêm ra, bị đến con mắt, rất nhanh sẽ để cho thủ hạ môn phân tán đi ra ngoài, còn hắn thì đi tới trong một cái tử lâu. Hắn đi vào một cái mật thất bên trong, quỳ dưới đất, chủ thượng. Nay trong một mắt Một người mặc trường bào màu đen nhân từ trong bóng tối đi ra, ta cho ngươi làm việc, ngươi cũng làm sao? Ai chạy cúi đầu, vội vàng trả lời, đều đã hoàn thành. Lộ tuyến đồ ta đã cho tân trưởng lão, sở hữu phòng vệ ta cũng chuẩn bị biết, còn lại chờ 3 ngày sau nghiêm tử ngọc đăng cưới. Hắc bào nhân cười lạnh nói, La gia bên kia sự tình cũng tốt tốt nhìn chăm chú một chút. Ai chạy cúi đầu, Tam Nô đã tại chú ý La gia động tĩnh, một khi nghiêm gia bên này chuyện phát sinh, La gia tin tức tuyệt đối không có biện pháp tiếp thu được. Hắc bào nhân nói, gần đây có một người tới La thành, tiêu diệp hiên, các ngươi chú ý một chút. Aạch lộ ra ánh mắt nghi ngờ, không biết rõ cái này Diệp Hiên là nhân vật nào, lại muốn làm cho mình chủ thượng như vậy chú ý. Chỉ bất quá hắn chỉ là thù hạ, không nên biết rõ hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi biết rõ. Đúng rồi, Diệp Hiên chính là các ngươi muốn tìm người, cái kia lấy thần tông thực lực đem tám cái thần đạo đánh chết nhân. Hắc bào nhân lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Aạch chừng đến con mắt, chủ thượng, thật chẳng lẽ có người có thể làm được sao? Hắn chẳng qua là một cái thần tông, làm sao có thể đem tám cái thần đạo đánh chết? Hắc bào nhân cười lạnh nói, vậy dĩ nhiên là có, ngươi chẳng qua là kiến thức nông cạn mà thôi. Cảnh giới không thể nói rõ hết thảy, mặc dù Diệp Hiên chẳng qua là một cái thần tông, nhưng là hắn nắm giữ thần tông, hơn nữa còn lĩnh ngộ lĩnh vực, hơn nữa còn là chừng mấy trọng lĩnh vực, như vậy thiên tài, làm sao có thể cầm đi cùng một loại thần tông so sánh. A Trạch biểu tình mờ mịt, hắn có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại chuyện này. Hắc Bảo nhân đuổi nói, "Được rồi, chuyện này ngươi cũng biết, ngươi liền cho ta đi đưa hắn tìm ra đi, bây giờ hắn hẳn là ở thành Nam địa khu." A Trạch vội vàng chắp tay rời đi mật thất, rời đi mặt thất sau đó, hắn liền triệu tập thủ hạ mình, đi thành Nam địa khu lúc này Diệp Hiên còn ở tìm kiếm mình chỗ ở phương, hắn dĩ nhiên không thể ở trong trà lâu ở, dù sao hắn muốn đem thân phận của mình cho hận nuốt ở, chỉ chẳng qua nếu như là ở ở bên trong tự lầu, kia thân phận của hắn chỉ có thể bại lộ càng nhanh, cho nên hắn cần phải tìm được một cái không cần biết rõ mình thân phận địa phương, mà cái địa phương này dĩ nhiên chính là tư nhân nhà ở. hắn tìm kiếm thích hợp nhà, một đứa bé đứng ở một gian cửa phủ đệ, hắn thấy Diệp Hiên sau đó, con mắt sáng lên, mau tới trước ngăn hắn lại. Diệp Hiên không hiểu nhìn này đứa bé, hai từ ôm bụng nói, đại nhân, ta bên này có một điều thỉnh cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Diệp Hiên không hiểu hỏi, thỉnh cầu gì? Hải Tử hít mũi một cái, ta muốn xin ngươi mau cứu ta mụ mụ. Diệp Hiên không hiểu nhìn Hải Tử, nhưng là Hải Tử cặp mắt tràn đầy là chân thành. Diệp Hiên suy tư một hồi, cười híp mắt nói, tốt lắm a, ngươi theo ta nói ngươi mụ mụ thế nào? Hải Tử gật đầu chỉ chỉ trong sân, ta mụ mụ bị người cho vồ vào đi vào trong, rồi bên trong có rất nhiều người xấu, hơn nữa nhìn đều rất tàn bạo. Diệp Hiên nhìn cái nhà này, mỉm cười hỏi, vậy nếu như ta giúp ngươi cứu ngươi mụ mụ, ngươi có báo đáp gì ta sao? Hải Tử suy tư một hồi đem một khối huyết tinh lấy ra, đây là ta cất rất lâu tiền, đều cho ngươi." Diệp Hiên đem huyết tinh cho cầm lên, sắc mặt nhỏ nhẹ đổi một cái, nhưng là hài tử cũng không có phát hiện. Chương 472, còn rất chuyên nghiệp. Diệp Hiên tựa hồ là phát hiện những thứ gì, nhưng là cũng không có nói phá, mà là đem cửa phòng cho đẩy ra, đi vào bên trong. Trong sân, hai bên vườn hoa đã sớm hoang phế, mà Diệp Hiên thật sự trong sân gian, chính là có cỏ dại từ gạch đá xanh bên trong thấm ra, khỏe lớn lên. Diệp Hiên nhìn một chút chu vi, hắn đã cảm nhận được chu vi huyền dị. Những huyền giả đó khí tức mặc dù có ý đi che đậy nhưng là vẫn bị hắn phát hiện ra. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, biết đây chính là một cái bẫy. Hắn ở bắt được cái kia huyết tinh thời điểm liền đã biết. Chỉ bất quá hắn không có phơi bày, cũng là bởi vì cho dù lần này hắn tránh khỏi rồi, lần kế vẫn sẽ bị địch nhân cho tính toán. Còn không bằng duy nhất đem những địch nhân này cũng giết chết. Diệp Hiên quay đầu nhìn bên trái đằng trước sân, ở sân hành lang chính trói một nữ nhân, mà nữ nhân này quần áo xộc xít, toàn thân đều là vết thương, trong mắt nàng tràn đầy thê lương, phảng phất là ở cảm khái chính mình bất hạnh. Diệp Hiên trực tiếp là vẻ mặt bất đắc dĩ, những người này làm một cái bấy thật đúng là làm cho giống như là thật như thế. Thực ra cho tới bây giờ, những thứ kia núp trong bóng tối địch nhân cũng có thể đi ra. Hắn đây cũng tính là đi vào trong bẫy, nhưng là những người này vẫn không có đi ra, liền là muốn để cho hắn đi đến trước mặt nữ nhân, trên tay nữ nhân hẳn là có vật gì có thể đưa hắn với từ địa. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn phía xa, nói, không cần ẩn dấu, ta biết rõ nơi này các ngươi chính là một cái cái trọng, cho nên vội vàng đi ra cho ta đi. Sơn Chu Vi cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, Chẳng lẽ là cần ta đem cả viện cho hủy diệt sao? Lúc này nữ nhân mở miệng nói chuyện rồi, nàng nho yếu nói, "Đại hiệp, Cứu mạng a, ta là vô tội, ta là bị bọn họ cho bắt tới." Diệp Hiên đem trường kiếm cho rút ra, đi tới trước mặt nữ nhân, lạnh nhạt nói, "Các ngươi thật đúng là hội diễn tập a, cho tới bây giờ còn muốn để cho ta bị các ngươi đánh lén." Nữ nhân sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là lộ ra lộ vẻ sầu thảm nụ cười, "Thiếu hiệp, ta thật không biết rõ ngươi đang nói gì, ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài sao? Nếu như ta vẫn còn ở nơi này lời nói, bọn họ sẽ giết ta." Diệp Hiên sau khi nghe được nhất thời là bất đắc dĩ nhún nhún vai, thế nào chính là như vậy quật cường đây. hắn nhẹ nhàng một kiếm đâm ra, nữ nhân sắc mặt đại biến, nàng dĩ nhiên không nghĩ tới Diệp Hiên thật sẽ ra tay với hắn, càng không nghĩ đến Diệp Hiên sẽ tuyệt tình như vậy, hoặc có lẽ là Diệp Hiên cũng có thể tại làm sao nhanh trong thời gian liền đem sở hữu cái chồng xem thấu. Nếu như không phải như vậy lời nói, kia vật trên tay của nàng đủ để cho Diệp Hiên hoàn toàn ngã xuống đất không nổi. Nhưng là bây giờ nàng biết rõ mình đã không giả bộ được, nàng chấn động toàn thân, đem trên người dây thừng cho đánh gãy, ngay sau đó trên tay xuất hiện một cái màu xanh truy thủ. Này màu xanh chủy thủ thân đao còn cuốn xương mù màu đen. Nhìn liền biết rõ tuyệt đối không phải bình thường vũ khí, nếu như bị chủy thủ này thương tổn đến, phỏng trừng sẽ lập tức tử vong. Diệp Hiên nhìn chủy thủ đẩy tới trước mặt mình, hắn mị đến con mắt, tinh huy vạch ra. Một đạo tinh mang đâm xuyên qua thân thể đàn bà, nữ nhân trừng đến con mắt, muốn đem chủy thủ tiến hơn một bước, đáng tiếc căn bản là không làm được. Nữ nhân che bộ ngực mình, làm sao có thể? Ngươi chẳng qua là một cái thần tông mà thôi, làm sao có thể sẽ có loại này thủ đoạn? Diệp Hiên cười nói, chẳng lẽ ngươi môn tới giết ta trước không có đánh nghe biết không? nữ nhân không cam lòng ngã xuống, nàng đúng là nghe nói qua Diệp Hiên thật đủ sức để giết chết bảy cái thần đạo, nhưng là nàng vẫn luôn cho là khoác lác. Nhưng là bây giờ nàng mới biết rõ, Diệp Hiên thực lực quả nhiên là không thể lấy phổ thông huyền người tiêu chuẩn để cân nhắc, một cái phổ thông thần tông làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền có thể đưa nàng giết đi. Nữ nhân không cam lòng ngã xuống, mà còn lại huyền giả biết rõ Diệp Hiên đã đem toàn bộ cái chồng cho khám phá, cho nên cũng dối dít xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, đem Diệp Hiên cho bao vây. Diệp Hiên mỉm cười nhìn những thứ này thần đạo, những thứ này thần đạo mặc dù trong cảnh giới mặt đúng là do người, nhưng là trên thực tế nhìn sang. Này mười tên thần đạo cũng bất quá chỉ có một là nắm giữ lĩnh vực." Diệp Hiên cười nói, "Các ngươi trận này sắc mặt cũng học trò quá nghèo một chút chứ. Ở La trong thành nhân, thực lực còn không bằng bên ngoài đánh cướp mà sống ăn cướp." Cầm đầu Tráng Hán nghe nói như vậy sau đó nhất thời là phẫn nộ nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên chính là nhún nhún vai, "Chẳng nhẽ ta nói không đúng sao?" Tráng Hán lạnh lùng nói, "Ngươi nói ngay bây giờ loại này khoác lác, chờ một chút nếu như bị chúng ta bắt được, ta nhất định đưa ngươi tứ chi cắt đứt, để cho ngươi hảo hảo biết rõ thực lực chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu cường đại." Diệp Hiên cười nói, Các ngươi biết không biết do thực lực của ta đủ để đấm phát chết luôn các ngươi người sở hữu." Tráng Hán rêu cợt nhìn Diệp Hiên, "Thật sao? Thế nào ta không biết do thực lực của ngươi đã cường đại đến mức độ như vậy rồi hả? Nếu như ngươi thật là như vậy cường đại lời nói, lại làm sao sẽ nghĩ một con chuột như thế, một mực tránh né nghiêm ra đuổi bắt đây." Diệp Hiên biết rõ những người này là nói không thông, hơn nữa hắn cũng không muốn tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian, mới vừa rồi bên ngoài cái kia tiểu hài tử không có đi vào, nói rõ hắn vẫn luôn ở bên ngoài xem chừng, nhưng là bây giờ hắn không cảm giác được tiểu hài hơi thở. Cái kia tiểu hài ở hắn đã giết nữ nhân sau đó rời đi. Diệp Hiên biết rõ, cái kia tiểu hài đã biết rõ thực lực của hắn cũng không muốn đám người này tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây là đi viện binh rồi, nơi này chiến đấu nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không đợi nghiêm gia cao thủ tới, hắn thật đúng là sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Hiên trường kiếm đâm ra, mà tráng hắn chính là hét lớn một tiếng, một đem đại đao cắm trên mặt đất. Cả viện cũng bao phủ ở một tầng màn sáng bên trong, Diệp Hiên có chút giật mình nhìn những người này, những người này chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ. Tầng này màn sáng ngoại trừ là một cái kết giới bên ngoài vẫn có thể cho tráng hán đám người này tăng cường thực lực kết giới là là có thể đem trong sân chiến đấu và ngoại giới chắn không đến nổi để cho bên ngoài những thủ vệ kia cảm nhận được bên này chiến đấu dù sao la thành đã rõ ràng quy định là không cho phép ở trong thành chiến đấu mà loại bên trong kết giới chiến đấu ngược lại là không có vấn đề gì dù sao bên ngoài cũng không biết rõ trong nhà này có chiến đấu xảy ra chờ kết thúc chiến đấu sau đó tùy ý quét dọn một phen liền có thể đem sân trả lại như cũ ở trong thành rất người tất cả đều là như vậy diệp hiên mỉm cười nói còn rất chuyên nghiệp bất quá ta rất ngạc nhiên Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta nhớ được Nghiêm gia đồng phục cũng không phải như vậy chứ? Tráng hán hừ một tiếng, ngươi thật đúng là một cái dế nhủi, chẳng lẽ ngươi không bây giờ biết rõ Nghiêm gia đã phát lệnh truy nã rồi không? Chỉ cần là trong thành nhân, bắt lại ngươi cũng có thể có được tiến vào Nghiêm gia cơ hội, gần đó là một cái Nghiêm gia một người làm, ở toàn bộ La thành cũng là địa vị cao vô cùng tồn tại. Chương 473, bị bao vây. Diệp Hiên gật đầu, cho nên ngươi là vì đi cho Nghiêm gia làm một con chó mới tới giết ta. Tráng hán sửng sốt một chút, rất nhanh thì cắn răng mặt lạnh nói, ngươi ngược lại là miệng lưỡi bén nhỏ chết đi cho ta. Diệp Hiên trường kiếm một quét, toàn bộ màn sáng đều tràn đầy ngọn lửa, là Hỏa Chi lĩnh vực. Còn lại thần đạo đều mẩn ra, ma tráng hắn chính là phẫn nộ nói, coi như ngươi nắm giữ lĩnh vực, cũng chẳng qua là một cái thần tông mà thôi, chết đi cho ta. Sở Hữu thần đạo cũng phản ứng ngươi qua đây, bọn họ mau mau xông hướng Diệp Hiên, huyền lực chính là đem Sở Hữu ngọn lửa cả được. Diệp Hiên nhắm lại con mắt, trong thiên địa Sở Hữu ý niệm đều tựa hồ là biến mất không thấy gì nữa, hắn chỉ có thể cảm giác trường kiếm trong tay của chính mình. Đó là tuần chính nhất kiêu ý. Diệp Hiên kiếm ý đã đến đại thành vân nữa kiếm ý diễn sinh ra tới lĩnh vực, chính là hắn lần đầu tiên sử dụng. Diệp Hiên cặp mắt mở ra, chẳng qua là nhẹ như vậy khẽ giơ lên lên, trong mắt phảng phất như là toé ra luống đạo ác liệt kiếm ý. Tất cả mọi người đều cảm nhận được loại này để cho bọn họ linh hồn đột nhiên run lên kiếm ý. Chỉ bất quá đám bọn hắn càng khiếp sợ là Diệp Hiên lại nắm giữ hai loại lĩnh vực, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức rồi. Diệp Hiên khinh thường nói, các ngươi thật đúng là thật không thể giải thích ta, xem các ngươi giật mình dáng vẻ, không trách sẽ chết ở trên tay ta, nói nhiều vô ích, chết đi cho ta. Diệp Hiên trường kiếm đâm thẳng Vô số kiếm ý gần như muốn đem thân thể bọn họ cho cắt thành vô số khối, mà tiếng kêu thảm thiết rất nhanh thì từ những người này trong miệng truyền tới. Diệp Hiên một chiêu sử dụng ra, có chút giật mình nhìn duy nhất không có chết được nhân. Cũng không tệ lắm a, xem ra ngươi lĩnh vực hẳn là lệnh phòng ngự tính chứ. Tráng hán phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn thật sự là không nghĩ tới Diệp Hiên thực lực lại sẽ cường đại đến mức độ như vậy, hơn nữa cũng không nghĩ tới hắn mang tới tất cả mọi người đều dễ dàng được giải quyết. Lúc này hắn tràn đầy sợ hãi, hắn biết mình là không đánh lại Diệp Hiên, dù sao Diệp Hiên mới sử dụng ra một chiêu hắn cự lại như vậy. Hiện ở sợ sao? Nhưng là đã muộn, ta biết rõ cái kia Tiểu hài Tử phải đi viện binh rồi, các ngươi đến lúc đó ai người đã không trọng yếu, bất kể là ai, chỉ cần là địch nhân của ta, cuối cùng chỉ có thể bị ta diệt xuống mà thôi. Tráng Hán cười một tiếng, ngươi thật đúng là khôi hài a, ngươi cho rằng là trên cái thế giới này ngươi là vô địch sao? Chỉ cần là ngươi địch nhân cũng sẽ bị ngươi diệt xuống. Ngươi quá đề cao mình, không nói huấn độn trong khu vực, rốt cuộc là có bao nhiêu cao thủ, liền nói này là trong thành, thì có ngươi không có cách nào giải quyết hết nhân. Diệp Hiên núm nuay, không cần quan trọng gì cả. Dù sao thì bây giờ đoán không giết chết, đem tới ta cũng có thể giết chết, chờ ta thành thần linh sau đó, bọn họ cũng chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Tráng Hán nghe nói như vậy, đầu tiên là trừng đến con mắt, nhưng rất nhanh thì cười như điên không ngừng, thậm chí bởi vì cười quá mức kịch liệt, khí huyết cuốn cuộn, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi muốn trở thành thần linh, ngươi thật đúng là ý nghĩ ngu ngốc à? Ngươi biết rõ thần linh sớm đã là ở thần vẫn thời đại liền không tồn tại sao? Ngươi nói những lời này chẳng qua là ban ngày làm mộng mộng lời nói mà thôi. Lấy ý nghĩ của ngươi như vậy, không lâu sau chúng ta sẽ ở phía dưới gặp mặt. Diệp Hiên lạnh nhạt chỉ một cái, một đạo kiếm khí đem Tráng Hán cho đánh thành hai nửa, vốn là Tráng Hán liền đã làm trọng thương, cộng thêm Diệp Hiên lĩnh vực vẫn luôn không có thu. Tráng Hán biết mình là không có cơ hội từ cái địa phương này rời đi, cho nên mới buông tha phản kháng. Diệp Hiên đem sở hữu địch nhân giết đi sau đó, từ từ đi ra sân, tiếp theo sau đó hướng ngõ hẻm này sâu hơn địa phương đi tới. Chẳng qua chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, Tiểu Hải mang theo mười mấy thần đạo đi tới cửa viện, khi bọn hắn thấy trong sân thảm trạng sau đó, nhất thời là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiểu Hải tắn răng Tiên khốn kia quả nhiên là không thể dùng thông thường để cân nhắc, một cái thần tông cảnh giới huyền giả, có thể nhanh như vậy đem tám cái thần đạo giết đi. Hơn nữa trong đó hay lại là nắm giữ lĩnh vực. Dẫn đầu thần đạo mị đến con mắt, bất quá có một cái tin tốt liền là chúng ta biết Diệp Hiên vị trí, hắn là ở thành Nam vị trí, chỉ cần đem thành Nam cho phong tỏa, sẽ chậm chậm co rút tiểu phạm vi, hắn nhất định sẽ bị chúng ta bắt lại. Tiểu Hai gật đầu một cái, ta cũng giống vậy nghĩ, cho nên mới cho các ngươi vội vàng tới, bất quá nói thật, tại sao Nghiêm công tử không có đem trọng yếu như vậy tin tức nói ra đây? Đó là tự nhiên Ngươi suy nghĩ một chút, Nghiêm gia ở La Thành là địa vị gì? Nếu như để cho nhân biết rõ bọn họ Nghiêm gia tạm cái thần đạo hộ vệ bị một cái thần tông huyền gia giết đi, tiếc khởi không phải rất mất mặt sao?" Hai tử nhếch môi cười nói, đúng là như vậy, Nghiêm gia như vậy đại gia tộc vẫn là rất quan tâm chính mình mặt mũi, bất quá cũng chỉ có bọn hắn những thứ kia đại gia tộc mới sẽ cảm thấy mặt mũi là thứ tốt gì, có lúc vì mặt mũi sẽ chết nhanh hơn." Dẫn đầu thần đạo liếc mắt một cái hai tử, "Cho nên ta mới nói quá, loại người như ngươi là không có cách nào sáng tạo ra đại gia tộc, bởi vì ngươi mệnh chính là tiền mệnh." Hai tử mặt lạnh nói, "Vương La Thành Ngươi có phải hay không là muốn chết?" Vương La Thành cười lạnh nói, "Hải tử, đừng tưởng rằng ngươi thực lực bây giờ có thể đủ thắng qua ta, nếu như không phải ngươi ngụy trang đúng là dễ dàng để cho người ta bươm xuống phòng bị lợi nói, ngươi làm sao có thể có thể ám sát đến nhiều như vậy thần đạo cao thủ?" Hải tử cũng không có chối, Vương La Thành chính là cười nói, "Đáng tiếc là, ta sớm liền biết rõ ngươi xảo trá, cho nên ta vẫn luôn để phòng ngươi, ngươi nếu là dám ra tay với ta, ta có thể trong nháy mắt đoạt tính mạng ngươi." Hải tử cắn răng, lười cùng ngươi nói, "Ngươi đã tới, như vậy Thành Nam Diệp Yên liền giao cho ngươi." trong tối ta sẽ truy đuổi tung tích Diệp Hiền nhưng là trên mặt nổi vẫn còn cần các ngươi phong tỏa Vương La Thành khoát khoát tay những thứ này ta cũng biết rõ không cần ngươi nhắc nhở chỉ phải bảo vệ tốt chính ngươi mạng chó là tốt Hải Tử bất mãn hừ một tiếng nhưng cũng không có chân chính xuất thủ hắn né người trốn vào trong bóng tối rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa Vương La Thành chính là thủ thế chỉ huy để cho người sở hữu tản ra tới hắn mặt lạnh nói Diệp Hiền mặc dù không biết rõ thực lực của ngươi rốt cuộc là như thế nào nhưng là nhiều người của chúng ta như vậy ngươi trừ phi là lẻn nếu không nhất định sẽ chết ở trên tay chúng ta, hơn nữa hành tung của ngươi đã bại lộ, thành nam đem sẽ phong tỏa, đến thời điểm ngươi có chạy làm trời. Diệp Hiên rõ ràng cảm thấy thành nam biến hóa, thành nam đường biên giới đều đã bị những nghiêm gia đó thần đạo thủ vệ cho canh giữ, bất kể là ai muốn từ thành nam đi ra ngoài cũng không phải đơn giản như vậy. Diệp Hiên tụi vào nơi khúc quanh, nghe những thần kia nói đối thoại, chỉ có thể bất đắc dĩ xa hơn một hướng khác đi. Hắn biết là chính mình quá mức ngây thơ, không nghĩ tới nghiêm gia ở toàn bộ La thành thật là có lớn như vậy lực lượng, đem chọn cái thành nam bao vây lại nhưng là sẽ xúc động đến rất nhiều gia tộc lợi ích cùng vấn đề mật mũi. Chương 474, đột nhiên đến giúp đỡ. Mà ở dưới tình huống như vậy, những gia tộc khác lại không âm thanh không lên tiếng. Nghiêm gia, xem ra muốn trở thành La thành đệ nhất đại gia tộc, cho tới bây giờ ta đều còn không nhìn thấy người nhà họ La đứng ra. Diệp Hiên tiến vào trong một cái viện, ở trong nhà này là có người một nhà một mực ở, Diệp Hiên không có qué giày đến bọn họ, mà là mình tìm một cái phi thường ẩn nấp lầu cát ở phía trên nghỉ ngơi. Khoảng cách nhã thi hôn lễ còn có một ngày, hắn yêu cầu ở ngày này tìm được đi ra thành nam cơ hội tin tức tốt chính là, nghiêm gia thủ vệ cũng phái đến thành nam tới, kia nghiêm gia phủ đệ lực lượng thủ vệ sẽ giảm yếu một ít. Nhưng là ở thành nam đi một vòng, diệp hiên cũng không có tìm được có thể từ thành nam đi ra ngoài cửa ra, sở hữu cửa ra đều đã bị thủ hộ dậy rồi. Nếu như hắn xuất hiện, cũng sẽ bị những thủ vệ kia phát hiện ra, đến thời điểm chỉ cần thủ vệ đưa hắn kéo lại, chẳng qua chỉ là mấy phút, hắn cũng sẽ bị rất nhiều cao thủ bảo vệ. Đến thời điểm trừ phi là hắn đem thần thông cho thi triển ra, nếu không tuyệt đối không có biện pháp từ những thủ vệ này trên tay nhanh nhẹn. Nhưng là hắn biết rõ. Thần thông còn cần ở lại nhã thi tiệc cưới phía trên, dù sao hắn là phải dẫn đi nhã thi, cũng không thể nói lén lén đem nhã thi cho mang đi. Tiến vào nghiêm gia sau đó, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Muốn đem một người từ nghiêm gia mang ra ngoài mà không bị phát hiện, kia là không có khả năng. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn về phía trước mấy người lính gác, hắn đang suy tư chính mình trong nháy mắt đem mấy cái này thần đạo đánh chết sát suất. Có thể vừa lúc đó, một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, mỉm cười nói, Diệp Hiên thật sao? Diệp Hiên nhướng mày một cái, hắn chính là biết rõ ở thành Nam cái địa phương này, ngoại trừ người nhà họ nghiêm biết rõ hắn. Không, có nhân biết, nhưng là thấy đến nữ nhân này trong mắt cũng không có ác ý, cũng không có trước tiên xuất thủ. Hắn hiếu kỳ hỏi, "Ngươi là?" Tiêu Nhi khẽ mỉm cười, "Ta là La Gia Nha hoàn, ngươi có thể gọi ta Tiêu Nhi, ta tới nơi này là bởi vì ta môn tiểu thư muốn phải giúp ngươi." Diệp Hiên càng khó hoặc, hắn và La tiểu thư gia hẳn là chưa từng có bất kỳ giao thiệp mới đúng. Vì sao lại xuất hiện một cái như vậy tình huống? Tiêu Nhi nói, "Thực ra ngươi là bái kiến ta tiểu thư gia, chính là ở cái tiểu lầu kia bên trong, ngươi đem công tử nhà họ Nghiêm đánh cái tiểu lầu kia." mà cùng ngươi ngồi ở một bàn cái kia nữ tử liền là ta tiểu thư ra. Diệp Hiên mới chợt hiểu ra. Bất quá rất nhanh hắn liền vỗ cái chắn nói, cũng đúng a, có thể đối công tử nhà họ nghiêm không khách khí, ngoại trừ người nhà họ la bên ngoài, ta còn thật nghị không ra còn có ai rồi. Sào Nhi gật đầu một cái. Thực ra lúc ấy sự tình ta nghe tiểu thư nói, thực lực của ngươi đúng là phi thường cường đại, nhưng là bây giờ cái này tình trạng, cho dù thực lực của ngươi phi thường cường đại, cũng không có cách nào thoát không chứ. Diệp Hiên gật đầu, cho nên ý ngươi là phải giúp ta thoát không sao? Sào Nhi nói, đúng vậy. Bây giờ ta tới nơi này mục đích là vì rồi đưa ngươi cho mang ra khỏi thành Nam, ta tiểu thư ra nói, nàng có thể không hy vọng ngươi nhanh như vậy liền bị người nhà họ Nghiêm giết đi, ngươi không phải nói muốn đi tham gia Nghiêm Tử Ngọc hôn lễ sao?" Ta tiểu thư ra phi thường hy vọng nhìn đến khi đó cảnh tượng. Diệp Hiên nói, "Vậy ngươi có biện pháp mang theo ta từ cái địa phương này rời đi sao?" Tiêu Nhi nói, "Đó là tự nhiên, ta lại không phải một người tới nơi này, ta còn mang theo mấy cái thần đạo tới, chỉ cần ta để cho mấy cái thần đạo ngăn trở trước mặt những người đó, ngươi hoàn toàn là có thể ở tại bọn hắn lúc chiến đấu từ bên cạnh rời đi." hơn nữa chỉ cần tốc độ ngươi khá nhanh, liền tuyệt đối có thể di vô pháp để cho người ta phát hiện. Diệp Hiên cười nói, vậy cũng tốt, ta liền tin tưởng ngươi một hồi. bất quá các ngươi La gia hảo tâm như vậy giúp ta, chắc không phải đơn thuần muốn phải làm cho tốt sự tình chứ? Sào Nhi cười nói, vậy cũng được, bất quá ta chỉ là một người làm, lao ra bọn họ thương lượng chuyện, chúng ta làm hạ nhân cũng suy đoán không tới. cho nên nếu như ngươi thấy phải là cái gì, đó chính là ngươi sự tình. Diệp Hiên núm nuay, nhưng là hắn cũng biết rõ, bây giờ bất kể là như thế nào, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng những người này. Hơn nữa a hỉ nữ nhân này tính cách hắn cũng biết rõ, hẳn là sẽ không hố chính mình. Sảo Nhi hướng về phía xa xa mấy cái thần đạo ra dấu tay, mà mấy cái thần đạo trực tiếp đi ra ngoài đi, rất nhanh thì tiếp xúc đến mấy cái canh giữ đến cửa ra thủ vệ. Bọn họ cố ý đụng vào những thủ vệ này trên người, sau đó phi thường phẫn nộ chỉ những thủ vệ này. Các ngươi đụng vào người biết không? Cái gì? Rõ ràng chính là các ngươi đụng tới. Còn dám tranh cãi, chính là ngươi đụng ta. Khốn kiếp, ngươi biết rõ ta là ai người nhà hạ, lại dám ở cái địa phương này gây trở ngại chúng ta. Ta quản các ngươi là ai người nhà? Nói thật, các ngươi một mực ở cái địa phương này canh giữ đến, để cho người ta nhìn phải lòng, thế nào? La Thành bây giờ đã là các ngươi thiên hạ sao? Liên thành chủ cũng không dám làm việc, các ngươi cũng dám làm. Khấu tiếp, ngươi liền là tới nơi này gây chuyện. Thật đã cho ta không dám động thủ có phải hay không là? Trong lúc nhất thời, hai bên nhân trong nháy mắt xuất thủ, mà Sở Nhi chính là mỉm cười nói với Diệp Hiên, "Được rồi, xem bọn hắn dáng vẻ nhất thời bán hội thì sẽ không chú ý tới bên này." Diệp Hiên chắp tay nói, "Cảm ơn các ngươi, mặc dù không biết rõ các ngươi rốt cuộc là có cái mục đích gì, nhưng là các ngươi giúp ta" đem tới nếu như có cơ hội, ta sẽ trả lại. Sau khi nói xong Diệp Hiên trước tiên vọt ra ngoài, mà tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua chiến đấu khu vực, thuận lợi ra Thành Nam. Mà một bên khác, Sảo Nhi thấy Diệp Hiên đã đi ra Thành Nam, chính là từ từ đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới chiến đấu khu vực, làm Sảo Nhi xuất hiện, Sở hữu Thần Đạo cũng dừng tay. Tất cả mọi người là biết rõ thân phận của Sảo Nhi, đây là La gia người làm, mặc dù nói chỉ là một người làm, nhưng là chủ nhà họ nghiêm đã nói qua, ở đại hôn trước, tuyệt đối không thể treo trọng thị phi. Cho nên cũng không thể đối người nhà họ La làm gì. Trong lúc nhất thời hai bên giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. Tiêu Nhi mỉm cười nói, "La trong thành hẳn là không thể đánh chết chứ. Nếu như các ngươi còn tiếp tục đánh nhau lời nói, ta sẽ đem chuyện nào nói cho thành chủ." Hai bên thần đạo sau khi nghe được đều là mặt liền biến sắc, tất cả mọi người là biết rõ, bây giờ tuyệt đối không thể gây chuyện, mặc dù nói đem chuyện nào nói cho thành chủ nghe, thành chủ cũng sẽ không nói cái gì, có thể tóm lại là sẽ có ảnh hưởng, mà nhiều chút ảnh hưởng đối với bọn họ phải không tốt. Có lẽ nghiêm già sẽ ngay đầu tiên trừng phạt bọn họ. Bọn họ chẳng qua là người làm, tùy tiện đều có thể hy sinh. Cho nên hai bên cũng ngưng chiến rồi, cuối cùng nên đi đi, nên Lưu lại tiếp tục tìm Diệp Hiên cũng tiếp tục canh giữ ở lối ra vị trí. Diệp Hiên từ thành Nam vị trí sau khi rời khỏi, vội vàng hướng thành Đông đi tới, hắn bây giờ biết rõ che giấu mình mới là trọng yếu nhất. Chương 475: Hy vọng thả trên người một người. Chỉ cần ở nhã thi đại hôn trước không có thể làm cho mình có quá nhiều phiền toái. Thời gian bất quá còn có một ngày mà thôi. Diệp Hiên ở thành Đông tìm rồi một cái chỗ nghỉ ngơi, là một nhà phi thường người bình thường. Mà hắn cũng không có để cho người ta phát hiện hắn chỗ, giống như là một cái người trong suốt như thế. Chỉ bất quá Diệp Hiên ở chỗ này an tĩnh tu dưỡng, La Thành cũng đã sôi trào, nghiêm gia nghiêm tử ngọc muốn cùng Lô Tiên Tiểu Lầu nhã thi lập gia đình. Tin tức này giống như là một cái quả bom như thế trực tiếp đem tất cả mọi người đều cho nổ đi ra. Xôn sao? Toàn bộ La Thành đều là xôn sao một mảnh, bọn họ dĩ nhiên là không nghĩ tới Lô Tiên Tiểu Lầu cuối cùng sẽ cùng nghiêm gia hợp tác. Đây nếu là thật để cho cái này hôn lễ kết thành, kia La trong thành La gia liền muốn thấp một đầu. Hơn nữa nghiêm gia dã tâm tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy, người sở hữu biết rõ, nghiêm gia vẫn luôn muốn đem la gia cho nuốt trọn, chính là vì làm cho cả la thành đều trở thành nghiêm gia. Lúc trước la gia cùng nghiêm gia là cân sức năng tải, cho nên nghiêm gia cũng không dám thật làm quá mức, nhưng nếu là để cho lô tiên tiểu lầu hợp tác với nghiêm gia rồi, kia la gia coi như có phách lối vô liếng. La gia đại sảnh mặt chính, sở hữu la gia chủ sự đều ngồi ở trên cái băng, mà chủ vị, chủ nhà họ la la hữu bình chính con mày, trong mắt nhiều một chút gắt gáp. Chuyện này chúng ta rất sớm liền biết, nhưng là các ngươi nhưng vẫn cũng không có hỏi tham được tin tức, cuối cùng đạo đưa chúng ta đến bây giờ vừa muốn đến thế nào đi đối phó chuyện này. La Hữu bình mặt lạnh nói, nhưng là bây giờ ta chỉ là cho các ngươi nghĩ một cái biện pháp mà thôi, các ngươi xem các ngươi một chút cầm ra ý kiến là cái gì? Có người để cho ta đi cùng Lô Tiên Tụ Lầu nói chuyện hợp tác, quá đáng hơn là có người để cho ta đi tìm Nghiêm gia nói chuyện hợp tác, các ngươi là suy nghĩ túi đầu sao? Sở Hữu chủ sự đều chỉ có thể túi đầu, bọn họ cũng biết rõ mình nghĩ ra được chủ ý tuyệt đối là chủ ý túi bắp, nhưng là bọn họ thật không có những biện pháp khác. Đại trưởng Lão nói, Hữu Bình, thật sự không được lời nói, chúng ta cũng đi lô tiên tiểu trong lầu thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không để cho lô tiên tiểu lầu nhân cũng gả một cái tới. La Hữu Bình lắc đầu nói, loại biện pháp này ta cũng đã nghĩ tới, nhưng là ngươi muốn biết rõ, bây giờ lô tiên tiểu trong lầu nhã thi là đến lập gia đình tuổi, còn có một cái chẳng qua chỉ là 13 tuổi, ngươi để cho một cái 13 tuổi gả tới ta là ra. Đại trưởng Lão há hốc mồm, hắn tự nhiên là biết rõ, nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác. La Hữu Bình suy tư một lúc sau, nói, đem A Hỉ cho kêu đến. Ta ngược lại thật ra muốn biết rõ, cái kia gọi là Diệp Hiên rốt cuộc là thân phận gì? Đại trưởng lão trừng đến con mắt, "Hữu Bình, ngươi là dự định để cho cái kia gây chuyện tiểu tử để giải quyết chuyện này?" La Hữu Bình nói, "Bây giờ trừ cái này dạng khả năng bên ngoài, các ngươi còn có thể tìm được những khả năng khác sao?" Đại trưởng lão nói, "Nhưng là ngươi đem một cái như vậy thực lực chỉ có thần tông giá hỏa nhìn quá trọng yếu, có phải hay không là có chút không bình thường, hơn nữa ngươi đem hy vọng đặt ở trên người hắn, chẳng qua là ở lãng phí thời gian mà thôi." Các trưởng lão khác tự nhiên tất cả đều là cảm thấy La Hữu Bình cầm ra chuyện này không lý trí. Chính là a, cái kia gọi là Diệp Hiên rốt cuộc là thân phận gì cũng còn không biết rõ, chúng ta chỉ là biết rõ hắn từ Hoang vực tới, Hoang vực bây giờ thành hình dáng gì tất cả mọi người là biết rõ, ai biết rõ hắn thế nào trốn ra được, nhân phẩm phía trên đáng giá khảo cứu. Đúng vậy, hơn nữa Nghiêm gia là như thế nào một gia tộc mọi người tất cả đều là biết rõ, nếu như nói là cường đại huyền giả, Nghiêm gia căn bản cũng không thiếu, ta nhưng là nghe nói, bây giờ Nghiêm gia đã xuất động rất nhiều cao thủ đuổi theo giết Diệp Hiên, hắn phỏng trường hiện tại cũng đã bị người nhà họ Nghiêm giết đi. Vừa lúc đó, A Hỉ từ bên ngoài xông vào. Ngươi thiếu ở cái địa phương này nói bậy nói bạn, Diệp Hiên có thể là phi thường cường đại. Hơn nữa bây giờ Diệp Hiên nhưng là từ thành Nam bên trong vòng vây trốn ra được. Đại trưởng lão nhìn A Hỷ, nói, A Hỷ, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? A Hỷ gật đầu, Đại trưởng lão, ta biết rõ ý ngươi, ta đương nhiên không có từ trong nhà đi ra ngoài. Nếu là các ngươi quy định ta không thể đi ra ngoài, ta đây vẫn đợi ở nhà, nhưng là ngươi không có nói không cho phép người bên cạnh ta đi ra ngoài. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, nếu là lời như vậy, vậy sau này ta cũng cấm chỉ để cho bên cạnh ngươi nhân đi ra ngoài đi. A Hỉ trừng đến con mắt, "Đại trưởng lão, ngươi cũng không thể như vậy, chẳng lẽ nói ngày mai Nghiêm Tử Ngọc cùng Nhã Thi hôn lễ ta cũng không thể đi không?" Đại trưởng lão lạnh nhạt nhìn A Hỉ, mà La Hữu bình chính là gõ bàn nói, "Ngươi cho rằng là nơi này là địa phương nào, đến phiên nói như ngươi vậy sao?" Nói thái độ của lời nói khá một chút, "Ngươi có thể hay không đi là chúng ta quyết định, cho dù chúng ta quyết định ngươi không thể đi, vậy ngươi cũng nhất định phải tuân thủ." A Hỉ hừ một tiếng, "Chuyện này không có thương lượng, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi đang suy tư thế nào đi đối phó Nghiêm gia cùng Lô tiên tửu lầu thật sao?" kia bất chính hảo sao? Diệp Hiên cũng đã có nói Nghiêm Tử Ngọc đại hôn thời điểm, hắn sẽ xuất hiện, ta cũng không bởi vì Diệp Hiên đi chỗ đó là vì tặng quà. Đại trưởng lão lắc đầu nói, ngươi và cha ngươi như thế, đều đưa hy vọng thả ở trên người một người, các ngươi có phải hay không là quên mất, ở một cái gia tộc trước mặt, thực lực cá nhân liền chẳng qua là một chuyện tiếu lông. Tất cả mọi người là gật đầu một cái, mà mặc dù La Hữu Bình còn muốn phản bác, nhưng hắn cũng biết rõ đại trưởng lão nói là đúng. Ở một cái trước mặt đại gia tộc, thực lực cá nhân gần đó là lại cường đại cũng cũng bất quá là một trò cười. Trừ phi là thần linh dáng thế, nếu không mà nói coi như là thần đạo đỉnh phong cũng tuyệt đối không phải nghiêm gia đối thủ, nhưng là diệp hiên thực lực đủ để trong nháy mắt đem tám cái thần đạo cho đấm phát chết luôn, thực lực như vậy chẳng lẽ còn không đủ để cho các ngươi coi trọng sao? Á hỉ hấp tấp nói, tám cái thần đạo, kia tám cái thần đạo ta biết rõ, một cái nắm giữ linh vực cũng không có, như vậy thần đạo chỉ bất quá chỉ là đấm phát chết luôn thần tông tạm được, nhưng nếu là gặp phải nắm giữ linh vực thần đạo, bọn họ chính là một cái gì. Đại trưởng lao kinh từng nói, các trưởng lao khác cũng cười nhạo, Á hỉ. Ngươi sẽ không cho là Diệp Hiên thật nắm giữ đem chàng này hôn lễ cho năng lực phá hoại chứ? Ngươi có phải hay không là đợi ở bên ngoài quá lâu cho nên tròn váng? Chính là a, a hỉ, ngươi muốn nhận rõ thực tế, đừng tưởng rằng cái kia gọi là Diệp Hiên giết tam cái thần đạo liền rất lợi hại, ở hôn độn trong khu vực có thể đem thần đạo cho đấm phát chết luôn thần đạo thiên tài cũng không phải số ít, ở Đông Thành Tôn Ngọc Chi chính là như vậy thiên tài, cho nên a, hắn gần đó là một cái thiên tài, đang không có bối cảnh chống đỡ bên dưới, hắn cũng chẳng qua là một con rùa rễ, đối với chúng ta một cái đại gia tộc mà nói muốn đem một người thiếu niên bồi dưỡng thành thiên tài cũng không phải là không thể. A Hỷ, ngươi chính là tỉnh một chút đi. Loại chuyện này không phải ngươi có thể giải quyết. Bất quá cho dù ngươi muốn đi tham gia cái kia hôn lễ, ngươi hay đi đi. Vừa vặn để cho ngươi tuyệt vọng, nhưng chính là không biết rõ Diệp Hiên có thể hay không đi qua. Chương 476 các phe tới hạ. A Hỷ cắn răng nói, được, chúng ta liền chờ xem. Ta tin tưởng Diệp Hiên nhất định có thể mang toàn bộ hôn lễ làm hỏng. Các trưởng lao khác sau khi nghe được cũng chỉ là nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ là biết rõ loại chuyện này có bao nhiêu gian nan một người muốn đem nghiêm gia hôn lễ cắt đức, vậy tuyệt đối không làm được. Coi như là bọn họ người nhà họ la đi đều làm không được đến. Hơn nữa ngoại trừ nghiêm gia bên ngoài, còn có lô tiên tiểu lầu cao tay có mặt. Đến thời điểm diệp hiên thật đi, phải đối phó địch nhân coi như không chỉ là nghiêm gia cao thủ, còn có lô tiên tiểu lầu cao tay. Nghe nói lô tiên tiểu lầu tam lâu chủ cũng sẽ ở tràng. Đây chính là một cái chân bước vào thần linh cảnh giới đại năng, tùy ý xuất thủ liền có thể đem thần đạo cho đấm phát chết luôn. Gần đó là nắm giữ linh vực thần đạo, cũng có thể dễ dàng giết chết. Cho nên diệp hiên đi chẳng qua là đi tìm chết mà thôi. Nghiêm Tử Ngọc cùng Nhã Thi hôn lễ ngày này, La Thành phi thường náo nhiệt, toàn bộ La Thành đều đã răng đèn kết hoa, giống như là thành chủ đại hôn như thế. Liên liên thành chủ đều đã nói, Nghiêm Tử Ngọc cùng Nhã Thi hôn lễ, tuyệt đối phải dùng cách thức cao nhất, trong lúc nhất thời toàn bộ La Thành có uy tín danh dự nhân cũng tới nghiêm ra chúc mừng. Chỉ bất quá cũng có một ít người là muốn sang đây xem náo nhiệt, bọn họ biết rõ ngày này tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy, La gia thì sẽ không để cho Nghiêm Tử Ngọc cùng Nhã Thi nhẹ nhàng như vậy hoàn thành hôn lễ. Chỉ bất quá gần đã là như vậy, trong lòng của mọi người rõ ràng La gia coi như là muốn ngăn cản, cũng chỉ là phí công. Nghiêm gia đại viện, sở hữu tân khách đều ở chỗ này ngồi xuống, Nghiêm gia trưởng lão, Lô tiên tiểu lầu tam lâu chủ, còn có một vài đại nhân vật. Thành chủ từ bên ngoài đi tới, trong tay sách quà tặng. Nghiêm Tử Ngọc cùng Nhã Thi chính đứng ở một bên đón khách, bọn họ cũng biết rõ lần này hôn lễ có thể không chỉ là bọn hắn hôn lễ, quan trọng hơn là Nghiêm gia muốn biểu thị công khai tự mình ở La thành chủ quyền. Người nhà họ La cũng tới, A Hỉ trong tay sách quà tặng, gần liền biết rõ La gia là tới nơi này gây chuyện, nhưng là quà tặng vẫn là phải chuẩn bị. Nghiêm Long Hưng thân là chủ nhà họ Nghiêm, dĩ nhiên là thấy được La Gia người vừa tới, hắn cười ha ha, để cho Tam trưởng lão Nghiêm Lộc tiến lên. Nghiêm Lộc cười đi tới trước mặt A Hỉ, "A Hỉ à, thật lâu không gặp, lúc trước nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi còn chỉ là một tiểu thí hại a, mấy năm nay lại là trưởng duyên dáng yêu kiều." A Hỉ cười một tiếng, "Tam trưởng lão hay lại là càng già càng dẻo dai a, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước lại tìm một thất di thai a?" Nghiêm Lộc cười nói, "Bất quá ngươi này tính cách hay là giống như trước đây, miệng lưỡi bén nhọn, đem tới nếu ai cưới ngươi à, luôn là muốn hòng bét." A Hỉ hừ một tiếng, "Đó là Tại sao có thể có ngươi thất gì thái ôn nhu như vậy đây? Bất quá chỉ là nghe nói cái kia thất gì thái cũng là ngươi đoạt lại đây. Nghiêm Lộc khoát khoát tay, bây giờ là Nghiêm Tử Ngọc đại hôn thời gian, ngươi nói những thứ này liền không đúng lúc rồi, các ngươi không phải tới chúc mừng sao? A Hỉ gật đầu, vậy dĩ nhiên là tới chúc mừng, nhưng là không trở ngại ta quan tâm ngươi à, hy vọng thân thể của ngươi không nên bị móc giống mới phải. Nghiêm Lộc đưa ngón tay ra chỉ một số sảnh vị trí, đó là ta Nghiêm ra cho các ngươi la gia chuẩn bị vị trí, ngồi xuống đi, rất nhanh thì hôn lễ bắt đầu. A Hỉ biết rõ Nghiêm gia là muốn la gia khó coi bất quá nàng cũng không quan tâm, nàng tới cái địa phương này chỉ là muốn nhìn một chút Diệp Hiên rốt cuộc có tới hay không mà thôi. La gia ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão cùng đi, cho nên chuyện kế tiếp tình liền giao cho bọn họ được rồi. Chính mình chỉ cần chờ đợi Diệp Hiên đến. Nàng quay đầu nhìn Tân Nương Nhã Thi, thấy cái này Nhã Thi dung mạo sau đó, nhất thời là thở dài một cái, đi tới chỗ ngồi, nhỏ giọng nói, thật đúng là lãng phí, Nhã Thi xinh đẹp như vậy một nữ nhân, lại sẽ chọn Nghiêm từ Ngọc. Tam trưởng lão nhất thời phải không tràn đời nói, ngươi nói nhỏ tôi, Nhã Thi muốn muốn gả cho ai cũng không phải nàng định đoạt sinh ở lô tiên tự lầu cả đời đều là bị lô tiên tự lầu an bài ngươi nên cũng biết chưa đem tới gần đó là ngươi kết hôn cũng cũng không do ngươi nói a hỉ trừng đến con mắt không phục nói ta phải lập gia đình nhất định là ta thích nếu không mà nói ta tình nguyện chết tam trưởng lão lạnh lùng nói vậy ngươi cứ tiếp tục cố chấp đi nhìn một chút đem tới ngươi có phải hay không là giống như vậy lớn như vậy lại còn không hiểu những chuyện này a hỉ vẫn là phi thường không phục biểu tình nàng quan sát bốn phía nhưng khi nhìn đến chu vi cũng không có thân ảnh quen thuộc nàng nhưng là một mực chờ đợi, đợi. không cần nhìn Ngươi thật cho là cái kia gọi là Diệp Hiên sẽ đến không? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Đây là nghiêm Gia, hắn coi như là tiến bảo, dám càn dỡ lời nói, nghiêm Gia cùng Lô Tiên tiểu Lầu cũng sẽ không buông qua hắn. Tam trưởng lao tức giận nhìn Á Hỷ, hắn không nghĩ tới bây giờ biết rõ Á Hỷ còn sẽ tin tưởng Diệp Hiên dám tới nơi này. Hắn cười nói, ta nghe nói ngươi đặc biệt tìm người đi giúp hắn thoát khốn, phỏng trưng lúc này hắn thừa dịp bóng đêm đã rời đi La Thành, trốn hướng những thành thị khác rồi. Á Hỷ nhưng chỉ là lạnh nhạt nói, thật sao? Nhưng là ta liền không tin, hắn sẽ là người như vậy, ta cùng hắn trung đụng biết rõ hắn rất lợi hại. Tam trưởng lão khinh thường nói, coi như là lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không dám một mình tới nơi này. Tứ trưởng lão lạnh nhạt nói, hôn lễ đã bắt đầu rồi, nếu là hắn tới lời nói, phỏng chừng lúc này cũng đã tới, nhưng là ngươi thấy hắn sao? Á hỉ cắn răng, nàng không muốn đi tin tưởng Tam trưởng lão nói chuyện với Tứ trưởng lão, nhưng là bây giờ nàng vẫn là không nhìn thấy Diệp Hiên bóng người, nàng có chút hoài nghi, chính mình thật chẳng lẽ nhìn lầm người sao? Nghiêm Tử Ngọc cùng Nhã Thi chính hướng mặt trước đại cao đi tới, Chu Vi Tân khách chính là mắt thấy bọn họ hành vi. Ngâm Tử Ngọc đứng thẳng, đối mặt đến Tân khách sau đó vui vẻ nói cảm tạ mọi người tới tham gia ta hôn lễ hôm nay ta có may mắn trở thành tiểu thư nhã thi trợ phu đó là ta vinh hạnh dĩ nhiên ta cũng nghe qua rất nhiều rồi ca ngợi chi tử nói là ta cùng tiểu thư nhã thi phi thường xứng đôi dưới này có người ứng hòa dĩ nhiên xứng đôi nghiêm công tử cùng tiểu thư nhã thi là tối xứng đôi đúng vậy trời đất tạo nên nghiêm tử ngọc vô cùng hài lòng như vậy không khí hắn liếc mắt một cái nhã thi hắn biết rõ nhã thi là không tình nguyện nhưng là lô tiên tiểu lầu cùng nghiêm gia thông gia để cho nhã thi không thể không với hắn thành làm phu thế Hắn tự nhiên thích vô cùng nhã thi rồi, chỉ bất quá lúc trước một mực cũng không chiếm được, ngại vì Lô Tiên tiểu lầu, hắn cũng không dám làm vậy. Mà bây giờ hắn được như nguyện. Cảm ơn các vị, tối hôm nay mọi người không say không về a. Sở Hữu tân khách đều lộ ra nụ cười, mà Nghiêm Tử Ngọc chính là kéo Nhã Thi hướng nội viện đi tới. Mà một ít tân khách chính là đưa mắt rơi vào La gia thành viên trên người, bọn họ biết rõ lúc này là nếu như ra không ra tay nữa, kia liền không có cơ hội. Chương 477, chắc chắn phải chết. Chỉ bất quá Tam trưởng lão lại biết rõ, bọn họ không có cơ hội. Người nhà họ Nghiêm vẫn luôn ở phòng của bọn hắn đây. Bây giờ nếu như xuất thủ, kia kết quả cuối cùng chính là ở trong chớp mắt liền bị đánh ra đi. Có thể ngay tại tất cả mọi người lộ ra ánh mắt của thất vọng lúc, một người xuất hiện ở Nghiêm Tử Ngọc cùng trước mặt Nhã Thi. "Hai vị, ta đều còn không có tặng quà, các ngươi liền cuống cuồng rời đi ạ?" Tất cả mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ, không biết rõ làm sao vào lúc này lại sẽ có người nhảy ra nói chuyện, muốn bây giờ biết rõ ngay cả la gia cũng đã không có ý kiến. Nghiêm Tử Ngọc nụ cười trên mặt cứng lại, những người khác cũng biểu tình giờ đẫn. Nhã Thi chính là che miệng của mình. Nàng không nghĩ tới tối không nên tới nhân lại tới, hơn nữa nàng cũng nếu như biết rõ Diệp Hiên đi ra gây chuyện, đó là chắc chắn phải chết. Nơi này chính là hỗn độn khu vực, mà không phải hoang vực, ở hoang vực bên trong, Diệp Hiên có thể nói là vô địch, nhưng là ở hỗn độn khu vực, cao thủ quá nhiều. Có thể đem Diệp Hiên giết chết huyền giả cũng quá nhiều rồi. Hơn nữa Nghiêm gia vốn chính là một cái đại gia tộc, là một cái có thể ở Lã Thành cùng Lô Tiên Tựu lầu ngồi ngang hàng gia tộc. Như vậy đại gia tộc tuyệt đối sẽ không làm cho mình mặt mũi bỏ ở nơi này. A Hỉ nhìn Diệp Hiên xuất hiện, đầu tiên là đờ đẫn, nhưng rất nhanh thì trên mặt lộ ra vui mừng. Nàng quay đầu nhìn Tam trưởng lão, Tam trưởng lão tầng hắng một cái, không nghĩ tới người tuổi trẻ bây giờ là thật là lớn mà ta, bất quá hắn nếu là xuất hiện, kia mệnh giá liền ở lại chỗ này. A hỉ cười nói, vậy cũng chưa chắc à, Diệp Hiên lại không phải là cái gì suy nghĩ co vấn đề nhân, hắn nếu là tới, đã nói lên hắn là có nắm chắc từ nơi này đi ra ngoài. Tứ trưởng lão há miệng, muốn nói gì, có thể rất nhanh thì là ngậm miệng, bởi vì Diệp Hiên bên này đã lên tiếng. Nhã thị à, mặc dù ta khi đó nói không thể cưới ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể cứ như vậy hoảng không chọn thực tìm thế nào một cái phế vật chứ. Diệp Hiên mỉm cười nhìn Nhã Thi, Nhã Thi chính là đem Diệp Hiên cho kéo. Sau đó Phi Thường cuốn cuồng nói, ngươi có phải hay không là không muốn sống nữa? Như ngươi vậy sẽ bị giết chết. Diệp Hiên lạnh nhạt lún núm bay, ta nếu là đã tới cái địa phương này cũng đã là không có tính toán từ nơi này đi ra ngoài. Dĩ nhiên, coi như là muốn đi ra ngoài cũng phải cần hoàn thành ta và ngươi giữa ước định. Nhã Thi lắc đầu, hấp tấp nói, ta và ngươi giữa không có ước định, ngươi thiếu ta cái nhân tình kia ta không cần. Bây giờ ngươi liền từ nơi này rời đi. Diệp Hiên chính là đem Nhã Thi eo cho ông, kia loại chuyện này ta có thể không làm được cho nên nếu như ngươi muốn cho ta sống đi ra ngoài, liền cùng ta đồng thời đi. Nhã Thi cắn răng, nàng biết rõ Diệp Hiên chính là như vậy cuồng cường, nhưng là nàng không nghĩ tới Diệp Hiên lại sẽ tới nơi này. Muốn biết rõ Diệp Hiên vốn là không ở cái thành phố này, là đặc biệt chạy tới. Nàng trong lòng phi thường cảm động, dĩ nhiên cũng trong lòng kiên định phải bảo vệ Diệp Hiên quyết tâm. Lúc này nghiêm Tử Ngọc thấy Diệp Hiên cùng Nhã Thi động tác, sắc mặt đã lúc trắng lúc xanh rồi, thậm chí cảm giác mình đỉnh đầu màu sắc đã thay đổi. Một bên nghiêm Trung thấy Diệp Hiên sau đó, trước tiên vọt tới trước mặt Diệp Hiên, nguyên lai like là ngươi tên hôn đản này. Ngươi thật đúng là dám tới. Nghiêm nghĩa cũng từ trên cái băng nhảy dựng lên, ngươi tên hôn đản này, là muốn chết? Người đâu a, cho ta giết hắn. Nghiêm Trung trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, mà còn lại tân khách cũng chỉ là ở vừa xem của vui, bọn họ cho là lần này là không có cách nào thấy Nghiêm gia cùng La gia ám đấu rồi. Nhưng bây giờ xuất hiện một người như thế để cho bọn họ đột nhiên lại nhiều một chút hy vọng, trên mặt bọn họ mang theo hài hước biểu tình, cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Hiên nhìn. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ, Diệp Hiên rốt cuộc là ai? Tại sao dám ở Nghiêm gia dương ai? Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn Nghiêm Trung, các ngươi thật đúng là om sòm à, chẳng nhẽ lần trước tha các ngươi một mạng nhanh như vậy liền quên mất? nghiêm trung hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi cho rằng là lần này ngươi vẫn có thể phách lối sao? lần này ngươi chắc chắn phải chết. diệp hiên sau khi nghe được nhất thời là cười ha ha, để cho ta tử, chẳng lẽ là ngươi tự mình xuất thủ sao? còn là nói hai người các ngươi huynh đệ cùng tiến lên, nghiêm trung nghiêm nghĩa hai người rồi rít biến sắc, bọn họ có thể cũng biết thực lực mình, cùng nghiêm ra những thủ vệ kia tương đối cũng liền xê xích không nhiều, nhưng là ở tiểu lầu thời điểm diệp hiên cũng đã có thể trong nháy mắt đem tám người lính gác giết chết. Hai người bọn họ nếu như cùng tiến lên lời nói, kia nhất định là không có bất kỳ đem Diệp Hiên cho chiến thắng cơ hội. Lúc này Nghiêm Tử Ngọc đã phi thường nổi giận, hắn chỉ Diệp Hiên cùng Nhã Thi, hai người các ngươi có phải hay không là không có đem ta coi ra gì à? Các ngươi bây giờ biết rõ đang làm gì không? Diệp Hiên mỉm cười nói, đương nhiên là biết rõ, Nghiêm Tử Ngọc đúng không? Ta vốn là thiếu Nhã Thi một cái ân huệ, muốn đem ngươi giết, chỉ bất quá bây giờ xem ra không cần, nơi này cũng không có việc của ngươi tỉnh rồi. Nghiêm Tử Ngọc sắc mặt một hồi, ngươi thật là đủ rồi, từ chỗ nào tới tiểu sử, dám ở trước mặt Nghiêm gia càng giỡn. Diệp Hiên lạnh nhạt quét nghiêm tử ngọc lướt mắt, từ chỗ nào tới? Đương nhiên là hoang vực rồi, chỗ đó có thể xuống tới, ngươi cảm thấy có thể có bao nhiêu đây? Ngiam tử ngọc cười lạnh nói, hoang vực. Bây giờ toàn bộ hoang vực đều đã hủy diệt, ngươi cái này chó nhà có tang còn dám ở cái địa phương này sửa? Diệp Hiên đem tinh huy rút ra, mà nghiêm gia thủ vệ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ cũng biết rõ Diệp Hiên lai giả bất thiện, cho nên sớm sớm đã đem Diệp Hiên cho bao vây. Chỉ cần là Diệp Hiên dám làm bậy, bọn họ liền dám trực tiếp xuất thủ đem Diệp Hiên chém chết. Diệp Hiên đem trường kiếm chỉ nghiêm tử ngọc. Nếu như ngươi lại nói nhiều một câu, ta lập tức đưa ngươi giết đi. Nghiêm Tử Ngọc thực lực chẳng qua chỉ là thần đạo sơ giai, gần đó là lĩnh ngộ lĩnh vực, vậy cũng tuyệt đối không phải Diệp Hiên đối thủ. Hơn nữa Diệp Hiên lần này tới nghiêm gia, cũng định đem chính mình thật sự có bài tẩy cũng cho lấy ra. Lúc này, Nghiêm Lộc đã từ từ đi tới, sát mặt của hắn tái xanh, chỉ Diệp Hiên, tiểu tử, bây giờ ta cho một mình ngươi lưu toàn thời cơ hội, ngươi tự sát đi. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, muốn đánh thì đánh, bớt nói nhảm. Nghiêm Lộc cười ha ha, rất tốt, người trẻ tuổi chính là cồn bạc a. Vậy hãy để cho ta tới thăm ngươi một chút có hay không cuồng vọng tư bản." Hắn một cái tay đưa ra, mà ở trong khoảnh khắc, thủ hệ lĩnh vực trước tiên mở ra, tại chỗ tân khách đều rối rít rời đi chính mình chỗ ngồi. Bọn họ cũng không muốn bị liên lụy, cho nên đều rối rít rời đi sân, tìm một cái tầm mắt địa phương tốt đi xem trò vui. Diệp Hiên cũng ngay đầu tiên tướng lĩnh khu vực mở ra đến, cái này mặc dù Nghiêm Lộc chỉ là một trưởng lão, nhưng là muốn biết do ở cái địa phương này, coi như là một người thủ vệ, đều là nắm giữ lĩnh vực thần đạo, mà Nghiêm Lộc có thể ngồi lên trưởng lão vị trí, nhất định là có hắn chỗ cường đại. Chương 478 Cô quân phân chiến. Diệp Hiên không dám kinh thường, cho nên trước tiên tướng lĩnh khu vực mở ra đến, hơn nữa còn là duy nhất tạo ra hai cái lĩnh vực. Ừ. Nghiêm Lộc chừng đến con mắt, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có hai cái lĩnh vực, không trách có thể đem những thủ vệ kia giết chết rồi. Diệp Hiên cười nói, ngoại trừ những thủ vệ kia, ngươi, ta cũng là có thể giết chết. Nghiêm Lộc cười ha ha một tiếng, ngươi phải đem ta giết chết. Ngươi biết rõ thực lực của ta sao? Lại dám nói loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Lúc này Nghiêm Lộc công kích khoảng cách Diệp Hiên chẳng qua chỉ là một thước khoảng cách, lúc này Diệp Hiên trường kiếm đâm ra, cùng Nghiêm Lộc đánh ra đụng nhau. Kim loại tương giao truyền tới âm thanh, tuyên truyền rất ngộ, mà nổ lớn chính là đem cả viện cũng cho nổ tung. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt rung động, bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến một cái thần tông huyền giả lại có thể cùng Nghiêm Lộc cường giả như vậy đối chiến. Muốn biết rõ Nghiêm Lộc nhưng là một cái nửa chân đạp đến nhập thần linh cảnh giới nhân. Ầm. Sân giờ bình, toàn bộ Nghiêm gia phủ đệ đã không ra dáng rồi, mọi người trừng đến con mắt chỉ có thể cảm khái Diệp Hiên cùng Nghiêm Lộc cùng đại nửa bước thần linh nhân quả nhiên là cường đại, mà Diệp Hiên cái này thần tông lại có thể cùng nửa bước thần linh nhân đối chiến, vậy cũng tuyệt đối không được. Hôn đội khu vực thiên tài trên bảng danh sách, tuyệt đối sẽ có Diệp Hiên danh tự này. Chỉ tiếc là loại này kết quả đối kháng là lấy Diệp Hiên bay rớt ra ngoài vì kết quả Diệp Hiên va sụp rồi hơn mấy chục tòa nhà ở, lúc này mới dừng lại. Lúc này Diệp Hiên đã tới khoảng cách nghiêm gia chừng ngàn mét khoảng cách. Diệp Hiên từ dưới đất bò dậy, nghiêm lộc đã phiêu treo trên không trung, một cái tay nắm một cái cấu tạo và tính chất của đất ngay bữa. Lưỡi búa này mặc dù là cấu tạo và tính chất của đất này, nhưng là búa lại lúc lớn lúc nhỏ, liền muốn nổ mạnh dáng vẻ. Nghiêm Lộc cười ha ha, tiểu tử, miệng lưỡi bén nhọn ngược lại là có ngươi phần, nhưng nhìn ngươi dáng vẻ quả nhiên vẫn là chỉ có thể trên nhất khoe tài. Diệp Hiên xoa xoa khóe miệng của tự mình vết máu, cười lạnh nói, ta này không phải còn chưa có chết sao? Ngươi ở phía trên đắc ý cái gì chứ? Nghiêm Lộc cười to, ngươi coi như là không có chết, kia cũng không xê xích gì nhiều, ở ta trong lĩnh vực, ngươi lĩnh vực gần đó là cường đại, cũng bất quá là huyền cấp, nhưng là ta lĩnh vực sớm đã đạt đến địa cấp thậm chí sắp đến tiên cấp rồi." Diệp Hiên lạnh nhạt nói, "Nếu là về phẩm chất mà không có cách nào cùng ngươi tương đối lời nói, ta đây sẽ dùng số lượng thủ thắng." Nghiêm Lộc cười nói, "Ngươi phải dùng số lượng thủ thắng. Bây giờ ngươi đã nở hai cái lĩnh vực, chẳng nhẽ lĩnh vực là ngươi muốn mở bao nhiêu cho liền mở bao nhiêu cái sao?" Ẩm. Nghiêm Lộc vừa nói xong, Diệp Hiên lại đem sáu cái lĩnh vực mở ra tới, lúc này tại chỗ tất cả mọi người đều trừng đến con mắt, căn bản không dám tin tưởng Diệp Hiên lúc này triển hiện ra tiên phú. "Ta tiên? Cái quỷ gì? Nói cho ta biết, này không phải thật." "Thật tuyệt đối không phải thật." Làm sao có thể? Hắn một cái thần tông lĩnh ngộ hai cái lĩnh vực đã là cao nữa là, tại sao còn có? Ngay cả Nghiêm Long Hưng cũng từ băng ghế đứng lên, gần đó là Diệp Hiên tới quấy rối, hắn cũng có thể không có chút rung động nào, bởi vì hắn biết rõ Nghiêm gia tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu như vậy, một cái như vậy tiểu gia hỏa, tùy tiện một trưởng lão cũng có thể giải quyết. Có thể tình huống bây giờ đã bất đồng rồi, tình huống bây giờ là Diệp Hiên triển hiện ra thiên phú đủ để lật đổ toàn bộ hỗn độn khu vực. Nếu để cho những thứ kia hỗn độn thành đám đại năng nơi này biết rõ có một cái yêu nghiệt, hơn nữa còn là một cái tuổi không qua là hơn 20 triệu tử. Hắn mặt lạnh đối bên người đại trưởng lao nói, người này nhất định phải giết chết. Các ngươi cùng tiến lên. Nghiêm Long Giáp có chút do dự, hắn chẳng qua là một cái thần tông, ta cùng Nghiêm Lộc cùng tiến lên lời nói, có thể hay không quá mất mặt. Nghiêm Long Hưng hừ một tiếng, ta chưa bao giờ sẽ nhìn lầm người, nếu như lần này để cho hắn trốn thoát, như vậy lần kế chúng ta tuyệt đối không có biện pháp đưa hắn giết đi, ngược lại hắn sẽ còn uy hiếp được chúng ta nghiêm trung ra. Nghiêm Long Giáp lúc này mới gật đầu, tốt lắm, ta cùng Nghiêm Lộc đồng loạt ra tay, hắn tuyệt đối không có biện pháp còn sống. Nghiêm Long hừ rồi hướng các trưởng lão khác nói, Các ngươi liền cho ta nhìn cho thật kỹ La gia, Nghiêm gia ra sự tình như thế, La gia là cao hứng nhất, không chừng bọn họ La gia còn phải hoành thọ một chân vào, cho chúng ta chế tạo càng đại phi toái. Ở Nghiêm gia ngoại phủ đệ mặt, Tam trưởng lão Trừng đến con mắt, nhìn đang cùng Nghiêm Lộc chiến đấu Diệp Hiên, người này là giả chứ? Làm sao có thể? Mặc dù A Hỉ cũng rất khiếp sợ, nhưng lại vui vẻ nói, ngươi xem đi, ta không có lừa dối ngươi đi, ta nói rồi Diệp Hiên tuyệt đối là có năm chắc mới đến, hiện ở nơi này Nghiêm Lộc cũng không có cách nào đem Diệp Hiên giết chết, tiếp theo chính là Diệp Hiên đưa bọn họ giết chết sau đó mang theo nhã thi rời đi hình ảnh tam trưởng lao nhất thời là lắc đầu cười khổ nói tiêu đạo không phải ngươi chính là xem thường nghiêm gia rồi nghiêm gia nội tình có thể là phi thường thâm diệp hiên gần đó là nắm giữ nhiều như vậy cái lĩnh vực nhưng là những trưởng lão kia cùng tiến lên lời nói hắn là như vậy ở kiếp nạn trốn a hỉ cắn răng nói bọn họ quá không biết xấu hổ diệp hiên chẳng qua là một người hơn nữa còn là một cái tiểu tử bọn họ lại dám liên hợp lại xuất thủ tam trưởng lao nói bây giờ bọn hắn nghiêm gia đã thấy diệp hiên thiên phú bây giờ nếu để cho diệp hiên chạy trốn lời nói Sở hữu không cho phép hỗn độn thành những thứ kia đại có thể chân chính đi xuống đem Diệp Hiên cho mang đi, đến thời điểm Diệp Hiên lấy được chân truyền sau đó, hồi đệ báo thù còn không phải rất đơn giản sự tình sao. A Hỉ nhìn Tam trưởng lão, Tam trưởng lão, cho dù ngươi đã biết, kia ngươi có phải hay không là có thể giúp một tay một chút đây? Ít nhất có thể lấy được Diệp Hiên hảo cảm, đem tới nếu là hắn thật trở thành đại năng, cũng là nhất đoạn thiện duyên a. Tam trưởng lão cười khổ nói, vô dụng, Nghiêm Long Hưng đã sớm đoán được chúng ta sẽ làm loạn, cho nên mấy cái trưởng lão đã qua tới canh chừng chúng ta. A Hỉ sau khi nghe được nhất thời là phi thường bất đắc dĩ, nàng cũng muốn hỗ trợ, có thể biết thực lực mình, coi như là đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Một chút bận rộn cũng không giúp được, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hiên cùng Nghiêm Lộc chiến đấu, nàng cũng quan sát được Nghiêm Long Giáp hướng Diệp Hiên đi tới bên này tình huống. Nàng trong lòng vô cùng thận trọng. Nghiêm Long Giáp từ từ đi về phía trước, mà Nhã Thi chính là đi tới trước mặt Nghiêm Long Giáp, nàng nếu như biết rõ liền Nghiêm Long Giáp cũng xuất thủ, kia Diệp Hiên thật sẽ bị giết chết. Nàng đưa tay ra ngăn lại Nghiêm Long Giáp, phi thường kiên định. Nghiêm Long Giáp hừ một tiếng, Nhã Thi Ngươi biết rõ ngươi làm như vậy có hậu quả gì không sao? Nhã thi gật đầu, ta biết rõ, nhưng là ta tuyệt đối không thể để cho Diệp Hiên tử ở trước mặt ta, cầu ngươi bỏ qua cho hắn đi, hắn chỉ là nhất thời xung động. Nghiêm Long Giáp cười ha ha một tiếng, đúng vậy, nhất thời xung động, liền đem chúng ta nghiêm ra vốn là rất vui mừng một cái hôn lễ cho làm hỏng, ai cho hắn nhất thời xung động dũng khí đấy? Nhã thi cắn răng, nếu như nghiêm trưởng lão thật dự định xuất thủ, vậy trước tiên quá ta đầy quán đi. Trưng 479, đuổi đi đầu thai. Nghiêm Long Giáp lạnh lùng nói, quả nhiên. Ngươi và cái kia kêu, kêu Diệp Hiên ra hỏa chính là có một trận. Xem ra các ngươi Lô Tiên tiểu Lầu thật đúng là ga. Cho ngươi một cái như vậy bên ngoài có nam nhân nữ nhân gà tới. Lúc này Tam Lâu Chủ đi ra, lạnh nhạt nói, nghiêm trưởng Lão, ngươi muốn biết rõ, nói lung tung chúng ta Lô Tiên tiểu Lầu cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tha thứ. Nghiêm Long Giáp thấy Tam Lâu Chủ đều đã đi ra, nhất thời là mỉm cười nói, Ta nói cũng là lời tức giận. Có thể ngươi xem một chút tình huống bây giờ, cái kia kêu, kêu Diệp Hiên rõ ràng chính là đến tìm Nhã Thi, mà Nhã Thi mới vừa rồi hành vi, ngươi cũng thấy đấy. Tam Lâu Chủ lạnh lùng nói. Nhã thi chúng ta lô tiên tiểu lầu sẽ xử lý, người kia các ngươi giết đi, chúng ta lô tiên tiểu lầu cũng không thể xuất thủ. Nghiêm Long Giáp cười nói, vậy cũng được, tiểu tử kia cùng chúng ta nghiêm ra đúng là có một ít tần đoán, bất quá nhã thi bên này xin ngươi hãy mang về. Tam lâu chủ cười lạnh nói, đó là tự nhiên, ta lô tiên tiểu lầu biết do đối lý, chuyện này là chúng ta không có xử lý xong, chúng ta sẽ cho các ngươi nghiêm ra một cái hài lòng câu trả lời. hắn nói xong bắt lại nhã thi cổ tay, mà nhã thi còn muốn ngăn cản, có thể mới vừa nhìn về phía Tam lâu chủ, liền trực tiếp mất đi. thật là cái quật cường hải tử đáng tiếc là ngươi cho rằng là ngươi thật có thể thay đổi gì sao? hết thề các thứ này đều là mình tạo thành. nói xong hắn đem nhã thi ôm đi ra phía ngoài. diệp hiên thấy một màn như vậy nhất thời là trong mắt phẫn nộ. chỉ tam lâu chủ khốn kiếp, ngươi phải đem nhã thi mang đi chỗ nào? tam lâu chủ lạnh nhạt nói, đương nhiên là mang đi một cái nàng hẳn đi địa phương. diệp hiên kêu to, nếu như ngươi dám đả thương nhã thi lời nói, ta nhất định khiến lô tiên Tiểu lầu trôn theo. lời này sau khi nói ra, ngay cả nghiêm lộc cũng sửng sốt một chút. lời này thậm chí để cho phương viên trăm dặm nhân đều nghe được bọn họ cũng rung động nhìn về phía Diệp Hiên cái phương hướng này Chu Vi Tân khách càng không cần phải nói chớn mắt hốc mồm giống như thời gian dừng lại một cái dạng tại chỗ tất cả mọi người đều bất động Tam lâu chủ sau khi nghe được đầu tiên là sướng sốt một chút rất nhanh thì ha ha cười to thật đúng là có chút ý tư à tiểu tử thân là một cái vừa mới tới hỗn độn khu vực nhân nói chuyện cũng không cần quá kiêu ngạo nếu không mà nói sẽ có rất nhiều phiền vãi Diệp Hiên mặt lạnh nói ngươi nghĩ rằng ta nói là cười nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết bây giờ ta không phải cùng ngươi nói đùa ta nói là nghiêm túc các ngươi lô tiên tiểu lầu nhân nếu là dám tổn thương nhã thi, ta liền đem bọn ngươi lô tiên tiểu lầu tiêu diệt. tam lâu chủ mị đến con mắt trong mắt toé ra một đạo tinh quang, rất nhanh thì xoay người rời đi la thành. diệp hiên chính là hít sâu một hơi, đem trong lòng mình hỏa khí cho đẽ xuống. nghiêm lộc cười ha ha một tiếng, thế nào, bây giờ ngươi vốn là muốn tới cứu nhã thi, bây giờ nhã thi phải bị mang về tiếp nhận lô tiên tiểu lầu tối nghiêm cẩn trừng phạt, phòng trừng trừng phạt sau khi kết thúc sống không bằng chết ta. diệp hiên nhìn lướt qua chu vi tân khách, lúc này những thứ kia tân khách vẫn là đang xem kịch. Diệp Hiên biết rõ ở cái địa phương này cũng chỉ có một mình hắn rồi, hắn không có bất kỳ viện quân, cũng không có bất kỳ bằng hữu, chỉ có cô quân phân chiến, mà trước mặt còn có một cái lải nhải không ngừng ra hỏa, để cho tâm tình của hắn phiền não. Diệp Hiên nắm chặt trong tay Tinh Huy, hắn cũng không hy vọng Cựu Nguyệt xuất hiện, hắn biết rõ ở dưới loại tình huống này, Cựu Nguyệt đi ra cũng không có bất kỳ tác dụng. Nghiêm gia trưởng lão cũng xuất thủ, gần đó là nhiều Cựu Nguyệt một cái cũng là không ngăn cản được. Niêm Lộc dễ dàng nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng những thứ này, mặc dù ngươi những thứ kia nói dối rất để cho người ta rung động nhưng cũng chỉ là trước khi chết kêu rên. cho nên nếu như ngươi tự sát ta vẫn là có thể lưu ngươi toàn thời đây là ta đối với ngươi cuối cùng nhân tử nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ lời nói vậy cũng đừng trách ta đem thân thể của ngươi xé nát diệp hiên dương mắt liếc nhìn nghiêm lộc ngay sau đó trên tay trường kiếm đâm ra câm miệng cho ta thân thông thân thể ẩm trong thiên địa phảng phất sáng từ trên đường chân trời có quang mang dâng lên có thể cùng trên người diệp hiên thật sự tản mát ra quang mang so sánh lộ ra ảm đạm hơn nhiều diệp hiên trường kiếm đâm ra sở hữu linh vực lực lượng chồng Cho dù nghiêm lộc lĩnh vực là địa cấp, nhưng là cũng không ngăn được kinh khủng này số lượng lĩnh vực, thổ hệ lĩnh vực bị tùy mở, kiếm ý lĩnh vực, không gian lĩnh vực, lĩnh vực thời gian, hỏa chi lĩnh vực, tám đại lĩnh vực rối rít tuôn hướng nghiêm lộc. Cho dù nghiêm lộc đã theo bản năng thoát đi, nhưng là ở diệp hiên trong lĩnh vực, hắn vẫn chạy không khỏi bị sở hữu lĩnh vực để ép thành phấn vụn hậu quả. Thu tử ngươi dám! Nghiêm long giáp trường đến con mắt, thấy nghiêm lộc lại bị diệp hiên cho trong nháy mắt biểu sát, trong lòng phẫn nộ, tiêu toa đem cử kiếm cầm chặt, chém bổ xuống đầu. Diệp hiên mặt lạnh, tới rồi lần lượt, ta xem các ngươi đều là đuổi đi đầu thai đi. Ta thiệt là phiền, cút cho ta." Diệp Hiên ngẩng đầu giống to, một quyền đánh ra. "Thần thông, thần đánh." Trong thiên địa phảng phất bị xé nát một dạng một đạo quang từ thiên địa gian dựng dục mà sống, chẳng qua là một cái chớp mắt liền xuyên thủng Nghiêm Long giáp đầu. Nghiêm Long giáp thân thể cũng từ từ hóa thành bụi bặm, từ đầu tự tử tiêu tan, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Diệp Hiên không có tướng linh khu vực tu, mà là quay đầu nhìn Nghiêm Long Hưng, "Ngươi thì sao? Có ý kiến gì không?" Nghiêm Long Hưng căn bản cũng không có nghĩ đến Diệp Hiên thực lực lại có thể cường đại đến mức độ như vậy muốn bây giờ biết rõ bọn họ nghiêm gia hai cái trưởng lão đều đã chết ở Diệp Hiên thủ hạ. Nếu như lại tiếp tục chiến đấu, tử nhiều mấy cái, bọn họ nghiêm gia cũng không cần ở là thành sinh tồn. Chỉ bất quá hắn cũng biết rõ, nếu để cho Diệp Hiên từ nơi này rời đi, đem tới tuyệt đối là một cái tai họa. Chỉ bất quá Nghiêm Long Hưng cuối cùng vẫn lựa chọn đem Diệp Hiên đem thả rồi, hắn lạnh nhạt nói, Diệp Hiên, thực lực của ngươi đúng là cường đại, ta nghiêm gia cũng chịu phục, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cái này hỗn độn khu vực, tuyệt đối không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, so với ngươi cường đại nhân cũng có. Diệp Hiên lạnh lùng nói, Những thứ này cũng không liên can tới người. Nếu như các ngươi không có ai đi ra ứng chiến, ta đây rời đi. Nếu như các ngươi nghiêm gia còn có ai không phục, cứ việc đi ra. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. nghiêm gia trưởng lão cũng biết rõ, thực lực của bọn hắn cùng nghiêm long giáp so sánh đều phải càng kém cỏi. Ngay cả nghiêm long giáp đều bị diệp hiên cho trong nháy mắt diệu sát, bọn họ lòng lội lạnh run sợ. Diệp hiên cười ha ha, ánh mắt rơi vào trên người nghiêm tử ngọc, tướng lĩnh khu vực thu, đi ra phía ngoài. Nhã thi hắn vẫn luôn cử đến, chỉ bất quá bây giờ khẩn yếu nhất hay là trước rời đi nghiêm gia, hắn thần thông chỉ có thể chống đỡ một giờ. Ở giờ này bên trong, hắn phải nhất định rời đi La Thành. Chờ Diệp Hiên sau khi rời khỏi, sở hữu tân khách mới phản ứng được, bọn họ xôn xao, bọn họ sợ hãi, bọn họ ngoài miệng không ngừng nói của bọn hắn khiếp sợ sự tình. Bọn họ trong đầu vẫn chỉ có Diệp Hiên đem Nghiêm Lộc cùng Nghiêm Long giáp cho đấm phát chết luôn hình ảnh. Chương 480, ai nói ta không muốn? Nghiêm Long hưng ngồi về chỗ mình ngồi mặt, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng biết rõ lần này hắn là trộm gà không thành lại mất năm thóc, vốn là muốn cùng Lô Tiên Cửu Lầu thông gia, sau đó trở thành La Thành tối đại gia tộc, nhưng là bị Diệp Hiên như vậy làm loạn còn tổn thất hai tên trưởng lão, bọn họ nghiêm gia đã mất đi thành vì đệ nhất gia tộc cơ hội, mà các trưởng lão khác vội vàng đem tân khách đưa đi. A hỉ hướng La ra đi, khắp khuôn mặt là vui duyệt, phảng phất là nàng đem nghiêm gia kiêu ngạo đánh hạ như thế. Tam trưởng lão cùng lúc này tứ trưởng lão còn ở thảo luận Diệp Hiên mới vừa rồi hành vi. Tiểu tử này, thật là một nhân tài a. Quả thật như thế, không nghĩ tới người này lại có thể mang nghiêm gia cho sợ đến như vậy. A hỉ hấp tấp nói, đó là tự nhiên, nếu như là La gia chúng ta, tự nhiên cũng là không dám động muốn biết rõ bọn họ nghiêm gia lần này có thể là chết mất hai cái trưởng lão, đây là động nghiêm gia cắt cơ, muốn là tiếp tục tiếp, ai biết rõ còn phải tử bao nhiêu cái trưởng lão, nếu như chết lại nhiều hai cái, nghiêm gia ở la thành địa vị sẽ một thấp thấp hơn. tam trưởng lão cười lạnh nói, nghiêm long hưng cũng là đủ gần nhẫn, khoảng thời gian này phòng trưởng nghiêm gia cũng sẽ không ngóc đầu lên được đi, dù sao hôn lễ bị làm hỏng, hơn nữa hai cái trưởng lão còn bị không có một người bất kỳ bối cảnh gì người trẻ tuổi giết chết rồi. tứ trưởng lão cười nói, đó là bọn họ tự gây nguy ta, bọn họ quá kiêu ngạo, lao thiên cũng muốn thu thập bọn họ. a hỉ nói. Sau này ta phải lập gia đình, nhất định phải giống như Diệp Hiên ưu tú." Tam trưởng lão lạnh nhạt liếc mắt một cái A Hỉ, "Ngươi cái này tiểu ni tử, nếu như ngươi không muốn gả nhân cứ việc nói thẳng, một cái thần tông cảnh giới huyền giả có thể có được tám cái lĩnh vực, sự tình như thế ở toàn bộ hỗn độn khu vực mà nói cũng không từng xuất hiện, phòng trường từ cổ chí kim cũng chỉ có Diệp Hiên một cái." A Hỉ hừ một tiếng, "Kia cũng phải cùng Diệp Hiên không kém bao nhiêu đâu, dù sao ta nhưng khi nhìn đến Diệp Hiên ưu tú như vậy nam nhân, nếu như đi tìm lang quân, dĩ nhiên là lấy hắn làm tiêu chuẩn." Tứ trưởng lão cười nói, Vậy ngươi tiêu chuẩn này thật đúng là cao. A Hỉ nói, ta bất kể, ngược lại ta tiểu lấy Diệp Hiên làm tiêu chuẩn, nếu như ai có thể cũng Diệp Hiên như thế ưu tú, ta đây gả cho hắn. Tam trưởng lão cười ha ha, tứ trưởng lão à, ngươi hay lại là nghe không hiểu à, cái này nha đầu chính là coi trọng Diệp Hiên, cho nên mới nói lời như vậy. Tứ trưởng lão cười to gật đầu. Hôm nay có thể thấy Nghiêm gia ăn quả đắng, bọn họ dĩ nhiên là cao hứng, hơn nữa đối với La gia mà nói, Nghiêm gia chết mất hai cái trưởng lão, bọn họ hoàn toàn là có thể mang đệ nhất gia tộc vị trí đoạt lại. A Hỉ hơi đỏ mặt, đột nhiên Nàng Phảng Phất là thấy được một đạo thân ảnh, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhưng là cảm giác hết sức quen thuộc. Mới vừa rồi người kia hình như là Diệp Hiên a. A Hỉ chỉ chỉ đạo thân ảnh kia rời đi phương hướng. Tam trưởng lão có chút giật mình nói, ngươi không có nhìn lầm chứ? Bây giờ toàn bộ La thành nhân cũng tìm Diệp Hiên, hắn làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? A Hỉ lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ, nhưng là mới vừa rồi ta đúng là thấy được, bất quá cũng có thể là hoa mắt. Tam trưởng lão cười nói, nếu quả thật là Diệp Hiên lời nói, ngươi ngược lại là có thể mời mời hắn đến La gia chúng ta làm khách. La gia chúng ta cũng không giống như là nghiêm gia, chúng ta có thể là phi thường hào khách. A Hỷ bất đắc dĩ nói, vậy cũng muốn nhân gia nguyện ý mới được A. Ai nói ta không muốn? Vừa lúc đó, Diệp Hiên xuất hiện ở trước mặt A Hỷ, sắc mặt có chút tái nhợt. Hai cái trưởng lão đều là ngây ngẩn, mà A Hỷ chính là ngẩn già, vội vàng hưng phấn nói, Diệp Hiên. Ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm đây. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, không có nhìn lầm, kia có hoan nghên hay không ta? A Hỷ vẫn không nói gì, tứ trưởng lão đã đi tới rồi, dĩ nhiên hoan nghênh Bây giờ ngươi có thể là chúng ta La Thành nhân vật chuyển kỳ rồi, La gia chúng ta có thể xin ngươi cái này nhân vật chuyển kỳ làm khách, dĩ nhiên là tốt nhất. Diệp Hiên gật đầu một cái, vậy thì tốt, dẫn đường đi, ta đúng là cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác, hắn ngay từ đầu là dự định rời đi trước La Thành, nhưng là sau đó phát hiện những truyền tống trận đó lại đang bảo trì, cho nên hắn không có cách nào lợi dụng truyền tống trận rời đi La Thành. Nhưng nếu là trực tiếp từ cửa thành rời đi, đây tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, cự tử nhất sinh, hắn sau nửa canh giờ liền tiến vào đến thời kỳ suy yếu. Đến thời điểm có sức chiến đấu cũng chỉ có cựu nguyện. Diệp Hiên chỉ có thể lựa chọn ở La Thành tiếp tục cất, chỉ cần là không để cho người nhà họ Nghiêm biết rõ hắn tiến vào thời kỳ suy yếu, như vậy tuyệt đối sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Dù sao La trong thành cũng không phải tất cả mọi người đều cùng hắn đối địch. A Hỉ mang theo Diệp Hiên trở lại La Gia, mà La Gia thủ vệ cũng vô cùng hiếu kỳ, bọn họ dĩ nhiên là biết rõ A Hỉ bình thường sẽ không có bằng hữu khát phái, mang về nhà tới càng không thể nào. Cho nên trong ánh mắt bọn họ, nhiều hơn rất nhiều không hiểu. Tam trưởng lão cho Diệp Hiên sắp xếp xong xuôi chỗ ở sau đó, vội vàng tìm tới La Hữu Bình, đem nghiêm ra sự tình giảng thuật một lần. La Hữu Bình tràn đầy khiếp sợ, rất nhanh thì trầm tư một chút, nghiêm túc nói: "Bây giờ Diệp Hiên ở gia tộc chúng ta tin tức, tuyệt đối không thể chuyển đi, những còn lại đó gia tộc thám tử, giết tất cả đi, tin tức này tuyệt đối muốn phong bế." Tam trưởng lão gật đầu, "Ta đã phân phó đi ra ngoài, những thứ kia thám tử, tối nay cũng sẽ giết." La Hữu Bình nói tiếp, "Diệp Hiên là cả hỗn độn khu vực cũng hiếm có thiên tài, như vậy thiên tài, La gia chúng ta nhất định phải lôi kéo tới." Tam trưởng lão nói, muốn không liền đem hắn trực tiếp nhét vào La gia đi. La Hữu Bình lắc đầu, nhét vào La Gia. Ngươi cho là hắn sẽ nguyện ý không? Tam trưởng lão nói, nếu như đem A Hỉ gả cho Diệp Hiên lời nói. La Hữu Bình gật đầu, đây đúng là một cái không tệ quyết định, nhưng là như vậy thiên tài nhân vật, trong lòng nhất định có mình muốn, nhi nữ tình trưởng tuyệt đối không phải là hắn coi trọng, cho nên không nên nghĩ đem A Hỉ gả cho hắn có thể có được cái gì. Tam trưởng lão cười nói, nhưng là như vậy, Diệp Hiên liền hoàn toàn cùng ta La Gia buộc chung một chỗ, đem tới nếu như thật trở thành cường giả, hắn không thể nào thấy chết mà không cứu. La Hữu Bình khoát, khoát tay, Vậy còn muốn nhìn A Hỷ có nguyện ý hay không à, ta thì không muốn thấy Á Hỷ cũng không thích nhân lập gia đình." Tam trưởng lão cười ha ha, "A Hỷ cái kia nha đầu cũng không biết có nhiều nguyện ý a, nàng tử vừa mới bắt đầu liền hết sức bảo trì Diệp Hiên, không cũng là bởi vì coi trọng Diệp Hiên sao?" La Hữu Bình lúc này mới cười nói, "Nếu là lời như vậy, vậy đi làm ngay đi, nhìn một chút Diệp Hiên có nguyện ý hay không" cười A Hỷ. Tam trưởng lão cười gật đầu. Diệp Hiên dĩ nhiên không biết rõ La Hữu Bình bên này thương lượng, bây giờ hắn chính tiến vào thời kỳ suy yếu, hắn vỗ tay phát ra tiếng, đem Cửu Nguyệt cho Triệu Hoảng đi ra. Cử Nguyệt tức giận nói: "Bây giờ mới biết rõ để cho ta đi ra ngoài là sao? Ngươi thật đúng là quật cường a." Chương 481: Tan dã trong không vui. Diệp Hiên xin lỗi nói: "Cái kia tình cảnh, coi như là cho ngươi đi ra cũng không có biện pháp gì, ta vẫn là phải dùng thần thông, nếu là như vậy, ta còn không bằng đưa ngươi giấu, coi là là ta cuối cùng một lá bài tẩy." Cử Nguyệt một cái tát đem Diệp Hiên cho trụp trên đất, nàng dĩ nhiên biết rõ Diệp Hiên chẳng qua là tìm rồi một cái cớ mà thôi, nhưng nàng cũng minh bạch Diệp Hiên nói rất đúng. Lấy bây giờ nàng thực lực, dĩ nhiên là không cách nào đem Nghiêm Lộc cùng Nghiêm Long giáp đánh chết nếu là như vậy, kia kết quả cuối cùng vẫn là phải để cho Diệp Hiên đem thần thông cho dùng đến. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tốt ở tại bọn hắn cũng không biết rõ ngươi tồn tại, cho nên nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, ta vẫn là có thể dựa vào ngươi thoát đi nguy hiểm. Cựu Nguyệt mặt lạnh nói, bọn họ tuyệt đối không cách nào tổn thương ngươi, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải khí linh sao? Ngươi cũng có thật thể. Cựu Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, không cùng Diệp Hiên tiếp lời. Lúc này A Hỉ từ bên ngoài đi vào, thấy Diệp Hiên sau đó, nhất thời là không hiểu nàng nhưng là không nhớ Diệp Hiên mang rồi một nữ nhân đi vào. Diệp Hiên mỉm cười nói, đây là kiếm của Ta Linh, cũng là bằng hữu ta, nàng là phụ trách bảo vệ ta. A Hỉ giật mình nói, ngươi này đến bài là thực sự chưa dùng hết sao? Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, nếu như không lưu lại một chút bảo vệ tính mạng thủ đoạn, làm sao có thể sống đến bây giờ? Ngươi cũng biết rõ ta bình thường liền thích điệu thấp, nhưng chung quy có một ít không có mắt tới treo chọc ta. A Hỉ thật sâu chấp nhận gật đầu, cũng đúng, dù sao ngươi mới tới La Thành liền treo chọc nghiêm gia huynh đệ, xem ra ngươi đúng là thường thường có phiền toái. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi tới nơi này là? A Hỉ cười nói, nhưng thật ra là cha của ta, cũng chính là chủ nhà họ là muốn xin ngươi đi đại sảnh ăn cơm. Diệp Hiên cười ha ha, thực ra không cần phiền phức như vậy, các ngươi chỉ cần mang một ít thức ăn tới là tốt, ta rất tùy ý, bất quá nếu là đã tới mời, ta còn là phải đi. Hắn đi ra ngoài đi, mà lúc này A Hỉ cuối cùng là phát hiện Diệp Hiên bất động, nàng che miệng của mình, thực lực của ngươi. Diệp Hiên mỉm cười nói, cái này có gì, ta đây là hậu quả về sau, ở nghiêm gia dùng sức quá mạnh à. a. A Hỉ nói, đây là ngươi thần thông tác dụng phụ sao? Diệp Hiên gật đầu một cái đúng vậy, sử dụng thần thông sau đó có một đoạn thời gian sẽ suy yếu giống như một người bình thường. A Hỷ hấp tấp nói, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, nếu không mà nói rất nguy hiểm. Diệp Hiên cười gật đầu một cái, từ căn phòng đến đại sảnh cũng không xa, trải qua qua một cái hành lang sau đó liền đến. trong đại sảnh ngồi ăn cơm cũng chỉ có chủ nhà họ la cùng trưởng lão, những người khác là đứng hoặc là đi những địa phương khác ăn cơm. A Hỷ đem Diệp Hiên cho dẫn tới đại sảnh sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Diệp Hiên không hiểu hỏi, ngươi không ăn cơm sao? A Hỷ vội vàng lắc đầu nói ta đi một căn phòng khác ăn. Diệp Hiên nói, bên này vị trí không phải còn rất nhiều sao? La Hữu Bình mang trên mặt vẻ tươi cười, ý vị thâm trường nhìn Diệp Hiên, mà Á Hỷ là là có chút không biết làm sao nhìn La Hữu Bình. Bình thường nàng mặc dù là có chút bình lậm, nhưng là loại này lễ phép nàng hay lại là biết rõ, ở La gia, đàn bà là tuyệt đối không thể lên bàn. mà Diệp Hiên đã nói như vậy, ngược lại thì để cho nàng cùng các trưởng lão cũng làm khó. Đại trưởng lão nói, làm sao có thể để cho Á Hỷ lên bàn ăn cơm đây? này không phải hư rồi quy củ không? Diệp Hiên tiểu hữu ngươi nên là không biết rõ la gia chúng ta quy củ a. Diệp Hiên lắc đầu, dĩ nhiên không biết rõ. Bất quá bên này còn có nhiều như vậy vị trí, có lúc quy củ là chết, người là sống, đổi một chút quy củ cũng không phải tất nhiên không được. Đại trưởng lão trợ mặt, nhưng là Diệp Hiên tiểu hữu, này quy củ là từ viễn cổ liền lưu truyền đến bây giờ, ngươi nói muốn đổi, vậy ngươi đây là muốn chúng ta đi cùng Tiền Nhân nói a. Diệp Hiên cười nói, ta nghĩ các ngươi nếu như Tiền Nhân tại thế cũng tuyệt đối không muốn thấy loại này cố thủ trần quy hình ảnh đi. Đại trưởng lão vú bản, ta là tiến tiên hôm nay ở nơi này buông lời rồi, cái quy củ này không sửa đổi. A Hỷ là tuyệt đối không thể lên bàn ăn cơm. Diệp Hiên dùng bàn tay hư không để ép. Nếu là như vậy, cũng không cần xin khí. Ta đi cùng A Hỷ bọn họ ăn cơm chính là. Dù sao ta là nàng mang về, cũng không thể ta tới dùng cơm rồi đưa nàng thả vào một bên khác đi. La Tiễn Tiên trong lúc nhất thời không biết rõ phải làm sao rồi, mà một bên khác, A Hỷ chính là hồng đến mắt nhìn Diệp Hiên. Nàng nhưng là nhớ ban đầu nàng muốn lên bàn ăn cơm xong, La Tiễn Tiên hướng về phía còn tâm bé nàng vỗ đầu mắng to cảnh tượng. Khi đó nàng liền biết rõ, đàn bà là không thể lên bàn ăn cơm. Này là đạo lý cho má gì vậy à? Diệp Hiên sau khi nói xong, kẻ A Hỉ liền đi ra ngoài đi, mà một bên khác, La Tiến Tiên chính là mặt lạnh nhìn La Hữu Bình, Diệp Hiên người này mặc dù là một thiên tài, nhưng là cũng quá không hiểu quý củ. La Hữu Bình sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn còn tưởng rằng đại trưởng lão thế nào cũng sẽ cho chút thể diện cho hắn, nhưng không nghĩ đến kết cục lại như vậy náo như vậy cứng ngắc. Bất quá hắn cũng biết rõ La Tiến Tiên tính cách, cho nên chỉ là lạnh nhạt nói, chuyện này trước để xuống, Diệp Hiên thiên phú là có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là hỗn độn thành đại năng cũng tạm thuộc, thật sự lấy La gia chúng ta tuyệt đối không thể đem Diệp Hiên đem thả xuống. La Tiến Tiên nói, nói như vậy không sai, nhưng là quy củ cũng nhất định phải để cho hắn biết, cũng không thể để cho hắn ở La Gia làm bậy chứ. La Hữu Bình nói, tiếp tục chặt xuống đi. Tam trưởng lão lúc này nói, bất quá các ngươi có phát hiện không, trên người Diệp Hiên Tu Vi, thật giống như không thấy, giống như là trở thành một người bình thường. La Tiến Tiên vỗ tay một cái, ta liền nói mới vừa rồi thế nào cảm giác là lạ, nguyên lai like là ở chỗ này, hắn có phải hay không là ở nghiêm gia cũng đã đem tự thân sở Hữu Tu Vi cũng cho giải tán, liền vì đánh chết nghiêm lộc cùng nghiêm long giáp nếu không mà nói lấy một cái thần thông thực lực làm sao có thể làm được cái này tam trưởng lão nói hắn đúng là sử dụng thần thông một điểm này không cần nghi ngờ đây cũng là thần thông tác dụng phụ nhưng là tác dụng phụ không thể đảo ngược ta còn là rất ít nghe nói qua la tiến tiên cười ha ha đó là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi ta nhưng là biết có nhiều chút thần thông tác dụng phụ nhưng là sẽ không thể đảo ngược tác dụng phụ chỉ sẽ không ngừng tăng thêm la hữu bình lạnh nhạt nói nếu là như vậy vậy thì chờ một đoạn thời gian nếu như hắn đúng là một người bình thường rồi như vậy thì để cho hắn từ la gia đi ra ngoài đi mặc dù hắn từng kinh thiên phú dị bẩm, nhưng nếu quả thật đem tới liền chính là một cái bình thường người, ta đây la già cũng không cần thiết ở trên người hắn tốn thời gian. Tam trưởng lão gật đầu nói, vậy thì cho hắn một tuần lễ thời gian đi. Nếu như một tuần lễ sau đó hắn vẫn một người bình thường, vậy thì đưa hắn thả ra ngoài. Chương 482, tuyệt đối tin tưởng. La tiến tiên nhất thời phải không thoải mái nói, một tuần lễ. Liên ba ngày, thời gian ba ngày hắn nếu còn là một người bình thường, vậy hay để cho hắn cút ngay. Tam trưởng lão há miệng, mà La hữu bình chính là nói, vậy thì điều hòa, lấy cái năm ngày, năm ngày sau đó hắn muốn hay lại là một người bình thường, liền đem hắn thả ra ngoài. La Tiến Tiên gật đầu một cái, xoay người rời đi, liền cơm đều không ăn. Tam trưởng lão nhìn La Hữu Bình, "Gia chủ, ngươi ứng nên biết chưa, nếu như hắn chính là một cái bình thường nhân, đưa hắn cho đưa đi, đó chính là đưa hắn đi chết mà thôi." La Hữu Bình thở dài một cái, "Nếu không mà nói ngươi để cho thế nào ta làm? Bây giờ La Tiến Tiên nhưng là đối Diệp Hiên Phi thường không hài lòng, hơn nữa La gia cũng không dưỡng người rảnh rỗi, hơn nữa, Diệp Hiên cùng Nghiêm gia là có ân oán, nếu như một mực giữ lại, để cho Nghiêm gia biết, luôn sẽ có một chút phiền toái." Tam trưởng lao bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng biết rõ trong gia tộc liền là tàn nhẫn như vậy, đừng bảo là là đối đãi người ngoài, coi như là đối đãi trong gia tộc mình bộ nhân, nếu là không có giá trị lợi dụng, cũng sẽ trực tiếp ném ra ngoài. Diệp Hiên đợi ở La gia tin tức quả nhiên không có để lộ ra ngoài, bên ngoài nhân cũng cho là Diệp Hiên đã từ La Thành rời đi, dù sao Diệp Hiên thực lực, coi như là không có sử dụng truyền thống trận cũng có thể rời đi La Thành, đi trước khi bên Đông Thành. Muốn nơi này biết rõ khoảng cách Đông Thành cũng không coi là xa xôi, lấy Diệp Hiên thực lực, có thể ở thời gian một tháng liền đến Lang Đông Thành. Diệp Hiên nhưng ở La Gia trong phòng sửa chữa, lúc này hắn vẫn là thời kỳ suy yếu, mà bên người cựu Nguyệt chính là một mực ở bên Diệp Hiên bên người, gần đó là ngủ đều là ở Diệp Hiên trong phòng. Rất sợ Diệp Hiên bị đánh lén giết chết. A Hỉ đã phân phó chu vi thủ vệ, nhất định phải bảo vệ tốt trong sân Diệp Hiên, không cho phép những người khác tiến vào. Loại chuyện này dĩ nhiên là lấy được Lã Hữu Bình đồng ý, hắn cũng sợ hãi La Tiến Tiên tại bên trong đoạn này thời gian hạ ngân thủ, đem Diệp Hiên cho trước thời hạn giết chết. Chỉ bất quá Diệp Hiên đi tới trong sân sau đó, liền phát hiện những thủ vệ này cũng không chỉ là bảo vệ hắn đơn giản như vậy. Hắn Đối Cửu Nguyệt cười nói, xem ra người nhà họ La cũng không có thật lòng muốn phải chờ ta khôi phục, bọn họ càng muốn tin tưởng ta thực lực đã hoàn toàn tàn đi. Cửu Nguyệt cười lạnh nói, người nhà họ La cũng ánh mắt của là triền cận, chỉ bất quá cũng đúng, dù sao bọn họ cũng chỉ là gia tộc mới, nếu như là Viễn Cổ Liển lưu truyền tới nay gia tộc, có thể có được ngươi loại này thiên tài hữu nghị, cao hứng còn không kịp, bọn họ muốn đạt được hồi báo, nhưng là lại không muốn thừa gánh phong hiểm, chỗ tốt cũng cho bọn hắn chiếm cứ. Diệp Hiên nún nủi, ta biết rõ à, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên ở La trong nhà tránh một chút, bây giờ đi ra ngoài lời nói lấy ngươi thực lực hay là không có cách nào bảo vệ ta chu toàn hơn nữa ta cũng không hy vọng ngươi sẽ bị thương cựu nguyệt nhướng mày một cái ngươi có phải hay không là quá coi thường ta thực lực của ngươi ở không ngừng tăng lên ta không có nói qua thực lực của ta vẫn là dậm chân tại chỗ chứ diệp hiên gật đầu ta biết rõ thực lực của ngươi đúng là tăng trưởng nhưng là cùng nắm giữ lĩnh vực thần đạo tương đối ngươi chính là yếu một ít cựu nguyệt lạnh nhạt nói vậy thì không nhất định ngươi nên không biết rõ chúng ta kiếm linh kiếm linh thực lực nếu như là lấy được chủ nhân ẩn dưỡng là sẽ theo chủ nhân thực lực tăng cường mà tăng cường nếu không mà nói tại sao nhiều người như vậy muốn nắm giữ loại này thức tỉnh khí linh thần khí đây Diệp Hiên đối một điểm này ngược lại là không có nghiên cứu gì hắn vẫn luôn cho là cựu nguyệt thực lực là yêu cầu chính mình đi tăng lên mà hắn vẫn luôn không nhìn thấy cựu nguyệt có tu luyện qua không nghĩ tới lại còn cùng thực lực của chính mình có quan hệ hắn nói nếu là lời như vậy vậy ngươi bây giờ thực lực có phải hay không là đã có thể cùng nắm giữ lĩnh vực thần đạo đối chiến cựu nguyệt gật đầu đối chiến vẫn là có thể nhưng làm muốn sắp có được lĩnh vực thần đạo giết đi còn cần một ít thời gian ta tu luyện một chút Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún núi bay, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi. Hắn biết rõ qua mấy ngày La Gia không có kiên nhẫn sau đó, nhất định sẽ đem chính mình cho đội ra ngoài. Cho dù A Hỷ không muốn như vậy, nhưng là A Hỷ ở La Gia căn bản cũng không có bất kỳ quyền nói chuyện, cho nên A Hỷ gần đó là đi ra ngăn cản, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Diệp Hiên thở dài một cái, hay là thực lực không đủ à? Nếu như là thực lực đủ lời nói, kia bây giờ ta liền có thể không cần sợ hãi nhiều như vậy. Cựu Nguyệt lạnh nhạt nói, bây giờ ngươi cũng không có sợ hãi cái gì à? Bây giờ ngươi. Trên thực lực mặc dù hay yếu tiểu, nhưng là ta thấy được ngươi tiềm lực, ngươi tiềm lực vẫn là rất cường đại. Diệp Hiên có chút giật mình nói, ta có thể là rất ít nghe được ngươi tán dương ta, có thể không tổn hại ta cũng đã là tốt nhất. Thế nào? Hôm nay là uống lộn thúc sao? Cựu Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, ta chẳng qua là đang nói sự thật mà thôi. Lúc trước ngươi đúng là cho ta xem không được, nếu như ban đầu không phải cái kia thối xả, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Diệp Hiên che tim mình, nói như ngươi vậy ta sẽ rất thương tâm. Cựu Nguyệt tức giận nói, thôi đi, ngươi còn sẽ thương tâm sao? Thế nào ta không cảm thấy ngươi thương tâm đây? Diệp Hiên nhếch miệng mỉm cười, lời như vậy để trêu ghẹo một chút hay lại là được, nhưng là nếu như một mực như vậy, ngược lại ngược lại có chút cả lơ phất phơ rồi. A Hỉ lúc này từ bên ngoài đi vào, thấy Diệp Hiên cùng Cựu Nguyệt sau đó, nhất thời là vẻ mặt khổ sở, nàng đi tới, hấp tấp nói, "Ta nhận được một cái không tốt tin tức, không biết rõ các ngươi có muốn nghe hay không?" Diệp Hiên cười nói, "Đương nhiên là muốn, coi như là lại tin xấu, chúng ta biết rõ dù sao cũng hơn không biết rõ được rồi." A Hỉ nói, "Cha ta bọn họ thương lượng một chút, nói nếu như ngươi ngủ ngày không có đem thực lực của chính mình khôi phục, vậy sẽ phải đưa ngươi cho đội ra ngoài diệp hiên cười nói loại chuyện này ta sớm liền biết cho nên không cần lo lắng a hỉ cắn răng nói nhưng là ta biết rõ à ngươi thực lực hay là sẽ khôi phục tại sao bọn họ có thể như vậy đây diệp hiên hiếu kỳ hỏi ngươi làm sao lại như vậy tin tưởng ta đây có lẽ ta thật là mất hết tu vi chính là một cái bình thường nhân mà thôi a hỉ lắc đầu dĩ nhiên không thể nào ngươi lợi hại như vậy như vậy có thiên phú nhân thậm chí là lấy một cái thần tông cảnh giới đánh chết nghiêm ra hai tên trưởng lão như vậy chiến tích đặt ở toàn bộ la thành cũng không có người nào làm được Ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện. Diệp Hiên cười nói, khả năng ta chỉ là đang ở cậy mạnh mà thôi đây. A Hỷ phi thường quật tường, ta không tin tưởng, ta tuyệt đối không tin tưởng ngươi lợi hại như vậy một người sẽ đem chính mình tiền đồ cũng vứt bỏ. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi, gần đó là đã không có tu vi, chỉ cần cho thời gian của ngươi liền có thể lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Diệp Hiên không nghĩ tới cái này nữ nhân đối với chính mình lại sẽ có lòng tin như vậy, hắn và A Hỷ chẳng qua là thấy hai mặt mà thôi. Chương 483, trăm là gia đạo đại khách. Nữ nhân này liền đem chính mình coi như là tối nam nhân ưu tú rồi. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn cũng biết rõ, hiện ở loại tình huống này càng khó khăn làm. Dù sao La gia phải đem hắn cho đuổi ra ngoài, như vậy hắn và La gia liền không còn là có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí có thể nói đem tới La nếu như ra gặp phải khó khăn, hắn cũng sẽ không đi hỗ trợ. Nhưng là A Hỉ trong này gian, kịp là một kiện để cho hắn phi thường khó chịu sự tình. Hắn càng tình nguyện A Hỉ cũng cùng La gia những người khác như thế đối đãi mình, lợi như vậy hắn ít nhất là có thể nhận tâm một ít. Chỉ bất quá A Hỉ lại không cùng La gia những người khác như thế, đây cũng là để cho hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn trực tiếp là bất đắc dĩ nhún nhu vai, sau đó nói, được rồi, năm ngày liền năm ngày đi, đến thời điểm ta vẫn là không có biện pháp khôi phục thực lực, bất quá cũng không cần lo lắng, ta gần bắt đầu từ la gia đi ra ngoài, cũng là có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị giết chết. A Hỷ còn là phi thường lo âu, Diệp Hiên chính là nói, ngươi quên sao? Ta nhưng là có thật nhiều lá bài tẩy, ta còn có bọn họ cũng không có bái kiến lá bài tẩy. A Hỷ nửa tin nửa ngờ, chỉ bất quá chính nàng cũng không có biện pháp gì rồi, nàng suy tư một lúc sau, nói, nếu như bọn họ thật để cho ngươi đi ra ngoài ta sẽ để bên cạnh ta thủ vệ đi bảo vệ ngươi. đến thời điểm ngươi có gì phân phó liền để cho bọn họ đi làm. Diệp Hiên biết rõ đây là A Hỉ có thể làm được chuyện, nhưng mà này còn là sẽ phải gánh chịu đến khiển trách hành vi. dù sao La Tiến Tiên có thể không có tính toán trợ giúp hắn. Diệp Hiên an ủi một chút A Hỉ sau đó, A Hỉ rời đi. Diệp Hiên chính là thật sớm đi nghỉ ngơi. cho đến tiên Minh, từ phía bên ngoài viện truyền đến tiếng cười nhạo, Diệp Hiên mới từ trong ngủ mơ tỉnh lại. Cựu Nguyệt lệnh lúng hỏi, cần ta đi đưa bọn họ giết đi sao? đám người kia thật đúng là một chút không bất lọ à. Chẳng lẽ không nơi này biết rõ yêu cầu thành tính sao? Diệp Hiên khoát khoát tay, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, sự tình như thế vẫn là phải nhẫn nại một chút, hơn nữa ta nhìn Lai giả bất tiện à. Cửu Nguyệt lạnh nhạt nói, kia không phải vừa và sao? Ta đi đưa bọn họ về đi, vậy thì cái gì phiền toái cũng không có. Diệp Hiên lắc đầu, không phải tất cả mọi chuyện cũng có thể dùng bạo lực giải quyết. Hắn sau khi mặc quần áo tử tế, đi tới trong sân, lúc này trong sân đã tụ tập mười mấy La gia đồng lứa nhỏ tuổi. Những người này đều là cười lạnh nhìn Diệp Hiên. Cầm đầu La Dung Giao cất nói, nha Này không phải cái kia đem Nghiêm gia hai cái trưởng lão giết đi thiên tại sao? Nghe nói ngươi là lấy thần tông cảnh giới đem hai cái Nghiêm gia trưởng lão giết. Kia Nghiêm gia trưởng lão thực lực cũng chẳng có gì đặc biệt. Bên người chân chó La Hạo chính là cười ha ha một tiếng, "Dũng ca, hắn như vậy thấy thế nào cũng không giống là thần tông cảnh giới à? có phải hay không là ngươi tìm lộn người?" La Dũng bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng vậy, đứng ở trước mặt chúng ta chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi, xem ra đúng là ta tìm lộn, bất quá ta La ra tại sao có thể có người bình thường đây?" Cùng với những hạ nhân kia nói, không muốn cái gì chó mèo cũng dẫn dụ đến bọn họ chính là không nghe La Hạo hấp tấp nói đúng vậy người bình thường này nhưng là chẳng bằng con cho a dù sao cậu vẫn có thể bảo vệ hộ viện mà người bình thường chính là phế vật mà thôi hai người một sướng một họa, chọc cho Chu Vi đồng bạn đều là ha ha cười to Diệp Hiên chính là hí mắt mặc cho bọn họ ở bên này cười nạo những người khác đang cười nhưng là thấy đến Diệp Hiên này lạnh lùng biểu tình bọn họ trong lúc nhất thời nụ cười có chút cứng lên từ từ tình cảnh có chút khó mà duy trì La Dũng hừ một tiếng Diệp Hiên nghe nói ngươi rất lợi hại a nếu không chúng ta tới so một chút Diệp Hiên lạnh nhạt hỏi Khoa tay mùa chân. Ta cố gắng như vậy tu luyện, luyện thành một cái thân bản lĩnh, có thể không phải dùng để cùng các ngươi khoa tay mùa chân." La Dũng sững sốt một chút, "Ngươi có ý gì?" Diệp Hiên không lên tiếng, La Hạo vội vàng tiếp lời, "Dũng ca, y hắn là muốn sinh tử đấu." La Dũng sững sốt một chút, mà Diệp Hiên chính là thật sâu nhìn La Hạo liếc mắt, bất quá rất nhanh hắn liền đưa mắt thu hồi lại rồi. Này La gia đồng lứa nhỏ tuổi Minh tranh ám đấu hắn là không biết rõ, nhưng là La Hạo lời này rõ ràng cho thấy ở kích thích La Dũng mà thôi. Mặc dù nói La Hạo là La Dũng chân chó, nhưng là hai người đều là La gia bằng hệ. Trở thành gia chủ có khả năng không cao, nhưng muốn trở thành trưởng lão vẫn là có thể cạnh tranh xuống. Nếu như lúc này La Dũng chết, như vậy La Hạo dĩ nhiên là có thể có càng nhiều cơ hội. La Dũng cắn răng, sinh tử đấu. Ngươi một người bình thường muốn cùng ta sinh tử đấu, ngươi có phải hay không là thật muốn tìm cái chết? Diệp Hiên đưa ngón tay ra, mà người sở hữu thấy Diệp Hiên động tác, đều là vội vàng lui về sau một bước, chỉ còn lại La Dũng cùng La Hạo còn dừng lại ở tại chỗ. Những thứ kia La gia mặc dù tiểu đối cũng cảm ứng được tới Diệp Hiên chính là một cái bình thường nhân. Nhưng là nghe nói Diệp Hiên là đem nghiêm ra hai cái trưởng lão cũng cho đấm phát chết luôn ngôn nhân, bọn họ vẫn là không dám tùy tiện đi cùng Diệp Hiên đối chiến. Diệp Hiên tùy ý làm động tác, bọn hắn cũng đều là phi thường cẩn thận. La Dũng thấy chính mình mang tới nhân lại nhát gan như vậy, nhất thời là tức phẫn nói, các ngươi thật đúng là vô dụng, hắn liền chính là một cái bình thường nhân mà thôi, các ngươi sợ cái gì chứ? Diệp Hiên đối với lần này nhếch miệng mỉm cười, bởi vì hắn biết rõ những người này đều là sợ mất mặt rồi, mà La Dũng cùng La Hạo mới là khó khăn nhất làm. Này hai người rõ ràng cho thấy tiếp nhận được ai mệnh lệnh tới nơi này, cho nên mới đứng ra. Diệp Hiên mỉm cười nói, thực ra ta cũng không có nói muốn cuộc chiến sinh tử, dù sao bây giờ ta ở La Gia là khách nhân, cũng không thể cho các ngươi La Gia không có đạo đại khách chứ. La Hạo nghe được Diệp Hiên lời nói, vội vàng nói với La Dũng, Dũng ca, người này rõ ràng chính là khít đảm, nếu không mà nói cũng sẽ không vào lúc này tránh đánh. La Dũng sau khi nghe được con mắt sáng lên, hắn vẫn thật không nghĩ tới một điểm này, hắn mau tới trước, chỉ Diệp Hiên nói, cuộc chiến sinh tử chẳng nhẽ cũng không dám rồi không. Hơn nữa ngươi còn cho là mình thật là ta La Gia khách, ngươi chính là thanh tỉnh một chút đi. Ngươi chẳng qua là một cái phế vật, La gia chúng ta cho tới bây giờ để cho phế vật làm khách nhân. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhẩy, hắn chỉ có thể thở dài một cái nói, vậy nếu như ngươi bị ta giết, các ngươi lạc gia sẽ truy cứu ta sao? La Dung nghe lời này, nhất thời là sửng sốt một chút, hắn còn thật không biết rõ Diệp Hiên làm sao dám hỏi ra vấn đề như vậy. Hắn là thần tông cảnh giới huyền giả, làm sao có thể sẽ bị một người bình thường sát cơ chứ? Rất nhanh, hắn liền ha ha cười to, ngươi có thể giết ta. Nếu như ngươi có thể giết ta lời nói, kia ngược lại ta là muốn nhìn một chút ngươi giết thế nào. Diệp Hiên nhìn lướt qua Chu Vi Nhân, mà La Hạo chính là ánh mắt lộ ra rào hoạt ánh mắt, lùi sang một bên. Hắn cũng mặc kệ La Dũng sống hay chết, ngược lại hắn mục quan trọng cũng đã đạt đến. Muốn biết do Diệp Hiên đối với bọn họ mà nói chính là một cái khoai lang bỏng tay, mặc dù La Tiến Tiên nói để cho bọn họ tới đem Diệp Hiên giết đi, sẽ cho bọn hắn rất tưởng thưởng phong phú. Chương 484, để cho bọn họ lục đục. Nhưng là gia chủ một mực nhấn mạnh, ở nơi này trong vòng năm ngày, nhất định phải bảo đảm Diệp Hiên an toàn. Nếu như Diệp Hiên thật bị giết chết, La Hữu Bình tuyệt đối sẽ kia La Dũng khai đao. Đương nhiên rồi. Nếu như là Diệp Hiên thắng, La Dũng chết, vậy thì càng tốt hơn, hắn có thể mất đi một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Đây là không quản kết quả gì cũng đối với hắn có lợi sự tình, hắn tự nhiên là vui vẻ. Diệp Hiên từ ở bên trong phòng liền bắt đầu đem Hồn Tháp cùng Linh Lung Tháp công kích thủ đoạn cho tụ tập lại rồi, bây giờ đã sớm có thể sử dụng công kích. Diệp Hiên nhìn La Dũng, ngươi thật đúng là ngu xuẩn à, bên cạnh ngươi người này đưa ngươi lợi dụng, ngươi vẫn chưa hay biết gì, bị hắn làm đau dùng. La Dũng có chút mê mang nhìn Diệp Hiên, La Hạo chính là mặt liền biến sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Hiên lại đưa hắn ý đồ cho đã nhìn ra. Hắn hấp tấp nói, "Dũng ca, người này ở Khích Bác Ly Gián, hắn biết rõ chính hắn đánh không thắng ngươi, cho nên liền muốn dùng ngôn ngữ tới cảm ứng ngươi, cho ngươi đưa hắn đem thả rồi." La Dung sau khi nghe được bừng tỉnh đại ngộ, hắn vội vàng nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, "Diệp Hiên, ngươi bất ở chỗ này làm nhiều như vậy âm nhu quỷ kế, ta không sợ nói cho ngươi biết, ta hôm nay liền muốn giết ngươi, ngươi bất kể như thế nào cũng không chạy khỏi ta lòng bàn tay." Diệp Hiên thở dài một cái, "Thực ra ta muốn giết ngươi, thật đúng là rất đơn giản, chỉ bất quá ta không nghĩ ngươi bị chẳng hay biết gì mà thôi, bất quá ngươi đã còn là không tin tưởng ta." Ta đây sẽ để cho ngươi biết rõ giữa chúng ta trên lệnh rốt cuộc ở địa phương nào đi." La Dũng còn chưa phản ứng kịp, hồn pháp công kích đã đến, La Dũng mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy đầu mình giống như là nổ tung như thế. Hắn rêu thảm một tiếng, che đầu mình, mà Diệp Hiên chính là vào lúc này một cánh tay chỉ vào La Dũng, "Nếu như ta ra lại một chiều, ngươi chắc chắn phải chết, ngươi cảm thấy thế nào?" La Dũng vội vàng hông ngừng, hắn dĩ nhiên không muốn chết, hắn còn thật không nghĩ tới bây giờ Diệp Hiên đã là phổ thông ẩn, kết quả còn nắm giữ như vậy cường đại lá bài tẩy. Hắn từ dưới đất chật vật bò dậy, toàn thân đều ướt đẫm tuần nữa tinh thần để bại, giống như là yên quả cả hắn chắp tay nói là ta quá tự đại rồi ta không phải đối thủ của ngươi nếu như ngươi ra lại một chiều ta tuyệt đối sẽ chết trong tay ngươi cảm ơn ngươi ân không giết Diệp Hiên lạnh nhạt nói ta bỏ qua ngươi chẳng qua là không nghĩ là già khó coi mà thôi nhưng là ngươi muốn rõ ràng ngươi chính là bị người làm thương xử rồi chính ngươi còn không biết rõ lúc này là Dũng nghiêm túc suy nghĩ một chút nếu như nói mới vừa rồi Diệp Hiên không có xuất thủ trước hắn còn tưởng rằng là Diệp Hiên muốn để cho hắn không ra tay nhưng là bây giờ hắn biết rõ Diệp Hiên tuyệt đối không phải là vì còn sống mới nói lời nói này. Dù sao Diệp Hiên bản thân liền Lưu có bài tẩy, hoàn toàn là không cần nói với hắn những thứ này. Lúc này hắn cũng kịp phản ứng, mặc dù nói bình thường hắn là có một ít ngu đột, nhưng là La Hạo lần này rõ ràng như vậy cách làm, hắn đại khái cũng đoán được là có ý gì. Cho nên hắn lạnh lùng nhìn La Hạo, La Hạo, không nghĩ tới à? Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại muốn để cho ta chết? La Hạo vội vàng giải thích, Dũng Ca, ngươi nói là nói cái gì à? Ta đương nhiên không có nghĩ qua cho ngươi từ à, ta chỉ là muốn cho ngươi lập công. Ha ha ha. Lập Công, ta xem Lập Công là ngươi đi, từ đầu tới cuối gánh tội thay chính là ta, nếu như lần này Diệp Hiên tiền Bối không có hạ thủ lưu tình, ta đây liền chết tại trên tay hắn rồi, nếu như là Diệp Hiên tiền Bối bị ta giết, kia ra chủ trưởng phạt cũng là ta." La Dũng tựa hồ là hoàn toàn biết rõ một điểm này, hắn cười lạnh nói, ngươi ngược lại là đánh một cái ý kiến hay, đem thật sự gặp nguy hiểm đều giao cho ta, Lập Công sự tình ngược lại là ngươi bản thân một người kéo xuống." La Hạo nụ cười trên mặt có chút cứng lên, nhưng là hắn cũng biết rõ La Dũng đã biết ý tưởng của hắn, như thế nào đi nữa giấu cũng không giấu được cho nên hắn cười ha ha, đúng vậy, La Dũng, bây giờ ngươi ngược lại là khai khiếu, nhưng là cũng đã muộn, ta cho ngươi biết, chuyện này ta để cho người ta nói cấp gia chủ nghe, gia chủ sẽ biết là ngươi tới tìm Diệp Hiên phiến vai. La Dũng cười nói, không sao à, loại này trừng phạt cùng tử so với chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi, vốn là nếu như ngươi vẫn luôn làm ta tiểu đệ, trưởng lão kia vị trí ta không muốn cũng được, dù sao ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua phải làm La gia trưởng lão, nhưng là ngươi đã như vậy, kia ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi tranh đoạt một phen. La Hạo mặt liền biến sắc, đây mới là hắn sợ phương. Mặc dù La Dũng tiểu tâm tư không có hắn nhiều như vậy, nhưng là cái nhìn đại cục lại không phải hắn có thể đủ so sánh. La Hữu Bình đều là càng coi trọng La Dũng, cho nên nếu như La Dũng thật muốn cùng hắn tranh đoạt trưởng lão vị trí, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể thua ở La Dũng rồi. Chỉ bất quá hắn bây giờ không thể lộ ra sợ hãi ánh mắt, hắn cười lạnh nói, chuyện này trừng phạt còn chưa có bắt đầu, ngươi cũng đã suy nghĩ tranh với ta cấp trưởng lão vị trí chuyện. Thật là khôi hài, ta cho ngươi biết, ngươi lửng tưởng rằng ta gọi ngươi một tiếng dung ca ngươi liền thật mạnh hơn ta rồi. La Dũng nhếch môi cười nói, Thực ra ta vẫn luôn biết rõ ta nhược điểm cùng ta cường hạng, ngươi thật đã cho ta không có chút nào hiểu không? Chỉ bất quá cho tới nay ta cũng không muốn cùng ngươi cạnh tranh, cho nên mới vẫn luôn không có đi đem chính mình cường hạng bày ra mà thôi. La Hạo sắc mặt càng không xong, hắn vẫn luôn cho là La Dũng chính là ngu rốt, nhưng bây giờ mới phát hiện, La Dũng chẳng qua là giả bộ. Diệp Hiên nhìn bên này tiết mục càng ngày càng đặc sắc, vì vậy rời một cái băng tới, ngồi xuống từ từ nghe bọn hắn tranh luận. Chờ đến mặt trời chiều ngã về tây, những người tài giỏi này thật rời đi, mà A Hỉ từ trong đám người xuất hiện. Nàng nghe nói La Dũng cùng La Hạo đến tìm Diệp Hiên phiền toái liền vội vội vàng vàng chạy tới nơi này. Chỉ bất quá tới đến thời điểm Diệp Hiên cùng La Dũng chiến đấu đều đã kết thúc, bất quá thấy La Dũng cùng La Hạo lại là cãi vả, nàng cũng liền vui vẻ ở một bên làm ăn dưa con chúng. Cho đến đám người tản đi, nàng thân hình mới hiện hiện ra, mà bây giờ Diệp Hiên chính là một cái bình thường nhân, dĩ nhiên là không có cách nào cảm giác được A Hỉ tồn tại. A Hỉ đi tới trước mặt Diệp Hiên, cười đùa nói, "Ta nghe nói La Dũng La Hạo tới tìm ngươi phiền toái, ta còn nói đuổi tới trợ giúp, không nghĩ tới lại là La Dũng cùng La Hạo nội đấu rồi." Diệp Hiên cười nói, đúng vậy, ta cũng không biết rõ làm sao chuyện, bọn họ liền cãi vả. A Hỷ nói, ngươi không việc gì liền có thể, nếu như ngươi bị thương, ta liền giết bọn họ hai cái. Diệp Hiên biết rõ A Hỷ là nói được là làm được, nếu như mình thật có chuyện, La Dung cùng La Hạo cũng sẽ bị A Hỷ giết đi. Trong lòng Diệp Hiên có chút cảm động, lưu lại A Hỷ ăn cơm tối mới để cho nàng trở về. Rất nhanh thì thời gian ba ngày đi qua, ba ngày này thời gian cũng không có người tới quấy rầy hắn, mà La Dung cùng La Hạo hai người chính là bị trừng phạt, bất quá tội không đáng chết, chỉ là đòn cầm bế mà thôi. La Tiến Tiên ngược lại thì không có bất kỳ biểu thị, phản phất suối biểu là dũng bọn họ không phải hắn. Chương 485 đều đang đợi đến giết ngươi. A Hỉ thở phì phò đi tới trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên, ngươi biết không? La Tiến Tiên thật sự là thật là quả đáng, lại muốn tối nay liền đem ngươi ném ra ngoài. Hơn nữa ta còn nhận được tin tức, La Tiến Tiên đã đem ngươi đang ở đây La gia tin tức truyền ra ngoài. Diệp Hiên nhướng mày một cái, nếu như nói dự định trước thời hạn đuổi nhân, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao nơi này là La gia, hắn không có bất kỳ quyền lực nói bất cứ chuyện gì nhưng là đưa hắn hành tung nói cho bên ngoài nhân đó chính là một chuyện khác đó là nhớ hắn tử mới sẽ làm như vậy Diệp Hiên hỏi vậy có nói cho nghiêm gia sao A Hỷ gật đầu nói cho bây giờ nghiêm gia đã tập kết rất nhiều người ở La Gia Tuần Vi đổ ngươi sẽ chờ ngươi từ La Gia đi ra ngoài nếu như không phải là bởi vì ngươi đem gia tộc của bọn họ hai cái trưởng lao giết tiêu ngạo không lớn bằng lúc trước nghiêm gia đều đã trực tiếp xông đi vào cửa chất vấn A Hỷ phi thường lo âu nói nhưng là gần đó là như vậy ngươi tình huống bây giờ cũng phi thường không dễ chịu a Diệp Hiên đối với lần này chỉ là mỉm cười nói ta biết là không dễ chịu, chỉ bất quá bây giờ chỉ có thể nhìn một bước đi từng bước. vậy ngươi còn cười được? Á Hỉ tức giận nói. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, kia bây giờ ta cũng không có cách nào à, chẳng nhẽ liền vì vậy liền muốn khóc sao? Á Hỉ nói, nhưng là bây giờ ngươi rất nguy hiểm à, ngươi không nên suy nghĩ kỹ một chút thế nào từ cái địa phương này đi ra ngoài sao? Diệp Hiên nhún nhún vai, đã suy nghĩ, nhưng là không nghĩ ra được, cho nên vẫn là nhìn một bước đi một bước đi. Á Hỉ cắn răng, thật sự không được lời nói, ta sẽ để cho ta sở hữu hộ vệ đều đi theo ngươi, ta đứng ở bên cạnh ngươi. Ta xem ai còn dám ra tay với ngươi. Diệp Hiên lắc đầu một cái, được rồi, loại chuyện này ta còn là không làm được, những chuyện này hay là ta tự mình giải quyết đi. A Hỉ hồng đến con mắt, ngươi giải quyết như thế nào? Bây giờ ngươi chính là một người bình thường. Diệp Hiên cười một tiếng, coi như là một người bình thường, ta đây cũng không phải tốt như vậy chê chọc, ngươi cứ yên tâm đi, ta còn là rất cường đại, những thứ kia đã cho ta chính là một người bình thường định nhân, cuối cùng cũng sẽ tử rất thảm. Mặc dù A Hỉ không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc là nơi nào đến tự tin, nhưng thấy đến Diệp Hiên biểu tình, nàng cũng ít nhiều yên tâm lại xem ra diệp hiên trong tay còn rất nhiều lá bài tẩy diệp hiên nhìn đồng hồ cười nói nhìn dáng dấp thời gian đến bọn họ cũng hẳn mau tới rồi Quả nhiên mới vừa nói xong cũng thấy la tiến tiên mang theo nhiều cái la gia trưởng lão đi tới diệp hiên trong sân hắn lạnh nhạt nhìn diệp hiên khoe miệng nhiều rồi một nụ cười diệp hiên người ứng nên biết rõ ta lần này tới nơi này là muốn làm gì chứ diệp hiên gật đầu dĩ nhiên biết rõ không phải là muốn đuổi ta ra đi mà loại chuyện này không cần các ngươi nói chúng ta sẽ rời đi la tiến tiên cười một tiếng thực ra cần gì chứ Nếu như lúc ấy ngươi ở trên bàn cơm tốt ăn ngon bữa cơm, ta ít nhất là sẽ không như vậy làm khó dễ ngươi, thì trách ngươi trẻ tuổi nóng tính, thật sự coi chính mình thiên phú không tệ, là có thể tùy tâm sở dục rồi hả? Diệp Hiên nhún nhẩy, bất kể như thế nào, những chuyện kia ta cảm giác mình không làm sai, ngược lại thì ngươi, làm một trưởng lão, lại sẽ lòng dạ nhỏ mọn đến mức độ như vậy, không thể chịu đựng, xem ra la già cũng không phải nhìn tốt như vậy à? La tiến Tiên mặt lạnh, "Tiểu tử, bây giờ ngươi còn mày miệng, chờ một chút ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi chết như thế nào." Diệp Hiên cười ha ha, "Vậy ngươi liền cho ta xem được rồi." Diệp Hiên sau khi nói xong, tự ý đi về phía trước, rất nhanh thì ra sân, một đường đi phía trước, La ra những gia tộc kia thành viên cũng ở một bên khe khẽ bàn luận, trong đó có La Hạo cùng La Dũng, hai người bọn họ nhìn Diệp Hiên, biểu tình mỗi người không giống nhau. La Hạo cười lạnh lạnh đến, "Còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại à, nguyên lai like ngươi cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài." La Dũng phi thường khó chịu nhìn La Hạo, "Ta tin tưởng Diệp Hiên tiền bối nhất định sẽ không được gì, hắn nếu là dám đi ra ngoài, kia thì nhất định là có chính mình dự định, các ngươi cũng cho là hắn là đi chịu chết, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy." La Hạo lạnh lùng nói, Đó là ngươi còn chưa từ bỏ ý định mà thôi, ngươi biết bên ngoài lại có bao nhiêu người muốn giết hắn sao? Vô số, toàn bộ La Thành, quá nhiều người muốn đưa hắn giết đi. La Dung nắm chặt quả đấm, tiền bối nhất định có thể thuận lợi trải qua cửa hải khó. Lúc này Diệp Hiên chạy tới rồi la ra cửa, mà cửa đứng đến rất nhiều người, những thứ này hiển giả đều là tới quan sát Diệp Hiên, dĩ nhiên, trong đó cũng không thiếu có một ít nhân là muốn đem Diệp Hiên giết đi. Gần đó là cùng Diệp Hiên không có cựu án, cũng trong lòng suy nghĩ đem Diệp Hiên giết chết. Trên người Diệp Hiên thần thông, còn có thân khí, cũng là phi thường cảm dỗ nhân độ vận người nhà họ Nghiêm ngược lại thì không nhìn thấy. Diệp Hiên biết rõ người nhà họ Nghiêm đều là ở trong bóng tối, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất thủ, dĩ nhiên là chờ đến chắc chắn có thể mang Diệp Hiên giết đi mới sẽ xuất thủ. Diệp Hiên quét một vòng những thứ này huyển giả, mỉm cười nói, thế nào nhiều người như vậy tới nơi này nên đón ta ư? Chu Vi Huyền giả vẫn không có người nào đứng ra nói chuyện. Diệp Hiên giang tay ra, các ngươi nhìn, bây giờ ta đã là người bình thường, thực ra các ngươi muốn giết ta, tuyệt đối là có thể làm được. Trong đám người có dao động, bất quá rất nhanh những thứ này xôn xao lại an tĩnh lại. Nếu như Diệp Hiên tránh thời kỳ suy yếu sự tình, cũng hứa Diệp Hiên đang đi ra lúc tới sau khi sẽ huyền giả xuất thủ, nhưng là bây giờ Diệp Hiên lại đem chính mình nhược điểm nói ra, bọn họ ngược lại ngược lại có chút không dám. Dù sao sẽ không có người thật đem chính mình nhược điểm cho bại ra. Trừ phi là muốn giả heo ăn thịt hổ, thực ra trong tay còn có đủ để đưa bọn họ cho giết chết lá bài tẩy. Người sở hữu đều đang đợi, mà Diệp Hiên chính là rêu cờ nói, thế nào? Ta nói hết rồi ta là người bình thường, các ngươi hay là không dám đi lên sao? Các ngươi là gan cứ như vậy tiểu sao? Diệp Hiên cười ha ha, nếu như là như vậy ta đây liền không cùng các ngươi dây dưa, truyền tống trận hẳn được rồi. Nếu như các ngươi không có ai xuất thủ, như vậy ta liền từ truyền tống trận rời đi. Diệp Hiên nói xong bước ra la ra, sau đó hướng truyền tống trận phương hướng đi tới, mà còn lại huyền giả đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chính là không có người dám dẫn đầu xuất thủ. Vừa lúc đó có người hô lớn, các ngươi sợ cái gì? Hắn liền chính là một cái bình thường nhân, hắn coi như là có bài tẩy, chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta những thứ này thần đạo cường giả cho giết chết sao? Lại có người hô lớn, đúng, các ngươi một cái thần đạo cường giả lại như vậy hèn yếu liền cút ngay cho ta, ta tới." Diệp Hiên mị đến con mắt, quay đầu nhìn những huyền giả đó, quả nhiên, liền gặp được trong đám người có một cái thần đạo cường giả đi ra. Người cường giả này là một cái mập mạp, nửa người trên xích quả, một cái tay khiêng một cái đại thiết trụ y, hắn biểu tình có chút gở, nhưng là trong mắt lại mang theo sát khí. Chương 486, chẳng nhẽ ta mù sao?" Diệp Hiên biết rõ người này đúng là mang theo sát tâm đến, cho nên đại vô tay phát ra tiếng, chỉ thấy được Cửu Nguyệt xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, "Người này liền giao cho ngươi, cũng có thể chứ?" Cửu Nguyệt đem tinh huy cầm ở trên tay, sẽ cho ngươi một lần nói cơ hội. Diệp Hiên vội vàng bổ túc, người này giao cho ngươi, cần muốn thời gian bao nhiêu lâu giết chết. Cửu Nguyệt lạnh nhạt nói, một nén nhang. Mật Mạng hét lớn, thật là cuồng vọng, ngươi cho rằng là chính ngươi thật rất lợi hại phải không? Chẳng qua là một cái kiếm linh, lại dám nói như vậy. Cửu Nguyệt cười ha ha, chẳng qua chỉ là một cái phổ thông thần nói, lại dám ở chỗ này sửa điên cuồng. Mật Mạng tức giận phi thường, dơ chính mình đại truy, xông về Cửu Nguyệt, mà Cửu Nguyệt chính là lạnh lùng nhìn Mật Mạng, trên tay tinh huy trước tiên xuất thủ. Vô số huyền lực thả ra ngoài, ngăn cản Mập Mạp Đại Truy, Mập Mạp mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Cựu Nguyệt Thực lực lại sẽ cường đại đến mức độ như vậy. Hắn hét lớn một tiếng, mở cho ta. Chỉ tiếc là, cho dù hắn đã dùng chính mình sức mạnh lớn nhất rồi, cũng không cách nào đem Cựu Nguyệt phòng ngự cho đánh vỡ. Cựu Nguyệt cười lạnh nói, ngươi liền thực lực như vậy sao? Thân đạo cũng không gì hơn cái này thôi. Sắc mặt của Mập Mạp tái xanh, hắn đem chính mình Đại Truy cho thu hồi lại, thở hổn hển, mặt đầy không dám tin, làm sao có thể? Ngươi chẳng qua là một cái kiếm linh mà thôi, trên thực lực làm sao có thể so với ta còn cường đại? Cửu Nguyệt cười ha ha, đó là ngươi chính mình cô lậu quả văn, ai nói với ngươi kiếm linh liền nhất định rất nhỏ yếu đây. Mập mạp trường đến con mắt, căn bản cũng không biết rõ làm sao tới tiếp lời, lúc này hắn đã phi thường mất thể diện, nếu như tiếp tục nữa, mà chính mình lại không có cách nào đem Cửu Nguyệt giết chết, như vậy hắn cũng không cần ở cái địa phương này la lộn. Chu vi nhưng là có rất nhiều người nhìn, trong này không thiếu có bằng hữu của mình cùng đích nhân. Hắn cắn răng, khấu tiếp, ngươi nghĩ rằng ta liền chỉ là như vậy thực lực sao? Cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính, vốn là ta còn muốn phải thật tốt ẩn giấu mình một chút thực lực. Nhưng là bây giờ xem ra ta còn là đánh giá thấp ngươi cái này kiếm linh rồi. Hắn giống to, cho ngươi xem một chút bản đại gia thần thông đi. Hắn sau khi nói xong, toàn thân cũng tản mát ra một cổ cường đại khí thế, mà toàn thân hắn cũng biến thần hồng sắc. Huyễn lực cường độ ở không ngừng tăng lên, khí thế cũng ở không ngừng tăng lên. Chu vi xem cuộc chiến nhân cũng ồ lên, bọn họ có thể là tới nay cũng không nghĩ tới mập mạp lại còn cất giấu thần thông, hơn nữa còn ẩn núp sâu như vậy. Nếu như không phải lần này lời nói, bọn họ có lẽ một mực cũng không biết rõ. Diệp Hiên nhướng mày một cái, hắn biết rõ nếu như một cái thần thông có thần thông Vậy coi như cùng phổ thông thần thông huyền người bất đồng rồi. Trên thực lực nhưng là khác biệt rất lớn. Hắn nói với cựu Nguyệt, thật sự không được lời nói chúng ta thì đi đi, ngược lại nếu như ta muốn đi, bọn họ cũng không ngăn được, ai tới người đó chết, gây gớm tiêu phí một chút đền bù, đem các loại nhân cũng giết chết. Cựu Nguyệt lắc đầu, không phải là nhiều hơn một cái thần thông sao? Xem thường ai vậy? Diệp Hiên sau khi nghe được chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn là không biết rõ bây giờ cựu Nguyệt thực lực rốt cuộc là ở trình độ gì, có thể nhìn đến cựu Nguyệt tự tin như vậy, hắn cũng tin tưởng Cửu Nguyệt không phải khoe tài, mà là thật có thực lực này. Diệp Hiên nghĩ tới cái này địa phương cũng sẽ không nói gì nữa, mà là yên lặng đứng ở một bên. Chỉ bất quá hắn bây giờ đã phát hiện có người vòng qua Cựu Nguyệt, hướng hắn bên này đến gần. Diệp Hiên cười lạnh lạnh, thật đúng là đã cho ta ngoại trừ Cựu Nguyệt sau đó chính là một người bình thường rồi không. Thật là ngây thơ. Hắn bắt đầu đem Linh Lung Tháp Hòa Hồn Tháp kỹ năng đều chuẩn bị xong, liền chờ đợi người này đi lên. Như vậy giết gà dọa khỉ có lẽ sẽ để cho những người khác biết rõ. Mặc dù hắn nhìn bề ngoài chính là một cái bình thường nhân, nhưng là hắn vẫn là có thể dễ dàng đưa bọn họ cho đánh lui. Này vóc người tặc mi thử nhãn. Tu vi chẳng qua chỉ là thần đạo sơ kỳ, hơn nữa từ trên người hắn còn không có cảm nhận được bất kỳ thần thông cùng lĩnh vực khí tức. Mặc dù bây giờ Diệp Hiên là một người bình thường, cũng không cách nào cảm giác những thứ này, nhưng là một loại nắm giữ thần thông hoặc là nắm giữ lĩnh vực nhân, tuyệt đối sẽ không làm sự tình như thế, nhất là đối một người bình thường. Con chuột lúc này đã đến gần Diệp Hiên rồi, hắn lộ ra nụ cười, nhất là phát hiện Diệp Hiên lại còn chưa phát hiện hắn, với trong lòng của là phi thường vui vẻ, cũng cảm giác mình là có thể được như ý. Chỉ bất quá ngay tại hắn thời điểm phải ra tay, Diệp Hiên đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Con chuột sững sốt một chút. Ngươi thế nào phát hiện ta? Diệp Hiên cười nói, ngươi rõ ràng như vậy động tác, chẳng lẽ ta mù sao? Con chuột trong lúc nhất thời không biết rõ muốn nói thế nào, nhưng là bây giờ hắn là cưỡi hổ khó xuống. Chu Vi những huyền giả đó cũng đang nhìn hắn, hắn vội vàng đem huyền lực kích thích ra, coi như ngươi biết rõ ta muốn ra tay với ngươi thì như thế nào? Ngươi cái kia kiếm linh nhưng là không có thời gian đi quản ngươi, cho nên chết đi cho ta. Hắn nhấc từ bản thân tay, vỗ về phía Diệp Hiên, nhưng là Diệp Hiên chính là giũa giang ngón tay của mình, chẳng qua là nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo quang mang bắn ra, trong nháy mắt tới con chuột trước mặt. Con chuột căn bản cũng không có nghĩ đến thân là người bình thường Diệp Hiên lại còn chưa ra hết thực lực, hắn hú lên quái dị, muốn lui về phía sau, chỉ bất quá đã không còn kịp rồi. Quang mang mang theo sát y đã tới con chuột trước mặt, chỉ thấy được quang mang trong nháy mắt xuyên thủng con chuột thân thể, cho dù con chuột đã đem chính mình phòng ngự cho chống đỡ dậy rồi, nhưng là vẫn không có biện pháp đem cái này công kích cho phòng ngự đi xuống. Diệp Hiên biết rõ con chuột thân là thần thông cương giả, nhất định có thể làm ra phản ứng, cho nên hắn ngay đầu tiên phát ra ngoài công kích là linh hồn công kích. Hắn không có chân chính phòng ngự linh hồn công kích thủ đoạn, cho nên suy nghĩ trong nháy mắt muốn xé như thế, hắn kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau. Có thể Diệp Hiên làm sao có thể để cho hắn lui ra, thừa dịp hắn còn đang cố gắng đem linh hồn công kích cho thanh trừ thời điểm, lần nữa phát ra công kích. Linh lung thấp công kích là là thật nhanh lần nữa rơi vào con chuột trên người. Con chuột còn không có tỉnh lại, lần nữa bị công kích sau đó, phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn bay rất ra ngoài, té xuống đất, lúc này đã không thể động đậy rồi. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn lớp qua còn lại huyệt dạ mà những huyền giả đó căn bản cũng không dám nữa lần đi đánh lén Diệp Hiên rồi. bọn họ kinh ngạc là lúc này Diệp Hiên vẫn còn có lá bài tẩy không có làm đi ra. Diệp Hiên cười lạnh nói: các ngươi đã cho ta cũng chỉ là có kiếm linh trợ giúp sao? Nếu như các ngươi vẫn cảm thấy phải ra tay lời nói, kia cứ tới, ta đến lúc đó muốn muốn biết rõ các ngươi có bao nhiêu cái mạng giết cho ta. Còn lại huyền giả sau khi nghe những lời này, nhất thời là chớm mặc, bọn họ dĩ nhiên là không muốn chết, bọn họ chỉ là muốn giết chết Diệp Hiên. Nhưng bây giờ mới phát hiện, Diệp Hiên căn bản liền không phải tốt như vậy sát bọn họ nhất thời là nảy sinh thôi ý chương 487 rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy. nhưng là bây giờ bọn họ còn không muốn đi bọn họ muốn nhìn một chút có người hay không lần nữa thử đáng tiếc ai cũng không phải người ngu bọn họ đều muốn chờ đợi những người khác đi sờ một cái diệp yên đấy cựu nguyệt bên kia đánh thẳng lợi hại huyền lực không ngừng kích động đi ra ngoài bốn phía vây kiến trúc đang ở sụp đổ có một ít nhân đã phát hiện nếu như diệp yên thật là một người bình thường lợi nói như vậy hiện tại diệp yên hẳn là bị huyền lực dư âm cho động chết rồi nhưng là bây giờ diệp yên liền ở vừa nhìn một chút chuyện cũng không có bọn họ vô cùng hiếu kỳ, căn bản cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. cái tên kia thật đúng là có còn nhiều hơn lá bài tẩy a, không nghĩ tới như vậy cường đại huyền lực dư âm, hắn lại một chút chuyện cũng không có. chính là a, người này vẫn luôn là ở giả heo ăn thịt thổ a. may mới vừa rồi ta không có đi lên, nếu không mà nói bây giờ nằm trên đất người đó chính là ta. tính toán một chút, chúng ta hay lại là nhìn là được, ngược lại bây giờ chúng ta không ra tay, chờ một chút cũng sẽ có nhân đi thu thập hắn. đúng vậy, người nhà họ nghiêm cũng còn không có xuất thủ, mặc dù nghiêm ra nói đã tổn thất hai tên trưởng lão rồi nhưng là khẩu khí này bọn họ tuyệt đối là không có cách nào kìm nén. chờ một chút thì nhìn Diệp Hiên thế nào đi đem nghiêm ra công kích cho ngăn cản đi. Hắc hắc hắc vẫn có trò hay nhìn. lúc này mập mạp thông qua thần thông đã đem cửu nguyệt giam cầm, nay cái mập mạp thần thông chính là một cái tương tự với lồng giam đồ vật. đem cửu nguyệt vây khốn ở một chỗ, sau đó đem công kích không ngừng hướng trên người cửu nguyệt ném tới, mà cái lồng giam lại vừa là một cái một triệu lồng giam. nói cách khác cửu nguyệt công kích là không có cách nào từ tủ trong lồng đi ra ngoài. bây giờ cửu nguyệt phi thường bị động, nàng chỉ có thể ngăn cản, không thể công kích. Phi thường khó chịu, chỉ bất quá gần đó là khó chịu, Cửu Nguyệt hay lại là biểu hiện phi thường dễ dàng, thế nào, ngươi cũng chỉ là một chút như vậy thực lực sao? Vậy ngươi cái này Thần Thông thật đúng là có điểm gần gà a. Mập mạp sắc mặt đỏ bừng, lúc này tức giận phi thường, nhưng là hắn không có biện pháp nào, bởi vì hắn sở hữu công kích đều không cựu Nguyệt trở lại. Hắn biết rõ mình Thần Thông là có thời gian hạn chế, nếu như ở thời gian này trong hạn chế, hắn không có cách nào đem Cửu Nguyệt giết chết, chết như vậy chính là hắn. Hắn Thần Thông cũng có thời kỳ suy yếu, thời kỳ suy yếu thời điểm, thực lực của hắn tuyệt đối không có hiện ở như vậy cường đại. Cửu Nguyệt lại không nóng nảy, cười lạnh nói: Ta nhớ được thần thông là có thời gian hạn chế, không biết rõ ngươi còn có bao nhiêu thời gian. Đợi thời gian của ngươi qua sau đó, đó chính là ngươi ngày rõ rồi. Mập mạp sau khi nghe được càng hốt hoảng, bởi vì hắn biết rõ, Cửu Nguyệt nói là lời thật. Nếu là hắn đang sử dụng thần thông trong lúc không có đem Cửu Nguyệt giết đi, chết như vậy nhất định là hắn. Hắn nuốt nước miếng một cái, lần nữa gia tăng chính mình cường độ, đem sở hữu huyền lực đều bắt đầu quán thâu đến trên người Cửu Nguyệt, nhưng là vẫn bị Cửu Nguyệt cho chặn lại. Cửu Nguyệt cũng là đem chính mình sở hữu huyền lực cũng cho phát ra hóa thành một cái kiên cố nhất tâm thuận nàng biết rõ chỉ cần ngăn cản những thứ này công kích nàng chính là người thắng lúc này cựu nguyệt đang ở tụ tập đến chính mình sở hữu huy lực liền chờ đợi chờ một chút đem mập mạp cho trực tiếp giết chết nàng có chút bất đắc dĩ nói thời gian một nén nhang đã qua không nghĩ tới ta còn là đánh giá quá thấp ngươi ta còn tưởng rằng có thể mang ngươi giết liền thời gian một nén nhang diệp hiên chính là nói không nóng nảy ngược lại người này cuối cùng cũng là muốn tử trong tay ngươi vậy thì chờ một chút đi cựu nguyệt nuối nuối vai vậy cứ tiếp tục cùng hắn chơi một chút đi bất quá ta thực ra cũng rất chán ghét Cho nên vẫn là sớm một chút kết thúc đi. Nàng hét lớn một tiếng, mới vừa rồi sở hữu tụ tập đến huyễn lực, ngay đầu tiên toàn bộ tụ tập đến tinh huy phía trên, một kiếm bổ ra, phảng phất có một cái ngân hà xuất hiện ở trong mắt mọi người, ngân hà trong nháy mắt toàn bộ lồng giam cho phá vỡ. Mập mạp trợn tròn con mắt, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đem ta thần thông cho phá giải đây? Ta sử dụng nhưng là thần thông, đây chính là thần linh lưu lại đồ vật. Cửu nguyện tức giận nói, không phải là thần thông sao? Cho là thật là vô địch rồi hả? Ta cho ngươi biết đi, nếu như là chân chính thần linh, bọn họ tiêu thức, đều là thần thông hơn nữa bọn họ sử dụng thần thông còn một chút tác dụng phụ cũng không có cũng chính là các ngươi những thứ này nửa thùng nước từ cho là thần thông đều có tác dụng phụ không thể nào ngươi chẳng qua là một cái kiếm linh mà thôi làm sao có thể biết rõ thần thông sự tình đây nói không chừng ngươi chỉ là vừa mới vừa giác tình thần linh mà thôi Mập mạp căn bản cũng không tin tưởng cựu nguyệt lời nói hắn quan niệm chính là thần thông nhất định là có tác dụng phụ bởi vì thần thông có thể đem thực lực của bọn hắn tăng cường đến một cái bất khả tư nghị bước nếu như nói cái này thần thông một chút tác dụng phụ cũng không có lời nói làm sao có thể chứ Cửu Nguyệt lười cùng này cái mập mạp nói những thứ này, hắn chỉ muốn phải nhanh kết thúc cái này chiến đấu, mang theo Diệp Hiên rời đi nơi này. Lúc này nàng có đi một tí dự cảm không tốt, nàng đem sở hữu huyền lực cho sử sau khi đi ra, đem mập mạp thần thông cho phá vỡ, mà mập mạp trước thời hạn tiến vào thời kỳ suy yếu. Toàn thân hắn đều giống như nhụt chí như thế, vóc người cũng thay đổi dạng, trở nên có chút gầy yếu. Cửu Nguyệt không chút do dự một kiếm bổ về phía mập mạp, chỉ bất quá lúc này, còn lại Huyền giả đột nhiên xuất thủ, bọn họ tựa hồ là thương lượng xong, mấy cái thần thông đi công kích Diệp Hiên, còn có mấy cái thần thông đi công kích Cửu Nguyệt. Diệp Hiên mặt liền biến sắc, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ à? Nếu là lời như vậy, ta liền đem bọn ngươi cũng giết đi sai lầm rồi. Vốn đang nghĩ đến đám các ngươi có thể biết khó mà lui, nhưng là bây giờ mới phát hiện, các ngươi đều là một ít không thức thời vụ ra hỏa, chết đi cho ta. Diệp Hiên biết rõ tại chính mình thời kỳ suy yếu thời điểm lần nữa sử dụng thần thông là vô cùng nguy hiểm, nhưng là bây giờ hắn đã không có những biện pháp khác. Nếu là hắn không ra tay nữa lời nói, hắn và Cựu Nguyệt đều phải bị những thứ này huyền giả giết chết. Nhưng là hắn cũng không muốn như vậy mà đơn giản chết ở chỗ này. Gần liền biết rõ mình nếu như sử dụng thần thông, thậm chí sẽ chết mất, nhưng hắn không thể để cho Cựu Nguyệt có chuyện. Mấy cái công kích Diệp Hiên thần đạo thấy Diệp Hiên hay lại là ngơ ngác đứng ở một bên, sắc mặt vui mừng, cho là Diệp Hiên là đã nhận mệnh. Nhưng bọn họ công kích cũng rơi vào trên người Diệp Hiên rồi, trong đầu thân thể kia chia năm xẻ bảy hình ảnh chưa từng xuất hiện. Diệp Hiên vẫn là đứng tại chỗ. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn những người này, các ngươi cảm thấy thú vị thật sao? Tất cả mọi người là mặt liền biến sắc, căn bản cũng không biết rõ đây rốt cuộc là là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ biết rõ bây giờ diệp hiên tình huống cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau trên người diệp hiên thật sự tàn mát ra khí thế cũng là để cho bọn họ linh hồn sợ hãi run rẩy ầm cương đại huyền lực tạo thành cự đại long quyền phong gần đó là ở một bên xem cuộc chiến huyền giả đều bị liên lụy chương 488, trăm trong sử dụng thần thông bọn họ vội vàng lui về phía sau quay ngược lại nhưng là một chút khoảng cách tương đối gần huyền giả đã không có vận khí tốt như vậy bọn họ đều là bị này trí mạng huyền lực cho ảnh hưởng đến hơn nữa còn có mấy cái huyền giả bị cuốn vào đến trong long quyền phong chẳng qua là ngăn cản một lúc sau liền bị huyền lực xé nát tất cả mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới Diệp Hiên thật là ở giả heo ăn thịt hổ. Nguyên lai like Diệp Hiên thực lực căn bản cũng không có nhỏ yếu như vậy, thậm chí so với ở nghiêm gia thời điểm nhìn càng thêm cường đại. Diệp Hiên một cái tay bắt cửu nguyện, mà cái tay còn lại chính là một cái tát vô về phía những người này phương hướng. Sở hữu Huyền giả căn bản cũng không dám chống cự, chỉ có thể vội vàng đem chính mình tối cường đại phòng ngự thủ đoạn cho làm đi ra. Hơn nữa đã chỉ dùng của mình tốc độ nhanh nhất đi rút lui. Đáng tiếc là Diệp Hiên phát ra tới huyền lực, cường đại đến vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Huyền lực tiếp xúc được thân thể bọn họ bọn họ phòng ngự trong nháy mắt tan rã, sở hưu gel cũng bay rớt ra ngoài, hơn nửa huyền giả đều là mất đi sinh mệnh, mà còn may mắn sống sót, cũng đều trọng thương, không cách nào hành động. Diệp Hiên món này đem tất cả mọi người đều cho sợ ngây người, Này thực lực cá nhân thế nào mạnh như vậy hả? Nhất là bây giờ Diệp Hiên biểu hiện ra thực lực chẳng qua chỉ là thần thông cảnh giới đỉnh cao mà thôi. La ra tất cả mọi người đều nhìn, bọn họ ở Diệp Hiên đem thần thông cho sử dụng được sau đó, cũng đã liều mạng đi bảo vệ mình phụ đệ rồi. Nhưng khi huyền lực sở sinh sinh báo xuất hiện, bọn họ vẫn là không có cách nào đem sở hữu kiến trúc cũng bảo vệ đến. Hơn phân nửa phòng đã sụp đổ, mà bên trong một ít người làm cũng đã bị huyền lực ảnh hưởng đến mà chết đi. Người này, lúc này La Tiến Tiên trừng đến con mắt, căn bản là không tưởng tượng ra, Diệp Hiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc trước đi tới La Gia thời điểm, có thể không phải như vậy, nhìn cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều, nhưng là bây giờ, Diệp Hiên biểu hiện ra xử lý, coi như là hắn cũng không cách nào so sánh. Cũng chỉ có La Gia những lão tổ tông đó đi ra mới có thể đem Diệp Hiên thu thập lúc này a hỉ đầy mắt lo lắng nàng là biết rõ diệp hiên thật sự sử dụng được cũng là thần thông nhưng là bây giờ thời kỳ suy yếu cũng còn chưa qua diệp hiên lại lần nữa sử dụng thần thông tình huống như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nhưng dù cho như thế nàng cũng biết rõ này tuyệt đối không phải một chuyện tốt nàng chỉ hy vọng chiến đấu vội vàng kết thúc lời như vậy diệp hiên liền có thể mau rời đi cái địa phương này diệp hiên một tay liền đem nhiều như vậy huyền giả giết chết rồi trong lúc nhất thời căn bản cũng không có người dám tiến lên đây diệp hiên lạnh lùng nhìn còn lại những thứ kia bị thương huyền giả lạnh nhạt nói ta nói hết rồi, để cho tự các ngươi thu tay lại, không nghĩ tới các ngươi còn không nghe quên, các ngươi hẳn nhớ ta lời mới vừa nói chứ? Ta quyết định đem bọn ngươi cũng giết chết, lần này các ngươi cũng ở lại đây đi. Sau khi nói xong, hắn đưa tay ra, nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy được vô số không gian liệt phùng xuất hiện, mà những huyền giả đó chính là hoàng sợ phát hiện, chỉnh thành phố cũng bao phủ ở diệp yên trong lĩnh vực, này đều đã không thể nói là lĩnh vực, đây là tạo thành diệp yên tiểu thế giới rồi, loại chuyện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Dù sao bọn họ biết mình là không cách nào chiến thắng Diệp Hiên, cho nên cũng mất đi hy vọng. Bọn họ thậm chí là đã không có bất kỳ muốn cùng Diệp Hiên đối chiến ý niệm. Không gian liệt phùng trong nháy mắt đem các loại huyền giả cắn nuốt mất rồi. Diệp Hiên chính là lạnh lùng nhìn nghiêm gia phương hướng, hắn biết rõ Nghiêm Long Hưng đang đợi cơ hội, hơn nữa vẫn luôn là đang quan sát bên này tình trạng, nếu như hắn thật là bị thương, như vậy Nghiêm Long Hưng nhất định sẽ xuất thủ. Chỉ bất quá bây giờ hắn triển hiện ra thực lực đã để cho Nghiêm Long Hưng không có lại tiếp tục cơ hội xuất thủ rồi. Trừ phi bây giờ Nghiêm Long Hưng đem trong nhà lão tổ tông gọi ra, nhưng là đây là có nguy hiểm rất lớn hơn nữa nếu như tương gia tộc lao tổ tông gọi ra rồi đã nói lên nghiêm long hưng quản lý gia tộc quá mức thất bại đến thời điểm sẽ ảnh hưởng đến hắn ở nghiêm gia địa vị cho nên tình hình chung bên dưới hắn là sẽ không làm như vậy trừ phi là đã bị bất đắc dĩ rồi diệp hiên biết rõ một điểm này cho nên cũng biết rõ nghiêm long hưng là tuyệt đối không dám vì hắn một người như thế bất chấp nguy hiểm quả nhiên ở diệp hiên nhìn soi mói, nghiêm gia bên kia quan sát nơi này người cũng đã mai danh nhận tích diệp hiên quay đầu lại nhìn a hỉ chính lộ gia lo âu biểu tình mà la ra những người khác chính là chừng con mắt lớn nhìn cảm thấy không tưởng tượng nổi. La Dung tỉnh táo lại, đắc ý nhìn La Hạo, nhìn thấy chưa, ta đều nói qua, Diệp Hiên tiền bối tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy sẽ chết rồi. Lúc này La Hạo căn bản là không dám nói gì nữa rồi, nhất là, hắn phát hiện Diệp Hiên nhìn hắn một cái, thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ trên chân thăng đến đỉnh đầu, hắn cảm giác mình muốn hít thở không thông. Diệp Hiên bất kể nhiều như vậy, hắn mang theo cựu nguyệt hướng truyền tống trận bay đi, mà lúc này Chu Vi nhân căn bản cũng không có nhân dám ra đây ngăn cản. Bọn họ đều đã đã linh giáo rồi Diệp Hiên lợi hại Hơn nữa bọn họ gần đó là không có tham dự vào ra tay với Diệp Hiên trong hàn ngũ, nhưng là cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng đến. Cho nên bọn họ chỉ có thể để cho có vài người rời đi. Nếu như các ngươi còn có ai không phục lời nói, cứ tới, tới bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Không người nào dám tiếp lời. Có lẽ đi tới trước mặt truyền tống trận, một người xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Hiên lạnh nhạt hỏi, "Thế nào, bây giờ ngươi là muốn tới ngăn trở ta sao?" Người này hấp tấp nói, Diệp Hiên tiểu Hữu không nên hiểu lầm, ta là La Thành thành chủ, tới nơi này là muốn đưa tiếng ngươi, đem tới có cơ hội cũng hy vọng ngươi có thể đủ trở lại, chúng ta la thành vĩnh viễn hoan nên ngươi." Diệp Hiên lộ ra nụ cười, "Ồ, là thế này phải không? Nhưng là tại sao ta cảm thấy cho ngươi không phải thật tâm đây? Dù sao ta nhưng là biết rõ ngươi là nghiêm gia người bên kia a." Thanh chủ mặt liền biến sắc, Diệp Hiên tiểu hữu nhất định là lầm, "Ta là La Thành thành chủ, ta là hiệu trùng với Hỗn Độn Thành." Diệp Hiên cười híp mắt nói, "Hỗn Độn Thành sao? Nếu như là có cơ hội, ngược lại ta là muốn đi Hỗn Độn Thành nhìn một chút, dù sao nơi đó nhưng là Hỗn Độn vực chủ thành a." Thanh chủ chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Diệp Hiên chính là đi tới trên truyền tống trận mặt, nhìn La Thành, hắn di chuyển tức thời đến Đông Thành. Khi hắn tiến vào Đông Thành sau đó, một mảnh không giống nhau hoàn cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cái địa phương này lại sẽ có thật nhiều lạnh thiết quái vật trên bầu trời huyền không di động. Tốc độ thật nhanh, hơn nữa lạnh thiết quái vật nội bộ là trống rỗng, rất nhiều người đang ngồi ở phía trên. Diệp Hiên xoa xoa lỗ mũi mình, bởi vì hắn cảm giác loại này lạnh thiết quái vật hết sức quen thuộc. Hay là trước hiểu một chút đi, có lẽ là ta đã nghĩ lầm cơ chứ? Lúc này Cựu Nguyệt tức giận nói, ngươi bây giờ còn có thời gian đi xem những thứ này sao? Ngươi biết rõ bây giờ ngươi đang làm gì không? Chương 489, bỏ qua cho. Diệp Hiên nhún nháy, ta đương nhiên biết, bây giờ ta sử dụng thần thông, bất quá bây giờ còn có một chút thời gian, đi trước tìm một chỗ an toàn đi, dù sao mặc dù Đông Thành nhìn tương đối an toàn, ai biết rõ sẽ có hay không có nhân kìm nén không tốt. Cửu Nguyệt nghe nhất thời là tức giận nói, ngươi rõ ràng chính là ở thời kỳ suy yếu, tại sao có thể lại sử dụng thần thông? Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta có thể đưa bọn họ cũng làm rồi chứ? Diệp Hiên nghiêm túc nói, ta không phải không tin tưởng ngươi, ta là sợ ngươi bị thương mà thôi. Cửu Nguyệt trong lúc nhất thời trầm mặc. Diệp Hiên lại lộ ra nụ cười, "Chúng ta bây giờ hay là trước tìm tới ở địa phương đi, thừa dịp bây giờ ta thần thông vẫn còn, nếu là có địch nhân lời nói, ta vẫn là có thể đưa bọn họ giết chết." Diệp Hiên mang theo Cửu Nguyệt đi tới một gian tiểu lâu trước mặt, nhìn ngôi tiểu lâu này phi thường sang trọng, vì vậy trực tiếp tiến vào. Rất nhanh thì mở giữa một căn phòng. Chờ chính thức vào ở sau đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, Diệp Hiên thời kỳ suy yếu lần nữa tới, mà lần này, càng nghiêm trọng hơn. Cả người hắn cũng tê liệt trên mặt đất, ngay cả đứng khí lực cũng đã không có hơn nữa cả người hắn cảm giác phải chết như thế đại não giống như bị người miễn cưỡng vỡ ra thân thể huyết dịch cũng như động lại như thế cựu nguyệt thở dài một cái ngươi ứng nên biết rõ ta nói chuyện đi thần thông ban đầu ở thần linh thời đại thời điểm chẳng qua là thần linh phổ thông phương thức công kích mà thôi không nghĩ tới ở thời đại này lại sẽ có tác dụng phụ điểm này là thế nào ta cũng không nghĩ đến diệp hiên trợn vật trợn mở con mắt này là bình thường dù sao chúng ta cũng không phải thần linh chúng ta chỉ là một huyền giả mà thôi dùng huyền giả thân thể đi sử dụng thần linh chiêu thức không có tác dụng phụ mới kỳ quái à cựu nguyệt lạnh nhạt nói. Ngươi cũng biết rõ à, vậy ngươi còn đi làm nguy hiểm như vậy sự tình, nếu như không phải ngươi khí lực tương đối cường đại, bây giờ ngươi cũng đã là một cỗ thi thể rồi, loại chuyện này ngươi lại không phải biết rõ. Diệp Hiên trực tiếp là vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cũng biết rõ à, nhưng là ta khi đó cũng không có cách nào, ngươi cũng biết rõ, nếu như ta không dụng thần nói chuyện điện thoại, hậu quả khó mà lường được. Cựu Nguyên nói, ngược lại bây giờ ngươi cũng đã không có biện pháp nhúc đích nữa, thừa dịp khoảng thời gian này thật tốt đem thương thế cũng cấp dưỡng tốt đến đây đi, bất kể như thế nào, loại nguy hiểm này sự tình, ngươi liền không cần làm. Diệp Hiên gật đầu một cái, rất nhanh lâm vào trong giấc ngủ say. Cựu Nguyệt chính là đợi ở bên trong phòng, nàng chỉ muốn phải tuân thủ ở Diệp Hiên bên người. Nàng bây giờ biết rõ Diệp Hiên là một điểm hành động lực cũng không có, coi như là một người bình thường. Bây giờ tới muốn đem Diệp Hiên cho giết chết cũng tuyệt đối là có thể. Đông Thành bên trong, có người đang từ từ đi dạo đường phố, hắn mị đến con mắt, đi theo phía sau tam người tùy tùng. Hắn mỉm cười lẩm bẩm, xem ra Diệp Hiên cái tên kia là đi tới Đông Thành rồi, ta còn tưởng rằng hắn sẽ chết ở La Thành, không nghĩ tới người này thần thông lại là có thể sử dụng hai lần. Sau lưng một cái thị nữ đi tới, không đúng sao, ta thần muốn là muốn hắn chết lời nói, ở La Thành thời điểm, chúng ta xuất thủ hắn liền chết, hắn là không có cách nào sống đến bây giờ. Trương Thạc cười nói, vậy dĩ nhiên là không thể nhanh như vậy sẽ để cho Diệp Hiên chết, ngươi muốn biết rõ, hắn rõ ràng chính là một cái tốt vô cùng mầm non, bây giờ cũng trở thành chúng ta và đám kia hư ngụy thần linh tiền đặc cuộc, những thần linh kia đem Diệp Hiên cho sáng tạo ra, liền là muốn để cho Diệp Hiên trở thành đem chúng ta hoàn toàn giết chết nhân. Bây giờ bị chúng ta cho trước thời hạn biết, chúng ta dĩ nhiên là không nghĩ nhanh như vậy sẽ để cho trò chơi kết thúc nhất là Đào Ngột Chi thần đã giải phong sau đó, trận này tiền đã cuộc, chúng ta và thần linh bên kia đều là 5 năm ở, ta tin tưởng Đào Ngột Chi thần tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn cho thật kỹ Diệp Hiên phát triển, nếu như bây giờ liền đem Diệp Hiên giết đi lời nói, Đào Ngột Chi thần là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sau lưng ba cái người làm giờ mới hiểu được, chuyện này không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn họ đều rối rít nhìn bốn phía vây đám người, những người này đều là người giả, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, những người này thực lực thật sự là quá nhỏ bé. Nếu như là cùng bọn họ đối chiến lời nói, đây tuyệt đối là bị bọn họ đấm phát chết luôn kết cục. Người hầu gái chém muối, thật là quá đáng ghét, những người này thế nào đều không đi từ đây. Đúng vậy, ta thần, ta muốn đưa bọn họ giết tất cả, lời như vậy, cái thành phố này chính là chúng ta, chúng ta có thể tái tạo ra ôn dịch thành rồi. Một bên mập mạp trong mắt tràn ngập hưng phấn, tự hồ chỉ muốn trương thạc gật đầu, hắn liền sẽ lập tức đem ôn dịch cho chuyển bá ra ngoài. Mà hắn tự tin chỉ cần là chính mình ôn dịch, như vậy chỉnh thành phố nhân cũng không có biện pháp trị liệu. Năm đó ở thần linh thời đại thời điểm, co như là thần linh đều là sẽ kiêng kỵ bọn họ ôn dịch, mà bọn họ cũng ở đó loại phân tranh thời đại bên trong, lấy được chính mình một vị. Bây giờ mập mạp nghĩ đến năm đó Ôn Dịch thành phồn vinh, trong lòng liền phi thường muốn đem cái thành phố này biến thành Ôn Dịch thành. Trương Thạc chính là mỉm cười lắc đầu một cái, bất kể như thế nào, chúng ta là không thể bại lộ tự chúng ta thân phận, nếu không để cho hỗn độn thành những thứ kia lão già hỏa biết thân phận chúng ta, liền sẽ đích thân xuất thủ, cũng sẽ biết do ở thần vẫn chi địa những tà thần đó cũng chạy ra ngoài. Ba cái người hầu đều là gật đầu một cái, bọn họ tự nhiên sẽ thật tốt nghe theo Trương Thạc lời nói. Trương Thạc trải qua tiểu lầu thời điểm, ngẩng đầu nhìn trên lầu căn phòng, hắn phi thường rõ ràng, bây giờ Diệp Hiên liền ở phía trên hôn mê. Mà canh giữ ở Diệp Hiên bên người chẳng qua chỉ là một cái kiếm linh mà thôi. Nếu như hắn nghĩ, chỉ cần phất tay một cái, liền có thể đem Diệp Hiên giết đi. Đáng tiếc, ta còn là phi thường muốn muốn biết rõ ngươi có thể đủ chịu được bao nhiêu ôn dịch, ban đầu ta ở trên thân thể của ngươi trồng ôn dịch sau đó, ngươi lợi dụng vãng sinh giới đem sở hữu ôn dịch cũng cho thanh trừ, đó là ngươi tiểu tử đủ may mắn, nhưng là lần này ngươi không ở vãng sinh giới bên trong, ngược lại ta là muốn muốn biết rõ ngươi phải làm sao lúc này cửu nguyệt đang đứng ở bên tường, tim đập dội lên, nàng biết rõ dưới tiểu lâu mặt là có cái gì dạng địch nhân, mà địch nhân như vậy không phải nàng có thể đối phó, cho nên hắn chỉ có thể khẩn cầu cái địa phương này coi như là tương đối an toàn, cũng cầu nguyện phía dưới địch nhân không nên phát hiện bọn họ tung tích. trương thạc mị đến con mắt lười, thật đúng là trung thành à, ta còn tưởng rằng ngươi cảm nhận được ta khí tức sau đó sẽ giấu trước, bất quá hắn cũng không có đi làm khó cửu nguyệt, đi thôi, chúng ta tới đây địa phương là vì làm một ít tương đối thú vị sự tình, ba cái người hầu đều là hì hì ha ha đi theo trương thạc rời đi. Chờ đến sau khi bọn hắn rời đi, Cửu Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, mà nàng cũng rõ ràng cảm giác được, phía dưới địch nhân đã là biết rõ nàng và Diệp Hiên tồn tại, chỉ bất quá không có ra tay với bọn họ mà thôi. Chương 490, còn có thể cứu. Mặc dù nàng là không biết rõ làm sao chuyện, nhưng là nàng biết rõ mình cùng Diệp Hiên cuối cùng là tạm thời an toàn. Người này thật đúng là có còn nhiều hơn địch nhân a. Chỉ bất quá bây giờ Trương Thạc đã đi rồi, nàng cũng liền buông lòng cảnh giác, không có lại làm chuyện gì, tinh huy cũng thu vào. Mà lúc này Diệp Hiên hay là ở trong rất ngủ say căn bản cũng không biết rõ mới vừa rồi thời điểm rốt cuộc là nguy hiểm cỡ nào. Cựu Nguyệt nhìn một chút Diệp Hiên, thở dài một cái, hy vọng ngươi có thể rất nhanh một chút lớn lên đi, lời như vậy ta cũng không cần lo lắng như vậy rồi. Diệp Hiên tỉnh lại lúc sau đã là 3 ngày sau đến, chỉ bất quá bây giờ vẫn là không có quá nhiều tinh thần, hơn nữa vẫn là ở thời kỳ suy yếu, một chút thực lực cũng không có. Diệp Hiên lại phát hiện một số khác biệt tình huống, hắn phát hiện mình nhìn đồ vật lại sẽ có một ít khí trời đất hòa hợp vần quanh. Trên người mọi người đều có màu sắc bất đồng chất khí quanh quẩn, hơn nữa Diệp Hiên còn phát hiện, những khí thể này chính là từ những người này tự thân tản mát ra. Diệp Hiên có chút tò mò, nhìn Cửu Nguyệt từ bên ngoài đi vào, vì vậy đem phát sinh biến hóa nói cho Cửu Nguyệt nghe. Cửu Nguyệt trầm mặt một chút sau đó, nghiêm túc nói, "Diệp Hiên, bây giờ ngươi trạng thái hẳn là sắp chết đang lúc." Diệp Hiên không hiểu hỏi, nhưng là ta một chút chuyện cũng không có à, mặc dù ta là không có thực lực, nhưng là cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không cảm thấy chính mình sắp chết rồi. Cửu Nguyệt nói, "Ngươi căn bản liền không biết rõ bây giờ mình rốt cuộc là thế nào." Bây giờ ngươi trạng thái mặc dù là rất không tồi, nhưng là trên thực tế này cũng chỉ là giả tưởng. Ngươi sinh mệnh thật đang không ngừng tiêu hao, cho nên ngươi xem đến khách nhân sinh mệnh kỳ cước, trên thực tế chính là đang tiêu hao chính mình thiên đạo. Cựu Nguyệt vô cùng khẩn trương, ngươi tự suy nghĩ một chút. Bây giờ ngươi chính là một cái bình thường nhân, nếu là không đoạn theo dõi thiên đạo, kia kết quả cuối cùng là cái gì? Diệp Hiên dĩ nhiên là biết rõ, dù sao kính hâm chính là theo dõi thiên đạo huyền giả, ngay cả kính hâm như vậy huyền giả đều tại chắc toán sau đó cần phải nghỉ xả hơi một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ hắn chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Làm sao có thể chống đỡ thời gian bao lâu?" Cửu Nguyệt cắn răng nói, "Bất kể như thế nào, lấy bây giờ ngươi trạng thái, nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ vững thời gian 3 ngày." Diệp Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Cho nên ý ngươi là ta chắc chắn phải chết sao?" Cửu Nguyệt nói, "Nếu như là lời như vậy, bây giờ ta cũng sẽ không ở cái địa phương này rồi, tốt ở cái địa phương này là hỗn độn khu vực, cái địa phương này những thứ kia luyện đan sư trình độ cũng là không tệ, ngươi đi muốn một cái long viêm đan ăn hết, trên căn bản là có thể dừng lại." Diệp Hiên nói, "Kia bây giờ ta không phải là phải đi luyện đan sư công hội sao?" Cửu Nguyệt gật đầu một cái đúng vậy, nhưng là có một cái vấn đề, đó chính là ngươi cùng hoa vực luyện đan sư công hội là có mâu thuẫn, loại chuyện này hỗn độn khu vực luyện đan sư cũng là sẽ biết rõ. Diệp Hiên cười nói, loại chuyện này không cần khẩn trương, thánh thành luyện đan sư công hội cùng ta là có mâu thuẫn, nhưng là cho tới nay cũng là bọn hắn đối với ta không được, ta lại không có làm gì gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Cửu Nguyệt gật đầu, tốt nhất là như vậy, nếu không mà nói, chúng ta liền không có cách nào giải quyết ngươi cái chuyện này. Diệp Hiên đi theo Cửu Nguyệt đi tới luyện đan sư công hội, trên thực tế hỗn độn khu vực luyện đan sư công sẽ phi thường sang trọng. Hơn nữa muốn đi vào đến trong công hội mặt, đã không phải chỉ cần là cái luyện đan sư là được rồi, trong công hội mặt thu nhận thành viên tiêu chuẩn đã là biến thành tứ phẩm luyện đan sư. Nói cách khác Diệp Hiên như vậy ngũ phẩm luyện đan sư nếu như là ở công hội, cũng chỉ là công hội tầng dưới chót nhất thành viên mà thôi. Lúc này Diệp Hiên căn bản cũng không có biện pháp suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn biết rõ, bây giờ chỉ có luyện đan sư công hội có thể cứu hắn mạng. Luyện đan sư công sẽ luyện đan sư đều là ở bế quan hoặc là lượn đan, tiếp đãi Diệp Hiên là luyện đan sư công hội mời đi theo người dạ. Mặc dù bọn họ không có đi đến luyện đan sư công hội yêu cầu, không cách nào xưng là thành viên, nhưng là cũng là có một ít luyện đan sư kiến thức căn bản. Diệp Hiên đi tới sau đó, Huyền Giả Lạc đã đi tới, hắn thân vì cái này đại sảnh quản sự, chung quy phải hiểu đi vào nhân có nhu cầu gì, hắn hiếu kỳ hỏi, hai vị là có chuyện gì không? Diệp Hiên dứt khoát nói, ta tới nơi này là muốn mua Long Viêm đan. Long Viêm đan? Người này sau khi nghe được, có chút hiếu kỳ số lớn Diệp Hiên, bởi vì hắn cảm nhận được Diệp Hiên tình huống, chẳng qua chỉ là một người bình thường, mà một cái Long Viêm đan trên thực tế là phi thường đắt tiền. Hắn càng tỏ mò hơn là, một người bình thường là thế nào ở hỗn độn khu vực sinh sống? Cái địa phương này coi như là một cái quét đường, đều là thần tông cường giả. Diệp Hiên người như vậy, ở hỗn độn trong khu vực là không có cách nào sống tiếp. Diệp Hiên nhỏ cười hỏi, chẳng lẽ không được sao? Dĩ nhiên có thể, bất quá ngươi muốn biết rõ, long viêm đan cũng phải cần dùng rất nhiều thiên tinh đem đổi lấy." Lạc Đà nói. Diệp Hiên biết rõ hỗn độn khu vực lưu thông tiền chính là cái này thiên tinh, mà hắn bên trong không gian giới chỉ căn bản cũng không có loại vật này. Nhưng là hắn biết rõ, ngoại trừ thiên tinh bên ngoài, còn có một chút đồ vật là tất cả cương vực cũng biết sử dụng, đó chính là thần khí. Hắn đem một cái phổ thông thần khí cho lấy ra, nhỏ cười hỏi, ngươi xem vật này có thể đổi sao? Lạc đà có chút giật mình nhìn Diệp Hiên, không biết Bạch Diệp Hiên rốt cuộc là người nào, tại sao có thể có như vậy thần khí. Muốn biết rõ thần khí đối với Diệp Hiên như vậy người bình thường mà nói tuyệt đối là một cái khoai lang bổng tay. Ùm có thần khí Diệp Hiên, làm sao sẽ không có bị những huyền giả đó cho giết chết đây? Dù sao sở hữu huyền giả đều là tham lam. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, xem ra các ngươi cũng là sẽ thu như vậy vũ khí. Lạc Đa vội vàng nói, đó là tự nhiên. Nếu như ngươi nắm giữ những thứ này thần khí lời nói, chúng ta luyện đan sư công hội là có thể cùng ngươi đổi lấy Long Viêm Đan. Hán quét đại sảnh một vòng, nhưng là ngươi muốn biết rõ một cái đạo lý, đó chính là tiền của không lộ ra ngoài. Ngươi bây giờ trên tay có thần khí sự tình đã bị những huyền giả đó cho biết, ngươi chỉ cần là ra này một đạo môn, như vậy nên đón ngươi, nhất định là những muốn đó muốn giết ngươi nhân. Diệp Hiên núm núm bay, đó cũng là không có cách nào, bất quá ta có thể không phải tốt như vậy sát. Nếu như bọn họ thật muốn giết ta lời nói, ta đây liền để cho bọn họ biết rõ thực lực của bọn hắn. Thực ra thật là rất nhỏ yếu. Lạc Đà nghe luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Một người bình thường lại trở về nói những huyền giả đó thực lực nhỏ yếu. Bất quá hắn bây giờ cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn phải đem Diệp Hiên trên tay thần khí cho lấy tới. Hắn mang theo Diệp Hiên đi vào bên trong, rất nhanh là đến luyện đan sư công hội nội bộ nhà lầu, sau đó đem Long Viêm đan cho lấy ra. Diệp Hiên đem Long Viêm đan cho nuốt vào trong bụng, rất nhanh, trước mắt hắn những thứ kia màu sắc sặc sỡ màu sắc cũng đã biến mất không thấy. Chương 491, hạt giống tốt. Hắn nhìn Cử Nguyệt, thật đúng là đừng nói Long viêm đan thật đúng là rất có hiệu quả." Cựu Nguyệt gật đầu nói, "Đó là tự nhiên, cái này Long viêm đan nhưng là đan dược thất phẩm, một mình ngươi thần tông ăn hết dĩ nhiên là thuốc đến bệnh trừ rồi." Diệp Hiên cũng đã cảm giác được, hắn phát hiện mình ăn cái này Long viêm đan sau đó, thân thể cơ năng đều đã khôi phục được tình huống bình thường. Hắn khẽ mỉm cười, nhìn Lạc Đà, "Mà Lạc Đà chính là nói, cái này Long viêm đan yêu cầu hai món thần khí, chính là không biết rõ ngươi có hay không, dĩ nhiên, nếu như ngươi là có những bảo vật khác lời nói, cũng là có thể cùng chúng ta luyện đan sư giao dịch, chúng ta luyện đan sư công hội thật sự luyện chế được đang ngưỡng" tuyệt đối là tốt vô cùng, hơn nữa cũng tuyệt đối có thể bù đắp được ngươi cho chúng ta thần khí. Diệp Hiên biết rõ Lạc Đà nói là không có sai, chỉ bất quá hắn hiếu kỳ hỏi, các ngươi đem đan dược giao cho người khác thời điểm, không cần biết rõ thân phận của hắn sao? Lạc Đà không hiểu nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên nói, nếu như là cho rồi những thập thác bất xá đó nhân, vậy phải làm gì đây? Lạc Đà cười nói, chúng ta cái địa phương này không phải là cái gì cơ quan từ thiện, chúng ta chỉ là ở làm ăn mà thôi, ngươi có thể đủ cho chúng ta giá trị giống nhau bảo vật, chúng ta đây sẽ cho các ngươi đan dược, tới cho các ngươi là cái gì thập thác bất xá bại hoại? kia cũng không phải chúng ta muốn quản sự tình. Diệp Hiên nghe nhất thời là gật đầu một cái, kia ta biết, ta một mới đầu còn lo lắng các ngươi sẽ không đem đan dược cho ta, bây giờ ta đại khái là biết các ngươi luyện đan sư công hội tình huống. Lạc Đa hiếu kỳ hỏi, cho nên ý ngươi chính là ngươi là một cái bại hoại sao? Diệp Hiên lắc đầu, chẳng qua là đã từng cùng các ngươi hoang vực thánh thành luyện đan sư từng có lớn vô cùng động chạm. Lạc Đa cười nói, kia cùng chúng ta không có quan hệ gì, mặc dù nói chúng ta đều là luyện đan sư công hội, nhưng là trên thực tế, chúng ta là tách đi ra quản lý, gắt tội bọn họ nhân Chúng ta bên này cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Diệp Hiên nhìn mình đã khôi phục lại bình thường trạng thái suy yếu rồi, nói, vậy nếu như là không có vấn đề gì lời nói, ta liền đi trước rồi. Mới vừa nói xong, liền gặp được một cái luyện đan sư vội vội vàng vàng xông lại, thoáng cái liền ngăn cản Diệp Hiên. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không là kêu Diệp Hiên?" Diệp Hiên cẩn thận quan sát một chút cái này luyện đan sư, sau đó nói, "Ta là Diệp Hiên, ngươi tìm ta có chuyện gì đây? Chẳng lẽ nói ta cũng phải tội ngươi?" Người vừa tới vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chẳng qua là ta biết rõ ngươi sự tích ban đầu ta trong lúc vô tình thấy được ngươi đang ở đây hoang vực hồ sơ tiểu tử ngươi coi như là đặt ở hỗn độn khu vực mà nói cũng tuyệt đối là phi thường thiên tài diệp hiên không hiểu hỏi cho nên cho nên bây giờ ta trịnh trọng mời ngươi đến chúng ta luyện đan sư công hội tới lạc đà sau khi nghe được nhất thời là trừng đến con mắt muốn bây giờ biết rõ luyện đan sư công hội thành viên là có bao nhiêu khó khăn bảo lỗ trưởng lão ngươi làm như vậy là không đúng ngươi ứng nên biết rõ chúng ta muốn mời thu được viên hẳn là phải trải qua các trưởng lao khác đồng ý hơn nữa chúng ta thu nhận thành viên tiêu chuẩn hẳn là muốn đi đến ngũ phẩm luyện đan sư Lỗ trưởng lão không hòa nhã sắp nói, ngươi biết rõ cái gì? Người này cấp bậc đã là ngũ phẩm luyện đan sư rồi, hơn nữa ngươi là không biết rõ à? Người này cũng chẳng qua là đem luyện đan sư coi là là một phần hứng thú yêu thích mà thôi. Một cái hứng thú yêu thích là có thể làm được như vậy trình độ. Ta muốn ở toàn bộ hỗn độn khu vực mà nói, đều là phần độc nhất. Hắn trong lòng đã là dự định đem Diệp Hiên kéo vào luyện đan sư công sẽ đến, chỉ bất quá lúc này lạc đà vẫn không muốn đồng ý, bởi vì hắn gần sẽ trở thành thành viên, mà năm nay thành viên cũng chỉ có một vị trí, nếu như cho Diệp Hiên lời nói, vậy hắn là không có cách nào trở thành thành viên chính thức. Hắn còn cần tiếp tục làm chính mình phục vụ viên. Hắn là không muốn làm sự tình như thế. Hắn năm nay sở hữu tiền lương đều đã dùng để đốt lót quan hệ. Hắn không hy vọng năm nay lại không có cách nào tiến vào luyện đan sư công hội. Lỗ trưởng lão khó chịu nói, chẳng nhẽ ta một trưởng lão còn không có để cho một cái luyện đan sư tiến vào luyện đan sư công hội quyền lợi sao? Lạc đà sau khi nghe được trong lòng phi thường khó chịu, nhưng là vẫn cười nói, lỗ trưởng lão nếu là muốn cho Diệp Hiên tiến vào luyện đan sư công hội, ta muốn các trưởng lão khác cũng tuyệt đối là không có ý kiến. Lỗ trưởng lão hên một cái âm thanh bây giờ ta để cho Diệp Hiên tiến vào luyện đan sư công hội, tuyệt đối là không có vấn đề. Diệp Hiên nghe hai người ở một bên thảo luận, nhất thời là bất đắc dĩ nói, các ngươi ở cái địa phương này thảo luận thời gian dài như vậy rồi, làm sao lại không hỏi một chút ý của ta thấy đây? Ta có nói qua ta muốn đi vào luyện đan sư công hội sao? Lỗ trưởng lão cùng lạc đà đều là sừng sốt một chút, ngay sau đó trừng đến con mắt, ngươi tên hún đản này nói cái gì? Diệp Hiên gãi đầu một cái, ta có nói qua ta muốn đi vào đến luyện đan sư công hội sao? Ta vẫn luôn không có nói a. Lỗ trưởng lao tức giận phi thường nói. Ngươi người này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Ngươi muốn biết rõ bây giờ ngươi nếu như tiến vào luyện đan sư công hội lời nói, vậy ngươi bây giờ liền có thể hưởng thụ chúng ta luyện đan sư công hội phúc lợi rồi." Diệp Hiên lạnh nhạt nói, những thứ này cũng không trọng yếu, ngược lại ta là không muốn đi vào đến luyện đan sư công hội, ta đối luyện đan sư công hội đã thất vọng, ngươi nếu là biết rõ ta lời nói, kia ngươi nên là biết rõ ta ở hoang vực luyện đan sư trong công hội mà xảy ra chuyện gì." Lỗ Trưởng Lao hấp tấp nói, đó là hoang vực luyện đan sư công hội, cùng chúng ta hỗn độn khu vực không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cái này tuyệt đối là có quan hệ, bởi vì các ngươi là như thế tính chất, thậm chí có thể nói, Hoang vực luyện đan sư công hội liền là dựa theo các ngươi hỗn độn khu vực luyện đan sư công hội chế độ tới sửa đổi. Lỗ trưởng lao tức không đánh một nơi, nhưng là hắn cũng biết rõ Diệp Hiên nói là đúng. Hoang vực luyện đan sư công hội đúng là lấy bọn họ bên này vì nguyên hình. Nhưng là hắn vẫn không muốn buông tha Diệp Hiên một cái như vậy hạt giống tốt. Diệp Hiên nói, ngươi ứng nên biết rõ, phó hội trưởng sự tỉnh, hắn cũng là bởi vì bạo chỉ ta mà chết. Lỗ trưởng lao nói: chuyện này ở chúng ta hỗn độn trong khu vực là sẽ không phát sinh, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Hơn nữa ngươi cũng nói, phó hội trưởng là vì duy trì ngươi mà chết, hắn nhất định cũng không hy vọng ngươi liền từ bỏ như vậy. luyện Dan. Diệp Hiên nói, thực ra ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu như ta học đồ vật quá mức phức tạp lời nói, có thể hay không không được. Bây giờ ta cũng đại khái biết rõ mình muốn cái gì rồi, ta đúng là đối luyện Dan sư không có nhiều như vậy mong đợi, ta càng muốn đem tất cả thời gian dùng để đề thăng ta thực lực của chính mình. Lỗ trưởng lão sau khi nghe được nhất thời là mặt đầy không cam lòng, hắn còn muốn thử đem Diệp Hiên cho nói với. Nhưng là thấy Diệp Hiên kia kiên định biểu tình sau đó, hắn liền biết rõ mình coi như là khuyên như thế nào đạo, cũng vô dụng. Chương 492, năm đó chuyện thương tâm. Cho nên cuối cùng hắn vẫn bỏ qua. Diệp Hiên nhìn mình cũng không có chuyện gì rồi, định rời đi, mà Lỗ trưởng lão nói, "Bây giờ ngươi nếu như đi ra ngoài lời nói, những thứ kia ngay từ đầu liền thấy ngươi đem thần khí cho lấy ra nhân, nhất định sẽ giết người cấp của." Diệp Hiên suy tư một hồi, hỏi, "Vậy bây giờ luyện đan sư trong công hội mặt là có thể để cho ta tránh tránh một lát sao?" Lỗ trưởng lão cười hắc hắc, "Chỉ cần ngươi đến chúng ta luyện đan sư công hội đến." đừng bảo là cho ngươi tránh né, coi như là giúp ngươi đem các loại nhân giải quyết đều là không có vấn đề. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, kia hay là thôi đi, ta là thật không nghĩ đến luyện đan sư công hội rồi, trong này gian khổ chỉ có mình ta biết rõ, ban đầu ta đã là luyện đan sư công hội thành viên, là các ngươi luyện đan sư công việc hội trưởng lão tướng ta cho đá ra, lỗ trưởng lão trưởng đến con mắt, nhưng là kia lại không phải ta, ngươi không thể cơ đố cả nắm. Diệp Hiên nói, nếu như nói ta không phải không để cho ta ở cái địa phương này lợi, kia bây giờ ta liền rời đi đi, mặc dù bây giờ ta thực lực hay là không có nhưng là ta cũng không phải một cái sợ chết nhân, hơn nữa bọn họ muốn đem ta giết đi cũng cần bỏ ra giá rất lớn. Lỗ trưởng lao hấp tâm nói, vậy không có thể, ngươi coi như không phải ta luyện đan sư công hội thành viên, nhưng khi nhìn đến ngươi này một phần thiên phú, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản cho ngươi tử. Mặc dù nói không thể giúp ngươi đem những người đó giết chết, nhưng là cho ngươi tiếp tục đợi ở cái địa phương này vẫn là có thể. Lạc đà biết Diệp Hiên không muốn vào vào luyện đan sư công hội, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đối với bây giờ Diệp Hiên tình cảnh, hắn nói, thực ra ngươi một mực đợi ở luyện đan sư công hội cũng là không có vấn đề. Ngươi và lỗ trưởng lão bây giờ cũng coi là bằng hữu rồi, mà chúng ta luyện đan sư công hội đối đãi bằng hữu hay là phi thường quan tâm. Lỗ trưởng lão gật đầu một cái, sẽ để cho lạc đà đi cho ngươi tìm giữa một căn phòng. Ngươi liền ở cái địa phương này ở. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hai giám ở ta luyện đan sư trong công hội mặt càng rỡ. Diệp Hiên nghe nhất thời là cười một tiếng, ta đây sẽ không khách khí, bất quá ngươi chính là buông tha để cho ta luyện đan sư công hội ý tưởng đi. Ta muốn ở đúng là không nghĩ đến các ngươi trong hàng ngũ đến, cho nên ngươi cũng không cần ở trên người của ta hoa mất thì giờ rồi. Lỗ trưởng lao tự tin nói, ta không phải cái loại này quấn quít chặt lấy nhân, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi cũng biết rõ, ta là một cái luyện đan sư, chúng ta chung quy là hy vọng có thể cùng những cường đại đó nhân kết giao bằng hữu, để bảo đảm tự chúng ta an toàn. Diệp Hiên tự nhiên biết rõ Lỗ trưởng lao ý tưởng, bất quá hắn bây giờ đúng là không nghĩ ra đi cùng những huyền giả đó đánh nhau. Bây giờ hắn đã là trạng thái suy yếu rồi, nếu như lúc này đi ra ngoài, vị biết rõ mình tình huống thân thể có thể hay không trở nên càng tệ hại, hơn nữa hắn cũng biết rõ, trở ở bên ngoài hắn có thể không chỉ là một định nhân có thật nhiều huyền giả cũng đã biết trên tay hắn là có thần khí, thần khí ai đều muốn, hơn nữa hắn còn nghĩ thần khí cho bày ra rồi, trọng yếu nhất là, bây giờ hắn nhìn chính là một người bình thường, một người bình thường cũng có thần khí, vậy tất nhiên là muốn chết. thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, lỗ trưởng lao đem Diệp Hiên giao cho lạc đà, sau đó liền đi họp. lạc đà không ngừng giảng thuật bọn họ luyện đan sư công hội hùng vị vĩ đại, còn có đủ loại phân bộ. chờ tiến vào căn phòng sau đó, Diệp Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, hắn bất đắc dĩ nói với cửu nguyện, thật là có điểm tham a, bây giờ lại là muốn mượn luyện đan sư công hội tới né tránh đối chiến. Cửu Nguyệt chính là lạnh nhạt nói, "Này không phải thật tốt sao? Lời như vậy, ngươi liền không cần đi ra ngoài cùng những huyền giả đó đối chiến, ngươi cũng biết rõ, ta một người là không có cách nào ngăn cản nhiều người như vậy đi ra tay với ngươi, cho nên vẫn là đợi ở cái địa phương này tương đối khá, ít nhất là an toàn." Diệp Hiên chính là nhún nhún vai, "Cũng không nhất định à, cái kia lạc đà cũng sẽ không hảo tâm như vậy, mặc dù hắn bây giờ đã bỏ đi rồi đối với ta trấn ép, nhưng là chờ hắn muốn biết tại sao Lôi trưởng lão phải đem ta lưu lại sau đó, hắn liền sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp đem ta giết chết." Cửu Nguyệt lạnh nhạt nói, "Như vậy cũng tốt làm một chút." thực lực của hắn lại chưa ra hình dáng gì. Nếu như thật sự không được lời nói, ta phải đi đưa hắn giết đi. Diệp Hiên lắc đầu, bây giờ chúng ta là ở người khác trong địa bàn, ngươi lúc này đi gây chuyện, ngươi là muốn chúng ta lại thêm một kẻ thì sao? Cựu Nguyên tức giận nói, các ngươi người nhân loại này thật đúng là khôi hại, Bây giờ ta đã đem địa phương tốt án kiện nói ra, kết quả ngươi lại là không chấp nhận. Diệp Hiên nói, ngươi không hiểu, bây giờ chúng ta chuyện gì cũng không cần làm, ta tin tưởng Lỗi trưởng lao nhất định là biết rõ chuyện này, hắn là như vậy muốn ngắm nhìn ta thâu tư. Cựu Nguyệt nói, vậy hãy để cho hắn hãy chờ xem. Đợi lạc đà xuất thủ thời điểm, xem hắn có thể hay không hỗ trợ. Diệp Hiên nói, không muốn hy vọng nào lỗi trưởng lão rồi, cái tên kia cũng không phải là cái gì hảo điều, ngươi nên là không biết chưa, cái địa phương này tranh đấu càng kịch liệt, lúc trước ở Hoang vực bên trong tòa thánh thành, luyện đan sư trong công hội mặt nội bộ tranh đấu liền đã coi như là tương đối kịch liệt. Có thể nơi này là là hỗn độn khu vực, Hoang vực luyện đan sư công hội liền là dựa theo nơi này luyện đan sư công hội tới sửa đổi, ngươi nói bọn họ nội bộ đấu tranh sẽ như thế nào đây?" Cửu Nguyên nói, "Vậy dĩ nhiên là không cần nói, nhất định là phi thường kịch liệt." Diệp Hiên nói, cho nên cái này lỗi trưởng lao trên thực tế là muốn để cho ta trở thành hắn quân cờ mà thôi. Hắn cảm thấy ta là một cái có thể lợi dụng nhân, cho nên mới hảo tâm như vậy. Mới vừa cùng Cựu Nguyệt nói xong, Diệp Hiên trong đầu liền truyền đến một cái tiếng máy, là hệ thống phát hiện thời không tinh thạch. Kiểm tra đến thời không thạch, đã vì ngươi quy hoạch phương vị. Diệp Hiên có chút giật mình, dù sao hắn đã thời gian rất lâu không có nghe được âm thanh của hệ thống rồi, mà khoảng thời gian này hắn cũng không có đi sử dụng năng lượng hối đoái tăng cường thực lực đủ. Bất quá bây giờ nghe được thanh âm này sau đó, hắn có chút mong đợi. Dù sao hắn biết rõ chỉ cần là ủng có thời không thạch, hắn có thể đủ rất mau đem thực lực của chính mình cho tăng lên. Diệp Hiên đem xác định vị trí mở ra đến, rất nhanh thì phát hiện lại là ở cái này luyện đan sư trong công hội mặt, hắn suy tư một hồi, vẫn là có ý định đi đem cái này thời không thạch cho tìm tới. Dọc theo một cái hành lang đi về phía trước, rất nhanh là đến hắn chưa có tới địa phương, nơi này là một cái tiểu viện tử, trong sân nhỏ trồng trọt rất nhiều thảo dược, đều là một ít tương đối khan hiếm tài liệu luyện đan. Ở cái tiểu viện này gần bên trong địa phương, có một cái nhà tiểu nhà lầu. Mà lúc này tiểu trong nhà lầu mặt đang ở truyền đến tiếng cãi và âm. Diệp Hiên nghe được thanh âm quen thuộc, đó là Lỗ trưởng lão. Không được, ta nói không được là không được, các ngươi là không biết rõ Tây Thành phân bộ những tên kia rốt cuộc là có nhiều cường đại, nghe nói bọn họ năm nay tìm được một cái phi thường thiên tài luyện đan sư, nếu như lúc này chúng ta nên chiến lời nói, nhất định là thua. Chương 493, không nhận biết thời không thạch. Lỗ trưởng lão vô bàn đứng lên, hơn nữa các ngươi tất cả đều là đoán được, những tên kia liền là muốn tìm chúng ta coi là là cái kia thiên tài đá mài đao. Phó hội trưởng Long Đức lạnh nhạt nói, Lỗ trưởng lão Người trước không nên kích động, dù sao kích động cũng là không giải quyết được vấn đề. Lỗ trưởng lão gật đầu nói, ta biết là không có cách nào giải quyết cái vấn đề này, ta liền nói một cái, cùng với đưa cho hắn môn, bọn họ không bằng không nhận chiến, lợi như vậy mặc dù bọn họ là sẽ nói cái gì, nhưng là hỗn độn khu vực bên kia vẫn tương đối hảo giao kém, tất cả mọi người không hy vọng chính mình phúc lợi sẽ giảm bớt chứ. Tất cả mọi người là liếc mắt nhìn nhau, Lỗ trưởng lão nói chuyện là nói đến bọn họ trong tâm khẳng đi, dù sao liên quan tới so với thử cái gì, bọn họ có thể không quan tâm, nhưng là phải là bọn hắn phúc lợi giảm bớt. Vậy coi như là phi thường chí mạng. Bọn họ dĩ nhiên là không hy vọng như vậy. Long Đức suy tư một lúc sau, nói, nếu là lời như vậy, kia cái này hội nghị liền tới đây đi, mọi người cũng cũng còn là có chuyện, cho nên tất cả mọi người giải tán đi, chuyện này ta sẽ cùng hội trưởng nói, đến thời điểm thì nhìn hội trưởng thế nào đi quyết định. Ngay tại tất cả mọi người đều lúc đứng lên sau khi, phó hội trưởng đột nhiên nhướng mày một cái, quay đầu nhìn cửa phòng phương hướng, là ai? Hắn một cái tắt tới, liền gặp được cửa phòng mở ra, mà Diệp Hiên tự nhiên cũng bại lộ ở trong tầm mắt mọi người. Phó hội trưởng mặt liền biến sắc này không phải chúng ta công hội nhân luyện đan sư công sẽ lúc nào tốt như vậy xung vào mọi người tự nhiên cũng là vô cùng hiếu kỳ căn bản cũng không nhận biết diệp hiên cho nên bọn hắn cũng đều phải không giải bắt lại thẩm hỏi một chút liền biết rõ hắn rốt cuộc là người nào để cho chấp pháp đường nhân đến đây đi một lao giả cười lạnh nói diệp hiên không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện hắn đã vô cùng cẩn thận rồi thậm chí là ngừng thở không nghĩ tới như vậy hay lại là bị phát hiện hắn bất đắc dĩ nói thực ra ta là luyện đan sư công hội khách trọ ta cũng chỉ là ở cái địa phương này ở thêm mấy ngày tuyệt đối không phải địch nhân. Lỗ trưởng Lao thấy Diệp Hiên sau đó, sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Hiên lại sẽ tìm được cái địa phương này tới. Long Đức cười ha ha, nếu là lời như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi ngủ ở chỗ nào. Diệp Hiên nói, Tây Sương. Long Đức hừ một tiếng, ngươi ở tại Tây Sương, kết quả lại chạy tới Nam Sương tới. Ngươi đi thật đúng là xa Diệp Hiên đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ nún nún bai, dù sao hắn là như vậy biết rõ, đây là thật không có cách nào giải thích. Hắn chỉ có thể thở dài một cái nói, ta là tới nơi này tìm cái gì. Long Đức mặt lạnh nói, Ta không cần biết ngươi là người nào, lén lén xông vào đến ta luyện đan sư công hội đến, còn muốn phải rời đi nơi này sao? Diệp Hiên nhún nhún vai, ta thật là đi tới cái địa phương này tìm cái gì? Hơn nữa lỗ trưởng lão cũng nhận biết ta à? Chính là lỗ trưởng lão để cho ta ở ở cái địa phương này. Tất cả mọi người đều là nhìn lỗ trưởng lão, mà lúc này đây lỗ trưởng lão mới đi ra, phó hội trưởng, hắn nói đều là thật, hắn đúng là ta lưu lại. Long Đức Hiếu kỳ hỏi, hắn là gì của ngươi sao? Lại để cho hắn ở lại, ngươi ứng nên biết chưa? Luyện đan sư trong công hội mặt là không thể tùy ý người ở. Lỗ trưởng lão gật đầu một cái, nhưng là hắn không phải tùy tiện nhân, hắn là Diệp Hiên. Tất cả mọi người còn không coi nhớ lại, Long Đức quả thật có chút giật mình nói, hắn lại là Diệp Hiên. Lỗ trưởng lão gật đầu một cái, đúng vậy, nếu không mà nói ta cũng sẽ không đưa hắn lưu lại. Long Đức cười nói, nếu như hắn thật là Diệp Hiên, vậy ngươi lưu lại là chính xác, hắn tốt như vậy mầm non cũng không thể cứ như vậy phá hủy. Diệp Hiên nghe được giữa bọn họ thảo luận, bất đắc dĩ hỏi, vậy nếu như là không có chuyện gì lời nói, ta có phải hay không là có thể ở? Long Đức cười nói, ngươi không phải nói ngươi muốn tìm vật gì không? Ngươi theo ta nói. Ta đối với nơi này tương đối quen thuộc. Diệp Hiên cũng không có tính toán dấu dếm, thời không thạch đối với những người này mà nói là không có tác dụng gì, cho nên gần đó là nói ra cũng không có cái gì. Thời không thạch, ta cảm giác các ngươi cái địa phương này hẳn sẽ có. Thời không thạch. Long Đức không hiểu nhìn Diệp Hiên, hắn tự nhiên là không biết rõ cái này thời không thạch là vật gì, hắn thậm chí cũng chưa có nghe nói qua loại này tinh thạch. Diệp Hiên giải thích, "Quý nói, trên thực tế các ngươi hẳn là nói thành thời không tinh thạch." Long Đức vẫn là chưa có nghe nói qua. Diệp Hiên tò mò, ở hoang vực Cho dù những người đó biết rõ thời không thạch đối với bọn họ mà nói là không có ích lợi gì, nhưng là bọn họ vẫn là biết rõ loại này tinh thạch tồn tại. Nhưng là ở hỗn độn trong khu vực thậm chí không có nhân biết rõ thời không thạch này phi thường không hợp lý. Diệp Hiên có chút không hiểu, không biết do hỗn độn trong khu vực tại sao là không có nhân biết rõ thời không thạch. Hắn nói, ta chờ một chút tìm ra cho ra ngươi xem, ngươi liền biết. Lỗ trưởng lao nói, ngươi không nên quá cản trở. Diệp Hiên, ngươi biết rõ cái địa phương này là địa phương nào không? Lại muốn ở cái địa phương này tìm cái gì? Long Đức chính là mỉm cười nói. Không sao rồi, ta cũng muốn muốn biết rõ cái này Thời Không Thạch rốt cuộc là thứ gì đến, nếu như tìm đến, có thể làm cho ta được thêm kiến thức, ta cũng là tương đối tình nguyện, hơn nữa ta sân nếu như bị phá hủy, cũng có thể khôi phục. Hắn chỉ chỉ chính mình dược thảo vườn, bất quá chỗ đó ngươi lại không thể động à, ở trong đó đều là một ít quý trọng dược thảo, nếu như bị phá hư, vậy thì thật không có. Diệp Hiên chỉ chỉ bọn họ học nhà ở, Thời Không Thạch không có ở đây dược thảo trong viên, hắn ở bên trong căn phòng này. Long Đức cười nói, nếu là lời như vậy, chính ngươi đi vào tìm đi, nếu như là tìm được, liền cho ta nhìn xem một chút. Ngược lại ta là muốn muốn biết có cái gì tinh thạch là ta không biết rõ. Diệp Hiên tiến vào trong phòng, nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau, đã thấy chừng mấy viên thời không thạch, bất quá hắn không có đi lên cầm, mà là làm bộ ở bên trong phòng tìm hồi lâu. Sau khi đợi một hồi, Diệp Hiên mới đưa sáu viên thời không thạch cho lấy ra, sau đó mỉm cười nói, ta tìm được. Nay thời không thạch trên thực tế chính là khảm nạm ở một tấm ván phía trên. Cái tấm ván gỗ này tựa hồ là dùng để làm trang sức, cho nên Diệp Hiên rất dễ dàng liền đem thời không thạch cho lấy ra, hắn đem thời không thạch biểu diễn cho Long Đức nhìn, mà Long Đức chính là lắc đầu một cái. Ta còn thực sự không nghĩ tới loại này, tinh thạch chính là ngươi nói thời không thạch, loại đá này mặc dù phi thường khan hiếm, nhưng là đến bây giờ, chúng ta cũng không có phát hiện nó chỗ dùng. Hắn Hiếu Kỳ hỏi, ngươi biết rõ loại này tinh thạch chỗ dùng sao? Diệp Hiên cười nói, ta chỉ là biết rõ loại này tinh thạch đối với không gian pháp tắc tăng lên là mới có lợi. Long Đức Hiếu Kỳ nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên chính là giải thích, ta là huyền giả, hơn nữa ta lĩnh vực chính là không gian lĩnh vực. Chương 494, để cho hắn tới. Long Đức càng hiếu kỳ hơn, dù sao bây giờ Diệp Hiên nhìn cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, cho nên ta như vậy, hoàn toàn là bởi vì tự ta bị thương. Nếu không mà nói ta sẽ cho thấy ta thực lực chân thật. Tất cả mọi người có chút tò mò, lỗ trưởng lão hỏi, vậy ngươi thực lực thật sự là ở cảnh giới gì? Diệp Hiên cười nói, thần tông. Những người khác nghe nói như vậy sau đó cũng cười. Diệp Hiên cũng biết rõ bọn họ cười cái gì, nhưng là hắn cũng không cần giải thích nhiều như vậy. Dù sao cùng những người này nói đến, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, thậm chí bọn họ cũng không có đi suy tư, tại sao một cái thần tông huyền giả lại sẽ nắm giữ lĩnh vực? Bọn họ đám người này. Đối với luyện đan cảm thấy hứng thú mà thôi." Diệp Hiên chính là nói, "Được rồi, ta nói nhiều như vậy các ngươi vẫn là không có phát hiện một ít gì đó, ta còn là không nói, bất quá phó hội trưởng, nếu ta đã đem thời không thạch đóng cho ngươi nhìn, có phải hay không là cái này thời không thạch chính là ta." Long Đức đang chuẩn bị gật đầu, mà Lỗ trưởng lão lúc này nhưng là nở nụ cười, "Dĩ nhiên không phải, đây là chúng ta luyện đan sư công hội đồ vật, nếu như ngươi muốn có được cái này tinh thạch lời nói, thì phải giúp ta môn một người." Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, "Lỗ trưởng lão, ngươi thật đúng là thuận cái leo lên a, như vậy cũng cho ngươi tìm được cơ hội." Bất quá nếu như ngươi để cho ta tiến vào luyện đan sư công hội lời nói, ta sẽ không đáp ứng." Lỗ trưởng lão cười nói, "Dĩ nhiên không phải, ngươi đã đều đã nói rõ ràng như vậy, ta dĩ nhiên là sẽ không để cho ngươi miễn cưỡng, bất quá chúng ta luyện đan sư công hội chính gặp phải một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, Tây Thành bên kia phân hội bây giờ muốn tới cùng chúng ta đông thành luật bản, nếu như ngươi muốn có được cái này thời không thạch lời nói, vậy thì giúp chúng ta đem trận này trận đấu bắt lại tới." Các trưởng lão khác tự nhiên đều là không hiểu, mà Long Đức chính là vẻ mặt kinh hỉ. Hắn thiếu chút nữa quên mất Diệp Hiên cũng là một cái phi thường có thiên phú luyện đan sư chỉ bất quá bởi vì Diệp Hiên trợ công cảnh giới tu vi, cho nên hắn cũng có chút quên mất. Muốn biết rõ hoang trong khu vực luyện đan sư có thể đem tên truyền tới hỗn độn khu vực đến, đó là không được sự tình rồi. Diệp Hiên sự tình truyền đến hỗn độn khu vực sau đó, dĩ nhiên là để cho hỗn độn khu vực luyện đan sư môn đều có chút kinh hãi. Dù sao Diệp Hiên triển hiện ra thiên phú, coi như là bọn họ hỗn độn trong khu vực cũng hiếm có. Cho nên khi Lỗi trưởng lão biết Diệp Hiên sau đó, dĩ nhiên là muốn đem Diệp Hiên cho kéo đến bọn họ luyện đan sư công hội rồi. Đáng tiếc là Diệp Hiên cũng không hy vọng tiến vào tới đây. Bất quá dù vậy. Lỗ trưởng lão cũng không hề từ bỏ, hắn biết rõ Diệp Hiên là một mầm mống tốt, cũng là hắn hy vọng lấy được một cái tốt quân cờ. Diệp Hiên nói, vậy các ngươi ý là muốn cho ta đi cùng cái kia cái gọi là thiên tài tỷ thì, thì sao? Lỗ trưởng lão gật đầu một cái, ngược lại bọn họ cũng không biết rõ ngươi tình huống, chỉ cần ngươi không nói lời nào, bọn họ sẽ nghĩ đến ngươi là chúng ta đông thành nhân. Diệp Hiên suy tư một hồi, mà các trưởng lão khác dĩ nhiên là không hy vọng như vậy. Trong lòng bọn họ đều có rồi một cái nhân tuyển, mặc dù nói lần này tỷ thí rất đại khả năng thất bại, nhưng là cũng coi là một cái ló mặt cơ hội cho nên bọn họ đều muốn cho bên cạnh mình nhân. Không được, mặc dù Diệp Hiên là một cái thiên tài, nhưng là bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Như vậy cấp bậc rõ ràng chính là thua thiệt. Muốn biết rõ cái tên kia nhưng là có thất phẩm, trong này trên lệch lỗ trưởng lão hẳn là biết rõ. La trưởng lão phi thường khó chịu nói. Lỗ trưởng lão hăng một cái âm thanh, ta đương nhiên biết rõ. Lấy bây giờ Diệp Hiên thực lực là không có cách nào cùng tuần tử tiêu tương đối, nhưng là bây giờ khoảng cách trận đấu thời gian còn có một đoạn thời gian, chúng ta hoàn toàn là có thể để cho hắn phẩm cấp tăng lên một cấp đến thời điểm liền có thể miễn cương cùng tuần tử tiêu tương để tịnh luận. La trưởng lão vẫn là không nghĩ không kiên trì, hắn nói: ta vẫn cảm thấy không ổn. Nếu là lời như vậy, chúng ta trực tiếp để cho một cái lục phẩm luyện đan sư cùng tuần tử tiêu tỷ thí là tốt. Lỗ trưởng lão nhạo báng nói: La trưởng lão, đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Ngươi là muốn để cho Lưu Đào đi đúng không? La trưởng lão nói: có gì không thể đây. Lưu Đào thực lực bản thân chính là tương đối khá, hơn nữa hắn Thiên Phú cũng sẽ không quá kém, để cho hắn ra sân lời nói, coi như là thua, cũng tuyệt đối sẽ không mất thể diện. Lỗ trưởng lão cười lạnh nói, đúng vậy, ta xem rất nhiều trưởng lão cũng là muốn cho các ngươi người bên cạnh đi làm chuyện này chứ. Các trưởng lão khác đều là trơ mặt, bọn họ tự nhiên cũng là muốn đem bên cạnh mình tiểu bối đẩy ra đi. Người nhưng là một lần ló mặt cơ hội, cơ hội khó được, bọn họ cũng không muốn mất đi. Long Đức thấy những trưởng lão này, nhất thời là thở dài một cái, nói, ta đều hiểu ý tưởng của các ngươi, có thể là các ngươi nếu muốn không phải thế nào đi đem chính mình tiểu bối đẩy ra đi mặt dài, mà là phải nghĩ thế nào đem tuần tử tiêu kiêu ngạo cho đệ xuống. Sở Hưu trưởng lão cũng là có chút hơi khó. Bọn họ cũng bây giờ biết rõ tình huống, ở toàn bộ Đông thành, muốn tìm được đem tuần tử Tiêu Kiêu ngạo đè xuống luyện đan sư, căn bản tiếp không tìm được. Lỗ trưởng lão chỉ chỉ Diệp Hiên, các ngươi có phải hay không là không tìm được như vậy luyện đan sư, nhưng là ta tìm được, chính là hắn, lần này tỉ thí, nếu để cho hắn bên trên lời nói, ta nghĩ chắc là có thể để cho Tây thành người bên kia cũng kiếp sợ. Các trưởng lão tự nhiên là không tin tưởng, bọn họ cũng cho là Lỗ trưởng lão liền là muốn đem Diệp Hiên đẩy ra đến, về phần là tại sao phải làm như vậy, bọn hắn cũng đều rối rít có suy đoán. La trưởng lão lạnh lùng nói, "Lỗ trưởng lão đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi ý tưởng, ngươi nghĩ ở đem Diệp Hiên nói ra, không phải là muốn để cho Diệp Hiên trở thành ngươi người sao? Lỗ trưởng lão cắp hơi a cười, kia La trưởng lão ngươi ánh mắt hay lại là quá nông cạn, ngươi nên là không biết chưa? Diệp Hiên đã rõ ràng nói qua, hắn thì sẽ không đến chúng ta luyện Dan sư công hội tới. La trưởng lão sừng sốt một chút, mà sở hữu trưởng lão đều là nhìn về phía Diệp Hiên, Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, các vị trưởng lão yên tâm đi, ta sẽ không đến luyện Dan sư công hội, dù sao đã từng hoang vược sự tình đã để cho ta hết sức thất vọng rồi, gần đó là các ngươi mời ta, ta cũng sẽ không tiến vào là trưởng lão thứ nhất tỏ thái độ. Nếu là lời như vậy, ta coi như lỗi trưởng lão là vì công hội. Ta đồng ý để cho Diệp Hiên xuất thủ. Các trưởng lão khác tự nhiên cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ muốn không phải để cho lỗi trưởng lão bên này nhân nổi tiếng, bọn họ liền có thể tiếp nhận. Long Đức cười híp mắt nhìn hết thảy các thứ này, mà bây giờ thấy sở hữu trưởng lão đều đã đón nhận lỗi trưởng lão ý kiến, vì vậy nói, nếu là lời như vậy, ta đây sẽ để cho Diệp Hiên xuất chiến. Mọi người cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người đều đồng ý, bọn họ là biết rõ, Diệp Hiên bất kể thắng thua cùng bọn họ kia một trưởng lão cũng không có quan hệ, tình huống như vậy là bọn hắn có thể tiếp nhận. Chương 495, cũng đồng ý. Diệp Hiên nhìn Sở Hữu quan điểm chính cũng quyết định, hắn cũng bất đắc dĩ nói, nếu là lời như vậy, ta đây cũng không từ chối, chuyện này liền giao cho ta đi. Long Đức nói, khoảng cách cùng tuần tử tiêu tỉ thí còn có một cái tuần lễ thời gian, Diệp Hiên ta biết rõ thiên phú của ngươi là tốt vô cùng, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một cái lục phẩm luyện đan sư, có thể không? Diệp Hiên gật đầu một cái, ta tận lực đi. Chỉ bất quá Diệp Hiên chính mình biết rõ, bây giờ hắn chẳng qua là một người bình thường. Muốn ở tình huống như vậy tăng lên thành lục phẩm luyện đan sư là không thực tế. Vẫn là phải trước đem thực lực cho khôi phục mới được. Long Đức cũng phát hiện vấn đề như vậy, hắn nói: "Diệp Hiên, ngươi thực lực bây giờ hay lại là một người bình thường, ngươi theo ta xuyên tấu qua cái đáy, cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục bình thường?" Diệp Hiên nói: "Thời gian 3 ngày." Long Đức nói: "Nếu là lời như vậy, ngươi có thể đủ trích phần trăm luyện đan sư cấp bậc thời gian cũng chỉ còn lại có 4 ngày, tới kịp sao?" Diệp Hiên nói: "Ta tận lực đi." Long Đức nói: "Loại chuyện này cũng không thể tự lực, ngươi ứng nên biết rõ." Bây giờ chúng ta và Tây Thành bên kia tị thí có thể không phải đùa, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể đến gần vô hạn với tuần tử tiêu, hắn hẳn là có thể luyện được một lò tốt vô cùng đan dược thất phẩm, ta không yêu cầu ngươi cũng có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, nhưng là lục phẩm thuốc cao cấp ngươi rủ sao phải có. Diệp Hiên nói, yên tâm đi, nếu như nói đan dược chất lượng, ta vẫn là có thể bảo đảm. Long Đức nghe được cái này bảo đảm, cuối cùng là yên tâm đi xuống, hắn gật đầu nói, nếu là lời như vậy, ngươi liền đi nghỉ trước đi. Diệp Hiên trước khi đi nói với Long Đức, phó hội trưởng, nếu như ngươi thấy được như vậy thời không thạch cũng giúp ta lưu ý một chút, đối với ta lĩnh vực tu luyện hay là không hề sai hiệu quả. Long Đức đáp ứng. Thời gian 3 ngày, Cửu Nguyệt vẫn luôn là canh giữ ở Diệp Hiên bên người, rất sợ có ai gây bất lợi cho Diệp Hiên. Chờ đến Diệp Hiên cuối cùng là đem thực lực của chính mình cho khôi phục sau đó, Cửu Nguyệt mới xem như thở phào nhẹ nhõm, trở lại chính mình bên trong không gian. Mà Diệp Hiên cùng tuần tử tiêu tỉ thí tin tức cũng đã truyền ra, bây giờ Diệp Hiên ở luyện đan sư trong công hội mặt lúc đi lại sau khi, cũng sẽ bị người chú ý. Diệp Hiên đối với lần này cũng là bất đắc dĩ. Nhất là nghe được những người đó lời nói, càng phải như vậy Ngươi xem, chính là hắn. Đợi vài ngày sau sẽ cùng tuần tử tiêu tỷ thí nhân. Nghe nói là từ hoang vực tới. À, hoang vực, chính là cái kia đã bị tà thần chiếm lĩnh hoang vực. Đúng vậy, ta cũng không biết rõ làm sao hoang vực đều đã không có. Hắn còn có thể còn sống, bất quá coi như là sống lại, vậy cũng chẳng qua là hoang vực nhân mà thôi. Cùng chúng ta hôn đồn khu vực so sánh lời nói, hắn vẫn quá kém một chút. Ngươi xem hắn cũng bất quá là một cái ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi. Chính là a, ta cũng không hiểu các trưởng lão vì sao lại để cho hắn đi làm sự tình như thế. Dựa theo đạo lý mà nói. Hẳn là để cho tự chúng ta công hội người đi đối chiến, để cho một cái hoang vực tới gia hỏa đi ra ngoài nên chiến, lúc đó để cho người khác chế dễ ư? Người sở hữu tự nhiên đều là không coi trọng Diệp Hiên, hơn nữa một ít trưởng lao gió thổi lửa cháy, dĩ nhiên là để cho Diệp Hiên ở luyện đan sư trong công hội mặt càng chọc người ngại rồi. Diệp Hiên dĩ nhiên là bất kể nhiều như vậy. Lạc Đa lúc này ở trong những người này, nghe được những người này lời nói sau đó, hắn hấp tấp nói, "Các ngươi nói nhỏ thôi, ở chỗ này nói nhân gia nói xấu không tốt." Những người đó sau khi nghe được khinh thường nói, cái này có gì không được, ta nói đều là sự thật chẳng nhẽ hắn vẫn có thể có cái gì phản bác cơ hội sao? Những người khác nhìn Lạc Đà, cười nói, "Lạc Đà, ta nghe nói thiếu chút nữa ngươi vị trí liền không giữ được, nếu như không phải Diệp Hiên không muốn vào vào đến luyện đan sư công hội lời nói, ngươi vị trí thì cho Diệp Hiên rồi." Lạc Đà bất đắc dĩ nói, "Đúng vậy, bất quá cũng may Diệp Hiên là không muốn đi vào đến luyện đan sư công hội. Ai biết do đây? Vạn nhất hắn là vờ tha để bắt thật đây. Lỡ như vậy ngươi liền xong đời, ta nghe nói ngươi năm nay nhưng là đút lót rồi quan hệ." Lạc Đà có chút lo âu nhìn Diệp Yên, mà lúc này Diệp Yên chính là không nhìn thẳng bọn họ. Dù sao hiện ở thực lực của chính mình đã trở lại, nếu như những người này quá mức lời nói, hắn có thể trực tiếp xuất thủ. Nhìn Diệp Hiên đi tới, Lạc Đà nắm chặt quả đấm. Có người nói, chẳng qua nếu như Diệp Hiên đang so thử thời điểm đeo xấu lời nói, vậy ngươi vị trí liền ổn, hội trưởng tuyệt đối là sẽ không cho phép một cái cho công hội mất thể diện nhân tiến vào luyện đan sư công hội. Lạc Đà gật đầu một cái, mà người kia còn nói, ta biết rõ lần này tỉ thí đệ mục ở địa phương nào, nếu như ngươi có gan lời nói, ta có thể nói cho ngươi biết, cho ngươi đi đem lần này đệ mục cho sửa lại. Cái tên kia bây giờ chẳng qua chỉ là một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Nếu để cho hắn luyện chế đan dược thất phẩm, hắn tuyệt đối là không có cách nào luyện chế thành công. Lạc Đa có chút ý động. Dù sao hắn năm nay vì tiến vào luyện đan sư công hội, tuyệt đối là bỏ ra rất nhiều thứ. Hắn không hy vọng năm nay vị trí lại là người khác. Cho nên khi những người này nói lời như vậy sau đó, hắn muốn muốn đi làm sửa đổi để mục chuyện. Diệp Hiên dĩ nhiên là không biết rõ bên này sự tình. Hắn chỉ là tiến vào luyện đan bên trong phòng. Bây giờ hắn yêu cầu làm là được đem chính mình luyện đan sư phẩm cấp tăng lên. Có thời không thạch sau đó. Hắn muốn xưng là lục phẩm luyện đan sư dĩ nhiên là vô cùng đơn giản, nhưng là cũng hầu như muốn có một cái quá trình, nếu không mà nói bên ngoài luyện đan sư tại sao có thể tiếp nhận đây. Lúc này Diệp Hiên đợi ở luyện đan bên trong phòng, mà bên ngoài chính là có mấy cái không có chuyện gì làm trưởng lão đang quan sát Diệp Hiên. Dù sao Diệp Hiên là một cái thiên tài, điểm này là hỗn độn khu vực luyện đan sư công nhận. Nếu như không phải Hoang vực bị hủy diệt lời nói, Diệp Hiên có cơ hội từ Hoang vực trực tiếp bị gọi tới hỗn độn khu vực tới. Lúc này Hoang vực luyện đan sư lớn nhất vinh dự rồi. Cái tên kia là ở luyện đan sao? Hẳn là đi. Bất quá muốn thông qua mấy ngày nay luyện đan để để thăng phẩm cấp lời nói, đó là không làm được. Đúng vậy, bất quá ta nghĩ phó hội trưởng hẳn sẽ đem chính mình chân giấu đồ cho lấy ra. Một điểm này ta cũng tin tưởng, phó hội trưởng nhưng là toàn quyền phụ trách chuyện này, nếu như vậy sự tình cũng làm không được lời nói, hắn cái này phó hội trưởng danh hiệu cũng chấm dứt. La trưởng lão đứng ở một bên, đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn sẽ bại bởi tuần tử tiêu. Sở hữu trưởng lão đều là gật đầu. Chờ một chút, cái tên kia dùng hẳn là dị hỏa chứ. Một trưởng lão thấy được Diệp Hiên ngọn lửa màu sắc sau đó, chớn mắt nhìn trường con mắt. Sở hữu trưởng lão tất cả đều là có chút giật mình, mặc dù nói bọn họ đều là ủng có dị hỏa nhân, nhưng là bọn họ là đang ở hỗn độn khu vực công hội trưởng lão, ủng có dị hỏa là sự tình rất bình thường. Chương 496, tiêu căng hơn. Nhưng là Diệp Hiên là từ hoang trong khu vực đến, hơn nữa cũng không phải là cái gì trưởng lão hội trưởng như vậy danh tiếng. Nhỏ như vậy tử lại là có dị hỏa, đây cũng là bọn họ thật sự không biết rõ. Lúc này Diệp Hiên chẳng qua là ở qua loa lượt đàn, mà bên ngoài nhân đều còn ở quấn quýt bây giờ hắn sử dụng dị hỏa Diệp Hiên đã đang suy tư thế nào không khiến người ta chú ý đem chính mình luyện đan sư phẩm cấp cho tăng lên, muốn biết do nếu như là không có bất kỳ bình cảnh tăng lên, thật sự là quá giả. Diệp Hiên biết rõ sự tình như thế tuyệt đối là không thể làm, hắn cũng biết rõ bây giờ mình làm việc cũng sẽ bị những trưởng lão kia giám thị. Cựu Nguyệt xuất hiện ở Diệp Hiên bên người, xem ra ta đi nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, ngươi làm cái gì có ý tứ sự tình à? Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không cần ở cái địa phương này trò cười ta, ngươi cũng biết rõ ta là bị buộc bất đắc dĩ, nếu như không phải là bởi vì cái này thời không thạch lời nói ta cũng sẽ không đáp ứng, ta đối luyện đan sư công hội là không có quá nhiều hảo cảm. Cựu Nguyệt cười nói, sợ cái gì? Hiện ở luyện đan sư công hội cuối cùng là có một chút bộ dáng, không giống như là hoang vực những thứ kia luyện đan sư công hội, nhất định chính là hồ nháo như thế. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, đó là a, cái địa phương này nói thế nào đều là hỗn độn khu vực, sở hữu thực lực đều là so với hoang vực bên kia muốn càng thêm cường đại, luyện đan sư phẩm cấp tự nhiên cũng là như vậy. Cựu Nguyệt nói, chẳng qua nếu như là cái này luyện đan sư công hội quả thật không tệ lợi nói, ngươi có thể thử, dù sao đối với ngươi là mới có lợi. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta trực tiếp rời đi à? Không nghĩ tới ngươi còn có để cho ta thêm nhân đến luyện đan sư công hội một ngày. Cựu Nguyên nói, đó là dĩ nhiên. Nếu như là đối với ngươi mới có lợi sự tình, tại sao không làm đây? Diệp Hiên nghe gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá ta hay là muốn rời đi. Dù sao ta không thích cái này luyện đan sư công hội không khí, quá mức lục đục với nhau. Cựu Nguyên nói, lục đục với nhau là bình thường. Dù sao chính ngươi cũng biết rõ ở trên thế giới này, chỉ cần là có người địa phương, sẽ có lục đục với nhau chẳng lẽ ngươi chính mình còn không có lĩnh ngộ tới sao? Diệp Hiên nói, bất quá bây giờ bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, ta thật không phải rất tốt đi tăng lên phẩm cấp. Nếu như là đột nhiên để thăng cũng quá mức đột ngột rồi. Cựu Nguyệt nói, vậy thì có cái gì? Có lúc ngươi chính là kiêu căng hơn một chút. Nếu không mà nói người khác còn tưởng rằng ngươi là dễ khi dễ. Diệp Hiên biết do Cựu Nguyệt nói cũng là không có sai, nhưng là hắn vẫn luôn là phi thường kiêm tốn, hơn nữa chính hắn cũng là không thích nói phép lối. Bất quá bây giờ nghe được Cựu Nguyệt lợi nói, hắn cũng có quá loại ý nghĩ này. Nếu như là vẫn luôn phi thường kiêm tốn. Như vậy những người đó liền coi chính mình là dễ khi dễ Đồng thời ở hoang vực thời điểm liền là như thế Tất cả mọi người đều cho là hắn dễ khi dễ Mới có nhiều như vậy địch nhân Coi như là một ít hà binh giải tướng đều muốn tới dâm đạp chính mình một cước Diệp Hiên nói Vậy cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi Ngược lại ta cũng biết rõ Khiêm tốn đã là không cách nào điệu thấp Bọn họ còn tưởng rằng ta là dễ khi dễ Trung bi là muốn đem ta làm quân cờ Ta sẽ để bọn họ biết rõ Ta không phải quân cờ Ta là một cái quả bom Ai tới chạm thử cũng sẽ đem chính mình cho nổ chết quả bom. Diệp Hiên trực tiếp đem thời không thạch năng lượng cho đổi đổi thành luyện đan sư phẩm cấp, phía bên ngoài cửa sổ, sở hữu trưởng lão đều là sửng sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới Diệp Hiên trải qua lại vào lúc này đem phẩm cấp cho tăng lên. Này có phải hay không là quá nhanh? La trưởng lão chừng đến con mắt nói, không thể nào, hắn tăng lên làm sao sẽ mau như vậy chứ? Các trưởng lão khác càng là kinh ngạc há to mồm, hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ạ? Tổng có dị hwa không nói, đột nhiên này tăng lên là tình huống gì? Cái tên kia Thiên Phú không phải là thật rất nghịch thiên chứ? Không thể nào, này đã không phải tình huống bình thường rồi gần đó là chúng ta hỗn độn trong khu vực những thứ kia luyện đan sư thiên tài cũng tuyệt đối là không làm được như vậy trình độ vậy bây giờ giải thích thế nào muốn bây giờ biết rõ là chúng ta tận mắt thấy rồi diệp hiên đối với lần này chỉ là nún nún bay bất kể những người này khiếp sợ bởi vì hắn đã không tính địa thấp hắn dự định để cho người sở hữu biết rõ hắn không phải dễ khi dễ như vậy gần bây giờ đó là bởi vì thời không thạch lưu lại vậy cũng tuyệt đối không phải bọn họ quân cờ toàn bộ luyện đan sư công hội nhân cũng đã chạy đến diệp hiên luyện đan trước phòng mặt bọn họ nhận được tin tức sau đó tự nhiên là không tin tưởng nào có nhân nhanh như vậy liền đem chính mình phẩm cấp cho tăng lên, hơn nữa còn là ở sự tình trong máy mắt, đó là bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. bọn họ những thứ này luyện đan sư phẩm cấp tăng lên cũng là phi thường chất vật, có lúc thậm chí là một mực thẻ tại chỗ, vài chục năm cũng không có bất kỳ đột phá. mà lúc này Diệp Hiên thật sự cho bọn hắn mang đến kinh ngạc dĩ nhiên là lớn vô cùng. lạc đa lúc này liền trong đám người, hắn tự nhiên không nghĩ tới Diệp Hiên lại là một cái thiên tài, trở lại liền là đương thời thấy Diệp Hiên thời điểm, hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên chẳng qua là một người bình thường, thậm chí rất nhanh sẽ biết chết người bình thường. Dù sao Diệp Hiên lúc ấy đem thần khí cho cầm sau khi đi ra, có quá nhiều người đi ra ngoài chẳng sao. Lạc Đa làm sao sẽ không biết rõ, những người đó chính là vì Diệp Hiên trên tay thần kỳ, chỉ bất quá sau đó phát triển vượt ra khỏi hắn dự liệu mà thôi. Diệp Hiên ở lại luyện đan sư trong công hội mặt, thậm chí là trở thành luyện đan sư trong công hội mặt tiêu điểm, bây giờ người sở hữu chỉ cần là nghe được Diệp Hiên hai chữ, cũng là nhiều vô cùng lời nói. Bọn họ bất kể là hiểu hay lại là suy đoán, tất cả mọi chuyện đều là cùng Diệp Hiên người này có quan hệ. Mà hắn một cái sẽ phải tiến vào khảo hạch khảo sát nhân nguyên vốn phải là xương vì người khác đàm luận đối tượng không nghĩ tới bây giờ đã không có người đi chú ý chuyện này rồi hắn nắm chặt quả đấm mà bên người Vương Đức phát nở nụ cười lạc đà ngươi nhưng khi nhìn được rồi người này quả nhiên là đưa ngươi danh tiếng chiếm linh rồi ngươi bây giờ căn bản liền không phải mọi người môn chú ý điểm lúc ấy ta liền cùng ngươi đã nói cho ngươi đi đem đệ mục cho từ bỏ chỉ cần là hắn ở trước mặt mọi người đeo xấu kia hắn tự nhiên cũng sẽ không được đến mọi người công nhận lạc đà nhỏ giọng nói ta biết rõ ngươi có ý gì nhưng là sự tình như thế ta sẽ không đi làm Đây là chúng ta luyện đan sư công hội toàn thể vinh dự, tuyệt đối không thể bởi vì ta một người mà bị phá hư, về phần là chú ý điểm, cái này không quan hệ, chỉ cần ta có thể tiến vào luyện đan sư công hội là tốt." Vương Đức Phát cười lạnh nói, "Được rồi, ngươi đã hào phóng như vậy, ta không nói, chỉ hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận, ngươi cho rằng là hắn thật không muốn vào vào đến luyện đan sư công hội sao? Hắn chẳng qua là vờ tha để bắt thật mà thôi, cũng chỉ có ngươi sẽ tin tưởng." Chương 497, người quan cũ. Lạc Đa lạnh lùng nhìn Vương Đức Phát, tuy nhiên làm sao lời nói cũng không có nói. Lạc Đa nhìn một cái còn ở luyện đan diệp hiên, xoay người rời đi. Vương Đức phát lại vẻ mặt cười lạnh nhìn Lạc Đa bóng lưng, hắn biết rõ mình đã đem Lạc Đa cho thuyết phục, đợi tối hôm nay, Lạc Đa nhất định sẽ đi đem những thứ kia tỉ thí để mục đuổi. Hắn cười hiếp mắt quay đầu nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên, ngươi cho là mình ở luyện đan sư công hội chính là an toàn sao? Ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi. Hắn sau khi nói xong, cũng xoay người rời đi. Đợi tiến vào không có một người nhân sân sau đó, hắn vội vàng quỳ xuống, ta thần, ta đã rửa theo ngươi phân phó, đi để cho người ta đem để mục trò sửa lại. Trương Thạc từ trong sân đi ra chứ hắn ra còn có ba cái người làm trương thạc cười nói khá vô cùng mặc dù ta không thể đem tiểu tử này giết nhưng là cho hắn một ít áp lực sẽ càng có trợ giúp hắn lớn lên vương đức phát chỉ là cúi đầu hắn biết rõ mình mặt tiền nhân là ai đây chính là thần linh chân chính thần linh là đại đa số người cả đời cũng không thấy được mà hắn không chỉ là thấy được còn trở thành thần linh thủ hạ Này là bực nào vinh dự à trương thạc nói ngươi làm không tệ ngươi hy vọng lấy được đồ vật ta sẽ cho ngươi đủ thần nói được là làm được vương đức phát vội vàng nằm sấp trên mặt đất có thể cho ta thần làm sự tình là ta vương đức phát vinh hạnh lớn lao, làm sao dám còn yêu cầu này nọ? trương thạc cười híp mắt nói, không cần khách khí, đây là ngươi có được, cho ngươi ngươi liền cẩn thận nắm là được. ban đêm, phó hội trưởng trong phòng, lạc đà lặng lẽ đi tới trên bàn làm việc mặt, phía trên thì có ngày mai ứng càng phải trận đấu đề mục. hắn lặng lẽ đem văn kiện cho đổi thành chính mình sửa đổi kia một phần, sau đó đem nguyên lai like văn kiện mang đi, đến lúc sau khi rời khỏi, hắn mới là thở phào nhẹ nhõm. hắn lộ ra nụ cười, trong lòng cũng cảm giác mình phi thường may mắn, lại có thể thành công đổi được, hơn nữa phó hội trưởng còn chưa có tỉnh lại chỉ bất quá hắn lại không biết rõ, trương thạc chính trên không trung nhìn hắn, phó hội trưởng có thể vẫn chưa tỉnh lại, dĩ nhiên là trương thạc công lao, nếu như không phải trương thạc lời nói, ở lạc đà tiến vào căn phòng thời điểm, phó hội trưởng cũng đã là tỉnh lại. dù sao mặc dù phó hội trưởng chủ công luyện đan, có thể trên thực lực cũng có thần đạo cảnh giới, trong phòng có một chút thay đổi, phó hội trưởng cũng có thể cảm giác được. ngày thứ nhì sáng sớm, diệp hiên liền bị đánh thức, phó hội trưởng thấy diệp hiên hay lại là liếc mắt tỉnh táo, nhất thời là tức không đánh một nơi, người này lại là không có chút nào coi trọng muốn biết rõ đây chính là quan hệ đến đến bọn họ luyện đan sư công hội vinh dự. lúc này sở hữu luyện đan sư cũng đã tới luyện đan sư trong công hội mặt lớn nhất luyện đan phòng. cái này luyện đan phòng là dùng để cho các trưởng lão giờ học dùng. các trưởng lão có lúc sẽ cho bọn tiểu bối chia sẻ một ít chính mình luyện đan tâm đắc. cái này tự nhiên là để cho sở hữu luyện đan sư môn cũng phi thường vui vẻ. dù sao này đối với bọn hắn mà nói là khá vô cùng. có thể tăng lên bọn họ luyện đan thực lực. đây là rất nhiều luyện đan sư thà thiết ước mơ. dù sao luyện đan sư kinh nghiệm là phi thường quý báu. các trưởng lão có thể hoa mất thì giờ tới dạy dỗ bọn họ dĩ nhiên là để cho bọn họ cảm tạ ân đức, ngươi thật đúng là vui vẻ thanh nhàn à, không có chút nào cuốn cuồng dáng vẻ. ngươi muốn biết rõ cái này có thể toàn bộ Đông Thành cũng phi thường chú ý sự tình, nếu như là chúng ta Đông Thành luyện đan sư công hội thua lời nói, đây chính là phi thường mất thể diện. Diệp Hiên cười nói, ta biết rõ à, nhưng là coi như là biểu hiện phi thường tích cực, nếu như thua không giống nhau là đồng dạng kết quả sao? Phó hội trưởng nhất thời nói là, ngươi này là thái độ vấn đề. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là lạnh nhạt nún núi bay, hắn biết rõ mình nói như thế nào đều không đúng, bất quá hắn cũng không cần quan trọng gì cả. Nếu như không phải thời không thạch lời nói, hắn cũng không nguyện ý tiếp như vậy sống. Hắn nói, "Ta biết, ngược lại ta tận lực đi thắng được trận này trận đấu là được." Phó hội trưởng cười ha ha, "Ngươi phải thắng trận này trận đấu. Ngươi biết không biết rõ đối thủ của ngươi là ai? Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ cần thua không muốn rõ ràng như vậy là tốt, về phần là thắng hạ trận đấu, chúng ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa vời quá." Diệp Hiên chỉ là thu thập một chút gian phòng của mình, sau đó cùng phó hội trưởng ra cửa. Lỗ trưởng lão này thời điểm đã tới trước mặt Diệp Hiên, thấy phó hội trưởng đã tại rồi, nhất thời là thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên còn đang ngủ. Cựu Nguyệt đứng ở Diệp Hiên bên người, quan sát một cái hạ phó hội trưởng, sau đó cùng Diệp Hiên đi ra ngoài, trở rơi vào sau lưng sau đó, nàng lặng lẽ đến gần Diệp Hiên, sau đó nói: Diệp Hiên, ngươi có cảm giác hay không? Cái này trên người phó hội trưởng khí tức có chút quen thuộc. Diệp Hiên không hiểu nhìn Cựu Nguyệt, hắn cũng không có phát hiện gì. Cựu Nguyệt nói: Ta cảm giác lúc trước ở địa phương nào cảm thụ qua như vậy khí tức, chỉ bất quá bây giờ đã quên mất. Diệp Hiên nói: Vậy thì chú ý một chút, nếu như là địch khí tức người. Vậy đã nói rõ bên người chúng ta đã là có người muốn gây bất lợi cho chúng ta rồi." Cựu Nguyệt nói, "Ta biết rõ à, bây giờ ta đã tại quan sát, nếu như là có địch nhân xuất hiện, ta sẽ trước tiên bảo vệ ngươi." Diệp Hiên lạnh nhạt nói, "Còn là bảo vệ hảo chính mình đi, ta lời nói vẫn là có thể tự vệ." Cựu Nguyệt trừng mắt một cái Diệp Hiên. Chờ Diệp Hiên đi tới luyện đan sư công hội đại luyện đan bên trong phòng, cũng đã là có rất nhiều người đang chờ rồi, mà lần này Diệp Hiên thấy được một ít khuôn mặt xa lạ. Hắn biết rõ những người này chắc là từ Tây Thành tới luyện đan sư. Hắn cười nói, "Trận này trưởng thật đúng là lớn a." Tất cả đều là đến cho Tuần Tử Tiêu cố gắng lên. Phó Hội trưởng nói, ngươi cho rằng là a? Tất cả mọi người vô cùng coi trọng lần này trận đấu, cũng chỉ có ngươi là vào lúc này vẫn có thể ngủ hạ. Diệp Viên nói, vừa vặn a, bọn họ không có nghỉ ngơi, ta nghỉ ngơi, ta đây trạng thái không phải tốt hơn hắn rồi không? Phó Hội trưởng cười lạnh nói, ngươi đây bất quá là ai Lý mà thôi, muốn biết rõ đến chúng ta như vậy cảnh giới, coi như là một năm không ngủ cũng không có vấn đề. Diệp Viên nói, kia có thể không phải, nếu như là có thời gian ngủ lợi nói, vẫn là phải ngủ xuống. Hai người một mực ở tranh luận chuyện này thời điểm, Tuần Tử Tiêu đã là từ trong đám người đi ra, hắn lạnh nhạt nhìn Diệp Hiên. Người sư đệ này liền là muốn tỉ thí với ta thiên tài luyện đan sư đi?" Diệp Hiên cười ha ha, biết rõ người này là đang ở phụng sát chính mình, chờ mình luyện đan tỉ thí thua, những lời này lại vừa vặn có thể đánh mặt luyện đan sư công hội. Phó hội trưởng sắc mặt đổi một cái, tự nhiên cũng không nghĩ tới người này vừa lên tới thì tới như vậy vừa ra. Hắn nói, "Tuần Tử Tiêu, ta nghe nói ngươi là Tây Thành ngàn năm nhất nộ thiên tài luyện đan sư, nghe nói thiên phú của ngươi đã là đến gần vô hạn tổ sư gia." Chương 498: Đề mục đổi. Chu tử Tiêu chắp tay nói, vậy cũng không có, tổ sư gia Thiên Phú vậy là không có biện pháp vượt qua, ta cũng chính là so với bình thường luyện đan sư Thiên Phú muốn khá hơn một chút mà thôi. Diệp Hiên sau khi nghe được, cười ha ha, ngươi khiêm nhường như vậy, ngược lại ngược lại có chút rối trá. Chu tử Tiêu lạnh nhạt nói, ta đây nói là nói thật, ta Thiên Phú cũng không gì hơn cái này, chính là so với bình thường luyện đan sư muốn khá hơn một chút mà thôi, trên thực tế ta càng muốn để cho nhân biết rõ ta cố gắng, ta ở phương diện luyện đan mặt nhưng là vẫn luôn phi thường cố gắng. Diệp Hiên nói: Vậy thì thật là tốt, ta và ngươi ngược lại, ta chính là không có thế nào đi đến luyện đan sư cái phương hướng này đi, cho nên vẫn luôn là tùy tiện tu luyện, kết quả là tu luyện thành như vậy, không nghĩ tới cũng có thể cùng như ngươi vậy lại cố gắng lại thiên tài luyện đan sư tương đối. Chu tử tiêu nghe nói như vậy sau đó, sửng sốt một chút. Phó hội trưởng nghe được Diệp Hiên Phách lối như vậy lời nói, trong lòng thư thái một ít. Mà chu vi những thứ kia luyện đan sư tự nhiên cũng thu liễm chính mình có chút tức giận biểu tình, bọn họ đại biểu là đông thành luyện đan sư công hội bọn họ dĩ nhiên là không hy vọng chính mình luyện đan sư công việc sẽ ở đây cái về khí thế mặt liền thua muốn biết rõ cái địa phương này có thể bọn họ đại bản doanh nếu như ở trong đại bản doanh thua trận đấu bọn họ mặt mũi có thể cũng chưa có diệp hiên nói bây giờ trận đấu còn không bắt đầu sao như vậy lời khách sáo cũng không cần nói nhiều như vậy chu tử tiêu cười nói ngươi không kịp đợi sao thực ra ta giống như ngươi cũng là không kịp đợi chỉ bất quá ta đang chờ các ngươi mở miệng trước diệp hiên nói vậy liền bắt đầu đi trên khán đài lỗ trưởng lão một đám trưởng lão cũng đang quan sát hai cái thiên tài trạng thái La trưởng lao nói, người này thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn à. Bất quá coi như là nói khá hơn nữa. Chờ một chút nếu như tỷ thí thua, đó cũng là mất thể diện. Lỗ trưởng lao nói, nhưng là khí thế phía trên chúng ta ít nhất là thắng. Nếu như là các ngươi đệ tử đi, chẳng nhẽ có thể làm được như vậy phải không? Các trưởng lao khác đều là trầm mặc, bọn họ dĩ nhiên là biết rõ, bọn họ đệ tử là tính cách gì. Nếu như lên ngài đi, ở dạng này qua đối thoại, tự nhiên sẽ thua trận. Bất quá La trưởng lao còn là nói, vậy cũng chưa chắc, chúng ta đệ tử cũng không kém. Hơn nữa ngươi ứng nên biết rõ. Bây giờ trọng yếu nhất chính là đem trận đấu cho thắng được. Lỗ trưởng lão nhất thời nói là nói, ngươi biết rõ này là chuyện không có khả năng, ngươi làm sao lại là nắm không thả đây. La trưởng lão cười ha ha, chuyện không có khả năng. Lúc ấy ngươi có thể không phải như vậy nói, ngươi nói chỉ cần là Diệp Hiên lên thì có thể đem trận này trận đấu cho thắng được, bây giờ ngươi nói này là chuyện không có khả năng. Lỗ trưởng lão trong lúc nhất thời không biết rõ phải trả lời thế nào La trưởng lão rồi, lúc ấy hắn vì để cho Diệp Hiên lưu lại, đem chuyện này cho tiếp đó, làm như thế đem tất cả mọi chuyện đều nói phi thường tốt đẹp nhưng là gần đó là chính hắn cũng biết rõ muốn để cho Diệp Hiên đem Chu Tử tiêu thắng đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng La trưởng lão lạnh lùng nói ngươi bây giờ nói chuyện thật đúng là khôi hài hơn nữa ta xem a cái này Diệp Hiên kiêu ngạo như vậy hẳn là có thể mang trận đấu cho thắng được Lỗ trưởng lao nói ngươi đây tuyệt đối là làm người khác khó chịu chẳng lẽ ngươi không bây giờ biết rõ người này ở làm chuyện gì sao hắn đây là vì bảo trì chúng ta luyện đan sư công hội mặt mũi mới có thể nói những lời đó nếu như nếu không mà nói ngươi nói làm sao có thể làm sự tình như thế đây hắn đây hoàn toàn là ở thụ địch La trưởng lão lạnh nhạt nói: Ta đây liền không biết, ngược lại lần này hắn nếu là không có đem Chu Tử Tiêu cho thắng được, vậy trách nhiệm này liền muốn ngươi và Diệp Hiên tới cõng. Lỗ trưởng lão trong lúc nhất thời không nói, hắn không nghĩ tới lần này hắn lại là đem chính mình nhập vào, hắn vẫn luôn cho là mình có thể chuyện không liên quan đến mình. Lúc này Diệp Hiên đã cùng Chu Tử Tiêu đồng thời đứng ngay ngắn, song phương trọng tài đều đưa lần này để mục mở ra, mà đợi mở ra cái này để mục sau đó, Chu Tử Tiêu bên này trọng tài cười nói, không nghĩ tới Đông Thành luyện Dan Sư công hội thật đúng là có tự tin à? lại muốn cùng chúng ta tỉ thí đan dược thất phẩm luyện chế a. Đông Thành trọng tài chính là sắc mặt thay đổi không được khá nhìn, hắn tự nhiên là biết rõ lần này đề mục đã thay đổi, bọn họ vốn là thiết lập đề mục là luyện chế đan dược lục phẩm, nhưng là lần này không biết rõ vì sao lại xuất hiện đan dược thất phẩm đề mục. Tây Thành trọng tài đem đề mục cho bày ra. Tất cả mọi người đều có thể thấy, mà lần này bọn họ cũng ồ lên. Lỗ trưởng lão một đám chính là vội vàng đứng lên, phi thường giật mình nhìn đề mục, bởi vì đề mục là chính bọn hắn thương lựa ra. Nay đề mục cùng bọn họ ra đề mục không hề có một chút quan hệ. Phó hội trưởng chừng đến con mắt, đây là chuyện gì xảy ra? La trưởng lão mặc dù là nghi ngờ, tuy nhiên lại cười lạnh nói, ngay từ đầu chúng ta thiết lập định đề mục ít nhất vẫn có thắng được cơ hội, nhưng là bây giờ xem ra là chẳng có tác dụng gì có. Lỗ trưởng lão nhìn phó hội trưởng, mà phó hội trưởng chính là nói, không có đạo lý, ta vẫn luôn là ở bên trong phòng, mà đề mục cũng là ở bên trong phòng, đợi đến hôm nay ta mới đưa đề mục cho lấy ra, ai có thể từ trong tay của ta lặng yên không một tiếng động đem đề mục đổi đây. Loại chuyện này dĩ nhiên là không có ai làm được, một điểm này tất cả mọi người đều biết rõ. Dù sao bọn họ đều là biết rõ, bất kể là như thế nào, Phó hội trưởng thực lực ở toàn bộ luyện đan sư công hội mà nói đều là số 1 số 2. Mà bên ngoài cao thủ cũng không có cách nào lặng yên không một tiếng động xông vào đến luyện đan sư trong công hội mà tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì, một điểm này bọn họ căn bản cũng không biết rõ. Mà Phó hội trưởng chính là mặt âm trầm nói, bất kể người là ai vậy kia, chúng ta cũng ứng nên biết rõ, người này, liền mai phục ở trong chúng ta, hơn nữa trên thực lực, tuyệt đối là so với chúng ta cũng muốn cường đại. Lỗ trưởng Lao nói, muốn không liền đem trận đấu cho tạm ngừng. Dù sao lần này đệ mục sau khi đi ra, chúng ta là không có bất kỳ phần thắng. Diệp Hiên chẳng qua là một cái lục phẩm luyện đan sư, muốn để cho hắn luyện chế ra đan dược thất phẩm, đó là tuyệt đối không được. La trưởng lão cười lạnh nói, ngươi cho rằng là bây giờ còn có cái gì đường quay đầu sao? Bây giờ trận đấu đã bắt đầu rồi, nếu như nói trận đấu đệ mục còn không có để cho người sở hữu biết rõ, chúng ta đây đem trận đấu cho tạm ngừng dĩ nhiên là có thể, nhưng là bây giờ tất cả mọi người là biết rõ, lần này trận đấu đã bắt đầu rồi, chúng ta là không có cách nào đem trận đấu cho tạm ngừng. Lỗ trưởng lão nói ngươi biết rõ lần này Diệp Hiên là thế nào cũng không thể thắng được, ngươi tại sao còn muốn như vậy?" La trưởng lão tranh chừ nói, "Tại sao phải như vậy? Từ vừa mới bắt đầu ta cũng chưa có tham dự vào trận đấu thảo luận bên trong đến, nhất tuyển cùng đề mục đều là các ngươi chính mình quyết định, bây giờ ngươi theo ta nói những thứ này, ngươi có phải hay không là chơn vãng?" Chương 499, vượt phẩm luyện đan. Lỗ trưởng lão trong lúc nhất thời không biết rõ phải thế nào đi trả lời, hắn bây giờ biết rõ La trưởng lão nói thế nào đều có đạo lý, bất kể như thế nào, bây giờ Diệp Hiên là mình đẩy lên đi, mà đề mục cũng là mọi người tích cực thảo luận đi ra cũng chỉ có La trưởng lão toàn bộ hành trình không có đi biểu đạt chính mình ý kiến. Bây giờ sẽ ra chuyện gì rồi, hắn tự nhiên là chẳng ló ngáng gì tới. Hơn nữa còn bỏ đá xuống giếng, loại chuyện này lỗi trưởng lão cũng là đã dự liệu được, nhưng là không nghĩ tới sẽ vào lúc này, lúc này mới vừa mới bắt đầu trận đấu. La trưởng lão cũng đã không kiềm chế được. Diệp Hiên hơi nghi hoặc một chút nhìn phó hội trưởng bên này, hắn cũng biết rõ như vậy đang luyện dược, mặc dù hắn là có thể luyện chế, nhưng là trên thực tế luyện chế được tuyệt đối sẽ không quá tốt. Thậm chí rất có thể không có cách nào thành công, bây giờ hắn mặc dù là lục phẩm luyện đan sư, Nhưng là phải là muốn luyện chế ra đan dược thất phẩm hay lại là quá mức miễn cưỡng. Chu tử Tiêu cười ha ha một tiếng, thật sự là cười chết ta rồi, như ngươi vậy luyện đan sư, lại muốn luyện chế ra đan dược thất phẩm, có phải hay không là có chút ý nghĩ hảo huyền rồi hả? Diệp Hiên biết rõ trong này hẳn là sẽ ra vấn đề gì, nhưng là nghĩ tại cũng không phải đi hoài nghi thời điểm, hắn trực tiếp là cười nói, đúng vậy, ta như vậy chính là ý nghĩ hảo huyền, nhưng là ngươi muốn biết rõ, ta coi như là đối mặt đan dược thất phẩm, ta vẫn là sẽ chọn đi luyện chế, như vậy dụ khí, ngươi hẳn không có chứ. Chu tử Tiêu mặt lạnh nói, kia chẳng qua là cái dũng của thất phu, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là thất bại." Diệp Hiên cười nói, "Vậy cũng chưa chắc." Chu Tử Tiêu mặt lạnh nói, "Vậy cứ như thế đến đây đi, ngươi cũng tới luyện chế đan dược thất phẩm đi, vốn là ta còn muốn muốn cho ngươi luyện chế một cái đan dược lục phẩm, lời như vậy ít nhất chúng ta vẫn tính là công bình, nhưng là ngươi đã cũng đã nói như vậy, ta liền cùng ngươi đồng thời luyện chế đan dược thất phẩm đi." Diệp Hiên đem lò luyện đan mở ra, mà bên người luyện đan sư đã đem những thứ kia luyện chế đan dược tài liệu cho chuẩn bị xong. Hắn đem tài liệu theo như thứ tự bắt đầu vớt xuống lò luyện đan bên trong. Một cái tay dọn ra, đem tinh thể băng ngọn lửa cho thi triển ra những tây thành đó luyện đan sư cũng là có chút kinh ngạc dù sao Diệp Hiên chẳng qua là một cái lục phẩm luyện đan sư hơn nữa bọn họ còn không thế nào nghe nói qua nhân vật lại sẽ có dị hỏa bất quá Chu Tử Tiêu cũng sử dụng hết dị hỏa thật ra khiến thật sự quan tâm lực lại trở về trên người hắn Diệp Hiên liếc mắt một cái phát hiện người này ngọn lửa là màu trắng hơn nữa còn là cùng hắn dị hỏa có chút tương tự là kỳ lân hỏa người này ngọn lửa cũng là thánh thú ngọn lửa Cửu Nguyệt ở vừa nói Diệp Hiên cười nói quả nhiên đi tới hỗn độn khu vực sau đó đủ loại nhân tài cũng có thể thấy được, không chỉ là ta mới có như vậy thành thú dị hỏa." Cự Nguyên nói, "Cái này có gì, trên người của ngươi còn có tinh thể băng Phượng Hoàng sủng vật, hắn điểm này là so ra kém ngươi, hơn nữa đem tới nếu như ngươi thật có cơ hội trở thành thần linh lời nói, coi như là thần thú họa diễm ngươi cũng sẽ có." Diệp Hiên cười nói, "Như vậy xa xôi sự tình coi như xong rồi, ngươi xem toàn bộ hỗn độn khu vực cũng không thấy có ai là thần linh, những thứ kia nói mình là nửa bước thần linh, cũng chẳng qua là khôi hài mà thôi." Lúc này hắn đã bắt đầu luyện chế đan dược, bất quá có thể nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với Cự Nguyên cũng hoàn toàn là bởi vì hắn luyện đan kỹ xảo đã là mạnh nhất, hệ thống đã đem hắn luyện đan kỹ xảo cho tăng lên tới mạnh nhất trình độ. Ngược lại nhìn Chu Tử tiêu tình huống, hết sức chăm chú ở luyện đan, hơn nữa bởi vì là đan dược thất phẩm, hắn cần muốn làm chính là tâm vô tạp niệm. La trưởng lão thấy Diệp Hiên lúc này vẫn còn có thời gian đi cùng Cựu Nguyệt nói chuyện phiếm, nhất thời là vẻ mặt cười lạnh nói, xem ra người này cũng biết mình là không có cách nào luyện chế ra đan dược, cho nên đã tự giận mình. Lỗ trưởng lão nói, không có a, ta nhìn thấy hắn vẫn còn ở còn cố gắng đi luyện chế a. La trưởng lão cười nói, Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là người mù sao? Hắn lại đang luyện đan thời điểm vẫn còn ở cùng bên người kiếm linh nói chuyện tiếm, đây không phải là buông tha lần này trận đấu sao? Bất quá cũng đúng, này đan dược thất phẩm cũng không phải hắn người như vậy có thể luyện chế. Thân bên phó hội trưởng sau khi nghe được nhướng mày một cái, nói, các ngươi có phải hay không là quên mất Diệp Hiên ban đầu là thế nào chuyển tới chúng ta hỗn độn khu vực luyện đan sư công hội tới. Sở hữu trưởng lão đều là sửng sốt một chút. Bọn họ tự nhiên biết rõ, cũng là bởi vì Diệp Hiên phá vỡ ngàn năm qua quan niệm, lấy một cái tứ phẩm luyện đan sư liền đem đan dược ngũ phẩm cho luyện chế ra lúc đó nhưng là để cho bọn họ tất cả mọi người đều kinh hãi mặc dù bọn họ là coi thường tứ phẩm luyện đan sư coi như là ngũ phẩm luyện đan sư bọn họ cũng sẽ không cầm nhìn thẳng nhìn xuống nhưng là này không phải một cái khái niệm một cái tứ phẩm luyện đan sư đem đan dược ngũ phẩm cho luyện chế ra tương đối với bọn hắn mà nói chính là phá vỡ sở hữu luyện đan phẩm cấp giới hạn sau này sở hữu luyện đan sư đều có thể thử luyện chế cao hơn chính mình nhất cấp đan dược cho nên a các ngươi không nên coi thường Diệp Hiên rồi có lẽ hắn thật đúng là có thể mang đan dược thất phẩm cho luyện chế được a phó hội trưởng cười nói Lã trưởng lão lắc đầu nói, nếu như nói lúc trước sự tình, đó là hắn mẹo mủ vớ cá rán, hơn nữa phó hội trưởng ngươi cũng biết rõ, đan dược càng đến cao cấp, sở hữu giới hạn thì càng rõ ràng, khả năng hắn lúc trước luyện chế đan dược giới định ở ngũ phẩm, trên thực tế cùng tứ phẩm cao cấp không sai biệt lắm phức tạp, vậy dĩ nhiên là có thể mang đan dược ngũ phẩm cho luyện chế ra. Nhưng là bây giờ bất đồng, bây giờ là thật đan dược thất phẩm, hắn muốn đem đan dược này cho luyện chế được, vậy dĩ nhiên là không thể nào, trọng yếu nhất là, hắn hiện tại muốn tỉ thí đối tượng là thất phẩm luyện đan sư, hắn coi như là đem đan dược thất phẩm cho luyện chế ra vậy chẳng lẽ về chất lượng mặt cũng có thể giống nhau? mọi người đều trầm mặc. phó hội trưởng tự nhiên cũng biết rõ một điều này, hắn nói, chúng ta đây còn là tiếp tục xem đi, cũng hứa Diệp Hiên có thể sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định. La trưởng lao không nói gì, chẳng qua là bật cười một tiếng. Diệp Hiên đến mấu chốt luyện chế thời điểm cũng không nói chuyện với cựu người rồi, hắn biết rõ bây giờ mình vượt cấp luyện chế đan dược vốn chính là một món phi thường gian chuyện khó. nếu như không đem sở hữu tinh lực đều đặt ở phương diện luyện đan mặt lợi nói, tiêu tuyệt đối không có biện pháp thành công đem đan dược thất phẩm cho luyện chế được. hắn hít sâu một hơi. Ngay sau đó bắt đầu gia tăng tinh thể băng ngọn lửa hỏa lực. Hắn trên trán nhiều một chút mồ hôi, hơn nữa trong đầu chính là hiện ra lò luyện đan bên trong hình ảnh, này là chính bản thân hắn tưởng tượng, nhưng là hắn tưởng tượng đi ra hình ảnh cùng trên thực tế tình huống cũng không xê xích gì nhiều. Loại trạng thái này đầu nhập dĩ nhiên là để cho những trưởng lão kia cũng phi thường giật mình, bởi vì bọn họ biết rõ, một loại luyện đan sư là phi thường khó mà tiến vào trạng thái như vậy. Có thể diệp hiên lại sẽ nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào đến trạng thái như vậy. Chương 500, dĩ nhiên tự tin. Người này thật đúng là dễ dàng để cho người ta kinh ngạc. À? Phó hội trưởng cười nói, Lỗ trưởng lão nói, đúng vậy, ta ngay từ đầu cũng chẳng qua là bởi vì hắn có thể đem chính mình danh tiếng truyền tới hỗn độn khu vực, vừa muốn muốn cho hắn tới thử một lần, không nghĩ tới hắn lại có thể làm được nhiều như vậy để cho chúng ta đều ăn sợ sự tình. Lão trưởng lão biết rõ Diệp Hiên là một nhân tài, hắn vẫn luôn là biết rõ, chỉ bất quá hắn vẫn là không vui để cho Diệp Hiên tiến vào luyện đan sư công hội, cũng là bởi vì hắn biết rõ, Diệp Hiên một khi tiến vào luyện đan sư công hội, như vậy thì sẽ trở thành Lỗ trưởng lão quân cờ, ít nhất cùng Lỗ trưởng lão quan hệ là tương đối khá. Mà lỗi trưởng lão cùng hắn lại vừa là không hợp nhau, cho nên tự nhiên làm theo, Diệp Hiên đem tới nếu như tiến vào luyện đan sư công hội đến, vậy cũng sẽ cùng hắn là quan hệ thù địch. Cho nên hắn mới có thể bất kể là như thế nào cũng phải đi ngăn cản sự tình như thế phát sinh. Lúc này Diệp Hiên căn bản cũng không biết rõ những thứ này, luyện đan sư công hội nhân suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là vì thời không thạch mới đáp ứng trận đấu. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn đi vào đến luyện đan sư công hội. Lúc này hắn và Chu Tử Tiêu đều đã quên mình đi luyện đan, 2 giờ thời gian trong nháy mắt đi qua, Chu Tử Tiêu dẫn đầu đem đan dược cho Lựa ra hắn sau khi thu tay lại, nợ nụ cười nhìn diệp hiên, mà diệp hiên vẫn là đang làm kết thúc công việc. chu tử tiêu suy cười nói, thật đúng là chưa từ bỏ ý định à, đều đã đến mức độ như vậy rồi, lại còn dự định đem đan dược thất phẩm cho luyện chế được, thật sự coi chính mình có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đi luyện đan sao? bốn phía luyện đan sư dĩ nhiên là cho là diệp hiên chẳng qua là ở vùng vây dây chết mà thôi. bọn họ đã đang nghị luận chu tử tiêu lần này luyện đan rốt cuộc có thể luyện chế ra cái dạng gì phẩm chất, dù sao lần này là trận đấu, cũng không thể so với bình thường chất lượng còn kém chứ. tây thành trần trưởng lão nợ nụ cười nói. Ta xem còn chưa dùng tiếp tục dựng lên chứ? Dù sao các ngươi Đông Thành Phái gia luyện đan sư chẳng qua là lục phẩm luyện đan sư, như vậy đan dược thất phẩm không phải hắn có thể luyện chế được. Phó Hội trưởng lại cười ha ha, này chưa chắc đã nói được. Trần trưởng lão trong lòng của là có chút luôn cũng sao. Trần trưởng lão cười nói, ta làm sao sẽ hốt hoảng đây? Chỉ cần là có Chu Tử Tiêu đi ra, như vậy chúng ta Tây Thành chính là ổn nhất. Chỉ bất quá ta không muốn lãng phí mọi người thời gian mà thôi. Phó Hội trưởng lạnh nhạt nói, chúng ta thời gian cũng là tương đối đầy đủ, hơn nữa nếu lần này là trận đấu, như vậy thì hẳn tôn trọng từng cái tuyển thủ. Không phải sao? Trần Trường Lão gật đầu một cái. Được rồi, các ngươi đã vẫn là không có từ bỏ ý định, cho là có thể đem chúng ta cho chiến thắng lời nói. Chúng ta đây liền tiếp tục chờ chứ. Bất quá ngươi cũng biết rõ, chúng ta tỷ thí luyện đan thời điểm cũng có thời gian hạn chế. Bây giờ Chu Tử Tiêu đã luyện chế thành công, nói rõ ở trên thời gian mặt là chúng ta thắng được. Phó Hội trưởng nói, vậy thì cho thêm một giờ đi. Nếu như là một giờ thời gian, chúng ta bên này luyện đan sư vẫn là không có biện pháp đem đan dược cho luyện chế được lời nói, vậy coi như là chúng ta thua. Trần Trường Lão nói, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề nếu phó hội trưởng đều đã đã nói như vậy, phó hội trưởng nhìn một chút Diệp Hiên, chỉ thấy được Diệp Hiên hay là ở cố gắng luyện đan, hắn cũng hy vọng Diệp Hiên có thể đem đan dược cho luyện chế được, nhưng là hắn biết rõ, sự tình như thế thật sự là quá gian nan. bất kể là như thế nào, lục phẩm luyện đan sư muốn đem đan dược thất phẩm cho luyện chế được thật sự là quá mức miết cưỡng. sau nửa canh giờ, Diệp Hiên cũng coi như là dừng lại trong tay mình động tác, hắn xoa xoa trên chán mình mồ hôi, lộ ra mỉm cười. hắn lạnh nhạt nhìn Cự Nguyệt, may là không có ở trong quá trình luyện đan xảy ra vấn đề gì. Cựu nguyên nói, ngươi cũng coi là không tệ, lại là đem đan dược thất phẩm cho luyện chế ra, ngươi là không có nghe được những người đó nói chuyện, không có ai sẽ cho rằng ngươi có thể mang đan dược cho luyện chế được. Diệp Hiên nói, kia là bình thường, dù sao ta chẳng qua là một cái lục phẩm luyện đan sư, như vậy phẩm cấp ở tại bọn hắn quan niệm bên trong chỉ có thể đem đan dược lục phẩm cho luyện chế được. Cựu nguyên nói, vậy thì đem lò luyện đan mở ra đi, để cho bọn họ biết một chút về thực lực của ngươi đi. Diệp Hiên nói, là Chu Tử Tiêu trước đem đan dược cho luyện chế được trước, để cho hắn trước đi. Hắn nhìn về phía Chu Tử Tiêu. Chu Tử Tiêu chính là cười nói, quả nhiên là một cái không tệ người a. Mặc dù nói ngươi ở luyện đan tỷ thí phía trên là không có cách nào đem ta cho đánh bại, nhưng là ở luyện đan sư trong công hội mặt, ngươi dụng khí tuyệt đối là số 1 số 2. Diệp Hiên cười nói, ngươi cũng còn không có so sánh, liền cảm giác mình thắng sao? Chu Tử Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi chẳng lẽ còn cho là mình luyện chế đan dược có thể thành hình sao? Ngươi có phải hay không là quá mức ngây thơ? Nếu như nói như vậy đều có thể thành hình lời nói, vậy lần này tỷ thí coi như là ta thua, ta không bằng ngươi. Diệp Hiên nói, vậy ngươi lò luyện đan không cần thiết mở ra. Chu Tử Tiêu cười nói, ngươi đối với chính mình luyện đan kỹ thuật cứ như vậy có tự tin sao? Diệp Hiên gật đầu một cái, đó là tự nhiên, ta đối với chính mình luyện đan kỹ thuật vẫn tương đối tin tưởng. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ta lò luyện đan bên trong có thành hình đan dược, vậy ngươi liền nhận thua sao? Chu Tử Tiêu nghiêm túc nhìn Diệp Hiên, nhìn Diệp Hiên không hề giống là đùa giáng vẻ, nhất thời là cắn răng nói, đúng nếu như ngươi lò luyện đan bên trong thật là có thành hình đan dược thất phẩm, như vậy lần này tỷ thí coi như là ta thua. Diệp Hiên một cái tay theo như ở lò luyện đan phía trên, sau đó hít sâu một hơi, mở cho ta một cái tát rơi vào lò luyện đan phía trên, lò luyện đan mở ra, tất cả mọi người đều là vẻ mặt hiếu kỳ, rồi rít đưa cổ dài đến xem, mà bọn họ thấy liền là tầng thứ nhất mảnh giấy vụn, tất cả mọi người đều là ha ha cười to, ngay cả Chu Tử Tiêu cũng cười nói, ta một mới đầu còn lo lắng ngươi thật là có thể đem đan dược thất phẩm cho luyện chế được, nhưng là bây giờ ta coi như là biết, ngươi vẫn luôn đang nói đùa. Diệp Hiên cũng không có nghe những người này tiếng cười, mà là đem đệ nhị tầng mở ra đến, thấy đệ nhị tầng cũng là mảnh giấy vụn, nhất thời là nhướng mày một cái, hắn mới vừa rồi còn cho là đệ nhị tầng là có nhưng là bây giờ phát hiện cái này đệ nhị tầng lại là vượt qua hắn dự liệu lại sẽ không có phó hội trưởng thấy cái địa phương này đã là thở dài một cái rồi hắn nói cuối cùng diệp hiên vẫn là không có biện pháp sáng tạo kỳ tích à ta còn tưởng rằng hắn có thể mang lần này trận đấu bắt lại tới lỗ trưởng lão nói còn có một tầng chỉ cần là một tầng cuối cùng có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm như vậy cũng coi là chúng ta thắng la trưởng lão lúc này cười nói lỗ trưởng lão ngươi thật đúng là khôi hài à làm sao lại như vậy chưa từ bỏ ý định đây bây giờ tất cả mọi người là thấy rõ rồi Ngươi để cử đi ra người này, chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi, thực lực chân chính là một chút cũng không có. Chương 501, không nên nghĩ vượt qua ta. Lỗ trưởng lão nói, làm sao biết chứ? Hắn chính là ở hoang vực thời điểm cũng đã đem danh tiếng truyền đến chúng ta hỗn độn khu vực người đâu. La trưởng lão sau khi nghe được nhất thời là rêu rít nói, đúng vậy, chẳng qua là danh tiếng truyền đến chúng ta hỗn độn khu vực tới mà thôi. Ngươi liền cho rằng hắn thật là có thể giống như là chúng ta hỗn độn trong khu vực thiên tài vậy. Diệp Hiên không để ý đến đệ nhị tầng chất thải công nghiệp, mà là tiếp tục đem tầng thứ ba mở ra. Chỉ bất quá lúc này rất nhiều người cũng đã đứng lên đi ra ngoài đi, bọn họ đối Diệp Hiên không ôm ấp bất kỳ hy vọng. Diệp Hiên quả thật lộ ra nụ cười, đem tầng thứ 3 cho sau khi mở ra, hắn liền biết rõ, chính mình thành công. Giống như là lúc trước luyện chế đan dược ngũ phẩm thời điểm như thế, hắn lại đem luyện đan sư giới định trò pha vỡ. Chu Tử Tiêu tự nhiên cũng đã thấy Diệp Hiên lò luyện đan bên trong, hắn chừng con mắt lớn, làm sao có thể? Loại chuyện này ngươi làm sao có thể làm được? Diệp Hiên cười nói, thế nào ta liền không thể nào làm được đây. Dù sao ta lúc trước cũng đã là thành công qua một lần. Chu tử Tiêu ngây ngẩn, ngươi lúc trước cũng thành công qua một lần. Diệp Hiên gật đầu, đúng vậy, ta lúc trước ở tứ phẩm luyện đan sư thời điểm, cũng đã là thành công qua một lần rồi, chỉ bất quá lần này là lục phẩm cảnh giới đi luyện chế đan dược thất phẩm mà thôi, nhưng nếu là đã thành công qua một lần, kia lần thứ hai thành công cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chu tử Tiêu chắp tay hỏi, tên ngươi là? Diệp Hiên. Chu tử Tiêu nói, ta Chu tử Tiêu lần này là thật cam bái hạ phong rồi, ngươi Diệp Hiên quả nhiên là so với ta muốn càng có thiên phú. Chu Vi luyện đan sư, nghe được Chu tử Tiêu lời nói sau đó, đều là ngây ngẩn mà bọn họ lúc này cũng coi là hiểu rõ ra, bọn họ rối rít nhìn về phía Diệp Hiên lò luyện đan, mà lần này bọn họ cuối cùng là nhìn biết lò luyện đan tình huống bên trong. Nay tầng thứ 3 căn bản liền không phải chất thải công nghiệp, mà là chân thực đan dược thất phẩm. Tất cả mọi người đều ồ lên. Bọn họ dĩ nhiên là không nghĩ tới Diệp Hiên thật có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Bọn họ vẫn luôn cho là Diệp Hiên chẳng qua là nói chuyện nói phách lối một chút mà thôi, không nghĩ tới thật là có như vậy thực lực cường đại. Đây chính là có thể làm cho toàn bộ hỗn độn khu vực cũng khiếp sợ sự tình, Diệp Hiên lại là vượt qua phẩm cấp giới định đem cao hơn chính mình nhất cấp đan dược cho luyện chế ra. Diệp Hiên cười nói, kia không sao, ta cũng chẳng qua là tỷ thí như vậy một trận, ta đối luyện đan thật là không có hứng thú gì. Chu Tử Tiêu hiếu kỳ hỏi, nhưng là ngươi ở luyện đan về phương diện này đúng là có thiên phú, hơn nữa thiên phú đã vượt qua ta. Diệp Hiên cười nói, đúng vậy, nhưng là ta ở phương diện tu luyện mặt thiên phú cũng là tốt vô cùng, đã vượt qua rất nhiều người rồi, hơn nữa ta chỉ là đối tu luyện có hứng thú mà thôi. Chu Tử Tiêu thật là phi thường hưng mộ, hắn vẫn luôn đang cố gắng làm cho mình luyện đan kỹ thuật trở nên càng lưu tú có thể là người khác nhưng chỉ là làm một cái nghề tay trái cũng đã đem hắn cho đè xuống cái này làm cho hắn phi thường bất đắc dĩ cũng đã là đối thiên phú của mình sinh ra hoài nghi diệp hiên cười nói thực ra loại chuyện này ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều dù sao ta như vậy nhân trên cái thế giới này hắn chỉ có một đi chân trường lão chừng đến con mắt thua lại thua điều này sao có thể chu tử tiêu nhưng là ngàn năm qua thiên phú cao nhất luyện đan sư a hắn làm sao có thể sẽ bị thua đây lỗ trường lao cấp cấp cười to phi thường vui vẻ rất bình thường chính bởi vì núi cao còn có núi cao hơn Ở nơi này trăm ngàn năm qua cũng không phải chưa từng xuất hiện thiên phú giống như Chu Tử Tiêu cao thiên tài, chẳng qua là các ngươi vẫn luôn không có đóng chú mà thôi." Trân trưởng lão phi thường không cam lòng nói, mặc dù nói Chu Tử Tiêu thua trận đấu, nhưng là ta ngược lại thật ra nghe nói một chút sự tình, cái này cùng Chu Tử Tiêu tỷ thí nhân, cũng không phải là các ngươi đông thành luyện đan sư công hội. Lỗ trưởng lão sắc mặt biến đổi, La trưởng lão chính là trên mặt lộ ra vi diệu độ cười. Trân trưởng lão rêu cợt nói, "Cho nên các ngươi đông thành luyện đan sư công hội cùng chúng ta tây thành luyện đan sư công hội tỷ thí, các ngươi còn muốn đi mời ngoài viện?" Lỗ trưởng lão nói, Mặc dù nói bây giờ hắn còn không phải chúng ta đông thành luyện đan sư công hội, nhưng là hắn cũng không kém đúng rồi, chúng ta đã cùng hắn hắn đàm luận qua chuyện này rồi, tiến vào chúng ta đông thành luyện đan sư công hội cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. chân trưởng lão cười nói, thật sao? Nếu là không có tiến vào các ngươi đông thành luyện đan sư công hội lời nói, nói cách khác chúng ta Tây Thành cũng có thể mời hắn. Lỗ trưởng lão trong lúc nhất thời trầm mặc, hắn tự nhiên biết rõ một cái luyện đan sư hạt giống tốt là chân quý bao nhiêu không rồi. Mà bây giờ nhiều hơn một cái Tây Thành luyện đan sư công hội đi cạnh tranh Diệp Hiên, bọn họ đông thành luyện đan sư công sẽ tự nhiên là cơ hội càng mong manh. Vốn là Diệp Hiên vẫn luôn không có nghĩ qua muốn đi vào đến bọn họ luyện đan sư công hội cũng đã là để cho bọn họ phi thường khổ não. Bây giờ lại thêm một người Tây Thành, vậy thì càng thêm để cho bọn họ phiền não. Phó hội trưởng cười nói, cho nên Trần trưởng lão đi tới chúng ta luyện đan sư công hội không phải là vì trận đấu, mà là vì đào chúng ta bên này người sao? Trần trưởng lão vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta không phải tới các ngươi luyện đan sư công hội rồi đảo người. Chỉ bất quá cái này, Diệp Hiên cũng không phải là các ngươi người a, ta coi như là mời hắn tới chúng ta Tây Thành cũng không tính qua phân chứ?" Phó hội trưởng nói, "Không cần nói, người này chúng ta Đông Thành muốn, nếu như ngươi muốn đi mời lời nói, cứ việc đi, có thể thân phận của ngươi hay lại là quá thấp, hay là để cho các ngươi phó hội trưởng tới cùng ta đàm luận chuyện này đi." Trân trường lão không nghĩ tới phó hội trưởng lại sẽ như vậy sáo trá, hắn lúc này làm sao có thể sẽ đi đưa bọn họ phó hội trưởng cho kêu đến, thời gian này bên trên cũng đã là không còn kịp rồi. Chờ bọn hắn Tây Thành phó hội trưởng tới, phòng trưởng bên này cũng đã thuyết phục Diệp Hiên cho nên hắn tuyệt đối không hy vọng trong thời gian này có lớn như vậy trên lệch thời gian. Diệp Hiên đem nhiệm vụ của mình cho hoàn thành sau đó thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói, nếu không có chuyện của ta lời nói, ta đây liền đi trước rồi, ngươi phải cố gắng lên a, không nên bởi vì ta nghĩ quá nhiều, ta là ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào đổi kịp, ngươi liền tìm một cái so sánh thực tế mục tiêu được rồi. Chu Tử Tiêu chỉ có thể cười khổ nói, ta đương nhiên sẽ điều chỉnh xong chính mình trạng thái, nhưng là thế nào ta nghe như ngươi vậy an ủi nhân, rất muốn đánh ngươi đây. Diệp Hiên cười ha ha một tiếng, có như vậy tâm tình liền có thể không có chuyện gì lời nói cứ như vậy đi. Hắn nói xong cũng đi ra phía ngoài, hắn hiện tại tỉ thí đã kết thúc, mà bây giờ hắn cũng đã đem thực lực của chính mình cho khôi phục. Hắn hẳn rời đi địa phương này. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể một mực ở cái địa phương này ở lại. Mà bên ngoài những người đó, hắn tự nhiên là có nắm chặt tướng địch nhân cho giết chết. Chỉ bất quá vừa lúc đó, Trân trưởng lão ngăn cản hắn đi đường, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Chương 502, tình huống khẩn cấp. Ngươi là Diệp Hiên có đúng hay không? Diệp Hiên gật đầu, hiếu kỳ hỏi, "Nương vậy, ta là Diệp Hiên a?" Bất quá ngươi có chuyện gì không?" Trần Trường Lão cười nói, "Ta là Tây Thành Luyện Đan Sư Công hội Trần Trường Lão, ta muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta Tây Thành Luyện Đan Sư Công hội tới." Chu Tử Tiêu nghe được Trần Trường Lão lời nói, không hiểu hỏi, "Diệp Hiên không phải đông thành luyện đan sư công hội người sao?" Trần Trường Lão cười nói, "Dĩ nhiên không phải, cái này Diệp Hiên nhưng là một cái nhân vật truyền kỳ a, nếu như không phải chính bọn hắn nói lỡ miệng, ta cũng không sẽ biết rõ, nguyên lai ngươi chính là Diệp Hiên a." Diệp Hiên lắc đầu nói, Không quản các ngươi đã nghe qua ta cái dạng gì truyền thuyết, ngược lại ta đối luyện đan sư công hội là không có hứng thú. Các ngươi tìm lột người. Trần Trường Lão cười nói, có thể là chúng ta trong công hội có người biết nhân, ngươi chắc chắn không đi thấy một mặt. Diệp Hiên không hiểu nhìn Trần Trường Lão, hắn biết rõ mình nhận biết nhân có thể không có bao nhiêu cái. Trần Trường Lão lại nói, hơn nữa nàng hay là từ hoang vực đi lên, bây giờ đang ở chúng ta luyện đan sư trong công hội mặt, trở thành chúng ta luyện đan sư công hội thành viên. Diệp Hiên nghe nói như vậy sau đó, đại khái đoán được là ai, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới hoang vực hủy diệt trước. Nàng vẫn có thể từ Hoang vực đi lên Hỗn Độn khu vực. Hắn suy tư một hồi, nói, "Ta đây đúng là muốn phải đi xem một chút." Trần Trường lão cười nói, đúng vậy, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ có rất nhiều lời phải nói, dù sao các ngươi nhưng là quen biết, hơn nữa đều vẫn là từ Hoang vực đi lên." Diệp Hiên nói, "Chờ ta bên này làm xong chuyện sau đó, sẽ đi Tây Thành nhìn một chút." Trần Trường lão nói, "Nếu như là muốn đi vào Luyện Đan sư công hội, nhất định phải suy tính một chút chúng ta Tây Thành, dù sao nơi đó có ngươi người quen cũ." Diệp Hiên gật đầu một cái, yên tâm đi, ta đối Luyện Đan sư công hội thật không có hứng thú gì." Diệp Hiên nhìn Trần Trưởng lão hài lòng mang theo Chu Tử Tiêu rời đi, hắn cũng đi tới phó hội trưởng bên người, cười nói: "Ngươi để cho ta làm việc ta đã làm xong, kia bây giờ ta hẳn có thể đi được chưa?" Phó hội trưởng nói: "Dĩ nhiên, nơi này chúng ta cũng không có ai sẽ ngăn cản ngươi rời đi, dù sao ngươi đối tiến vào luyện đan sư công hội đúng là không có hứng thú, chúng ta sẽ không bức bách ngươi." Diệp Hiên xoay người đi ra phía ngoài, lỗ trưởng lão thở dài một cái, đáng tiếc, phó hội trưởng cũng bất đắc dĩ, đó cũng là không có cách nào, người này thật là rất kiên định, chính là không muốn tiến vào luyện đan sư công hội xem ra hắn đúng là không có quá nhiều ý tưởng. La trưởng lao nói, kia cũng đúng, mọi người đều có trí khác nhau, chúng ta cũng không thể cưỡng bách hắn đi trở thành luyện đan sư chứ. Phó hội trưởng che đầu mình, có chút mệt mỏi nói, đúng là như vậy à, ta cũng không nghĩ tới à. Lỗ trưởng lao thấy phó hội trưởng trạng thái như vậy, không hiểu hỏi, phó hội trưởng, ngươi làm sao? Phó hội trưởng lắc đầu một cái, ta cũng không biết rõ, chính là cảm giác mình có chút mệt mỏi, hơn nữa còn có gật đầu vượng, thân thể không có một chút khí lực. Lỗ trưởng lao nói, phải chú ý nghỉ ngơi à. Phó hội trưởng ngươi khoảng thời gian này vẫn luôn là ở vất vả đến La trưởng lao nói Ngươi cũng không cần nói những thứ này Định hốt lời nói Phó hội trưởng nhưng là thần đạo cảnh giới Như vậy cảnh giới làm sao sẽ bởi vì sự tình như thế mà cảm thấy mệt mỏi đây Ta cảm thấy được phó hội trưởng hay là trước đi xem một chút đi Phó hội trưởng mới vừa gật đầu Đột nhiên mặt liền biến sắc Phun một ngụm máu tươi đi ra Người sở hữu cũng là sắc mặt đại biến Hốt hoàng đụng lên đến Đem phó hội trưởng đây Chỉ bất quá đám bọn hắn lại bó tay toàn tập, nói như vậy. Bọn họ như vậy cảnh giới thì sẽ không bị bệnh, nhưng là bây giờ những trưởng lão này cho phó hội trưởng nhìn sau khi xong, liền phát hiện phó hội trưởng lại là bị bệnh. Hơn nữa còn là bọn họ không cách nào giải quyết chứng bệnh. Diệp Hiên cũng chạy tới cửa, nghe được bên này sao động sau đó, nhất thời là tò mò quay đầu nhìn sang. Khi thấy phó hội trưởng tình huống, hắn cũng có chút giật mình. Vô duyên vô cớ làm sao sẽ hột máu đây? Cựu Nguyên nói, người này hẳn là xuất hiện tình huống gì, hoặc có lẽ là hắn lây ôn dịch. Diệp Hiên nghe nói như vậy sau đó, sầm mắt lại, bởi vì hắn biết rõ bị nhiễm ôn dịch là dạng gì tình huống. Tại chỗ tất cả mọi người đều sẽ bị cuốn hút, nhất là bây giờ Trần trưởng lão cùng Chu Tử Tiêu cũng đã hướng Tây Thành đi, trên người bọn họ rất có thể cũng lây ôn dịch. Đây nếu là không vội vàng ngăn cản bọn họ lời nói, chuyện này đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Hắn vọt tới trước mặt Phó Hội trưởng, nhìn một cái, vội vàng đối lối trưởng lão nói: Đây là ôn dịch, bây giờ tại chỗ người sở hữu, cũng cho ta đợi tại chỗ, còn nữa, các ngươi hai thông báo một tiếng Thành Chủ, để cho Thành Chủ đem sở hữu lối đi đóng cửa. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ dĩ nhiên là không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Bọn họ cũng không có trải qua sự tình như thế. La trưởng lão lúc này nói, ngươi một tên tiểu tử ở cái địa phương này nói bậy bạ gì đó. Ngươi biết rõ như vậy đưa tới khủng hoảng sẽ thế nào sao? Toàn bộ đông thành ngươi nói đóng liền đóng, ngươi cho rằng là ngươi là ai hả? Diệp Hiên chính là khó chịu nói, kia ngươi nếu như biết rõ ôn dịch truyền đi lời nói sẽ là như thế nào kết quả sao? La trưởng lão mặt lạnh nói, chúng ta hỗn độn khu vực thời gian dài như vậy đến, liền chưa từng xuất hiện cái gì ôn dịch, ngươi nhất định là tại nói bậy. Diệp Hiên cười ha ha, ngươi còn có tâm tình ở cái địa phương này cùng ta cả nhau, ta nói Phó hội trưởng là được ôn dịch, ngươi cho rằng là ngươi thì không có sao sao? Ngươi cũng bị cuốn hút rồi. La trưởng lão sừng sốt một chút, rất nhanh thì trong mắt nhiều một chút sợ hãi, hắn tự nhiên biết rõ như nói thật là ôn dịch lời nói. Lúc đó là như thế nào một cái kết quả? Ngay cả phó hội trưởng người như vậy cũng có thể bị nhiễm ôn dịch, không cần nói, hắn loại trình độ này huyền giả tự nhiên tại thân thể chống cự phía trên cũng sẽ không mạnh hơn phó hội trưởng bao nhiêu, thậm chí hắn còn không bằng phó hội trưởng như vậy cường đại. Cho nên bây giờ hắn luôn cuống. Những người khác tự nhiên cũng đều đã lo lắng. Diệp Hiên chính là nói, ta nói. Bây giờ bắt đầu, Đông Thành phải hoàn toàn phong bế, những thứ kia đi vào nhân cũng không cần thả ra, bên ngoài muốn đi vào nhân cũng không cần lại dẫn dụ đến, đến rồi. Lỗ trưởng lao cắn răng nói, "Này có thể không phải chuyện nhỏ, người đã nói là ôn dịch, như vậy sự tình nghiêm trọng tính liền so với chúng ta tưởng tượng còn phải càng nghiêm trọng hơn một ít, ta dựa theo người nói đi làm." Diệp Hiên đi ra phía ngoài, bây giờ ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi giải thích, ta muốn đi đem Chu Tử Tiêu bọn họ đoạt về, nếu như bọn họ rời đi Đông Thành lời nói, như vậy Tây Thành cũng sẽ bị bị nhiễm. Diệp Hiên dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đi truyền tổng trấn. Cửu Nguyệt ra hiện ở bên cạnh hắn, nói: "Bây giờ ta cũng đại khái biết rõ tại sao ta sẽ cảm thấy được quen thuộc, dù sao đã từng ta cũng cảm nhận được quá Trương Thạc khí tức, hắn là ôn dịch thần, mà bây giờ chỗ này xảy ra ôn dịch, tất nhiên cùng hắn là có liên lạc." Chương 503, 100% khẳng định. Diệp Hiên nói: "Ta cũng biết rõ những thứ này, có thể là muốn đem Trương Thạc cho tìm tới là không thực tế, ta còn là trước đem ôn dịch cho khống chế lại đi, ít nhất là muốn cho nó chỉ ở Đông Thành bùng nổ." Cửu Nguyệt thở dài một cái: "Ngươi làm sao lại không lo lắng ngươi một chút chính mình đây? Ngươi muốn biết rõ a?" chính ngươi cũng là lây ôn dịch Diệp Hiên nói ta lây ôn dịch là chuyện của ta thời điểm ta đến sẽ trước lưu lại nhìn xem có thể hay không liền cái này ôn dịch cho phá hỏng Cựu Nguyệt biết rõ ý tưởng của Diệp Hiên mặc dù Diệp Hiên nói không muốn quản những người khác sự tình thật là đến loại thời điểm này Diệp Hiên vẫn là sẽ chọn lưu lại bất quá nàng cũng biết mình là không có cách nào đem Diệp Hiên cho khuyên nhủ nàng chỉ có thể yên lặng phụng đuổi Diệp Hiên mà nàng cũng biết rõ mặc dù tự mình là kiếm linh nhưng cũng là một cái thân thể cho nên hắn rất có thể cũng đã lây ôn dịch đi tới trước mặt truyền thống trận. Hắn thấy bên trong truyền tống trận đã là có một nhóm người dự định rời đi, vì vậy đem tinh huy triệu hắn đi ra, ngay sau đó ném ra ngoài không gian lĩnh vực mở ra, truyền tống trận xuất hiện ở trong lĩnh vực, mà tinh huy cũng dùng không gian truyền tống tới truyền tống trận trước. Ầm tất cả mọi người đều là sợ hết hồn, mà những thủ vệ kia dĩ nhiên là không bây giờ biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ lại là lần đầu tiên gặp phải có người lại dám tới phá hư truyền tống trận. Thủ vệ trước tiên vọt tới, đem diệp hiên cho bao bọc vây quanh, bọn họ dĩ nhiên là vô cùng thận trọng. Ngươi là người nào? Ngươi biết rõ ngươi đang làm gì không? Lúc này Diệp Hiên nhìn vẻ mặt đờ đẫn trần trưởng lão cùng Chu Tử Tiêu, thở phao nhẹ nhõm, bây giờ chỉ cần là nhóm người này cùng phó hội trưởng tiếp xúc qua nhân ngăn lại làm cho. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đối trần trưởng lão nói, bây giờ các ngươi vẫn không thể đi. Trần trưởng lão không hiểu hỏi, tình huống gì, ngươi ứng nên biết rõ phá hư truyền tống trận là cái gì tội chứ. Ngươi chính là trước đêm bây giờ ngươi vấn đề giải quyết đi. Diệp Hiên nhìn những hộ vệ này, lạnh nhạt nói, chuyện này đến thời điểm thành chủ sẽ cùng các ngươi nói, bây giờ mời các ngươi đem sở hữu truyền tông trận cũng đóng cửa, sau đó đem cửa thành cũng cho đóng cửa chuyện này vô cùng trọng yếu, thủ vệ dĩ nhiên là sẽ không nghe theo Diệp Hiên lời nói, bọn họ đến bây giờ cũng còn không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc là phải làm gì, nhất là không biết rõ Diệp Hiên từ chỗ nào đến từ tin, lại cho là mình làm sự tình như thế không có việc gì. Thủ vệ đội trưởng Lưu Năng đi tới, nói, bây giờ ngươi làm những chuyện này nhưng là phải bị giết. Diệp Hiên nghiêm túc nói, nếu như những thứ này chuyển tống trận không đóng cửa lời nói, kia có thể không phải ta chết vấn đề, đó là Đông Thành cùng Tây Thành, thậm chí là cái này hỗn độn khu vực cũng phải gặp nạn chuyện. Lưu Năng nhún mẩy một cái, hắn cũng không bây giờ biết rõ tình huống nhưng khi nhìn đến Diệp Hiên nghiêm túc như vậy biểu tình, hơn nữa hắn cũng biết rõ người bình thường thế nào cũng sẽ không đi đụng chạm truyền tổng trợ. Nhìn Diệp Hiên dáng vẻ cũng không giống là bệnh thần kinh, cho nên hắn còn chưa hiểu nhìn Diệp Hiên, tạm thời không có đem Diệp Hiên bắt. Bọn họ biết rõ Diệp Hiên chẳng qua là một cái thần tông, bọn họ muốn đem Diệp Hiên giết chết tuyệt đối là phi thường dễ dàng. Diệp Hiên nhìn Trần Trường Lão nói, Đông Thành luyện Dan sư công hội phó hội trưởng được uất dịch, các ngươi ứng nên biết rõ chuyện này nghiêm trọng tinh chứ. Trần Trường Lão sau khi nghe được mặt liền biến sắc, thậm chí là đứng ở Diệp Hiên bên người người sở hữu cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ nhưng là biết rõ ôn dịch lực tàn phá cùng sức cảm hóa. Trên căn bản có thể đem Huyền Giả cho bị nhiễm ôn dịch, cũng đều là sẽ giết chết thành thiên thượng và nhân. Bọn họ dĩ nhiên là không muốn chết. Trần Trường lão mặt lạnh nói, ngươi ứng nên biết rõ mình nói dối hậu quả, bây giờ đem như vậy tin nhảm cho truyền tới có thể không phải đùa. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ta có giống như là đùa dáng vẻ sao? Chu Tử Tiêu suy tư một lúc sau, nói, Trần Trường lão, ta cho là Diệp Hiên nếu là nói lời như vậy, vậy hẳn là là có chính mình căn cứ. Trần Trường lão nói, có cái gì căn cứ? nếu như nói chỉ là bởi vì phó hội trưởng không thoải mái liền kết luận là ôn dịch kết luận như vậy hơi bị quá mức cho đùa. Diệp Hiên lạnh nhạt nói ta từng tại hoang vực thời điểm cùng ôn dịch thần tiếp xúc qua ta biết rõ ôn dịch cảm giác hơn nữa bây giờ hoang vực đã thất thủ các ngươi đoán một cái ôn dịch thần có thể hay không bị thả ra đây dù sao đào ngột chi thần cùng ôn dịch thần đều là tà thần trận doanh. nói xong lời này sau đó chân trưởng lao nhất thời là lâm vào trầm tư hắn tự nhiên biết do nếu Diệp Hiên tiếp xúc qua ôn dịch thần như vậy chuyện này cũng sẽ không sai nhưng là hắn nghĩ tới rồi càng kinh khủng hơn sự tỉnh Đó chính là ôn dịch thần đã tới hỗn độn khu vực. Chuyện này có thể là vô cùng nghiêm trọng, ôn dịch thần dáng vẻ bọn họ không biết rõ, mà ôn dịch thần có thể là có thể một mực tung ôn dịch. Đến thời điểm toàn bộ hỗn độn khu vực đều là ôn dịch, người chết có thể là thêm. Lưu năng sắc mặt cũng khó nhịn, hắn đi tới trước mặt Diệp Hiên, hỏi: ngươi chắc chắn phó hội trưởng là lây ôn, ôn dịch?" Diệp Hiên gật đầu nói: "Ta có thể 100% chắc chắn, đó chính là ôn, ôn dịch, cho nên để không để cho ôn dịch lưu truyền ra đi, bây giờ bắt đầu sở hữu truyền tống trận cũng phải quan bế, mà cửa thành cũng phải giam lại, đem tất cả mọi người đều tập trung ở đông thành." Lưu Năng suy tư một hồi, nói: Được, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Ngươi đã cùng luyện đan sư công sẽ luyện đan sư nhận biết, vậy hẳn là là không có có gạt ta. Lưu Năng bắt đầu để cho Sở hữu thủ hạ đi đem còn lại truyền tống trận đóng cửa, còn hắn thì đi hướng cửa thành, sau đó đem Sở hữu cửa thành cũng cho đóng cửa. Tận đến giờ phút này, Diệp Hiên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn trở lại luyện đan sư công hội, lúc này thấy Phó Hội trưởng sắc mặt đã biến thành tự sắc, nhất thời là có dự cảm không tốt. Hắn biết rõ loại tình huống này nếu là không đội vàng chữa trị, kết quả kia dĩ nhiên là chết. Diệp Hiên suy tư một lúc sau đi tới trước mặt phó hội trưởng. Lúc này những trưởng lão kia đều đã cách khá xa xa, mặc dù bọn họ là không tin tưởng Diệp Hiên lời nói, nhưng là cũng cũng nếu như biết rõ phó hội trưởng thật lây, kia tiếp xúc phó hội trưởng sẽ bị nhiễm virus. Mà bây giờ bọn hắn chính là phải đi một tí thủ hạ đi chiếu cố phó hội trưởng, những thủ hạ kia căn bản cũng không bây giờ biết rõ là chuyện gì xảy ra, cũng không biết rõ phó hội trưởng là lây ôn dịch, bọn họ chỉ là nghe theo các trưởng lão lời nói mà thôi. Diệp Hiên tới đến trong phòng, nhìn một chút phó hội trưởng sau đó, nhất thời là bất đắc dĩ nói. Bây giờ ta cũng không biết rõ phải thế nào đem loại này ôn dịch cho loại trừ, lúc trước ta có thể đem trên người mình ôn dịch giải quyết, đó hoàn toàn là vãng sinh giới nguyên nhân. Cựu Nguyên nói, vãng sinh giới là tất cả nhân loại thế giới cái gì cũng không cách nào tiến vào, cho nên trên người của ngươi ôn dịch dĩ nhiên là thành trừ, có thể bây giờ hoang vực đã bị hủy diệt, hơn nữa gần đó là không có hủy diệt, bây giờ tiến vào cũng không kịp rồi. Chương 504, không có đàn phương. Diệp Hiên hỏi, chẳng lẽ ôn dịch liền không có cách nào có thể thành trừ sao? Cựu Nguyên nói, đương nhiên là có cũng phải cần chính là các ngươi những thứ này luyện đan sư rồi, các ngươi luyện chế đan dược, có thể mang ôn dịch cho thanh trừ. Diệp Hiên hỏi, phương thuốc kia là cái gì? Nếu như là có toa thuốc lời nói, ta có thể thử luyện chế một chút. Cựu Nguyệt lắc đầu một cái, ngươi lại không phải không biết rõ, ôn dịch là đương thời phát sinh, cho nên sở hữu ôn dịch đều là không có toa thuốc, chỉ có thể tự các ngươi từ từ mày mò. Diệp Hiên nhìn phó hội trưởng tình trạng, nói, kia đã không còn kịp rồi, bây giờ phó hội trưởng trạng thái, là không có làm pháp kiến cầm đến thời gian dài như vậy. Cửu Nguyệt nói, đúng vậy, nhưng là ngươi muốn biết rõ bây giờ không chỉ là phó hội trưởng lây ôn dịch, bây giờ là đông thành nhân cũng có thể lây ôn dịch. diệp hiên hỏi, thực ra ngươi nói bây giờ trương thạc có phải hay không là vẫn còn ở đông thành bên trong đây? cựu nguyệt gật đầu, những tà thần đó thích nhất chính là ở trong bóng tối người vây xem loại không ngừng thay đổi thống khổ tiến vào tuyệt vọng, đây chính là bọn họ thú vui. diệp hiên nói, nếu là lời như vậy, kia bây giờ ta đi đem trương thạc tìm cho ra lời nói, kia có phải hay không là liền có thể đem phó hội trưởng cho cứu được, hơn nữa còn có thể mang sở hữu ôn dịch cho thanh trừ đây. cựu nguyệt không giải thích. Tại sao ngươi sẽ cảm thấy ngươi có thể thuyết phục Trương Thạc để cho hắn đem ôn dịch cho thu hồi đi? Muốn biết do hắn có thể tà thần, tà thần vẫn luôn sẽ không thương hại nhân loại. Diệp Hiên nhìn Phó Hội trưởng sinh mệnh đang không ngừng biến mất, loại này ôn dịch thật sự là quá đáng sợ, lại là ở trong khoảng thời gian ngắn, liền đem một người tàn phá thành cái bộ dáng này. Chu Vi những thủ hạ kia này thời điểm đều đã phi thường sợ hãi, bọn họ căn bản cũng không biết do Phó Hội trưởng rốt cuộc là thế nào, nhất là bọn họ cũng còn biết rõ Phó Hội trưởng ngày hôm qua còn rất tốt. Ngay tại mọi người thương lượng đối sách thời điểm, La trưởng lão đi ra nói thực ra tất cả mọi người biết rõ nếu như phó hội trưởng thật là được quân dịch vậy chuyện này liền vô cùng nghiêm trọng chúng ta hẳn đem phó hội trưởng cho cách biệt mà chúng ta những người này cũng hẳn phân biệt chán tất cả mọi người là gật đầu một cái bọn họ dĩ nhiên là biết rõ bây giờ bất kể là như thế nào bọn họ cũng không hy vọng cùng mọi người cùng nhau đợi chung một chỗ bọn họ chỉ muốn muốn chính mình đợi ở trong phòng mình diệp hiên đi ra nghe được la trưởng lão lời nói sau đó nói đúng vậy ta cũng đồng ý la trưởng lão cách nói mọi người hẳn muốn đợi ở trong nhà mình la trưởng lão gật đầu một cái Lúc này hắn đã muốn phải đi về đem chính mình chân quý rất nhiều năm đan dược cho lấy ra, sau đó đem đan dược cho ăn. Hắn biết do nếu như mình thật cũng lây ôn dịch, cũng chỉ có những đan dược kia có thể cứu trợ mình. Bất quá ngay tại mọi người chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Diệp Hiên lại nói, nhưng là đó là đồng thành những người khác, bọn họ không nên vào lúc này tiếp xúc những người khác, nhưng chúng ta luyện đan sư bất động, chúng ta bây giờ luyện đan sư muốn không phải là thế nào tránh cho bị nhiễm, hẳn muốn là thế nào đem điều này ôn dịch cho chiến thắng. La trưởng lao trừng đến con mắt, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Bây giờ là ngay cả chúng ta phó hội trưởng đều đã trúng chiêu, hơn nữa ngươi không biết không, chúng ta đã đem còn nhiều hơn giải độc đan dược cho phó hội trưởng ăn, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Diệp Hiên nói, tất cả chúng ta càng cũng nhanh một chút luyện chế ra có thể trị ôn dịch. La trưởng lão dĩ nhiên là không muốn ở cái địa phương này lợi, nhưng là Diệp Hiên đều đã đã nói như vậy, các trưởng lão khác dĩ nhiên là không nghĩ dẫn đầu đi ra. Bất quá vừa lúc đó, một cái luyện đan sư đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó một cái máu tươi màu đen phun ra ngoài, hắn chừng đến con mắt, vẻ mặt sợ hãi, đưa tay ra kéo bên người đồng bạn. Nhưng này người đồng bạn chẳng qua là dùng tốc độ nhanh nhất trốn chạy. Hắn chỉ có thể không cam lòng té xuống đất. Những thứ kia ngay từ đầu còn cầm thái độ hoài nghi luyện đan sư lần này cuối cùng là công khai, đây chính là ôn dịch, bọn họ bây giờ đông thành thật là xuất hiện ôn dịch. Tất cả mọi người đều khủng hoảng, La trưởng lao hét lớn, Diệp Hiên, ngươi muốn luyện chế ra những thứ kia có thể trị ôn dịch giải dược, đó là ngươi sự tình, ta cũng không có ngươi vĩ đại như vậy, bây giờ ta chỉ muốn phải trở về chính mình trụ sở, cho nên ngươi tranh thủ thời gian để cho chúng ta rời đi. Diệp Hiên mặt lạnh nói lớn tiếng: Ngươi thiếu vào lúc này mê hoặc lòng người rồi, như ngươi vậy giao động quân tâm, ta thậm chí đều có thể vào lúc này giết ngươi. La trưởng lao giông to, ta bất kể, ngươi chẳng nhẹ không thấy được sao? Bây giờ lại có người xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn để cho chúng ta đều giống như phó hội trưởng như thế sao? La trưởng lão lúc này thấy đến như vậy tình cảnh, đã là luôn cuống, hắn căn bản tiếp không có tiếp tục đợi ở cái địa phương này, sở hữu hắn chỉ muốn phải trở về gian phòng của mình. Trong lòng của mọi người cũng phi thường hốt hoảng, bọn họ chưa bao giờ gặp vấn đề như vậy, tự nhiên cũng không biết do muốn giải quyết như thế nào. Bọn họ nghe được La trưởng lão lời nói, lại nghe đến Diệp Hiên lời nói, cảm thấy hai người đều nói có đạo lý. Nhưng là càng là như thế, bọn họ lại càng hốt hoảng, nhất là thấy bên cạnh mình người đã ngã xuống một cái. Lúc này Trần trưởng lão cũng đã mang theo Chu Tử Tiêu bọn họ đi tới cái địa phương này, nhìn đến đây hoảng loạn như vậy, căn bản cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chu Tử Tiêu đi tới trước mặt Diệp Hiên, hiếu kỳ hỏi, đây là chuyện gì xảy ra sao? Diệp Hiên nói, ngươi tới đúng dịp, bây giờ ta liền cần Thiên Phú của ngươi rồi. Bây giờ Phó Hội trưởng đã tiến vào ôn dịch hậu kỳ, thật sự nếu không cứu được lời nói, hắn lại phải chết. Trần Trường lão phi thường kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi tới ngăn cản chúng ta là dùng ôn dịch tới lấn gạt chúng ta, không nghĩ tới các ngươi phó hội trưởng thật là được ôn dịch cả. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, hiện ở trên người các ngươi rất có thể cũng lây ôn dịch, chẳng qua là còn không có bộ phát ra mà thôi, bây giờ ta cần các ngươi phải cũng đoàn kết lại, đem chữa trị ôn dịch đan dược cho luyện chế được. Trần Trường lão nói, đây đương nhiên là không có vấn đề, đem đan phương cho chúng ta, chúng ta lập tức bắt đầu luyện chế. Diệp Hiên cười khổ nói, không có đan phương, bây giờ chúng ta yêu cầu thử, chỉ có trải qua vô số lần thử. Chúng ta mới có thể biết rõ cái này ôn dịch rốt cuộc thế nào mới có thể chữa trị." Chân Trường lão giật mình nói, "Các ngươi không có đan phương." Diệp Hiên nói, "Dĩ nhiên không có à, nếu như là có đan phương lời nói, chúng ta nơi nào còn cần các ngươi à, tự chúng ta cũng có thể đem ôn dịch cho trị liệu. Đùa gì thế, nếu như là không có đan phương lời nói, chúng ta là không có cách nào luyện đan, ngươi chẳng nhẽ không biết không?" Diệp Hiên nói, "Ai nói với ngươi không có đan phương lại không thể luyện đan? Những đan phương đó cũng không phải là lúc trước những thứ kia luyện đan sư chính mình thử đi ra không?" Chương 505, quá mượt Trần trường lão cắn răng nói, ngược lại ta sẽ không luyện đan, nếu như không có đan phương lời nói, chúng ta đây liền không có cách nào luyện đan. Diệp Hiên lạnh lùng nói, bây giờ bất kể là ngươi có nguyện ý hay không, bây giờ tất cả mọi người không có đan phương, nếu như ngươi không đi thử lời nói, kia tất cả mọi người muốn cùng chết. Ngươi cho rằng là ngươi rất lợi hại phải không? Ngươi chẳng qua là một cái lục phẩm luyện đan sư mà thôi, thật sự coi chính mình là chúa cứu thế sao? La trường lão khó chịu nói. Diệp Hiên lắc đầu nói, ta dĩ nhiên không phải chúa cứu thế, nhưng là ta nghĩ muốn cứu cũng chỉ là đồng thành những người này các ngươi khả năng không biết rõ, ta lúc đầu ở hoang vực thời điểm, bản thân nhìn thấy quá những thứ kia bi thảm tình trạng, đây tuyệt đối là địa ngục nhân gian một loại cảnh tượng, cho nên bất kể như thế nào, ta đều nhất định không thể để cho hoang vực sự tình phát sinh. La trưởng lão cười ha ha, nói nhiều như vậy, ngươi không hay là muốn làm chúa cứu thế sao? đây là ngươi chuyện mình, cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta tất cả mọi người là biết rõ, nếu như không có đan vương lời nói, ai cũng không có cách nào đem đan dược cho luyện chế, đây là định luật. Diệp Hiên không có nhiều thời gian như vậy đi cùng La trưởng lão nghị luận những thứ này, hắn chỉ là lạnh lùng nói các ngươi đã đều cảm thấy như vậy là không có sai, kia liền tự các ngươi đi làm quyết định đi, nhưng là ta muốn nói là, các ngươi là đông thành duy nhất có thể đem đan dược cho luyện chế được nhân. Nếu như các ngươi đi, như vậy toàn bộ đông thành nhân đều đưa lâm vào trong tuyệt vọng. sở hữu luyện đan sư đều có chút do dự, bọn họ tự nhiên biết rõ mình chỗ chức trách. bây giờ tất cả mọi người có chung ôn dịch có khả năng, mà bây giờ có cơ hội đem chữa trị ôn dịch đan dược luyện chế được nhân cũng chỉ có bọn họ. đúng như cùng diệp hiên từng nói, nếu như bọn họ đi, như vậy này toàn bộ đông thành đều đưa lâm vào trong tuyệt vọng. diệp hiên lạnh nhạt nói. Tự các ngươi sự tình liền tự quyết định đi, ngược lại bây giờ ta đã làm chính ta hẳn làm chuyện. Diệp Hiên sau khi nói xong, liền chính mình xoay người rời đi, bây giờ hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở trên những người này, bởi vì hắn biết rõ, chính mình thời gian cũng không nhiều, nếu như mình cũng phải ôn dịch lời nói, như vậy hắn còn thừa lại thời gian cũng chỉ có mấy ngày. Một khi ôn dịch bùng nổ, như vậy đông thành nhân, ở mấy thiên thời lúc đó ít nhất là phải chết xuống một nửa. Hắn có thể không hy vọng sự tình như thế xuất hiện. Diệp Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi tới dược liệu bên trong phòng, người bình thường là không thể tiến vào đến dược liệu phòng cần phải có phó hội trưởng hoặc là hội trưởng vấn kiện nhưng là bây giờ là đặc thù thời kỳ bây giờ toàn bộ đông thành đều đã lâm vào một loại tương đối sợ hãi trong không khí dược liệu bên trong phòng nhân thấy là diệp hiên cũng rồi đem con đường cho tránh ra bởi vì diệp hiên là người thứ nhất phát hiện ôn dịch luyện đan sư đem chính mình sở hữu có thể dùng đến dược liệu đều đã cầm sau khi xong diệp hiên đi tới luyện đan phòng chỉ bất quá ngay tại hắn phải chuẩn bị luyện đan thời điểm rất nhiều người cũng chẳng tới la trưởng lão vẻ mặt sợ hãi hắn không nghĩ tới diệp hiên rời đi không bao lâu cũng đã có mấy người đều đã xuất hiện bị nhiễm ôn dịch tình huống Hơn nữa bọn họ ở ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, ngã trên đất. Bây giờ những người đó đều còn ở trên đất nằm, căn bản cũng không có người dám đến gần bọn họ. La trưởng lão dẫn đầu nói, Diệp Hiên, ta cảm thấy cho ngươi nói có đạo lý, bây giờ mọi người chính là phải đồng tâm hiệp lực thời điểm, chúng ta làm sao có thể mỗi người vì đây. Diệp Hiên không hiểu nhìn La trưởng lão, cho đến La trưởng lão đem ngã xuống 7, 8 người sự tình sau khi nói ra, hắn mới rõ ràng. La trưởng lão không phải lĩnh lộ, mà là sợ chết, hắn sợ mình cũng lây ôn dịch, mà những tự mình đó cất giấu vật quý giá đang dự không có bất kỳ hiệu quả trị liệu. Nếu như là lời như vậy, vậy hắn liền hoàn toàn xong đời. Cho nên cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cùng Diệp Hiên bên này hợp tác. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, các ngươi không đều là một ít không có Đan Phương liền không cách nào luyện đan luyện đan sư sao? Nếu là lời như vậy, các ngươi cũng không có cái gì có thể giúp ta, các ngươi còn là mình đi chơi chính mình đi. La trưởng lão nghe nói như vậy, hấp tấp nói, chúng ta ngay từ đầu là hồ đồ, bây giờ đã biết, thực ra chúng ta sở hữu Đan Phương đều là từ tiền nhân kia được đến, nếu tiền nhân đều có thể đem Đan Phương cho nghiên cứu ra được, chúng ta đây tất nhiên cũng là có thể. Diệp Hiên cười híp mắt nói, ngươi có thể có đủ như vậy giác ngộ dĩ nhiên là tốt nhất, có thể là các ngươi coi như là muốn tham dự vào, kia cũng cần lời đầu tiên mình đi thử một chút, thế nào luyện chế được đan dược có thể đem ôn dịch cho giải trừ chứ? Tất cả mọi người là sườn sốt một chút, bất quá rất nhanh La trưởng lão liền nói, ngươi nói là đúng chúng ta chỉ có trước thử, mới có thể biết rõ cái nào dược liệu hữu dụng, cái nào không có dùng. Sau khi nói xong, La trưởng lão dẫn những người khác rối rít hướng dược liệu bên trong phòng đi tới, rất nhanh thì bọn họ tìm được rất nhiều dược liệu, chỉ bất quá ở một bên luyện đan diệp yên thấy những thứ này luyện đan sư lựa chọn chọn dược liệu chỉ có thể lắc đầu một cái. bọn họ thật sự là quá lâu không có tự mình đi nghiên cứu dược liệu dược lý rồi, cho nên đều đã không hiểu được phải thế nào đi đem những dược liệu này cho phối hợp lại. mà bây giờ Diệp Hiên dĩ nhiên là biết rõ, trong đầu hắn có tối toàn bộ dược liệu dược lý kiến thức, cho nên hắn mới có thể suy nghĩ từ nơi này luyện đan lên đường. Cựu Nguyệt xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, hỏi, ngươi dự định tự mình đi chiến thắng lần này ôn dịch sao? Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, nếu không mà nói ngươi còn có những biện pháp khác sao? Ngươi ứng nên biết chưa? bây giờ ta nếu như đi tìm Trương Thận vậy ta còn không có cách nào đem trương thạc đánh bại, càng không thể nào để cho trương thạc đem chữa trị ôn dịch phương pháp cho giao ra. cựu Nguyệt nói, đúng vậy, này là không có khả năng, trương thạc là ôn dịch thần, ôn dịch giống như là hắn chế tác tác phẩm nghệ thuật như thế, hắn làm sao có thể đem chính mình tác phẩm nghệ thuật cho hủy diệt đây? diệp hiên nói, đúng vậy, cho nên bây giờ ta đã không có những biện pháp khác, bây giờ chỉ có thể tự thử nhìn xem, có thể hay không đem ôn dịch cho giải trừ. cựu Nguyệt tự nhiên tin tưởng diệp hiên, nhưng là nàng cũng biết rõ ôn dịch tung tốc độ thật là nhanh, nếu như chỉ là dựa vào diệp hiên bản thân một người lời nói đây tuyệt đối là không có cách nào chỉ có để cho toàn bộ luyện đan sư cũng vùi đầu vào chữa trị ôn dịch trong sự tình đến kia mới có hy vọng Diệp Hiên bắt đầu đem dược liệu vứt xuống lò luyện đan bên trong hắn luyện chế đan dược tốc độ thật nhanh chẳng qua chỉ là một giờ thời gian hắn cũng đã đem đan dược cho luyện chế ra hắn đem đan dược nắm xông về phó hội trưởng căn phòng đi tới cửa liền gặp được La trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một cái Diệp Hiên ta biết rõ ngươi muốn thử một chút nhưng là đã muộn phó hội trưởng đã chết xuống Diệp Hiên bất đắc dĩ thở dài một cái chặt nói tiếp kia ta đi cấp những bệnh nhân khác ăn. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp hướng đống kia thả bệnh nhân trong sân phong tới. Hiện ở cái địa phương này đã thành sinh ra chớ gần sân, người sở hữu chỉ cần là trải qua cái địa phương này, cũng sẽ đi vòng. Bọn họ tình nguyện nhiều đi một đoạn đường, cũng không nguyện ý đến gần cái địa phương này. Chương 506 bạo động. Nơi này đều là một ít đã bắt đầu ôn dịch bùng nổ luyện đan sư hiện đang ở địa phương, ở cái địa phương này, sở hữu luyện đan sư đều đã phi thường hư nhược, ánh mắt của bọn họ bên trong tiết lộ ra là tuyệt vọng. Cho dù chính bọn hắn cũng có thể luyện đan, nhưng là bây giờ bọn họ đã không có bất luận khí lực gì rồi. Bọn họ chỉ có thể ở giường trên chờ đợi đến tử vong. Nhất là bây giờ bọn họ đã thấy được ôn dịch lợi hại, ngay cả phó hội trưởng không có gắng gượng qua đến, bọn họ tự nhiên không có nghĩ qua mình có thể so với phó hội trưởng lợi hại hơn. Cho nên bọn họ cũng chẳng qua là cảm thấy mình đã chết, kết quả đều phải chết. Không được, ta tuyệt đối không thể chết được, ta muốn đi ra ngoài, ta nhất định phải đi ra ngoài." Luyện đan sư Lang Diêu từ trên giường nhảy dựng lên, hắn lôi kéo chính mình nặng nề thân thể, đi ra phía ngoài. Một người thủ vệ trước tiên vọt tới, những thủ vệ này cũng che miệng mũi, nhưng vẫn là mang theo sợ hãi, thấy có bệnh nhân xuống lại Bọn họ trước tiên tiến lên ngăn trở. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Biết rõ bây giờ mình là bệnh nhân sao? Ngươi là tuyệt đối không thể đi ra ngoài, các ngươi liền ở cái địa phương này chờ đợi chữa trị là tốt. Lang Diêu thê Lương cười một tiếng, ngươi thiếu ở cái địa phương này phóng giấm đi, ngươi nghĩ rằng ta không biết không? Chờ đợi chữa trị là giả, để cho chúng ta chờ chết là thực sự, hiện ở cái địa phương này đã thành mọi người tránh mở địa phương, ai sẽ tới nơi này cứu chúng ta đây? Thủ vệ sắc mặt đổi một cái, hắn tự nhiên biết rõ một điểm này, bây giờ những thứ kia luyện đan sư cũng không có đem chữa trị ôn dịch đan dược cho chế tạo ra được. Vậy đã nói rõ rồi, cái địa phương này tập trung bệnh nhân, tuyệt đối không phải là vì thuận lợi cứu chữa, mà là vì để cho ôn dịch khống chế lại. Mà ở trong đó bệnh người cũng đã là bị buông tha. Lang Nhiêu hét lớn, nếu là lời như vậy, vậy ngươi liền thả chúng ta đi ra ngoài, ngược lại ở địa phương nào đều phải chết, chúng ta muốn tìm một cái chúng ta thích địa phương đi chết. Những bệnh nhân khác cũng gật đầu một cái, bọn họ đều là hy vọng từ cái địa phương này đi ra ngoài. Bọn họ không thích nơi này. Hơn nữa ở cái địa phương này vẫn luôn không có hy vọng, còn không ngừng có luyện đan sư từ bên ngoài bị mang vào. Hiện ở trong nhà này cũng đã có trên trăm cái lây ôn dịch luyện đan sư rồi, bọn họ thậm chí cũng còn không biết bên ngoài rốt cuộc là dạng gì rồi. Thủ vệ vẻ mặt xanh mét, hắn đối Lang Nhiêu nói: Ngươi ở cái địa phương này là muốn gây chuyện thật sao? Ta cho ngươi biết, đem bọn ngươi tập trung là hội trưởng ý tứ. Nếu như các ngươi có ý kiến lời nói, chờ hội trưởng sau khi đến sẽ cùng hắn phản ảnh. Nhưng là bây giờ các ngươi cũng cho ta trở về. Lang Nhiêu ha ha cười to, phải không? Nhưng là ta có thể từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ cũng còn không có bái kiến hội trưởng. Ngươi nói hội trưởng sẽ tới nơi này? Thủ vệ gật đầu. Dĩ nhiên sẽ đến, không chỉ là hội trưởng, còn có những thứ kia đang không ngừng cố gắng đem đan dược cho luyện chế được luyện đan sư môn, bọn họ cũng tới. Lang Liêu Diêu cất nói, "Thật sao? Thế nào ta từ đi vào đến bây giờ, cũng không có gặp phải một cái đây. Hơn nữa còn có ngươi, nếu như các ngươi không sợ lời nói, tại sao phải mang theo những thứ này? Là bởi vì ngươi môn cũng biết rõ, nếu như lây ôn dịch lời nói, là sẽ mất mạng." Hắn đi tới trước mặt thủ vệ, sau đó đưa tay ra, chỉ bất quá lúc này thủ vệ nhanh chóng lui về phía sau, hắn biết rõ trên người những bệnh nhân này đều là mang theo ôn dịch nếu như là tiếp xúc, rất có thể cũng sẽ bị bị nhiễm đến. cho nên hắn lui về phía sau, thối lui đến một cái khoảng cách an toàn sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm. chỉ Lang Nghiêu nói, nếu như ngươi còn như vậy cố tình gây sự lời nói, ta liền muốn đối với ngươi thi hành cương quyết các biện pháp. Lang Nghiêu lạnh nhạt nói, vậy ngươi sẽ tới à? ngược lại ta đã không sống được, coi như là bị ngươi giết chết có thể làm được gì đây? đều phải chết, không khác nhau gì cả. những bệnh nhân khác đã từ từ đi tới rồi Lang Nghiêu sau lưng, bọn họ tựa hồ là bị Lang Nghiêu cho thuyết phục, chuẩn bị từ cái địa phương này lao ra đi. Bọn họ đều cảm thấy Lang Liêu nói đúng, ngược lại cũng là muốn tử, không bằng tìm một cái mình thích địa phương đi chết. Hơn nữa bọn họ còn có rất nhiều người không có gặp mặt, bọn họ phải đi gặp rồi mới có thể an tâm. Thủ vệ thấy một màn như vậy, nhất thời là có chút tim đập rộn lên, bọn họ không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy bị súi dụ, hơn nữa những người này hay là đám bọn hắn không dám tiếp xúc. Bọn họ cũng đều là biết rõ, đã từng nhắc nhở, tuyệt đối không thể cùng những bệnh nhân này đụng chạm, nếu như là đụng chạm lời nói, còn có thể sẽ bị cuốn hút đến ôn dịch. Cho nên bọn họ thấy những bệnh nhân này từ từ đi tới. Bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng nổi lại. Thủ vệ nói lớn tiếng: Các ngươi không nên kích động. Bên ngoài luyện đan sư cũng đang nghĩ biện pháp cứu các ngươi, các ngươi cũng không cần vào lúc này làm loạn thêm. Lang yêu hô lớn, các ngươi không nên nghe hắn nói. Bên ngoài bây giờ những thứ kia luyện đan sư ngay cả mình cũng không để ý tới, làm sao có thể sẽ chú ý chúng ta đây? Hắn chẳng qua là muốn ổn định chúng ta, để cho chúng ta cũng tử ở cái địa phương này, để cho ôn dịch không thể khuyết tàn ra. Những bệnh nhân khác đều đã từ từ dậy rồi, ngoại trừ những quá đó quá nghiêm khắc trọng đã có không đến, cũng đã tới cửa viện. Bọn họ dĩ nhiên là muốn từ cái địa phương này đi ra ngoài. Lang Diêu cười lạnh nói, "Các ngươi thật đúng là quá ích kỷ, các ngươi chẳng nhẽ không biết rõ, chúng ta còn thừa lại thời gian đã không nhiều lắm, ở thời gian ngắn như vậy bên trong, các ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta đi làm chúng ta thích làm việc." Thật sự có bệnh nhân nghe được Lang Diêu lời nói, đều là kích động, bọn họ một mực ở cái địa phương này, bị rất nhiều kỳ thị, những thứ kia luyện đàn sư cũng chẳng qua là đưa bọn họ làm người chết, coi là là chuyện tiếu lâm mà thôi. Chân chính tới cứu chữa bọn họ nhân, căn bản cũng không có. Lang Diêu hét lớn, "Các ngươi thật là thật là quá đáng!" chúng ta bây giờ vừa muốn đi ra, không ai ngăn nổi chúng ta. hắn một cái chân bước ra sân, mà lúc này bọn thủ vệ đang chuẩn bị động dùng vũ lực giải quyết cái vấn đề này. Huyền lực đang không ngừng tích góp, mà Lang Liêu chính là nhất cổ tác khí, muốn bước ra cái nhà này. bầu không khí dương cung bạc kiếm, thủ vệ hô lớn, nếu như các ngươi đi ra, chúng ta đây sẽ đối với các ngươi mở ra công kích. Lang Liêu cười to nói, chúng ta bây giờ cùng tử rồi không có gì khác nhau, chẳng lẽ còn sợ ngươi uy hiếp như vậy sao? chết tốt hơn, chết liền không cần như vậy đau khổ. hắn đang chuẩn bị đem một cái chân khác bước ra đến. Một cái tay đột nhiên đi tới trước mặt hắn, sau đó bắt được bả vai hắn. Một cái vô cùng nhạt nhưng thanh âm truyền ra, "Ta nói a, ai nói với ngươi chúng ta luyện đan sư thì không muốn cứu các ngươi rồi hả?" Diệp Hiên xuất hiện để cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn, nhất là thấy Diệp Hiên lại là một cái tay đẻ ở lang nhiều trên người. Bên ngoài bây giờ nhân thấy bọn họ đều là đi vòng đi, chớ đừng nói chi là là đụng chạm bọn họ. Không nghĩ tới cái này thời điểm vẫn còn có người dám làm sự tình như thế. Chương 507 Hưng sư và tội. Diệp Hiên nhìn một chút đỡ đã lang liêu, còn có những bệnh nhân khác, nói Bây giờ ta không phải là tới cứu các ngươi sao? Lang Liêu bị đẩy trở lại rồi trong sân, những bệnh nhân khác cũng đều rối rít trở lại trong sân. Bọn họ chỉ là không hiểu nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên cười nói, chỗ này của ta có đan dược, là ta tự mình luyện chế đi ra. Các ngươi nếu ai không sợ chết lời nói liền lên đến, ta không có thể bảo đảm hiệu quả, nhưng là nếu như là có hiệu quả lời nói, các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên tiếp nhận chữa trị nhân. Những bệnh nhân khác đều là không hiểu lẫn nhau nhìn nhau, bọn họ đều là luyện đan sư, dĩ nhiên là biết rõ ôn dịch là không có có đan dược có thể trị. Một bệnh nhân hiếu kỳ hỏi. Ngươi đan dược này là nơi nào tới đan vương? Diệp Hiên mỉm cười nói, thật sự là ngượng ngùng, đây là tự ta luyện chế được, không có đan vương, cho nên hiệu quả là cái gì bây giờ ta còn nói không chừng, cần các ngươi phải tới thí nghiệm. Bệnh nhân khó chịu nói, nguyên lai ngươi là đem chúng ta coi là chuột bạch à? Những bệnh nhân khác nghe sau khi đến đều là sầm mặt lại, muốn biết rõ chỉ có phải bị giết phạm người mới sẽ bị coi là là đan dược thí nghiệm chuột bạch Diệp Hiên gật đầu một cái, có thể nói như vậy, bất quá bây giờ các ngươi cũng không phải là đã không có những biện pháp khác sao? Nếu như bây giờ đan dược không có luyện chế được các ngươi vẫn là chết, các ngươi còn đi quan tâm những thứ này sao? Lang Diêu cắn răng, hắn nhìn Diệp Hiên bàn tay, hắn là thấy lần đầu tiên đến như vậy không sợ chết luyện đan sư. hắn đưa tay ra nói, ngươi cho ta đi, ta muốn thử một lần, ngược lại quay đầu lại đều phải chết, không bằng thử một lần. nếu như là có hiệu quả lời nói, đó là tốt nhất. Diệp Hiên gật đầu một cái, đem một viên đan dược giao cho Lang Diêu. những bệnh nhân khác thấy Lang Diêu đều đã ăn, bọn họ cũng dối dắt tới, cầm một viên, bọn họ sau khi ăn vào, Diệp Hiên liền bắt đầu quan sát những ân tình này uống. có người xuất hiện không tốt phản ứng nhưng lại ôn dịch cũng không có bị chiến thắng những đan dược này không có hiệu quả trị liệu Diệp Hiên đem các loại nhân tình trạng đều ghi chép xuống sau đó đi ra ngoài đi trước khi rời đi hắn quay đầu nhìn Lang Liêu ta nói rồi ta sẽ tới cứu các ngươi cho nên các ngươi liền cho ta an an tĩnh tĩnh ở cái địa phương này chờ nơi nào cũng không cần đi Lang Liêu gật đầu một cái được ta đáp ứng ngươi bất quá hy vọng ngươi sẽ không trong những ngày sau tử bị đưa vào Diệp Hiên cười một tiếng hắn tự nhiên là biết rõ Lang Liêu nói là cái gì Hắn đã tiếp xúc lang liêu, ôn dịch dĩ nhiên là truyền tới trên người hắn rồi rồi, cho nên bây giờ hắn cũng là lây thể. Diệp Hiên không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn tự nhiên là biết rõ bây giờ mình phải làm việc tình là cái gì. Gần đó là mình đã lây ôn dịch, hắn cũng phải tiếp tục luyện đan. Chỉ cần là đem đan dược cho luyện chế ra, kia liền có thể đem lần này ôn dịch cho trị liệu. Từ trong sân sau khi đi ra, Diệp Hiên đột nhiên nhướng mày một cái, bởi vì hắn phát hiện còn lại luyện đan sư đều là đi vòng hắn tới đi. Xem ra là hắn đi tiếp xúc rồi bệnh nhân sự tình đã truyền ra rồi, những thủ vệ kia đã đem hắn định nghĩa là người lây nhiễm hơn nữa còn đem tin tức này tung ra ngoài diệp hiên đối với lần này đến lúc đó không cần quan trọng gì cả hắn bây giờ biết rõ tình huống vừa lúc đó lỗ trưởng lao từ bên ngoài đi vào phi thường cuống cùng nói thành chủ tới diệp hiên lạnh nhạt nói tới lại tới chẳng nhẽ thành chủ là cái gì ba đầu sáu tay yêu quái sao lỗ trưởng lao nói không phải a thành chủ điểm danh muốn gặp ngươi đoán chừng là lần này đem sở hữu truyền tống trận cùng cửa thành cũng cho đóng cửa sự tình diệp hiên lạnh nhạt nói như bây giờ tình trạng không đem các loại cửa ra vào đóng cửa lời nói hắn muốn làm gì sự tình Chẳng lẽ còn phải đem đông thành người lây nhiễm thả đi những thành thị khác sao?" Lỗ trưởng lão hấp tấp nói, "Lời như vậy ngươi cũng không nên ngay trước thành chủ mặt đi nói à, nếu không mà nói hắn có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi." Vừa lúc đó, một người xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, lạnh nhạt nói, "Chẳng nhẽ ta có đáng sợ như vậy sao?" Chân thực lời cũng không dám nói cho ta nghe. Lỗ trưởng lão vội vàng chắp tay nói, "Thành chủ đại nhân, ta dĩ nhiên không phải cái ý này rồi, chẳng qua là tiểu tử này mới vừa mới đến hỗn độn khu vực, có một ít quy củ vẫn là không hiểu." Thành chủ quan sát một chút Diệu Hiên, Cười nói, ta nghe nói ngươi là từ hoàng trong khu vực đi lên. Diệp Hiên nói, có vấn đề gì không? Thanh chủ lắc đầu nói, đương nhiên là không có vấn đề, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ôn dịch có thể là từ trên người ngươi chuyển tới, từ hoàng vực phía dưới mang đến. Diệp Hiên cười ha ha, cho nên ý ngươi là muốn đem cái tội danh này để ở trên người ta. Thanh chủ nói, ngươi cũng biết rõ, ngươi chưa có tới Đông thành trước, chúng ta Đông thành nhưng là một chút chuyện cũng không có, cho đến ngươi đi tới Đông thành sau đó, ôn dịch mới bắt đầu, ngươi nói cái này ôn dịch cùng ngươi không có quan hệ lời nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Diệp Hiên nói: "Cho nên bây giờ ngươi tới nơi này là muốn đến cho ta định tội." Thanh chủ suy tư một hồi, nói: "Kia đạo không phải, ta xem ngươi cũng là một cái luyện đan sư, hơn nữa ngươi cũng đúng là ở thử chữa trị những bệnh nhân kia, dưới tình huống như vậy, ta dĩ nhiên là không thể đem ngươi bắt lại chủ trị." Diệp Hiên cười ha ha, nói cách khác: "Chờ ta đem ôn dịch giải quyết sau đó, tới phiên ngươi hỏi tội." Thanh chủ nói: "Nếu như là lời như vậy, bây giờ ta cũng không cần thiết trước thời hạn nói ra, không bằng chờ ngươi đem sở hữu tinh lực cũng đầu phóng ở chữa trị bên trong, chờ ngươi giải quyết ôn dịch sau đó lại tới tìm ngươi." Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi lần này tới là muốn? Thanh chủ nói, dĩ nhiên là vì lần này ôn dịch, bây giờ đã xác định được, Đông Thành đúng là dẫn phát ôn dịch, bây giờ chúng ta muốn làm là được đem ôn dịch không chế, cũng không thể để cho ôn dịch quyết tán ra rồi, cho nên tới hỏi một chút ngươi, có biện pháp gì tốt có thể không chế được? Diệp Hiên nói, để cho tất cả mọi người đều về nhà, một mình sống chung, không muốn cùng những người khác có bất kỳ tiếp xúc. Thanh chủ sững sốt một chút, liền đơn giản như vậy? Diệp Hiên thở dài một cái, cũng là bởi vì trừ cái này một chút không có những biện pháp khác, cho nên mới đơn giản như vậy. Thành chủ nói, "Kia ta biết, ngươi tiếp tục nghiên cứu ngươi đan dược đi, ta sẽ không quay rời ngươi, chờ ngươi đem lần này ôn dịch giải quyết, ta trở lại." Diệp Hiên đưa tay ra làm một cái mời thủ thế, nhìn thành chủ rời đi, lúc này mới tiếp tục trở lại luyện đan bên trong phòng. Lúc này hắn đã bắt đầu luyện chế loại thứ hai đan dược, tất cả đều là không có bất kỳ đan phương, đều là toàn bộ dựa vào chính mình kiến thức căn bản. Vênh ba. Vừa lúc đó, xa xa một cái luyện đan phòng nổ, một cái luyện đan sư hùng hùng hổ hổ từ bên trong đi ra, "Mẹ, vậy làm sao luyện? Căn bản cũng không có biện pháp luyện chế, không có đan phương lời nói." Chúng ta liền chẳng qua là qua loa đi làm, căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Chương 508, đi cùng không đi. Diệp Hiên tiếp tục làm chuyện mình, mà còn lại luyện đan sư cũng cũng là phi thường bất đắc dĩ, mai cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có đem một cái có hiệu quả đan dược cho luyện chế được. Thậm chí đại đa số người liền đan dược cũng không có luyện chế thành công. Bọn họ chỉ có thể một lần lại một khắp tái diễn nổ lò sự tình. Lúc này đã có rất nhiều người đều phải buông tha. Bọn họ phi thường tuyệt vọng, căn bản cũng không biết rốt muốn thế nào mới có thể đưa bọn họ muốn đan dược cho luyện chế được. Diệp Hiên không có đi chú ý nhiều như vậy, lúc này hắn đã bắt đầu luyện chế loại thứ hai đan dược. Lúc này, có luyện đan sư quẳng xuống trong tay mình không thành hình đan dược, chuẩn bị buông tha, đi một mình đến trước mặt hắn. Luyện đan sư sửng sốt một chút, rất nhanh thì hô, "Hội trưởng." Hội trưởng cười một tiếng, nói, "Thế nào, liền một chút như vậy khó khăn ngươi liền muốn buông tha sao?" Suy nghĩ một chút ngươi khi đó tại sao phải trở thành luyện đan sư, muốn nhớ lúc đầu chính mình thật sự trải qua những thứ kia khó khăn, không đều đã từng cái bị ngươi cho vượt qua sao? Luyện đan sư nghe trong lòng phi thường không cam lòng. Hắn cũng biết rõ mình trở thành luyện đan sư là có nhiều khó khăn, mà những thứ kia khó khăn mình cũng đã toàn bộ đều vượt qua. Kết quả bây giờ đối mặt khó như vậy để, hắn lại là muốn muốn chọn buông tha. Hắn trong lòng cũng là phi thường xấu hổ, nhưng là hắn đã tuyệt vọng, hắn căn bản liền không biết rõ mình muốn thế nào mới có thể đem mình muốn đan dược cho luyện chế được. Đây mới là trọng yếu nhất, một mực tái diễn thất bại, nhất định là sẽ để cho hắn mất đi lòng tin. Hội trưởng nói, không nên quá phiền não, có lúc ngươi quá mức phiền não ngược lại sẽ không biết rõ mình muốn thế nào làm, tĩnh tâm xuống, ngươi tự nhiên liền biết. Nói xong lời này sau đó cái này luyện đan sư quả nhiên là yên tĩnh lại hắn hít sâu một hơi đem sở hữu không vui cũng cho để xuống sau đó chuyên chú đi nhìn mình trước mặt dự liệu diệp hiên biết rõ này chính là một cái lanh tụ mị lực hội trưởng sở dĩ là hội trưởng cũng là bởi vì hắn có thể ở người sở hữu tuyệt vọng thời điểm cho bọn hắn mang đến hy vọng hội trưởng chấn an những thứ này luyện đan sư tâm tình sau đó đi tới trước mặt diệp hiên hắn thấy diệp hiên đều đâu vào đấy tiến hành chuyên mình nhất thời là hài lòng gật đầu một cái hội trưởng biết rõ ôn dịch phát hiện chính là diệp hiên mà bây giờ diệp hiên đã bắt đầu thử tiến hành trị liệu Như vậy tốc độ tuyệt đối không phải bọn họ luyện đan sư công hội còn lại luyện đan sư có thể so với so với. Hội trưởng đối cái này từ Hoang vực đi lên nhân tràn ngập tò mò. Lúc này Chu Tử Tiêu đã đem chính mình lò đan dược thứ nhất cho luyện chế ra, hắn thở ra một hơi, chưa bao giờ đàn phương luyện đan đến bây giờ, hắn cũng không biết rõ mình nổ bao nhiêu lò đan dược. Nếu như không phải thấy Diệp Hiên còn đang không ngừng cố gắng, chính hắn đều muốn buông tha. Bất quá cuối cùng hắn vẫn đem mình muốn đan dược cho luyện chế ra. Đây là trong đầu hắn một cái đàn phương sửa đổi sau đó phiên bản. Đem đan dược nắm, hắn chuẩn bị đi cái kia ở bệnh nhân sơn bất quá lúc này trần trưởng lao tiến lên nói với chu tử tiêu ngươi điên rồi sao ngươi muốn tự cầm đi qua cho những bệnh nhân kia chu tử tiêu hiếu kỳ hỏi không được sao trần trưởng lao nói đương nhiên là không được ngươi lại không phải không biết rõ chỉ cần là đến gần cái viện kia bị nhiễm ôn dịch sát suất sẽ lên cao ngươi là chúng ta tây thành tiêu ngạo cùng tương lai ta tuyệt đối không cho phép chính ngươi đi tiếp xúc những bệnh nhân kia chu tử tiêu suy tư một hồi nói nhưng là diệp hiên cũng là đích thân đi cái viện kia hàn thiên phú so với ta còn muốn được tại sao hắn có thể đi ta lại không thể đây trần trưởng lao nói đó là hắn, hắn lại không phải luyện đan sư công hội nhân, cho nên không có ai đi quan tâm hắn sinh tử, hắn đi làm chuyện gì, luyện đan sư công hội cũng sẽ không đi ngăn cản. Chu Tử Tiêu trầm mặc, hắn không nghĩ tới nguyên nhân lại là ở chỗ này, hắn nhìn đang ở nghiêm túc làm chuyện mình Diệp Hiên, trong lòng phi thường không cam lòng. Hắn phát hiện chính mình trong lòng thực ra cũng thì không muốn đi cùng trong sân những bệnh nhân kia tiếp xúc, mà ý nghĩ như vậy, để cho hắn biết rõ mình đã bại bởi Diệp Hiên quá nhiều. Trân Trường Lão tại hắn do dự thời điểm, cũng đã đem những Chu Tử Tiêu đó luyện chế được đan dược cầm ở trên tay, giao cho một tên thủ hạ hắn vô cùng hài lòng nói, chu tử tiêu, ngươi quả nhiên là một cái thiên tài, ngươi xem, những thứ này luyện đan sư cũng không có cách nào làm được như ngươi vậy trình độ, bọn họ luyện chế đan dược cũng nổ. chu tử tiêu chỉ chỉ diệp hiên, hắn đã bắt đầu thử lần thứ hai luyện đan. trần trường lao nói, trừ hắn ra, ở cái địa phương này chính là ngươi lợi hại nhất, hơn nữa hắn là một cái loại khác, hắn không thuộc về bất kỳ luyện đan sư công hội. chu tử tiêu chỉ cảm thấy trần trường lão tâm mắt nhỏ. sau nửa canh giờ, trần trường lão thủ hạ từ bên ngoài trở lại, lắc đầu một cái, trưởng lão, chu tử tiêu luyện chế được đan dược không có hiệu quả. Chu Tử Tiêu cắn răng, những thứ này ôn dịch còn thật là khó khăn làm a, làm như vậy thử lời nói, không biết rõ phải tới lúc nào mới có thể đem ôn dịch cho chữa khỏi. Trần Trường Lao nói, ngươi quản nhiều như vậy, ngược lại cuối cùng ôn dịch vẫn sẽ bị khống chế lại, nhiều như vậy luyện đan sư đều tại thử, Đông Thành Hội trưởng cũng đã bắt đầu thử đi trị liệu những bệnh nhân kia rồi. Chu Tử Tiêu nói, nếu như nói liền luyện đan sư công hội hội trưởng cũng không có cách nào đem điều này ôn dịch cho chữa trị lời nói, kia Đông Thành hậu quả khó mà lường được a. Trần Trường Lao nói, đó cũng là phía sau chuyện, ngược lại bây giờ ngươi liền cho ta đàng hoàng đợi, luyện đan liền luyện đan. Nhưng là tuyệt đối không cho phép đi tiếp xúc những bệnh nhân kia. Chu tử tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái rồi. Diệp Hiên đã đem loại thứ hai đan dược cho luyện chế ra, hắn nhìn một chút trên tay mình đang đan dược, đem những đan dược này gói lại, một thân một mình đi sân. Lang Niêu Ho khan phi thường lợi hại, sắc mặt hắn đã có nhiều chút thanh, một chút huyết sắc cũng không có. Thấy Diệp Hiên đi tới trước mặt hắn, đem đan dược cho hắn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Diệp Hiên, ta biết rõ ngươi là thật muốn muốn cứu chúng ta, nhưng là ta cũng biết rõ, sự tình như thế phi thường khó khăn, cho nên ngươi cũng không nên uổng phí khí lực." nếu như ngươi thường xuyên đến nơi này lời nói cũng sẽ bị bị nhiễm. Diệp Hiên chỉ là lệnh nhặt nói, ăn, cho ta nhìn xem lần này đan dược có hiệu quả hay không. Lang Liêu thấy Diệp Hiên vẫn là vô cùng lãnh đạo, nhất thời là một cái tát đem Diệp Hiên trong tay đan dược cho trụt trên đất. Ta nói chuyện ngươi không nghe được sao? Ta nói không muốn trở lại làm thử như vậy rồi, ngươi chẳng qua là lập đi lập lại thất bại mà thôi. Những bệnh nhân khác nghe được Lang Liêu lời nói, đều là nhìn hướng bên này, bọn họ tự nhiên tất cả đều là biết rõ, nhưng là có Diệp Hiên một cái như vậy, thiên ngày đều đưa cho bọn hắn thử chữa trị nhân. Bọn họ trong lòng vẫn luôn là mang theo hy vọng. Chương 509 tàn nhẫn biện pháp. Diệp Hiên biết rõ, mấy ngày nay chết những người đó, tất cả đều là ôm hy vọng chết đi. Bọn họ cho đến cuối cùng cũng cảm giác mình là có thể được chữa trị tốt. Diệp Hiên đi đem trên mặt đất đan dược nhặt lên, mỉm cười nói, thất bại liền thất bại đi, nhưng là ngươi muốn biết rõ, nếu như có một lần là thành công, như vậy tiếp đó, phía sau đều có thể thành công. Hắn đem đan dược đặt ở lang nhiu trên tay, ta biết rõ thử như vậy đối với các ngươi mà nói cũng là một loại cảm giác đau khổ, ta cũng biết rõ ngươi vì tốt cho ta, nhưng là ta đâu rồi? liền chỉ là muốn thử một chút, nhìn một chút lấy năng lực mình có thể làm được hay không một món đồ, như vậy đại sự. Hắn sau khi nói xong, xoay người đi ra phía ngoài, hắn còn phải cho những bệnh nhân khác luyện chế được đan dược. Lang Liêu nhìn trong tay mình đan dược, có chút không biết làm sao rồi. Rất nhanh, hắn liền lộ ra cười trào phúng sắc mặt, ngươi người này, thật đúng là không có chút nào nghe nhân gia đề nghị a. Hắn đem đan dược này cho nuốt vào, sau đó chờ đợi trên thân thể mình biến hóa. Diệp Hiên đem sở hữu đan dược cũng phát ra đi xuống, nhưng là trải qua sau nửa canh giờ, những đan dược này vẫn là không có đưa đến tác dụng. Diệp Hiên thở dài một cái, hắn biết rõ lần này tự mình luyện chế đan dược lại vừa là không có hiệu quả. Bất quá hắn vẫn không hề từ bỏ. Cựu Nguyệt xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, nói: thực ra cái tên kia nói là đúng, ngươi làm những chuyện này đều là phí công. Nếu như ôn dịch thần ôn dịch là dễ dàng như vậy thổi ra lời nói, kia ôn dịch thần cũng sẽ không là một cái thần linh. Diệp Hiên nói: bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một chút. Hơn nữa ta lúc trước không phải cùng Trương Thạc từng có giao thủ sao? Ta cũng không thấy liên lạc đến Hạ Phong rồi. Cựu Nguyên nói: đó là ngươi vận khí tốt. Diệp Hiên cười nói. Ai biết rõ lần này ta có phải hay không là cũng là vận khí sẽ tốt vô cùng đây? Cựu Nguyệt tức giận nói, ngươi ở nơi này sú mi đi, lại còn muốn lại đem trương thạc cho chiến thắng. Diệp Hiên trở lại luyện đan địa phương, hắn nhìn mình bên người dược liệu, suy nghĩ người kế tiếp phương án. Nhưng là lúc này bên ngoài truyền đến tiếng cãi và âm. Diệp Hiên nhướng mày một cái, liền gặp được có thật nhiều binh lính xuất hiện ở đem luyện đan sư công hội bao vây. Diệp Hiên không hiểu đi ra, hội trưởng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn đi tới hộ thành đem trương trước mặt thủ nghĩa thiếu kỳ hỏi. Trương Thủ Nghĩa, ngươi đem ta luyện đàn sư công hội bao vây là ý gì? Trương Thủ Nghĩa cười nói, này có thể không phải ta tự tiện chủ trương, là thành chủ hạ mệnh lệnh. Hắn biết rõ các ngươi luyện đàn sư công hội là trọng thái khu, cho nên để tránh cho các ngươi luyện đàn sư trong công hội mặt nhân từ bên trong trộm trộm ra, ra lệnh chúng ta tới đem công hội bao vây. Dĩ nhiên, cũng có bảo vệ các ngươi ý tứ. Hội trường lệnh mặt nói, giỏi một cái thành chủ à, không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn làm sự tình như thế, ta sẽ đem chuyện này phản ảnh đến Huân Độ Thành. Trương Thủ Ngiễp gật gật đầu nói, vậy là các ngươi chuyện, ta chẳng qua là phụ trách làm chuyện của ta. Các ngươi có thể tiếp tục, ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi." Diệp Hiên nhìn Trương Thủ nghiêu biểu tình, lại thấy được đem nơi này nặng nghề bao vây binh lính, hắn đến cựu nguyệt nói, "Những người này không phải là đơn giản như vậy đem luyện đan sư công hội bao vây." Cựu nguyệt suy nghĩ một chút, nói, "Bọn họ chẳng lẽ còn muốn đối luyện đan sư công sẽ xuất thủ?" Diệp Hiên nói, "Thực ra chúng ta một mực đều không nhắc tới đến một cái ngăn cách ôn dịch biện pháp, cái loại này biện pháp phi thường trực tiếp, cũng phi thường có hiệu quả." Cựu nguyệt nói, "Hỏa táng, chỉ cần là đem lây ôn dịch nhân cũng tập trung lại, toàn bộ đốt chết." Diệp Hiên gật đầu một cái đúng vậy, làm như vậy pháp mặc dù là phi thường tàn nhẫn nhưng là cũng có thể nói là phi thường có hiệu quả. Cựu Nguyên nói, bây giờ chỉ có luyện đan sư trong công hội mặt nhân lây ôn dịch, cho nên thành chủ bên kia là muốn dự định đem chúng ta cũng đốt từ sao. Diệp Hiên mặt lạnh nói, nếu như là lời như vậy, kia này cái thành chủ thật đúng là phi thường nhẫn tâm A. Cựu Nguyên nói, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không để cho nó phát sinh. Nếu như thành chủ thật là nếu như vậy làm, ta liền mang theo người đánh ra. Diệp Hiên lắc đầu nói, bây giờ không phải nói những khi này, bây giờ bọn họ hẳn là còn không có quyết định chủ ý cho nên mới chỉ là đem nơi này cho bao vây lại, chúng ta hay lại là vội vàng luyện đan đi, nếu như có thể đem đan dược cho luyện chế được, kia ôn dịch tự nhiên cũng chưa có. Hắn trở lại luyện đan bên trong phòng, lại bắt đầu đem dược liệu vứt bỏ lò luyện đan bên trong, lần này hắn đã đem sở hữu dược tính phi thường mạnh liệt dược liệu đều đem ra hết. Mặc dù hắn là trên nét mặt mặt không có gì, có thể trong lòng của là cũng là cuối cùng. Hắn biết rõ, một khi thành chủ bên kia thật là đã kinh thương lượng được rồi, như vậy những binh lính này nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ. Diệp Hiên có thể không muốn nhìn thấy như vậy hình ảnh xuất hiện. Nửa Thiên thời sau khi đi qua, hắn lần nữa đem một lò đan dược cho luyện chế ra, hắn đem đan dược lấy được rồi trong sân. Lang Diêu lúc này đã toát thoát, hắn thấy Diệp Hiên đan dược sau đó, lắc đầu một cái nói, "Ta đã bỏ đi rồi, ta không muốn để cho ta trong lòng lần nữa giấy lên hy vọng, lại bị càng kinh khủng hơn tuyệt vọng lớp đầy, sẽ để cho ta chết đi như thế đi." Diệp Hiên nói, "Ta cũng không thể bảo đảm lần này đan dược có thể, nhưng là ngươi tóm lại là muốn thử một lần." Lang Diêu vẫn là cự tuyệt, hắn nghiêm túc nhìn Diệp Hiên, nói, "Diệp Hiên, ta biết rõ ngươi là một nhân tài, thiên phú của ngươi tốt vô cùng, trận này ôn dịch Cuối cùng cũng sẽ bị ngươi cho chiến thắng. Ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngươi có thể mang ôn dịch cho Diệp trừ. Diệp Hiên gật đầu nói, ta nhất định có thể mang ôn dịch cho Thanh trừ hết. Xin yên tâm đi. Lang Liêu gật đầu một cái, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ bất quá hắn cũng đã mất đi sinh cơ. Diệp Hiên bất đắc dĩ đứng lên, nhìn những bệnh nhân khác. Lúc này những bệnh nhân khác đã đem Diệp Hiên coi là là cọng cỏ cứu mệnh rồi. Bởi vì cho tới bây giờ, cũng liền Diệp Hiên một người là dám tiến vào trong sân. Còn lại luyện đan sư gần liền đem Dan dược cho luyện chế ra, cũng bất quá là để cho người ta mang tới nơi này. Nhưng là bọn họ tự mình thì sẽ không đi tới nơi này Cho nên ở bọn họ trong lòng Diệp Hiên chính là cứu bọn họ nhân Hơn nữa còn là duy nhất một Một bệnh nhân cười nói Hắc hắc, người này bị chết ngược lại là dễ dàng à Hắn trong thành những người thần kia ngược lại thì bung ra Diệp Hiên nhìn bệnh nhân này Mà bệnh nhân này chính là cười nói Đúng vậy, hắn sở dĩ muốn ngươi nói lời như vậy Cũng là bởi vì ở Đông Thành còn có, có thân nhân của hắn Hắn không hy vọng thân nhân mình cũng có chuyện Người này đi dứt khoát, ngược lại thì đem như vậy trách nhiệm giao cho ngươi Diệp Hiên lạnh nhạt nói không có quan hệ, ngược lại hiện ở luyện đan sư công hội nhân cũng không ra được, ôn dịch xuyên không đi ra. Chương 510, mất lý trí. Lần này đan dược vẫn là không có dùng, hơn nữa bởi vì đan dược sử dụng dược liệu dược tính quá quá mạnh liệt, có mấy cái sắp gặp tử vong bệnh nhân, đi đời nhà ma rồi. Diệp Hiên đến đến cảm, hắn đã đem mình có thể nghĩ đến đan dược cũng cho luyện chế, nhưng là vẫn là không có bất kỳ tác dụng. Hắn đi ra sân, nghiêm túc đi ở ý tưởng tiếp theo loại đan dược luyện chế. Cựu Nguyệt xuất hiện, nàng nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như thành chủ bên kia thật là phải ra tay. Chúng ta trước hết trốn linh lung tháp bên trong. Diệp Hiên nói, ta vẫn là không hiểu, tại sao ta đem nhiều dược liệu như vậy đều dùng, kết quả vẫn là không có một chút tác dụng đây. Chẳng lẽ nói chúng ta bây giờ thật sự biết rõ dược liệu đều không cách nào đối loại này ôn dịch tạo tác dụng sao? Cựu Nguyệt lắc đầu một cái, ta cũng không biết rõ, nhưng là ôn dịch cũng không phải vô địch, lúc trước thần linh thời đại thời điểm, ôn dịch thần mặc dù là phi thường phiền toái, nhưng là những thứ kia tán phát hình ra ngoài ôn dịch cũng không phải vô giải, vẫn là có luyện đan sư đem những thứ kia ôn dịch trò thanh trừ hết. Diệp Hiên nói, kia người biết rõ lúc ấy đan phương sao? Cửu Nguyệt lắc đầu một cái, ta cũng chẳng qua là nghe nói mà thôi, không có chính mắt thấy quá. Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn biết rõ, nếu như không có tận mắt thấy lời nói, muốn muốn biết rõ cái loại này đan dược quá trình luyện chế là không có khả năng. Cửu Nguyệt vỗ một cái Diệp Hiên bả vai, chuẩn bị an ủi Diệp Hiên một chút, nhưng là nàng đột nhiên mặt liền biến sắc, che đầu mình. Diệp Hiên sững sốt một chút, vội vàng nhìn Cửu Nguyệt, mà Cửu Nguyệt chính là phun một ngụm máu tươi đi ra. Diệp Hiên công khai, Cửu Nguyệt là lây ôn dịch, một cái kiếm linh lại cũng sẽ bị nhiễm ôn dịch. Diệp Hiên kinh hãi hỏi đây là chuyện gì xảy ra hả? Cựu Nguyệt vẻ mặt tâm trầm, ôn dịch chi thần quả nhưng là làm cho người ta chán ghét ta, ta đây cái kiếm linh cũng chúng chiêu, không nghĩ tới. Nàng nhìn Diệp Hiên, nói, ta lây ôn dịch đây cũng là rất bình thường, mặc dù ta là một cái kiếm linh, nhưng là cũng có thân thể, cùng nhân loại không khác. Diệp Hiên phi thường cuốn cuồng nói, ta muốn nói không phải cái này, bây giờ ngươi bị nhiễm ôn dịch. Cựu Nguyệt nói, giữ chính ngươi lòng bình thường đi, ta coi như là lây ôn dịch, ngươi cũng phải dựa theo ngươi một mực kế hoạch đi làm. Diệp Hiên cắn răng, ta biết rõ, cái này ngươi yên tâm. Hắn sau khi nói xong, liền mang theo Cửu Nguyệt rời đi cái nhà này. Hắn trở lại trong phòng mình, để cho Cửu Nguyệt nằm ở trên giường. Hắn có chút nóng nảy, đem bên trong không gian giới chỉ đan dược cũng cho lấy ra, một ít đan dược đã sớm thành đan linh. Bất quá ở Diệp Hiên dưới sự khống chế cũng cũng là phi thường đủ thuận. Cửu Nguyệt lắc đầu một cái, nhìn Diệp Hiên muốn đem những đan dược này cho mình ăn, nhất thời là tức giận nói: Ngươi cho rằng là những thứ này đan dược phẩm cấp rất cao liền có thể đem ôn dịch cho trị liệu sao? Ngươi bây giờ là không có chút nào lý trí à? Diệp Hiên vô cùng khẩn trương, nhưng là ta đã không có cách nào bây giờ ta còn không có cách nào đem chỉ liệu đan dược cho luyện chế được. Cựu Nguyệt nói, ngươi không thể bởi vì là ta liền gấp gáp, bây giờ ngươi không thể nhất đủ mất đi tỉnh táo, ngươi thật muốn tỉnh táo lại. Diệp Hiên cắn răng nói, ta biết, ngươi liền ở cái địa phương này nghỉ ngơi đi, bây giờ ngươi kia cũng không muốn đi. Diệp Hiên sau khi nói xong liền đi ra phía ngoài. Cựu Nguyệt chỉ có thể nhìn Diệp Hiên, nàng cũng biết rõ bây giờ mình là không có cách nào hỗ trợ, bây giờ có thể làm là được không nên xuất hiện ở Diệp Hiên bên người, ảnh hưởng Diệp Hiên nghĩ rằng. Diệp Hiên từ trong phòng mình sau khi đi ra, nhất thời là đi ra phía ngoài. Hắn biết do ôn dịch bùng nổ là thật nhanh. Một người thật là xác định được ôn dịch, như vậy chẳng qua chỉ là mấy ngày sẽ chết, đây là không có cách nào thay đổi sự tình. Diệp Hiên đã sợ, hắn không dám đi đánh cược mình có thể tại bên trong đoạn này thời gian đem đan dược cho luyện chế được. Hắn có thể đủ nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là đi ra ngoài. Đi tới cửa, lúc này thủ vệ thấy được Diệp Hiên, nhất thời là tiến lên, bọn họ đem Diệp Hiên chặn lại, đứng lại, bây giờ các ngươi cũng không thể từ cái địa phương này đi ra ngoài. Diệp Hiên lạnh lùng nói, tránh ra cho ta. Thủ vệ dĩ nhiên là không thể để cho mơ Nhiệm vụ bọn họ chính là ở cái địa phương này đem luyện đan sư công hội cho bao vây lại, đem người bên trong cũng cho coi chừng. Bọn họ những thủ vệ này cũng đã làm xong tối toàn diện phòng vệ, trừ phi là luyện đan sư trong công hội mặt nhân ra tay với bọn họ, còn đưa bọn họ đánh bại, nếu không mà nói, bọn họ sẽ không bị ôn dịch cho bị nhiễm. Thủ vệ đem vũ khí mình cho lấy ra, hướng về phía Diệp Hiên, thành chủ có lệnh, luyện đan sư công hội nhân cũng không cho phép đi ra luyện đan sư công hội, nếu không giết chết không bị tội. Diệp Hiên mang trên mặt sát khí, hắn lạnh lùng nhìn thủ vệ, lúc này Tinh Huy đã xuất hiện ở trên tay nàng. Hắn lạnh nhạt nói: Tránh ra, nếu không lời nói ta sẽ giết ngươi." Thủ vệ nghe được lời như vậy sau đó, nhất thời là mặt liền biến sắc, vội vàng đem còn lại thủ vệ cũng cho kêu đến. Trong lúc nhất thời luyện đan sư công hội cửa dương cùng bắt kiếm. Luyện đan sư môn đều là vẻ mặt không hiểu, nhìn Diệp Hiên, bây giờ tất cả mọi người là đang cố gắng luyện đan, Diệp Hiên cái này từ vừa mới bắt đầu chính là người phát khởi, thế nào bây giờ lại là sắp đi ra ngoài. Đây đương nhiên là để cho bọn họ phi thường bất đắc dĩ. Bọn họ đều là không hiểu nhìn, mà Lỗ trưởng lão một đám nhân cũng đã tới cửa. Lỗ trưởng lão lên mau kéo Diệp Hiên, Diệp Hiên Ngươi bây giờ là phải làm gì? Ngươi ứng nên biết rõ. Thành chủ đã đem chúng ta cái địa phương này phong tỏa, chúng ta là không có cách nào đi ra ngoài, trừ phi là chúng ta đã đem đan dược cho luyện chế ra. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, không cần quan tâm nhiều. Bây giờ ta chỉ muốn muốn đi ra ngoài, ta muốn tìm một người. Lỗ trưởng lão khuyên giải nói, ngươi bây giờ là không ra được. Nếu như ngươi dám xông vào đi ra ngoài lời nói, kia Thành chủ sẽ ngay đầu tiên xuất hiện. Ngươi tuyệt đối không phải Thành chủ đối thủ. La trưởng lão mỉm cười nói, Lỗ trưởng lão, ngươi cái này thì không hiểu đi, hắn chính là phi thường cường đại. Hắn làm sao sẽ đem thành chủ coi ra gì đây? Lỗ trưởng lão xinh khí nói, ngươi cũng không cần ở cái địa phương này gió thổi lửa cháy rồi. Bây giờ thế cục ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Những thủ vệ này là thực sự sẽ đối với chúng ta đậu thủ. Trần trưởng lão lúc này cũng đã xuất hiện ở cái địa phương này, hắn tiến lên khuyên can, Diệp Hiên, ngươi cũng bình tĩnh chờ nóng. Bây giờ chúng ta nhiệm vụ chính là đem đan dược cho luyện chế được, thành chủ cũng là vì không đem ôn dịch huyết tán hắn ra. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ai tới cũng vô dụng. Hôm nay ta vừa muốn đi ra, nếu ai ngăn ta, chính là tại tìm chết. Còn lại luyện đan sư cũng là sắc mặt đại biến, mà bọn thủ vệ càng là không nghĩ tới Diệp Hiên lại là to gan như vậy. Bọn họ đem vũ khí hướng về phía Diệp Hiên, chuẩn bị ở Diệp Hiên động thủ sau đó, liền Diệp Hiên cho giải quyết tại chỗ rồi, bọn họ nhận được mệnh lệnh nhưng là thật giết chết không bị tội. Chương 511, không có thời gian rồi. Bây giờ bọn hắn dĩ nhiên là có thể xuất thủ. Lúc này, sẽ mọc ra hiện ở trước mặt mọi người, hắn nhìn Diệp Hiên, lại nhìn thủ vệ, ổn định nói, "Các ngươi đi cùng thành chủ nói, lần này coi như là ta thiếu hắn, để cho tên tiểu tử này đi ra ngoài đi." thủ vệ thấy liền luyện đàn sư công hội hội trưởng đều đã ra mặt, bọn họ cũng không tiện thật sự ra tay với diệp hiên. một người thủ vệ chắp tay nói, vậy cứ dựa theo hội trưởng nói, ta đi cùng thành chủ bên kia nói một chút. hội trưởng gật đầu một cái, nói một tiếng cảm ơn. rất nhanh, thủ vệ trở lại, hắn nói với diệp hiên, ngươi có thể đi ra ngoài, nhưng là ngươi muốn bảo đảm ngươi không có bị nhiễm ôn dịch. diệp hiên sau khi nghe xong hết bên ngoài đi, mà la là trưởng lao chính là đối thủ vệ nói, trên người hắn có hay không bị nhiễm ôn dịch ai biết rõ. hơn nữa hắn chính là tối thường thường tiến vào trong sân nhân. Kia trong sân cũng đều là bệnh nhân a. Chu vi nhân đều là mặt đầy kinh hoàng, mà thủ vệ chính là trước tiên đem vũ khí lần nữa chỉ Diệp Hiên. Hội trưởng cười ha ha, lợi như vậy các ngươi tin tưởng sao? Có người lời nói nguyện ý đến gần chỗ đó, biết rõ cái này ôn dịch bây giờ lây sẽ chết, sẽ còn nguyện ý đi tiếp xúc những bệnh nhân kia. Hắn sau khi nói xong, liếc mắt một cái La trưởng lão, lúc này La trưởng lão tổng đoán là không dám mở miệng nữa rồi. Còn lại thủ vệ nghe được lời như vậy sau đó, tất cả đều là cảm thấy phi thường có đạo lý. Bọn họ đem một con đường cho tránh ra đến, để cho Diệp Hiên đi ra ngoài. Diệp Hiên đem tinh huy cho thu, trực tiếp hướng nhiều người địa phương chạy tới. Bây giờ rất nhiều người cũng đã tập trung vào trên quảng trường. Cái địa phương này nhân đều là đã từng cùng luyện đan sư công sẽ luyện đan sư tiếp xúc qua nhân. Bọn họ bị tập trung ở cái địa phương này, đơn giản chính là vì khống chế bọn họ. Để cho ôn dịch được bị khống chế ở một cái trong phạm vi. Diệp Hiên tới cái địa phương này sau đó, trước tiên bọn tới trên đài cao. Lúc này trên đài cao liền là đang ngồi phó thành thủ, hắn thấy Diệp Hiên đi lên, nhất thời là vẻ mặt sinh khí. Ngươi là người nào, biết không nơi này biết rõ là địa phương nào? Diệp Hiên không để ý đến cái này phó thành thủ, mà là nhìn lướt qua trong sân rộng tập trung nhân. Hắn biết rõ Trương Thạc thích xem đến chính là mình ôn dịch có thể bị nhiễm một đám người lớn, mà nơi này chính là tốt nhất vị trí. Hắn có thể sẽ không bỏ qua cái địa phương này. Diệp Hiên cũng không có ở trên những người này thấy khác thường. Mà phó lúc này thành thủ cũng đã đứng lên, hắn đem vũ khí mình cho cầm lên, tức giận phi thường. Diệp Hiên chính là đối với những người này nói, Trương Thạc, ta biết rõ ngươi ở bên trong, ngươi đi ra, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào. Không có người trả lời. Phó thành thủ đi tới trước mặt Diệp Hiên, vẻ mặt lạnh lùng, lại dám không nhìn ta, ta đây sẽ để cho ngươi biết rõ, chữ chết là thế nào viết. Phó thành thủ trường thương dơ lên, mà Diệp Hiên lúc này vẫn không có quản cái này Phó thành thủ. Bây giờ hắn không có nhiều thời gian như vậy rồi, hắn đại khái đoán được, Cửu Nguyệt thực ra vẫn luôn có bị nhiễm uốn dịch, chỉ bất quá Cửu Nguyệt vẫn cô nhen đến, cho nên không có biểu hiện ra. Cho tới bây giờ, Cửu Nguyệt đã không chịu nổi, mới bị hắn phát hiện, hắn biết mình là gian đã không nhiều lắm, hắn cũng bây giờ biết rõ trong những người này, tuyệt đối là có trương thạc. Chỉ bất quá bây giờ Trương Thạc ngay tại trong những người này ở nút, nhìn hắn chợ cười. Hắn nhìn Phó thành thủ, ngươi muốn ngăn cả ta? Phó thành thủ phi thường tức giận, ngươi biết không biết rõ bây giờ ngươi đang làm gì, bây giờ ôn dịch tàn phá, những người này có thể đều có khả năng lây ôn dịch, ngươi lúc này xông tới, đó không phải là muốn chết sao? Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ta chẳng qua là tới nơi này tìm một người mà thôi. Phó thành thủ đội chắn hỏi, ngươi từ chỗ nào đến, ngươi biết không bây giờ biết rõ ngươi nên ở bên trong phòng đợi, mà không phải giống như bây giờ chạy loạn khắp nơi. Diệp Hiên nhìn những người này, nói, Trương Thạc Ta biết rõ ngươi ngay tại trong những người này, ngươi chính là mau chạy ra đây đi, chúng ta làm cái giao dịch, ngươi mục đích đã đạt được rồi." Không có người trả lời, mà Phó thành thủ đã đem huyền lực cho tụ tập ở vũ khí mình phía trên, tùy thời có thể xuất thủ. Diệp Hiên nhìn người phía dưới không nói lời nào, lại nói: "Ngươi thật đúng là để cho người ta buồn cười a, ngươi nói thế nào cũng là một cái thần linh, không cần thiết tránh trong đám người chứ." Phó thành thủ nghe được Diệp Hiên lời nói sau đó, chỉ cảm thấy Diệp Hiên đã điên rồi, ở những chỗ này đợi nhân mặc dù đều là huyền giả, nhưng là huyền giả cùng thần linh nhưng lại chênh lệch rất nhiều. Hắn cười nhạo nói, ngươi có phải hay không là choáng váng? Cái địa phương này làm sao có thể có thần linh? Nơi này chẳng qua là một ít huyền giả mà thôi. Diệp Hiên tiếp tục đối với đến phía dưới nói, ta tới nơi này là cùng ngươi làm một cái giao dịch. Nếu như ngươi cảm thấy như vậy giao dịch không lợi hay, ta có thể cùng ngươi đánh cược mệnh. Ngươi khi đó ở thần vẫn chi địa thời điểm không phải là không có giết chết ta sao? Lần này ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Phó Thành Thủ tức giận phi thường, hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại hoàn toàn không thấy hắn. Hắn đem vũ khí mình nhấc sau khi thức dậy, trực tiếp hướng Diệp Hiên trên đầu đặt tới. Diệp Hiên đem chính mình tinh huy móc ra, một kiếm chặn lại phó thành thủ vũ khí bên trên, sở hữu lĩnh vực cũng mở ra tới, mà phó thành thủ thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Hiên lại có thể có tám cái lĩnh vực. Hắn phi thường giật mình, hơn nữa hắn đã cảm thấy cảm giác nguy cơ, chỉ thấy được bốn phía vây không gian đang không ngừng thu nhỏ lại, hơn nữa không gian liệt phùng đã xuất hiện. Ngay tại phó thành thủ chu vi, mà phó thành thủ cũng đã đem chính mình lĩnh vực cho mở ra, đối mặt Diệp Hiên loại này nặng hơn lĩnh vực, hắn căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn, hắn chỉ có thể đem chính mình sở hữu thực lực cho lấy ra mới có thể đem Diệp Hiên công kích cả được. Hắn không nghĩ tới cái này, không biết rõ từ chỗ nào tới tiểu tử, lại có thể thả ra lớn như vậy lực lượng, hơn nữa còn là nắm giữ nhiều như vậy lĩnh vực, hắn chính là đời này cũng không có bài kiến. Chu Vi xem cuộc chiến nhân tự nhiên cũng cũng là phi thường hoảng sợ, bọn họ đều là huyền giả, phần lớn là đều là thần đạo cảnh giới, thậm chí có một số ít nhân cũng đã lĩnh ngộ lĩnh vực. Bọn họ tự nhiên biết rõ lĩnh ngộ một cái lĩnh vực sở hữu trải qua gian khổ, có vài người thậm chí cả đời cũng không có cách nào tướng lĩnh khu vực cho lĩnh ngộ ra tới. Mà Diệp Hiên như vậy duy nhất đem 8 cái lĩnh vực cũng cho triển khai. Đây tuyệt đối là bọn họ bình sinh thấy. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, "Ta lặp lại lần nữa, không muốn quấy rầy ta nữa rồi, nếu không mà nói ta thật sẽ giết ngươi." Diệp Hiên xuất hiện ở phó thành thủ bên người, trên tay tinh huy đã ngẩng lên. Phó thành thủ hét lớn một tiếng, "Hỗn trướng, ngươi cho rằng là đây là nơi nào, là ngươi có thể cản rỡ sao?" Phó thành thủ quanh thân xuất hiện một đạo tia sáng màu đỏ, chỉ thấy được cái này ánh sáng rất nhanh thì hóa thành một cái tròn chệ viên, đem phó thành thủ bảo vệ ở trong vòng ánh sáng. Chương 512, không có tư cách cùng ta nói chuyện. Diệp Hiên biết rõ đây cũng là thật khí bất quá hắn không có cái gọi là nhìn phía dưới xem cuộc chiến nhân, cho nên ý ngươi là ta bất kể là như thế nào gọi ngươi, ngươi cũng không ra ngoài thật sao? trung thản phó thành thủ hét lớn cùng ta đối chiến ngươi vẫn còn có thời gian đi phân tâm, thật là khi ta không tồn tại thật sao? Hắn trường thương lần nữa luôn đứng lên vẹn vẹn là huyền lực cũng đã đem bốn phía vây kiến trúc san thành bình địa. mà những thứ kia xem cuộc chiến nhân tự nhiên cũng đều đã đem chính mình huyền lực cho tụ tập lại, tránh cho mình bị ngộ thương. diệp hiên nhìn cái này phó thành thủ lạnh nhạt nói nếu như ngươi tiếp tục cản trở ta lợi nói, ta đây chỉ có thể đưa ngươi giết đi. Phó Thành Thủ sau khi nghe được, tức giận phi thường. Hắn không nghĩ tới một cái Thần Tông Giá Hỏa lại dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Hắn quát to một tiếng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ nhiều như vậy lĩnh vực cũng đã thắng. Ta cho ngươi biết, có lúc lĩnh vực quá nhiều cũng không phải là cái chuyện tốt gì tình. liền có thể giống như bây giờ, ngươi coi như là có nhiều như vậy lĩnh vực, nhưng là ta chỉ cần có một cái lĩnh vực cũng đủ để đưa ngươi giết đi. Hắn hét lớn một tiếng, đã là đem chính mình toàn bộ thực lực cho lấy ra. Chỉ thấy được trong bầu trời mây đen răng đầy, mà vô số tiềm điện không ngừng hạ xuống. Đây là hắn Thần Thông. Phó Thành Thủ Phi Thường tức giận nhìn Diệp Hiên, ngay sau đó trực tiếp là đem chính mình lá bài tẩy cho lấy ra. Hắn hôm nay cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem điều này Phi Thường tự đại gia hỏa giết đi. Tiểu tử này chính là đang vũ nhục chính mình. Diệp Hiên thở dài một cái, trên thực tế hắn thì không muốn dùng ra bản thân thần thông, nhưng là hắn đã không có cách nào. Không cầm ra bản thân thần thông đi ra, hắn thật đúng là không có cách nào đem điều này Phó Thành Thủ giết đi. Hắn ánh mắt dừng lại ở trong đám người này, hắn biết rõ Trương Thạc ngay tại trong những người này, chỉ bất quá cái này Trương Thạc lại là không có từ bên trong đi ra thật sự là có chút ra dữ liệu của hắn rồi, dù sao hắn biết rõ, thần linh đều có tinh khí. Mới vừa rồi chính mình như vậy dạng làm nhục Trương Thạc, hướng về phía Trương Thạc cầm bị, Trương Thạc lại còn nhịn được. Diệp Hiên nhìn Phó Thành thủ, trong mắt đã là đem sát khí cho bại lộ ra. Ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, một người xuất hiện ở trước mặt người sở hữu, mà Phó Thành thủ sở hữu công kích đều đã bị người này chặn lại. Diệp Hiên thấy người vừa tới sau đó, dừng lại trong tay mình động tác. Hắn nhìn người vừa tới, lạnh nhạt nói, "Thành chủ, nếu như ngươi lại đến chậm một bước lời nói." Kia dưới tay ngươi thật có thể là muốn chết trong tay ta rồi." Thanh chủ mỉm đến con mắt nói, "Ngươi thật đúng là rất nhiều chuyện à, không nghĩ tới đi tới cái địa phương này cũng thật là không có chút nào an phận rồi." Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, "Ngươi cũng là biết rõ, bây giờ ta thời gian đã không nhiều lắm, nếu như ở cái địa phương này lãng phí thời gian lời nói, ta đây cần gì chứ? Hơn nữa người này ta là giết được." Phó lúc này thành thủ vẻ mặt khó chịu, nói, "Tiểu tử, ngươi có thể không nên quá lơ lối, thực lực của ta có thể không phải ngươi có thể chống lại." Thanh chủ liếc mắt một cái phó thành thủ, cười nói, "Ngươi cũng không cần nói chuyện." Người này thực lực có thể không phải đơn giản như vậy, hắn nói muốn giết ngươi, kia thì nhất định là có thể mang ngươi giết đi. Phó thành thủ có chút không hiểu nhìn thành chủ, mà thành chủ chính là cười ha ha, người này còn có thần thông không có làm đi ra, nếu như là đem chính mình thần thông cho làm đi ra lời nói, phỏng chừng ta cũng không phải là đối thủ, Diệp Hiên, ngươi nói hay là ta nói rất đúng sao? Diệp Hiên bất kể thành chủ, mà ánh mắt của là rơi xuống trong đám người, Trương thẳng, ngươi ứng nên biết rõ, chuyện này đã kết thúc, ngươi muốn thấy được trò hay cũng không có thấy, ngươi lúc này còn không ra sao? Mọi người ở đây cũng là vô cùng hiếu kỳ thời điểm, một người từ từ đứng lên, hắn nhìn Diệp Hiên, khó chịu nói, "Ta thần cũng là ngươi xứng thấy sao?" Diệp Hiên cười ha ha, xem ra là đi ra một cái tiểu đệ à, bất quá các ngươi những người này thật đúng là không có tư cách cùng ta nói chuyện. Mập mạp sau khi nghe được phi thường không phục, hắn đem chính mình song truy cho lấy ra, nhìn Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chính là lắc đầu nói, "Ta nói rồi, ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện, ta muốn tìm chương thạc, ngươi cho ra cũng ngay." Mập mạp hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì, lại dám như vậy nói chuyện với ta?" Diệp Hiên lạnh lùng nhìn Mập Mạp, mà lúc này Mập Mạp công kích đã tới trước mặt Diệp Hiên, này Mập Mạp thực lực, coi như là phó thành thủ cũng đã là phi thường giật mình. Bởi vì phó thành thủ biết rõ, nếu như mình lời nói, là không có cách nào cùng này cái Mập Mạp đối chiến. Cho nên lúc này hắn không biết rõ Diệp Hiên có còn hay không mệnh sống tiếp. Ít nhất hắn là biết rõ, Diệp Hiên là muốn tử ở này cái Mập Mạp trên tay. Lúc này Diệp Hiên chính là khinh thường nhìn này cái Mập Mạp, chướng hạt, nếu như ngươi không ra lời nói, ngươi này tên thủ hạ mệnh ta đã thu. Sau khi nói xong, hắn đưa ngón tay ra, chỉ thấy được tất cả thời gian cũng dừng lại, mà thật sự có không gian cũng đã đọng lại. Không có người có thể vào lúc này động tác, ngoại trừ Diệp Hiên cùng này cái mập mạp. Bất quá mập mạp cũng chỉ có thể nhìn thấy Diệp Hiên trên tay quang mang nhanh chóng đi tới trước mặt hắn. Mập mạp căn bản liền không biết rõ mình phải làm sao, hắn chỉ là cảm nhận được này quang mang phía sau kinh khủng, đó là một cái sắp chiêu, hơn nữa còn là hắn không có cách nào ngăn cản. Lúc này hắn đã tuyệt vọng, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Hiên lại là có như vậy thực lực cường đại. Vừa lúc đó, một người xuất hiện ở trước mặt mập mạp, hắn một cái tay chắn kia trước mặt quang mang, đem quang mang bắt. Sau đó năm nguyên, kia nguyên vốn phải là đem mập mạp cho giết chết qua mang, trực tiếp biến mất không thấy. Diệp Hiên dĩ nhiên là đoán được kết quả như thế, dù sao Trương Thạc nhưng là thần linh, thực lực như vậy đủ để đưa hắn thần thông cho đỡ được. Chỉ bất quá Diệp Hiên không nghĩ tới là, Trương Thạc có thể nhẹ nhàng như vậy đỡ được. Lúc này Diệp Hiên đã biết, mình là không có cách nào ở võ lực phía trên chiến thắng Trương Thạc. Hắn lạnh nhạt nhìn Trương Thạc, nói, "Ngươi cuối cùng là xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực trốn." Trương Thạc cười híp mắt nói, "Ngươi thật đúng là thông minh a, biết rõ ta ở nơi này đồng thành bên trong không có đi." Diệp Hiên nói, đó là tự nhiên, ngươi tính tình như vậy là sẽ không bỏ qua chính mình chế tạo ra được tác phẩm nghệ thuật. Ngươi đã từng nói những thứ này ôn dịch đối với ngươi mà nói chính là tác phẩm nghệ thuật, ngươi làm sao sẽ không đi thưởng thức những thứ này người chế tạo ra được tác phẩm nghệ thuật đây? Trương Thạc vỗ tay nói, khá vô cùng. Vậy ngươi nếu là đem ta tìm cho ra rồi, ứng nên không phải là vì cùng ta đối chiến chứ? Ngươi thực lực bây giờ, thật đúng là không có phần thắng a. Diệp Hiên mỉ đến con mắt nói, ta biết rõ, nhưng là ta cũng là biết rõ, ngươi nếu là lưu lại, còn có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì ta. Ta mới là ngươi lần này phải nốt chú điểm. Chương 513, không tư cách giao dịch. Trương Thạc cười nói, ngươi thật đúng là phi thường tự yêu mình a, ngươi chẳng lẽ không biết rõ ta đi tới cái địa phương này chỉ là vì thưởng thức ta tác phẩm nghệ thuật sao? Diệp Hiên nhìn Trương Thạc, nói, như vậy nói cách khác ngươi không tính giao dịch với ta thật sao? Trương Thạc lạnh nhạt nói, vậy dĩ nhiên là rồi, ngươi không có gì giá trị có thể cùng ta đàm luận. Diệp Hiên khó chịu nói, kia nếu là lời như vậy, giữa chúng ta cũng không có cái gì tốt nói chuyện, hay là đem ngươi giết đi đi. Chương Thạc ha ha cười to, Diệp Hiên Ta phát hiện ngươi là càng ngày càng lớn lối, ngươi chẳng lẽ không biết rõ ta là thần linh sao? Ngươi muốn lấy một cái thân phận của phàm nhân tới chọn chiến thần linh. Diệp Hiên không hiểu hỏi, chẳng lẽ không thể được sao? Trương Thật nói, ngươi thật đúng là không có chút nào biết rõ thần linh cùng nhân loại giữa trên này ta. chúng ta đại biểu có thể là một loại trật tự, bất kể là ta còn là còn lại thần linh, bọn họ đại biểu đều là bất đồng trật tự, hơn nữa cũng thế giới là bên trên duy nhất trật tự. Ngươi ứng nên biết rõ ta nói là ý gì chứ. Thần linh giữa cạnh tranh có thể là phi thường kịch liệt, coi như là thực lực phi thường cường đại thần linh cũng có thể bị những thứ kia mới thành vì thần linh rất chết, cũng là bởi vì thần linh là duy nhất, là không thể lập lại, một cái trật tự chỉ có thể là một cái thần linh tới không chế. Diệp Hiên đối những chuyện này đương nhiên là không hiểu, nhưng là hắn đại khái biết, nguyên lai thần linh giữa cũng có cạnh tranh, hơn nữa trọng yếu nhất là thần linh cũng là có thể bị giết chết. Diệp Hiên nghe nói như vậy sau đó nhất thời là lạnh nhạt nhìn Trương Thạc, cho nên ý ngươi là muốn ngăn trở ta. Trương Thạc giễu cợt nói, ngươi cũng liền ỷ vào ngươi là lão quản gia cho nên ở trước mặt ta phế lối, nhưng là ngươi muốn biết rõ Ngươi sở dĩ còn có thể ở lại thần linh là bởi vì ngươi còn có một chút giá trị. Lão gia còn cần ngươi tới chiếu cố, nhưng là ngươi nên biết rõ, này không phải ngươi kiên cường lý do. Diệp Hiên vẫn là rất bình tĩnh nói, đây là Lão gia phân phó, ngươi cũng nói, ta lưu lại hoàn toàn là bởi vì ta phải chiếu cố Lão gia, mà Lão gia lời nói ta tự nhiên cũng muốn nghe. Trương Thạc không nghĩ tới chuyện này lại là rằng co không nghĩ, hắn hít sâu một hơi, ngay sau đó nói, bất kể như thế nào, ta còn là hy vọng ngươi trước để cho ta dẫn hắn đi gặp gia chủ. Diệp Hiên lắc đầu, ngượng ngùng, chuyện này ta nhất định là không thể theo ngươi. Trương Thạc ra dấu tay, sở hữu thuộc hạ đều là trước tiên đem Nhiếp Phong cùng Diệp Hiên bao vây. Trương Thạc khó chịu nói, "Đương tưởng rằng ta thật không dám bắt người thế nào, ngươi chẳng qua là một cái quá hạn quản gia mà thôi, gia chủ muốn giết chết ngươi đó là nửa phút sự tình." Diệp Hiên chỉ là rất bình tĩnh nhìn Diệp Hiên, cũng không có quá mức hốt hoảng, hơn nữa hắn đã là đem hai tay buông xuống, vốn là đặt ở bên trong tay háo. mà bây giờ để xuống rồi, nếu là lúc trước nhận biết Diệp Hiên, nhất định sẽ biết rõ, đây là Diệp Hiên xuất thủ ký hiệu. Mà Diệp Hiên năm đó một mực ở đồng đốt bên người. Không chỉ là bởi vì Diệp Hiên có thể tốt vô cùng chiếu cố đến đồng đốt, hay là bởi vì Diệp Hiên thân thủ cũng là khá vô cùng. Ít nhất hắn hiện tại cũng không phải những thuộc hạ này có thể chiến thắng. Nhất Phong lúc này chính là đứng sau lưng Diệp Hiên, mặc dù hắn là có thể rất dễ dàng đem những thuộc hạ này giải quyết, nhưng là hắn cũng biết rõ, lúc này để cho Diệp Hiên giải quyết sẽ càng thêm tốt hơn. Cho nên hắn chỉ là rất tự nhiên tránh sau lưng Diệp Hiên. Trương Thạc thấy gần đã là như vậy, Diệp Hiên vẫn là không có nghĩ qua muốn để mặc cho, nhất thời là phi thường khó chịu nói, ta xem ngươi chính là tại tìm chết. Diệp Hiên chính là nói. Tiên ngược lại ta là muốn muốn biết rõ ngươi phải thế nào đem ta giết đi. Trương Thạc ra dấu tay, lên cho ta. Ta liền không tin, một cái tao lão đầu vẫn có thể chi chống bao lâu. Lưu cho ta hắn một hơi thở, đừng bảo là ta giết người trong nhà. Sau khi nói xong, còn lại thuộc hạ đều rối rít xuất thủ. Chỉ bất quá tôi đến gần Diệp Hiên hai cái thuộc hạ nhưng ở lưỡng đạo hắc ảnh sau đó trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bọn họ hộc máu sau khi ngã xuống đất, không thể dậy được nữa rồi. Trong lúc nhất thời sở hữu thuộc hạ đều có chút giật mình, bọn họ không biết rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ là thấy bọn họ đồng bạn tựa hồ là nhích tới gần Diệp Hiên, ngay sau đó liền bay dứt ra ngoài rồi. Nhất Phong biết rõ Diệp Hiên thực lực là ở Tông sư cảnh đỉnh phong, thiếu chút nữa liền bước vào đến vương cực kỳ. Cho nên thực lực như vậy đối phó những thuộc hạ này dĩ nhiên là rất đơn giản. Những thuộc hạ này cũng chính là luyện qua một ít kỹ năng, thân thể cường tráng mà thôi. Nhưng là trên thực tế lại không có quá thực lực cường đại, gặp phải võ giả cũng chỉ có thể thất bại thảm hại rồi. Nhất Phong chỉ là ở vừa nhìn, mà Diệp Hiên đã đem hơn phân nửa thuộc hạ cũng giải quyết cho rồi. Lúc này chính lạnh nhạt nhìn Trương Thạc. Trương Thạc đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Hiên vẫn có thể có như vậy thân thủ, cho tới nay Diệp Hiên cũng cho tới bây giờ không có ở trước mặt bọn họ thi triển qua công phu. Cho nên bọn họ vẫn luôn cho là Diệp Hiên chính là một cái bình thường nhân mà thôi. Nhưng bây giờ hắn mới biết rõ, Diệp Hiên thực lực hay là rất cường đại. Trương Thạc trong lúc nhất thời lại là không dám nói tiếp nữa, hắn chính là biết rõ, nếu như Diệp Hiên đưa hắn cho giết chết, hắn là không hề có một chút năng lực phản kháng nào, cho nên bây giờ hắn có thể đủ làm việc chính là rút lui trước rồi. Về phần là phía sau sự tình, hắn tin tưởng Đồng Nàn Hy nhất định sẽ đích thân tới xử lý hắn chỉ là dựa theo đồng ngàn hy lời làm việc nhưng là bây giờ ngăn trở hắn làm việc là diệp hiên hắn tự nhiên là không có cách nào một điểm này chính hắn đều là biết rõ cho nên hắn hít sâu một hơi nói với diệp hiên ngươi nếu là dám làm như vậy vậy ngươi liền cẩn thận trở đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có phải hay không là không có tương gia chủ cho coi ra gì diệp hiên chỉ là thở dài một cái nói ta cũng chỉ là dựa theo lão gia phân phó tới làm việc nếu như hắn thật là hướng ta có ý kiến gì lời nói đương nhiên là có thể ta cũng không có nói qua ta liền sẽ không tiếp nhận trừng phạt nếu như là ta làm việc rồi hắn nên như thế nào trừng phạt ta đều được diệp hiên đều đã đem nói được như vậy phân thừa rồi trương thạc cũng không tiện nói gì hơn nữa hắn biết rõ mình là tuyệt đối không thể cùng diệp hiên đối chiến hơn nữa ở diệp hiên bên người còn có một cái thực lực không biết rõ làm sao dạng nhất phong nhưng là nhất phong có thể một mực sống sót tuyệt đối không phải người bình thường thậm chí có thể nói trên thực lực cũng là cùng diệp hiên không sai biệt lắm hoặc là sẽ càng thêm cường đại một điểm này hắn là có một ít suy đoán nếu không mà nói thần linh bên kia nhiều người muốn nhất phong tử kết quả lại là nhất phong một mực còn sống hơn nữa còn là như vậy tiêu sái Còn dám một mình đi tới cái địa phương này? Nếu như là đội thành thực lực không đủ nhân, như vậy ở ban đầu rời đi cái địa phương này thời điểm, cũng sẽ bị thần linh nhân giết đi. Dù sao thần linh nhân thật đúng là có như vậy cường đại thủ đoạn. Chương 514, Tuyệt cảnh. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ngươi không cần biết rõ ta làm những chuyện này nguyên nhân, ngươi chỉ cần nói có được hay không. Chương Thạc lắc đầu nói, dĩ nhiên không được, ta nói rồi, mạng ngươi đối với ta mà nói không đáng giá một đồng, ngươi muốn cứu người sở hữu thật sao? Ngươi thật đúng là đủ vĩ đại, nhưng là cũng phi thường rối trá bởi vì ngươi căn bản liền không phải là vì cái này trong thành nhân. Diệp Hiên đem trường kiếm chỉ Trương Thạc, mà Trương Thạc lại mỉm cười là nói, bất quá ta thật ra thì vẫn là có thể đáp ứng, cho ngươi trên người kiếm linh ôn dịch cũng thanh trừ. Diệp Hiên sau khi nghe được nhất thời nói là nói, vậy ngươi cần gì dạng điều kiện? Trương Thạc cười híp mắt nói, rất đơn giản, ngươi không phải nói ta ôn dịch không để cho ngươi tử vong sao? Vậy lần này ta muốn cho ngươi cảm thụ một chút những thứ kia ôn dịch chân chính kinh khủng. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, không có vấn đề, trước đem kiếm của ta linh khôi phục trước. Trương Thạc gật đầu một cái, đưa ngón tay ra chỉ thấy được trương thạc đầu ngón tay tàn mát ra xương mù màu đen chẳng qua chỉ là mấy giây thời gian sẽ thu hồi tới hắn cười nói ta đã cho ngươi kiếm linh khôi phục tiếp theo có phải hay không là ngươi thực hiện hứa hẹn lúc diệp hiên đi tới trước mặt trương thạc không có vấn đề nếu như ngươi có cái gì thủ đoạn lời nói xử hết ra đi bất quá ngay tại trương thạc muốn ra tay với diệp hiên thời điểm thành chủ vẻ mặt tâm trầm hắn tức giận phi thường nói chính là ngươi để cho chúng ta đông thành lâm vào như vậy khủng hoảng có phải hay không là trương thạc đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo nơi này có ngươi nói chuyện phần sao hắn sau khi nói xong, một cổ uy áp đem tất cả mọi người đều đè xuống đất, bọn họ cúi đầu, liền ngẩng đầu dũng khí cũng không có. bọn họ lúc này mới biết rõ, tự đối mặt rốt cuộc là dạng gì nhân vật. lúc này bọn họ cũng mới biết rõ, trương thạc tuyệt đối không phải bọn họ nhưng là địch nổi. bọn họ vẻ mặt hoảng sợ, liền liên thành chủ đều là vẻ mặt hoảng sợ, căn bản cũng không có nghĩ đến trương thạc lại có thể dùng uy áp đưa bọn họ cũng đè xuống đất. diệp hiên nhìn trương thạc, nói, thời gian của ta có hạn, nếu như ngươi không ra tay với ta lời nói, ta đây liền rời đi trước. trương thạc cười ha ha một tiếng ta đương nhiên thì sẽ không cho ngươi rời đi, ngươi là không biết rõ à? ban đầu không có đem ngươi giết chết là có lỗi nhiều lắm à? Diệp Hiên lạnh nhạt nói, thật sao? vậy lần này ngươi cũng sẽ phi thường hối hận. Trương Thạc cười ha ha, lần này dĩ nhiên sẽ không. ta đối chính ta ôn dịch còn là phi thường có tự tin. nếu như lần này ngươi còn bất tử lời nói, ta đây chỉ có thể nói, số mệnh an bài ngươi là muốn trở thành thần vương người. Diệp Hiên đối thần vương không có gì khái niệm. Trương Thạc chính là vào lúc này trực tiếp xuất thủ, một cổ màu đen chất khí tiến vào Diệp Hiên trong thân thể cùng lần trước bất động, lần trước trương thạc xuất thủ cũng là phi thường bí mật, nhưng là lần này trương thạc đã không cố kỹ chút nào rồi. hắn mị đến con mắt nhìn diệp hiên, chỉ thấy được diệp hiên toàn thân đều bắt đầu xuất hiện thối giữa, diệp hiên chính là vẻ mặt thống khổ. đây chính là ôn dịch thần lợi hại. chỉ bất quá ngay tại trương thạc cho là diệp hiên đã phải chết thời điểm, diệp hiên đột nhiên nhắm lại con mắt, lĩnh vực đẩy ra, lĩnh vực thời gian đem tất cả thời gian cũng chạy trở về rồi. trương thạc nhìn diệp hiên lần nữa khôi phục được nguyên lai dáng vẻ, nhất thời là sướng suốt một chút, hắn không nghĩ tới vẫn còn có như vậy chiêu thức. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn Trương Thạc, lạnh nhạt nói: "Còn nước không?" Trương Thạc biết rõ, nếu như Diệp Hiên vẫn luôn là dùng như vậy chiêu thức, hắn sở hữu ôn dịch đều là không có bất kỳ tác dụng. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chính là mỉm cười nói: "Thế nào? Cũng bởi vì ta có thể dùng như vậy chiêu thức, cho nên ngươi đã không cách nào sao?" Trương Thạc tức giận nói: tiêu đạo không phải, chẳng qua là cảm thấy ta đây một loại ôn dịch dùng ở trên thân thể của ngươi có chút lãng phí mà thôi, bất quá đã không cần quan trọng gì cả." Hắn nói sau khi xong, từ đầu ngón tay hắn thấm lộ ra một giọt chất lỏng màu xám, nhưng loại này chất lỏng xuất hiện sau đó Tại chỗ tất cả mọi người đều là kêu thảm thiết che chính mình ngực, tựa hồ là bị công kích. Lúc này Diệp Hiên cũng cảm nhận được giọt kia chất lỏng phía trên ác ý. Chỉ bất quá hắn còn không có làm ra bất kỳ chuẩn bị gì, chất lỏng đã tiến vào trong thân thể của hắn, khi hắn muốn đem lĩnh vực thời gian kích thích ra thời điểm, mới phát hiện, hắn đã không có biện pháp đem thực lực của chính mình thi triển ra. Hắn tu vi hoàn toàn bị phong cầm đứng lên. Trương Thạc đáp ý nói, ngươi biết chưa, đây chính là ta lợi hại nhất ôn dịch, không chỉ là bởi vì nó có thể tốc độ cực nhanh quét trường, hơn nữa chỉ cần là chúng như vậy ôn Như vậy sở hữu tu vi đều đưa sẽ mất. Diệp Hiên đã cảm nhận được, thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa, toàn thân hắn cũng từ từ khô héo. Hơn nữa hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng không còn khí lực. Hắn nhìn mình giống như lão già tay, hít sâu một hơi, hắn cười khổ nói, ôn dịch chi thần quả nhưng là phi thường lợi hại a. Trương Thạc cười ha ha một tiếng, đó là tự nhiên, ta là thần linh, ngươi chẳng qua là thật đáng buồn phạm nhân mà thôi. Ngươi muốn cùng ta đối kháng, đó là tuyệt đối không thể nào. Ngay tại Trương Thạc phi thường đáp ý thời điểm, Diệp Hiên trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Ký chủ sinh mệnh chính nhận được uy hiếp, mời ký chủ vội vàng đem thân thể của mình khôi phục. Diệp Hiên bất đắc dĩ, hắn cũng muốn đem thân thể của mình cho khôi phục à, nhưng là đã không có cách nào, bây giờ hắn một điểm tu vi cũng không có, lĩnh vực thời gian cũng không cách nào phát ra ngoài, lúc này hắn cũng chỉ có thể đủ ở cái địa phương này chờ chết. Hắn cắn răng, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Trương Thạc nhìn Diệp Hiên rốt cục thì muốn không chịu nổi, vui vẻ lớn tiếng nói: Diệp Hiên, mọi người đều nói ngươi là thần tuyển chi tử, nhưng là ta cảm thấy cho ngươi chẳng qua là vận khí tốt một chút mà thôi, bây giờ ngươi cần phải bị ta giết chết. Cho nên ngươi cho rằng ngươi là thần tuyển chi tử sao? Lúc này Diệp Hiên đã hoàn toàn không nghe được Trương Thạc lời nói, lúc này hắn chẳng qua là nghe được hệ thống ở chính mình trong đầu không ngừng vang. Ký chủ lâm vào cực kỳ nguy hiểm, hệ thống đem trọng coi ký chủ thân thể. Lúc này Diệp Hiên đã hoàn toàn tiến vào trong giấc ngủ say rồi, ở bên ngoài, lúc này Diệp Hiên đã nhắm lại con mắt rồi, chỉ bất quá thân thể hay lại là đứng. Trương Thạc khinh thường nhìn Diệp Hiên, cảm nhận được Diệp Hiên sinh cơ đã yếu bớt đến nhỏ bé không thể nhận ra trình độ. Hắn ha ha cười to, thật là khôi hài a, Đao Ngột Chi Thần cũng cảm thấy ngươi là thần tuyển chi tử. Bất quá bây giờ ngươi chết ở trên tay ta rồi, vậy ngươi nói những thần kinh kia không phải lãng phí bồi dưỡng thời gian của ngươi rồi không? Sau khi nói xong, hắn đi tới trước mặt Diệp Hiên, hướng về phía Diệp Hiên thổi thở ra một hơi, dự định đem Diệp Hiên thân thể cho thổi tan. Nhưng là lúc này, Diệp Hiên đột nhiên mở hai mắt ra. Trương 515, trăm đoạt xá sao? Trương Thạc nên ngẩn, mà Diệp Hiên chính là lộ ra tà mị nụ cười. Thật không tệ à? Không nghĩ tới nguyên lai làm người hay là tốt như vậy, nếu như không phải ký chủ lời nói, ta đều muốn đem thân thể này chiếm lấy rồi. Bất quá rất nhanh hắn liền thấy hai tay mình nhướng mày một cái. Trương Thạc lăng lăng nhìn Diệp Hiên, hỏi, ngươi là ai? Hắn biết rõ, bây giờ Diệp Hiên đã không ở nơi này cụ trong thể xác mặt, hiện đang khống chế Diệp Hiên thân thể linh hồn, là một người khác. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ta là ai? đương nhiên là Diệp Hiên a. Mới vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Bây giờ tới phiên ngươi a. Trương Thạc thân hình biến mất, xuất hiện ở Diệp Hiên trăm mét ra ngoài. Diệp Hiên chính là đưa tay ra, chỉ thấy được một đạo lục sắc quang mang bọc lại thân thể của hắn. Ngay sau đó lạnh nhạt nói, rất không tồi a. Mới vừa rồi ngươi vẫn tới ra tay với ta vậy bây giờ ta tới cùng ngươi đánh một trận đi trương thạc không bây giờ biết rõ là tình huống gì hắn lạnh mặt nói ngươi bây giờ là đoạt xá sao diệp hiên lắc đầu nói bây giờ ta có thể không phải đoạt xá nếu như đoạt xá lời nói ta đây cũng liền xong đời chẳng qua chỉ là mượn dùng cái này một chút tiểu tử thân thể mà thôi hắn sau khi nói xong đem tinh huy cho gọi ra đến chỉ trương thạc lúc này trương thạc cũng khôi phục lại hắn lạnh nhạt nói ngươi coi như là đoạt xá có lẽ ta của quá khứ thực lực là phi thường cường đại nhưng là ngươi muốn biết rõ bây giờ ngươi thân thể này chẳng qua chỉ là một cái thực lực chỉ có thần đạo ra hỏa mà thôi, ngươi phát huy được thực lực, cũng bất quá là thần đạo. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, thật sao? Trương Thạc còn muốn xuất thủ, nhưng là Diệp Hiên nhưng là một kiếm bộ ra. Trương Thạc mặt liền biến sắc, hai tay ở trước mặt mình chống nổi, hắn tràn đầy hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, bây giờ Diệp Hiên phát ra tới thực lực đã là thần linh thực lực. Một đạo kiếm quang lập tới, cả tòa thành đô run rẩy kịch liệt rồi, mặt đất ra nước, nhà sụp đổ, giống như tận thế. Mà lúc này Trương Thạc phiêu treo ở giữa không trung, một đạo quang mang đem thân thể của hắn vói rồi hơn nữa vô số trưởng kiếm màu đen ra hiện ở bên cạnh hắn trương thạc lạnh mặt nói làm sao có thể diệp hiên thân thể chẳng qua là một cái thần đạo phạm nhân thân thể hắn làm sao có thể có thể thi triển ra thực lực như vậy diệp hiên lạnh nhạt nói ngươi thật không thể giải thích đối thủ mình rồi ai nói với ngươi diệp hiên là phạm nhân chi khu trương thạc khó chịu nói nếu không đây chẳng nhẽ hắn vẫn thần linh muốn biết rõ hiện ở cái này trên đại lục nhưng là không có bất kỳ tân tấn thần linh diệp hiên nói đó là ngươi cô lậu quả văn bất quá cũng không có quan hệ ngược lại ngươi biết không biết rõ đều là giống nhau Ngươi rất nhanh sẽ bị ta cho giết chết. Trương Thạc lạnh mà nói, ngươi nghe cho ta, bây giờ coi như ngươi bây giờ là thần linh, nhưng là ta cũng là thần linh, ngươi ứng nên biết chưa? Thần linh giữa cạnh tranh cũng có thể là phi thường kịch liệt, cho nên ta một mực có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì ta đem sở hữu cạnh tranh thần linh cũng giết chết. Diệp Hiên chỉ là rất tùy ý nói, là thế này phải không? Nếu là lời như vậy, ta đây sẽ để cho ngươi biết rõ, thực lực của ngươi cũng bất quá là như vậy mà thôi. Trương Thạc phi thường khó chịu nói, là thế này phải không? Nếu là lời như vậy, vậy ngươi liền cho ta xem được rồi, chết đi. Diệp Hiên đem tinh huy lần nữa nâng lên, mà lúc này Trương Thạc chính là đem vũ khí mình cũng lấy ra, hắn cũng bây giờ biết rõ Diệp Hiên, thực lực là phi thường cường đại, nếu như không thể nghiêm túc đối đãi lời nói, không thể được rồi. Hắn màu đen lưới hái không ngừng quét múa, toàn bộ trong thiên địa đều tựa hồ là tràn đầy màu đen ôn dịch, những thứ kia bị bao phủ đem nhân loại bên trong, rồi rít đã chết với ôn dịch. Mà Đông Thành càng là giống như luyện ngục một dạng cái địa phương này nhân, đều chỉ có thể bất lực gào thét bi thường, đưa tay ra hướng Chu Vi đồng bạn nhờ giúp đỡ, có thể là tất cả mọi người đều là như thế, bọn họ phi thường thống khổ. Có một ít người đã là lựa chọn tự sát, bọn họ thật sự là không nghĩ được như vậy tội. Lúc này thành chủ cũng đã tự lo không xong, hắn chỉ có thể không ngừng rút lui, cách xa cái này chiến đấu địa phương. Dầm dầm rầm ba. Thanh tương sụp đổ, Đông Thành Chu vi những yêu thú kia đã bắt đầu đi ra ngoài bỏ chạy. Bọn họ sợ hãi nhìn Đông Thành Phương hướng, căn bản liền người không biết loại rốt cuộc là đang làm gì, vì sao lại có cảm giác tử vong chuyển tới. Diệp Hiên nhìn cũng không nhìn Chu Vi thẳng trạng, lúc này hắn mỗi một kiếm chém ra, tất nhiên sẽ đưa tới sơn băng địa liệt, toàn bộ lúc này Đông Thành tại hắn cùng Trương Thạc đối trong chiến đấu trở thành phép tích luyện đan sư công trong hội lúc này tất cả mọi người đều là khủng hoảng chu tử tiêu nhìn bên người tất cả mọi người đều từng cái chết đi hắn cũng đã cảm nhận được cái loại này ác ý là ôn dịch hắn vì thường sợ hãi nhìn vòng quanh bốn phía mà lúc này đây hắn mới biết rõ mình là không cách nào chiến thắng ôn dịch hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại cuối cùng hắn đi tới diệp Hiên trong sân lúc này cựu nguyệt nhướng mày một cái lúc này nàng một chút chuyện cũng không có nhưng là nàng lại không có cách nào cùng vũ khí mình cảm ứng được tựa hồ là bị phong tỏa như thế nàng vô cùng hiếu kỳ Chỉ bất quá trong lúc nàng ngẩng đầu nhìn đến ở trong bầu trời đối chiến hai người sau đó, mặt liền biến sắc. Nàng là biết rõ, Diệp Hiên là tuyệt đối không có thực lực như vậy, mà lúc này Diệp Hiên lại là có thể cùng thần linh đối chiến, này tuyệt đối không phải bình thường sự tình. Nàng vội vàng hướng chiến đấu khu vực chạy tới, nhưng là Chu Tử Tiêu lúc này nhưng là cản lại nàng, "Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết rõ bên kia là ai? Đây chính là Ôn Dịch Thần, ngươi lúc này chạy tới chẳng qua là tìm chết mà thôi." Cựu Nguyệt lạnh nhạt nói, "Ta đương nhiên biết rõ hắn là Ôn Dịch Thần rồi, nhưng là Diệp Hiên cũng ở đó một bên." hơn nữa tựa hồ là xuất hiện một ít ngoài ý muốn, chu tử tiêu lại nói, tiêu diệp hiên là có thể giải quyết, nếu như ngươi đi, chỉ sẽ trở thành hắn gánh nặng mà thôi, ta xem ngươi chính là cùng ta đồng thời, rời đi cái địa phương này trước đi, chiến đấu đã khuyết trương lớn đến trình thành phố, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương, loại này thần linh chiến đấu ở giữa, quả nhiên là giống như tận thế như thế, căn bản liền không phải bọn họ những thứ này phàm nhân có thể tiếp xúc, lúc này hắn chỉ muốn muốn mau rời đi nơi này, chân trường lão bọn họ cũng đã chết, mà bây giờ luyện đan sư công hội sống sót nhân đã không nhiều lắm. Lỗ trưởng lão cũng đã tới trong sân, thấy Cửu Nguyệt cùng Chu Tử Tiêu, phẫn nộ nói: "Các ngươi thế nào còn không mau rời đi cái địa phương này, thừa dịp bây giờ các ngươi còn không có bị nhiễm ôn dịch, mau rời đi." Chu Tử Tiêu gật đầu một cái: "Bây giờ ta liền chuẩn bị đi, nhưng là trưởng lão ngươi?" Lỗ trưởng lão lắc đầu một cái: "Ta đã lây ôn dịch rồi, bây giờ ta không đi được, hơn nữa ta cả đời cũng ở cái địa phương này, cũng không muốn đi chỗ nào rồi." Chương 516: Thí thần. Hắn nhìn trong bầu trời chiến đấu, nói: "Hơn nữa ta tin tưởng, Diệp Hiên cái tên kia nhất định có thể mang ôn dịch thần đánh bại." đến thời điểm liền có thể là đem thương sinh cho trưởng cứu được rồi. Chu Tử Tiêu gật đầu một cái, sau đó nhìn Cự Nguyệt, vậy còn ngươi, ngươi cũng là sẽ bị cuốn hút ôn dịch chứ? Cự Nguyệt lạnh nhạt nói, các ngươi làm tự các ngươi sự tình là tốt, không cần để ý tới ta. Sau khi nói xong, nàng liền nhanh chóng hướng không trung thổi tới, nàng muốn phải trở về trong ánh sao. Diệp Hiên trường kiếm chặn lại lưỡi hái, lần nữa đem kiếm chiêu triển khai, loại này kiếm chiêu cũng không phải Diệp Hiên thật sự biết, hơn nữa uy lực phi thường cường đại. Một kiếm hạ xuống, coi như là Trương Thạc cũng không dám đi đón, hắn chỉ có thể nhanh chóng tránh vay vốn chỉ thấy được trên đường chân trời một đạo to lớn rãnh xuất hiện sâu không thấy đáy, như cùng là phải đem toàn bộ đại lục cũng cho chém thành hai khúc rồi trương thạc vẻ mặt tâm trầm hắn phát hiện diệp hiên thực lực càng ngày càng cường đại giống như là mới vừa rồi diệp hiên vẫn chưa có hoàn toàn đem thực lực của chính mình cho bày ra mà bây giờ đã có thể hoàn toàn đem diệp hiên thân thể cho không chế có thể đem thực lực của chính mình phát huy ra rồi hắn còn đang suy tư phải thế nào đem diệp hiên đánh bại thời điểm diệp hiên khẽ mỉm cười lên chỉ thấy được rãnh bên trong một nhánh cự long dương nhanh múa vớt đánh về phía trương thạc trung thực trong lúc nhất thời không có phòng vệ, bị cự long nào vào mặt đất. To lớn thâm viên xuất hiện trong tầm mắt, cửa hang trường hơn 1.000 nghìn m đại, sâu không thấy đáy, mà từ trong vực sâu có cường gió thổi tới. rất nhiều thứ đều bị này gió mạnh thổi lên trời không. Diệp Hiên hi mắt, cười nói, đây chính là ngươi ôn dịch thần thực lực sao? Xem ra ta còn là đánh giá cao ngươi. mới vừa nói xong, liền gặp được trên mặt đất không ngừng có người chết bỏ ra ngoài, thậm chí một ít đã biến thành khô lâu, cũng từ từ từ mặt đất thấm ra. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, nguyên lai là như vậy à? Nhìn tới còn là thủ đoạn không tệ à? nhưng là đối với ta một người mà nói, ngươi chiêu thức này có chút gần gà. Diệp Hiên căn bản cũng không có quá mức sợ hãi, hắn nhìn trong hắc động, hắn biết rõ trương thạc còn chưa chết, còn đang không ngừng thi triển chính mình thủ đoạn. Chỉ bất quá những thứ này thủ đoạn cũng thật sự là quá mức không có lực sát thương. Vừa lúc đó, một âm thanh long âm từ trong hắc động truyền tới, lúc này những thứ kia còn sống người cũng đã không hiểu nhìn nguồn thanh âm phương hướng. Cái địa phương này tại sao có thể có rồng thì sao? Đống nhiên, một vệt bóng đen chui ra, chỉ thấy được trương thạc chính đứng ở long đầu bên trên, chỉ bất quá con rồng này chỉ có xương cốt. Côn Long. Diệp Hiên cười một tiếng, xem ra ngươi chính là không biết rõ ta nói ngươi chiêu thức không có lực sát thương là ý gì à. Trương Thạc khó chịu nói, ngươi thiếu ở cái địa phương này nói những thứ này, ta chiêu thức có hay không lực sát thương, kia đem ngươi giết liền biết. Diệp Hiên biểu hiện trên mặt hài hước, ngay sau đó đem chính mình trường kiếm giơ lên, hắn chặt chặt một tiếng, ta đây cho ngươi biết một chút về, cái gì mới là có lực sát thương chiêu thức đi. Trương Thạc mặt liền biến sắc, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, đây là hắn rất lâu cũng chưa từng cảm thụ, hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy được đầy trời hắc vụ xuất hiện, hắn chính là đem chính mình lôi hái ném ra không trung chỉ thấy được lưỡi hai phiêu treo, mà hắc vụ chính là hóa thành to lớn đầu khô lâu. hướng Diệp Hiên bên này xung lại, Diệp Hiên lại chẳng qua là đem tinh huy hoành ở trước ngực mình, ngay sau đó đem trường kiếm ra, một đạo đem không trùng cùng mặt đất ngăn cách kiếm khí, tung hoành hơn vạn giảm, phản phất là phải đem hết thẹn chém hết. Mà Trương Thạc nhìn như vậy tư thế, ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn có thể không có bái kiến như vậy chiêu thức, lại là thuần tuy kiếm khí công kích. Hắn vội vàng bóp một cái thủ thế, chỉ thấy được hắn vốn là thật sự phiêu treo địa phương, đứng là một cô gái, cô gái này chính là Trương Thạc thủ hạ. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn trên mặt đất chỉ thấy được Trương Thạc chính tờ hỗn hện, tựa hồ là phi thường mệt mỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên chính là cười nói, thế nào đây là, ta đều còn không có tận hứng, ngươi liền đã không còn khí lực sao? Lúc này Trương Thạc còn là phi thường sợ hãi, hắn căn bản cũng không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong thân thể linh hồn rốt cuộc là ai, vì cái gì có thể thả ra như vậy cường đại chiêu thức. Như vậy chiêu thức coi như là đi cùng Đào Ngộ Chi thần đối chiến cũng không có bất cứ vấn đề gì rồi. Diệp Hiên thân hình chợt lóe, trong cùng một lúc, xuất hiện ở trước mặt hắn ngay sau đó nhẹ nhàng đem tinh huy gác ở trên cổ hắn, trương thạc cắn răng nói: như ngươi vậy là không có cách nào đem ta cho giết chết, ta là ôn dịch thần, chỉ muốn là thế giới trên có ôn dịch kia ta chính là sẽ không chết. diệp hiên cười ha ha, ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết rõ, ngươi cái này ôn dịch thần cũng bất quá là một người mà thôi, ngươi chẳng qua là nắm trong tay một cái pháp tắc mà thôi. trương thạc không nghĩ tới diệp hiên có thể đưa hắn nhìn sao xuyên thấu qua, hắn còn muốn cho mình một chút chạy thoát thân cơ hội, nhưng là bây giờ trường kiếm đã xuất hiện ở trên cổ hắn, hắn đã không có biện pháp trốn chạy. Hắn biết mình là có thể chạy thoát thân, nhưng là nếu như là có thể không sử dụng chính mình lá bài tẩy lời nói đó là tốt nhất. Nhưng là bây giờ đã không có cách nào, hắn chỉ có thể cắn răng, âm thầm bóp một cái thủ thế. Diệp Hiên lại lạnh nhạt nói, ngươi muốn chạy trốn rồi không? Nhưng là không nên a, ngươi không phải thần linh sao? Ngươi không phải là muốn đem ta cho giết chết sao? Nếu như ngươi là chật vật như vậy chạy trốn lời nói, kia lần kế nhìn thấy ta, ngươi thậm chí cũng không dám cùng ta đối chiến. Trương Thạc biết do nếu như lần này chính mình thật là trốn, kia chính diện đối chiến hắn liền không có cách nào tiếp tục cùng Diệp Hiên đối kháng rồi có thể nếu là hắn tiếp tục lưu ở cái địa phương này lời nói vậy hắn kết quả cuối cùng chính là bị giết chết cho nên hắn cuối cùng vẫn cắn răng đem chính mình lá bài tẩy cho thả ra rồi trước mặt Diệp Hiên người đã biến thành trương thạc người cuối cùng thủ hạ Diệp Hiên lại không chút do dự đem điều này thủ hạ giết chết bất quá hắn không có đình chỉ động tác của mình mà là đối hư không một kiếm nơi này xem ra giống như là hướng về phía không khí ra chiêu nhưng là Diệp Hiên chính mình biết rõ chiêu này có thể mang trương thạc cho trọng thương thậm chí trực tiếp giết chết Diệp Hiên làm xong những chuyện này sau đó đây mới là rơi đến trên mặt đất. Mà lúc này cựu Nguyệt đã tới trước mặt hắn. Hắn khẽ mỉm cười, "Ngươi chính là Kiếm Linh chứ?" Cựu Nguyệt gật đầu một cái, nàng có chút nóng này nói, "Ngươi là ai? Vì sao lại chiếm cứ Diệp Hiên thân thể? Nếu như ngươi là thần hồn lời nói, ta khuyên ngươi chính là vội vàng từ trong thân thể của hắn đi ra." Diệp Hiên cười ha ha, "Ngươi cái này Kiếm Linh còn là khá vô cùng, biết rõ hộ chủ rồi, bất quá cũng đúng, kẻ ngu này nhưng là đem chính mình mệnh cũng cho không đếm xỉa đến." Cựu Nguyệt căn bản cũng không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc muốn nói điều gì, nàng chỉ muốn muốn cho Diệp Hiên linh hồn trở lại. Chương 517: Đi Tây Thành Hệ thống bất đắc dĩ nói, mặc dù còn là phi thường muốn tiếp tục nhìn một chút cái thế giới này là như thế nào, nhưng là phải là ta ở thân thể này bên trong thời gian quá dài lời nói có thể sẽ không tốt, liền như vậy, cái tên kia hẳn là không thể trở về tới, nhiệm vụ của ta cũng coi là hoàn thành, tiếp theo liền giao cho ngươi. Hệ thống sau khi nói xong, trực tiếp từ Diệp Hiên trong thân thể đi ra ngoài, mà Diệp Hiên lúc này chính là trực tiếp khé sỉu ở Cựu Nguyệt trong lực. Cựu Nguyệt nhìn Diệp Hiên, cảm nhận được Diệp Hiên khí tức, biết rõ Diệp Hiên đã trở lại, nhất thời là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hắn vẫn là phi thường lo lắng. Cái kia linh hồn rốt cuộc là đi còn tiếp tục mai phục ở rồi diệp hiên trong thân thể. Nếu như là lời nói, kia liền tương đương với một cái mìn định giờ. chung quy phải nghĩ biện pháp đem cái linh hồn này cho thanh trừ hết. Nhìn toàn bộ đông thành giống như phế tích như thế, nàng hít sâu một hơi, đi tới diệp hiên trong sân. Trên thực tế trong nhà này đã không có bất kỳ vật kiến trúc rồi, đều là phế tích. Nàng liền đem diệp hiên đặt ở một khối miếng ốp tường bên trên, nhìn chu vi nhân. Cái địa phương này có thể còn sống nhân không có bao nhiêu, bọn họ vẻ mặt mê mang nhìn chu vi. Chu Tử tiêu một thân chật vật, hắn nhìn cửu nguyện cùng diệp hiên bất đắc dĩ đi tới, hắn có chút phức tạp nhìn Diệp Hiên, hắn lúc trước cho là Diệp Hiên là đang khoác lác, không nghĩ tới Diệp Hiên tiềm lực quả nhiên là phi thường cường đại, chẳng qua chỉ là thần đạo thực lực cũng đủ để cùng thần linh đối chiến, sự tình như thế tuyệt đối là chưa bao giờ nghe, mà bây giờ Diệp Hiên không chỉ là cùng thần linh đối chiến, còn nghĩ tà thần cho đổi chạy, như vậy chiến tích coi như là toàn bộ hỗn độn khu vực đều không tìm ra một cái tới, Cựu nguyện Phi thường cảnh giác nhìn Chu Tử Tiêu, bây giờ Diệp Hiên là hôn mê, không hề có một chút năng lực phản kháng nào, nếu như lúc này có người ra tay với Diệp Hiên lời nói. Diệp Hiên sẽ vô cùng đơn giản bị giết chết, mà chuyện này là nàng không nghĩ, nàng đang cố gắng bảo vệ Diệp Hiên. Chu Tử Tiêu nói, ta không có ác ý, ngươi nên nhớ ta đi, ta là từ Tây Thành tới, bây giờ Đông Thành đã không có, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, chúng ta đây có thể đi Tây Thành, chỗ đó có tốt hơn Liệu Dưỡng điều kiện. Cựu Nguyệt nhìn Chu Tử Tiêu, mà Chu Tử Tiêu chính là chỉ chỉ xa xa một cái có chút tàn phá truyền tống trận, cái kia truyền tống trận hẳn là có thể sử dụng. Cựu Nguyệt nhìn một chút Chu Vi, bây giờ toàn bộ Đông Thành đều đã thành phế tích rồi, hơn nữa có vô số thi thể chính an tĩnh nằm trên đất. Mùi máu tanh phi thường đậm đà. Dưới tình huống này, Diệp Hiên muốn khôi phục đúng là không được, hoàn cảnh nơi này thật sự là quá kém. Cựu Nguyệt cuối cùng đồng ý chu tử tiêu đề nghị, mang theo Diệp Hiên rời đi cái địa phương này. Đi tới truyền tống trận sau đó, chu tử tiêu chính là đem truyền tống trận cho kích phát, bọn họ chẳng qua chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở một địa phương khác. Cùng Đông Thành đổ nát thê lương so sánh, cái địa phương này thật sự là quá an rồi. Chu tử tiêu nói với Cửu Nguyệt, "Tiền bối, ta mang bọn ngươi đi luyện đàn sư công hội đi, chỗ đó sẽ tương đối an toàn." Cửu Nguyệt gật đầu một cái, Dù sao đi tới Tây Thành sau đó, Chu Tử Tiêu sẽ càng quen thuộc cái địa phương này. Mà ở Tây Thành cách đó không xa, một bóng người xuất hiện trong rừng rậm, hắn vẻ mặt tâm trầm. Lần này ở Đông Thành, hắn đã đem chính mình sở hữu thủ đoạn cũng dùng hết rồi, bây giờ hắn chỉ có thể thật tốt chữa thương. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, che bộ ngực mình. Không nghĩ tới Diệp Hiên tiểu tử kia vẫn còn có một người khác linh hồn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia linh hồn tuyệt đối không phải chúng ta thần linh, nhưng là trên thực lực thậm chí là so với chúng ta thần linh muốn càng thêm lợi hại. Hắn nhìn Chu Vi đối với hắn thèm thuồng yêu thú, lạnh lùng nói. Các ngươi những xuất sinh này cũng muốn giết ta sao? Thật là quá đáng." Sau khi nói xong, thân thể của hắn rung một cái, một đạo huyền lực đẩy ra, trực tiếp đem các loại yêu thú cũng giết chết. Nhìn cách đó không xa thành tựu, hắn lộ ra nụ cười, "Lần kế, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Nói xong hắn liền hướng Tây Thành đi tới. Diệp Hiên tiến vào luyện đan sư công hội sau đó, Chu Tử Tiêu bị sở hữu luyện đan sư cho bao vây lại, bọn họ vẫn luôn không liên lạc được Chu Tử Tiêu một đám người, cũng phi thường lo lắng, vốn là hội trưởng còn để cho người ta đi Đông Thành đi tìm bọn họ. Nhưng lạ lúc này mới phát hiện Đông Thành đã không đi vào, cho nên bọn họ thì càng thêm lo lắng. Bây giờ thấy Chu Tử Tiêu đã trở lại, dĩ nhiên là rối rít tiến lên, muốn muốn biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Chu Tử Tiêu đem Đông Thành sự tình nói ra, tất cả mọi người đều là dân mình, nhất là nghe nói Đông Thành lại là xuất hiện tà thần, vậy dĩ nhiên là để cho tất cả mọi người đều phi thường sợ hãi. Bọn họ cái địa phương này, nhưng là khoảng cách Đông Thành gần đây, nếu như tà thần đi tới bọn họ cái địa phương này lời nói, vậy bọn họ liền xong đời. Chu Tử Tiêu nói, mọi người không cần hốt hoảng, tà thần đã trốn, chúng ta hôn đốn khu vực bên trong có người có thể mang tà thần giết chết, xin các vị yên tâm. Cái gì? Có người có thể lại tà thần cho giết chết? Kia người kia khởi không phải thần linh sao? Có thể là chúng ta hỗn độn khu vực là không có có thần linh, cái này tất cả mọi người là biết rõ, thậm chí có thể nói, chúng ta cái thời đại này thì không nên có thần linh tồn tại, dù sao thần vẫn thời đại sau đó, sở hữu tấn thăng thành thần linh, cử nói cũng đã không có. Cho nên a, làm sao có thể có người có thể trở thành thần linh đây? Hơn nữa còn có thể đem những tà thần đó đánh bại. Ngươi Sở Hữu tự nhiên ồ lên. Bọn họ cũng đều là biết rõ một điểm này, cho dù bọn họ là luyện đan sư, nhưng là bọn hắn đối những chuyện này cũng là phi thường chú ý. Chu tử Tiêu bi thương nói, chân trưởng lão bọn họ đều đã chết ở tà thần trên tay, ta. Luyện đan sư công hội Lý trưởng lão đi ra, vỗ vai hắn một cái nói, này cũng không phải ngươi muốn, không cần phải đi bị bị thương, hơn nữa mọi người cũng không nghĩ tới các ngươi lại sẽ gặp phải rồi tà thần. Lý trưởng lão hiếu kỳ nhìn Chu tử Tiêu phía sau cừu nguyệt cùng Diệp Hiên. Hai vị này là? Chu tử Tiêu vội vàng nói, giới thiệu cho các vị một chút, vị này là Diệp Hiên là ta ở Đông Thành tỷ thí đối tượng, hắn Thiên Phú đúng là lợi hại. Lý trưởng lão có chút giật mình nói, cho nên bọn họ là Đông Thành luyện đan sư công hội người may mắn còn sống sót sao? Chu Tử Tiêu lắc đầu nói, bọn họ không phải, chỉ bất quá các ngươi hẳn nghe qua tên hắn chứ? Lý trưởng lão không hiểu nhìn Chu Tử Tiêu, nhưng rất nhanh thì là phản ứng kịp, hắn cuối cùng là nhớ ra rồi, ban đầu ở hoang vực thời điểm cũng đã đem tên cho truyền đến huân độn khu vực tới nhân vật truyền kỳ. Hắn giật mình nhìn Diệp Hiên, mà lúc này Diệp Hiên vẫn là đang hôn mê. Chu Tử Tiêu bất đắc dĩ nói, bây giờ hắn là đang ở trạng thái hôn mê, hắn lại là chương 518, thành chủ cũng không điều. Cửu Nguyệt đột nhiên nói chuyện, nếu như không có chuyện gì lời nói, trước hết đem chúng ta đưa qua nghỉ ngơi địa phương đi, nếu như các ngươi muốn nói chuyện cũ lời nói, vậy thì trở xuống. Chu tử tiêu nhất thời là gật đầu một cái, có chút xin lỗi nói, thật sự là ngượng ngùng, bây giờ ta sẽ mang bọn ngươi đi. Hắn biết rõ Cửu Nguyệt thì không muốn để cho Diệp Hiên quá làm người khác chú ý, dù sao lấy một cái thần đạo cảnh giới đem một cái tà thần cho giết chết, này bản thân liền là một món chuyện không có khả năng. Nhưng là Diệp Hiên đã làm được. Hắn mau mang Cửu Nguyệt hai người tới rồi trong phòng khách. Lúc này toàn bộ luyện đan sư công hội cũng đã khiến cho hoang động, bọn họ không nghĩ tới Đông Thành lại nhưng đã không tồn tại nữa. Toàn bộ rất nhanh thì tây thành xuất hiện khủng hoảng, nhất là một số người, bọn họ bằng hữu đều tại Đông Thành, lúc này đã phi thường bi thương rồi. Cũng có người không tin tưởng, tự mình qua đi xem, nhưng là khi bọn họ từ truyền tống trận đi tới Đông Thành sau đó, bọn họ liền phát hiện, nơi này căn bản cũng không có Đông Thành, có cũng chỉ là một vùng phế tích, đổ nát thê lương. Lúc này mọi người mới biết rõ, chu tử tiêu nói là đúng Đông Thành đã không tồn tại nữa. Hai cái thần linh chiến đấu ở giữa, Đủ để đem chọn thành phố phá hủy, loại lực lượng này là kinh khủng, cũng là bọn hắn không thể định nổi. Bây giờ có thể biết rõ Đông Thành rốt cuộc là chuyện gì sẽ ra nhân cũng chỉ có Chu Tử Tiêu rồi, cho nên Tây Thành rất nhiều người cũng tìm được Chu Tử Tiêu. Chu Tử Tiêu chính là đem Diệp Hiên sự tình cũng cho che giấu đi, hắn cũng không có đem Diệp Hiên cùng Trương Thạc đối chiến sự tình nói ra, chỉ nói là không nhận ra người nào hết gia hỏa. Tây Thành Thành chủ Chu Cẩn Lệnh nhận nói, cho nên nói, là một cái thần linh cùng tà thần đối chiến, này mới tạo thành như vậy hiện tượng thật sao?